không đúng vậy sẽ không bởi vì một bảo vật như vậy liền làm khổng lồ như thế tông môn tiêu diệt đồ vật có thể cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu hai điều kiện lão nhân tiếp tục nói ngài nói một thiên kiếm tông truyền thừa ta cũng sẽ giao cho ngươi nhưng, nhưng không cách nào mở ra lão phu hy vọng tương lai ngươi nếu có thể đụng tới ta thiên kiếm tông hậu duệ đem vật này giao cho hắn tiền bối diệp dư sinh mặt đầy khổ sở biển người mịt mờ ta đi kia tìm a không cần tận lực lão nhân lắc đầu một cái lão phu cả đời đều tin duyên một chữ này nếu trời không tuyệt ta thiên kiếm tông ngày xưa ngươi tự sẽ gặp phải ta thiên kiếm tông hậu duệ ông lao nhân vừa dứt lời một cái đen nhánh thạch cầu liền bay ra đồng bể trên không trung vật này chính là ta thiên kiếm tông truyền thừa chỉ có ta thiên kiếm tông hậu duệ chi huyết mới có thể mở ra ba thạch cầu bị diệp dư sinh nắm trong tay hắn đông nhiên cảm giác trên người liền một phần trách nhiệm diệp dư sinh nghiêm khắc mà nói cũng không tính nhất n ô n cựu đỉnh người có thể ở một phương diện khác hắn lại xứng với một lời hứa ngàn vàng cái từ hối này được diệp dư sinh gật đầu một cái ngày sau nếu là gặp nhau vạn bối nhất định sẽ đem vật này giao cho thiên kiếm tông hậu nhân ha ha lao nhân khẽ mỉm cười lao phu tin tưởng h ổ phách ánh mắt diệp dư sinh không hiểu mắt nhìn bả vai mắt to mơ hồ thiết trụ bất minh sở dĩ lao nhân cũng không có giải thích dự định tiếp tục nói tiếp theo chính là chuyện thứ hai chỉ cần ngươi đáp ứng lao phu chờ ngươi có năng lực ngày ấy giúp lao phu giết người trọng yếu nhất một vật liền giao cho ngươi ngươi nào ngũ phương ma đế một t r ò n g tóc trắng ma đế danh tự này để cho trên mặt lao nhân đột nhiên hiện ra đậm đà sát cơ cùng hận ý có thể diệp dư sinh không có chút gì do dự trực tiếp gật đầu ha ha hắn đáp lập tức để cho lão nhân cười ha ha đây chính là con nghè mới sinh không sợ có sao tóc trắng ma đế ha ha h ả o h ả o h ả o nếu tiểu hữu như vậy thông khoái lão phu cũng liền không nói thêm nữa hy vọng ngươi có thể nhớ hôm nay lời nói này đợi hắn ngày có năng lực lúc thay ta thiên kiếm tông giết tóc trắng ma đế bây giờ tiếp nhận ngươi cuối cùng quà tặng đi là năm đó lão phu từ một tàn quyển hai lớp bên trong phát hiện nhất thiên kinh thế kiếm quyết hy vọng có thể ở trong tay ngươi lần nữa thấy q u a minh nợ rộ đi thảo kiếm ý chương 298, c u ố i cùng một nơi đây là lao nhân cuối cùng c h ă n trối ở lao nhân thời khắc tối hậu cặp tia thâm thúy con ngươi giống như hai đợt h á c động đang xoay tròn đến đem trong tầm mắt toàn bộ ánh sáng toàn bộ thôn vệ mà khi chung quanh lâm vào cực hạn trong bóng tối lúc một gốc không biết tên tiểu thảo lại đột nhiên tại trong hư không cắm rễ khe đung đưa đến đây bất quá là một gốc bình thường tiểu thảo mà thôi có thể ở thảo diệp chập trần lúc lại đột nhiên toé ra vô tận kiếm quang ánh kiếm này vô cùng thật lớn giống như muốn đâm thùng t h ư ơ n cung sáng dực kiếm quang dường như muốn xé ra mảnh thiên đ i ệ này hướng cựu tiêu lên tuyên cổ vông ân thảo kiếm ý lại dường như muốn từ hiện đại đâm thủng viết cổ đâm thủng mảnh này hồng đại thiên địa quy tắc trấn thế kiếm ý giống như một v ầ n g mặt trời trói trang nổ tung diệp dư sinh toàn bộ người cũng đã ngốc tại chỗ ở bội cỏ k i a t h ư ợ n g hắn cảm giác diệt thế kiếm ý ha ha lao nhân giờ phút này cũng lâm vào điên cùng trạng thái con người đen nhánh bên trong giường như muốn lưu lại huyết lệ vì sao lão phu không cách nào lĩnh nộ g kiếm ý này tại sao nếu như năm đó trận chiến ấy lao phu có thể lãnh ngộ phần này kiếm ý thiên kiếm tông hà trí vu diệt、tuyệt. cho dù đang lâm cựu thiên đ ỉ n h thì có khó khăn gì tại sao ngươi tại sao sẽ không chịu công nhận ta tại sao phần này gào thét là lão nhân cuối cùng chấp nghiệm hắn hận chính mình vô lực rất chính mình không cách nào đạt được thảo kiếm ý công nhận chỉ có thể nhìn tận mắt thiên kiếm tông tiêu diệt cũng được cuối cùng lão nhân rốt cuộc thanh t ỉ n h nhiều chút trong thanh âm mang theo thật sâu bất đắc dĩ cũng có t r ô n g i ấ u thiên tái lửa nào ý ngươi đã không chịu công nhận ta ta đây liền cho tôn xuống tìm một cái chân chính chủ nhân hắn có thể thu được hổ phách chi công nhận lao phu tin tưởng ngươi nhất định sẽ công nhận hắn lao phu hy vọng ở trong địa ngục cũng có thể nhìn thấy thảo kiếm ý chân chính hiện thế ngày hôm đó đi đi đi đi vê anh ngút trời kiếm ý đột nhiên từ diện thế g i ớ i trạng thái thu liễm rồi sau đó điên cuồng nhận được hư không cắm d ễ cái kia phổ thông tiểu thảo bên trong tiểu thảo chập trờn từ từ hướng diệp dư sinh bay qua nếu như là t r ư ớ c vẻ này sáng dự kiếm ý đ ạ xuống diệp dư sinh tin tưởng chính mình bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể nhưng bây giờ tại này cổ trên còn nhỏ hắn căn không cảm giác được bất kỳ kiếm ý hắn có thể cảm giác được chỉ có phổ thông bình thường đây chỉ là một căn cắm rễ ở ven đường phổ thông cỏ dại nếu như nếu như hắn không nhìn thấy trước một màn kia lời nói trước một màn kia vẫn dừng lại ở trong đầu hắn thật sâu nhớ sợ rằng đến chết đều không cách nào quên、Phúc. tiểu thảo rơi vào trên cổ tay hắn trực tiếp cắm rễ ở trên cao rồi sau đó từ từ dung nhập vào trên cổ tay hắn hóa thành một gốc tiểu thảo đồ án keng ợ i ý của hệ thống thanh â m đột nhiên vang lên hệ thống nhiệm vụ ba siêu ngạch hoàn thành tưởng thưởng quá mức mười nghìn kim tệ cộng khen thưởng không không kim tệ còn nhớ trước đây không lâu diệp dư sinh hay lại là thiếu nợ trạng thái bất quá ở không biết trải qua chuyện gì sau hệ thống trong đột nhiên là hơn sáu nghìn không k í n tệ mua nhị cấp chế tạo phủ c ù n g hoảng vụ sử bắn sau còn lại ba mươi nghìn k í n tệ sau đó lại hoàn thành huyết hải minh quan tài nhiệm vụ lại đạt được hai mươi nghìn k í n tệ hơn nữa bây giờ sáu mươi n g h n tương đương với hắn thoang cái là được nắm giữ một trăm mười nghìn tài sản kết xù thổ hào a ha ha ha diệp dư sinh cũng không nhịn được nữa trong lòng sung sướng điên cuồng cười to bành trướng a bành trướng đây nếu là không bành trướng cũng có lỗi với chính mình phanh nhưng mà ngay tại hắn cất tiếng cười to thời điểm Lại t hát ấ y đối diện hắc bảo lao nhân ở trên thế giới này một điểm cuối cùng vết tích rốt cuộc ở nguyện vọng sau khi hoàn thành hoàn toàn tiêu tan trên cái thế giới này lại cũng không có h ắ c bảo lao nhân người này phanh h ắ c bảo lao nhân rời đi để cho trước mắt nhà gỗ trực tiếp tiêu tan chỗ này cùng bạch cốt thế giới một số gần như giống nhau thế giới đột nhiên bắt đầu v ặ n mẹo rồi sau đó từ từ biến mất làm diệp dư sinh mở mắt lần nữa thời điểm mắt tiền tràn cảnh ở chỗ này rõ ràng lên đổ nát không có bất kỳ sinh cơ cây khô lâm tới trả tồn có một ít sinh cơ nhà gỗ giờ phút này cũng đã cùng cây khô lâm hòa làm một thể toàn bộ đều là khô chết r á n g vẻ ai diệp dư sinh trong lòng cũng không có cái gì bi ai tâm tình chỉ là có chút đáng tiếc cường đại như vậy tồn tại cứ như vậy rời đi lần này hắn quả thực kiếm b ộ t phát tới muốn đạt được thiên kiếm tông truyền thừa toàn phiến không nghĩ tới cuối cùng đánh bậy đánh bạ lấy được thảo kiếm ý vừa nghĩ tới bội cỏ kia thả ra đủ để xé liệt thương không kiếm ý coi như hệ thống nhiệm vụ chưa xong hắn đều nhận thức húng chi hệ thống nhiệm vụ còn siêu ngạch hoàn thành đây không phải là kiếm lớn còn có thể là cái gì nhưng mà cường đại như thế lao nhân cường đại như thế tông phái liền khinh địch như vậy tiêu d i ệ t cái đó tóc trắng ma đế đến tột cùng là bực nào t ầ n g thứ cường giả a diệp dư sinh trong lòng than thở yên lặng rất lâu yên lặng không người có thể trợ giúp diệp dư sinh đáp cái vấn đề này bên cạnh hắn không có dược lão cũng không có sư phó càng không có biết được hết thầy bách h i ể u xanh hết thầy đều phải chính hắn đi tìm hệ thống ngược lại rất lợi hại nhưng lại có chút cao ngạo không để ý tới người coi là không quấn quít những việc này lại xuống một chỗ xem một chút đi t r ầ m ngâm chốc lát sau diệp dư sinh liền bước ra nhịp bước hướng chỗ tiếp theo tàng bảo nơi đi tới dưới mắt hắn đã lục soát xong ba chỗ tàng bảo nơi phân biệt lấy được bắc phương thiên địa ấn huyết hải minh quan tài cùng thảo kiếm ý ba cái bảo vật đều là cơ duyên vô cùng to lớn hắn càng mong đợi chỗ tiếp theo nơi g i ấ u bảo tàng sau năm cách giờ hắn xuất hiện ở thứ tư nơi nơi g i ấ u bảo tàng đáng tiếc đất này khắp nơi nơi g i ấ u bảo tàng cũng chỉ là một tòa hình người pho tượng pho tượng này giống vậy vỡ vụn diệp dư sinh lục soát rất lâu cũng không có đạt được bất kỳ bảo vật cuối cùng hắn thậm chí mong muốn ảnh hình người cho bộ gia bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy pho tượng này hẳn là thiên kiếm tông tổ sư một loại nhân vật mạnh mẽ xem ở hắc bảo lão nhân mặt mũi hắn cũng không thể làm như vậy tuyệt cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo một tia không cam lòng rời đi đây là hắn lần đầu tiên tay không mà về thứ năm nơi tàng bảo nơi lúc một cỗ hải cốt nhưng mà ở cỗ hải cốt này trên người diệp dư sinh cảm giác mãnh liệt khí tức tà ác chích chi đối mặt này cổ không tên tà ác lực lượng ngay cả luôn luôn thích nhất loại vật này thiết chủ cũng lộ ra cảm giác chán ghét thấy trong lúc mơ hồn có chút sợ hãi cuối cùng hắn mang theo một tia không cam lòng rời đi cố hải cốt này hắn không dám đi động tuy là không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi thứ sáu nơi tàng bảo nơi diệp dư sinh còn chưa tới lúc liền thấy vậy tới đậm đà cực kỳ ánh sáng đột nhiên thu liếm lại diệp dư sinh sắc mặt đại biến rõ ràng cho thấy bảo vật bị người lấy đi hắn liền vội vàng ra roi t h ú c n g ư ờ i chạy tới nhưng khi hắn lúc chạy đến sau khi chỉ một người ảnh cũng không thấy đến rất rõ ràng có người ở lấy hoàn bảo vật sau trực tiếp rời đi đặc biệt sao diệp dư sinh khí giận sôi lên không nghĩ tới vẫn còn có người với hắn không đi một chút xíu lục soát vọt thẳng vào di tích sâu bên trong đừng để cho lão tử nhìn thấy ngươi diệp dư sinh trong lòng âm thầm thể để cho tiểu g i a nhìn thấy ngươi c ứ t không cho ngươi đánh ra coi như ngươi cặp chặt chương hai trăm chín mươi chín thần b ỹ nhân toàn bộ thật lớn di tích viễn cổ tổng cộng cũng chỉ có bảy chỗ lớn nhất tàn g b ả o nơi diệp dư sinh tiền tiền hậu hậu tổng cộng tìm được ba chỗ lấy được rất lớn chỗ tốt còn lại khắp nơi trong đó hai nơi với hắn mà nói đều là vô dụng thứ sáu nơi lại bị người nhanh chân đến trước bây giờ cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một nơi hô h í sâu một cái hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối cùng một nơi bảo địa chạy tới từ đầu đến cuối thu bảo dùng đi ba ngày nói cách khác còn có mười bảy ngày phong cấm hắc ma linh phong ấn sẽ chết h ồ i đến lúc đó cũng chưa có bọn họ những người này chuyện gì ma mười bảy ngày còn phải trừ lại mấy ngày chạy trốn thời gian người suy nghĩ một chút bảy đại tông môn ở bên ngoài mắt nhìn thấy bọn họ ở di tích lục soát gần một tháng tốt nhất bảo vật khẳng định đều bị bọn họ lấy được bảy lấy đại tông môn tính tình làm sao có thể sẽ cứ như vậy thả bọn họ đi trừ liệp ma nhân hỏa ma tông cùng khu vực trung tâm yêu ma s a lưng có chỗ dựa nhưng ữ n n g g ờ i khác h sẽ trở t à h bảy đại t ô n mà ô n n vơ vét mục tiêu. Một mục điểm y tất tin tưởng, cả mọi bọn người đều hắn ọ nhất định phải thoát đi. Thứ 7, nơi nơi giấu bảo tàng quá sâu. lần này, sinh chừng dùng một ngày mới chạy tới cuối cùng một nơi nơi giấu bảo tàng.、Ừ. Nhưng phải thoát Thứ chạy h giấu giấu một tới một đi. Diệp bảy bảo bảo mới cuối quá sâu, mà, Dư ước Ừ. vừa mới đến cuối cùng nơi g i ấ u bảo tàng phụ cận đã nhìn thấy một đạo thân ảnh ở trong di tích nhanh chóng xuyên qua tốc độ rất nhanh giống như viên hầu như vậy leo tiếp cận vừa thấy cái này bóng dáng diệp dư sinh lúc ấy liền sù lông Mặc dù h bảo bảo ồ nhìn đối phương dáng vẻ diệp dư sinh lúc ấy sửng sốt một chút đặc biệt sao thật giống như không phải là một người a rõ ràng là nhân loại bình thường thân hình mặc hỏa ma tông quần áo trang sức nhưng là khuôn mặt kia cùng hai tay cũng lông sủ thấy thế nào đều giống như cái chưa đi đến biến hóa hoàn toàn nhân loại h khi nhìn đến diệp dư sinh thời điểm đối phương lại còn đầu hướng hắn nghe răng cười một tiếng tiếp cận diệp dư sinh không vui v è o âm thanh liền tại chỗ biến mất hướng đối phương đổi tiếp đối phương vừa thấy cũng bắt đầu để cao tốc độ mà đối phương hướng rõ ràng là thứ bảy nơi tàn g b ả o nơi hai người tốc độ cũng rất nhanh ở trong di tích nhanh chóng qua lại một t r ư ớ c một sau xông về cuối cùng một nơi nơi giấu bảo tàng đúng một tòa liền sụp đổ cổ tháp trực tiếp bị đạo kiêng ư ờ i khoác hỏa ma tông quần áo trang sức bóng người dẫm đạp tới nổ tung rơi đầy đất bụi mù phanh một tiếng trực tiếp sụp đổ sụp đổ cổ tháp đẩy thân thể nhanh chóng dương cao xông lên một tòa cắm chín mặt cờ xí trên đại điện vê anh phá toái cổ tháp bên cạnh một viên to lớn đá thử vàng nổ tung diệp dư sinh bóng người giống vậy phóng lên cao đuổi theo nhưng mà hắn bóng người còn chưa xông lên liền thấy một người kim đỉnh c h ấ n áp mà xuống kim chân vạc có to bằng gian nhà gào thép phong thanh rơi đ ậ m hừ diệp dư sinh trong miệm chuyền ra hừ lạnh thiếu đốt khí huyết lang yên quả đấm không chút do dự đập lên quyền đỉnh chăm nhau kim đỉnh trực tiếp nổ tung mà diệp dư sinh bóng người cũng được thành công ngăn cản rơi xuống dưới đi mượn thời gian này xem bảo đã rơi vào chín mặt cờ xí trung gian bóng người hai tay nhanh chóng kết tấn thủ tấn cũng không phức tạp trong c h ư ớ c mắt liền ngưng tụ hoàn thành theo tay ấn hoàn thành một chút kim quang tự trong tay n ở rộ đem chín mặt cờ xí nhuộm đ ấ m phảng phất dưới trời sao thật lớn cờ xí mà ở kia ở tinh bên trong một viên trái cây màu vàng nóng dần dần ngưng tụ ra kim thân quả chỉ là xem một chút diệp dư sinh liền chắc chắn viên này kim thân quả phát ra vầm sáng quá nồng đậm để cho thân thể của hắn lại truyền ra một cổ khát vọng cảm giác lúc trước diệp dư sinh đã từng dùng qua một quả tạo hóa quả hắn thân thể thì có loại cảm giác này mà trước mắt này cái kim thân quả cho hắn cảm giác so với đối mặt tạo hóa quả lúc cường không biết gấp bao nhiêu lần không cần phải nói này cái kim thân quả hiệu quả khẳng định ở tạo hóa quả trên tuyệt đối không thể để cho diệp dư sinh trong mắt lóe lên qua nóng bỏng cảm giác vê anh thân ảnh trên mặt đất dùng sức đạp một cái mặt đất tầm ầm nổ t u n g thân ảnh nhanh chóng s ô n g lên đi nhưng mà thân ảnh còn chưa xông lên đại đ i ệ quen thuộc kim đỉnh một lần nữa xuất hiện lại một lần nữa đưa hắn đập xuống ngoa tạo diệp dư sinh thiếu chút nữa thì phải m a n g nương quá đặc biệt sao hại người vàng này đỉnh hay lại là thuấn phát sao căn không có s a o dung làm kim đỉnh lần nữa gào t h é t rơi đập uy lực cực mạnh vê anh không thể tránh khỏi diệp dư sinh một lần nữa bị đập rơi lần này hắn cũng không có l ô mãng nảy lên mà là nghiêm túc đánh giá đứng ở đại trên nóc điện bóng người ở hệ thống đưa mắt nhìn xuống đối phương tu vi không giữ lại chút nào bị hắn nhận ra được cá nhân tu vi cũng chỉ là chân vũ cảnh trúc cơ tam trọng mà thôi làm sao có thể diệp dư sinh không thể tin được một cái chân vũ cảnh trúc cơ tam trọng vũ giả lại có thể đưa hắn ngăn lại phải biết hắn chính là r ế t chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng như nhổ cỏ như vậy nhân vật nếu như đối phương tu vi là trúc cơ ngũ trọng hắn còn sẽ không như thế khiếp sợ thậm chí sẽ không ngoài ý muốn nhưng đối phương tu vi nhưng chỉ cao hơn hắn nhất trọng trước mắt đạo thân ảnh này tuyệt đối không phải người bình thường bất quá vậy thì như thế nào hắn diệp dư sinh lịch chiến đến nay tâm có vô đ ị c h trí làm sao có thể sẽ bị lớp mười trọng tu là vũ giả ngăn cản Huyết lang yên ra, ớn, mũi, khí huyết l a n g ê n oanh n một t i ế g từ t rất o lâu chưa từng xuất hiện cốt cách lôi âm nợ rộ tựa như một lôi lầy da chuyển về đại địa đình nay cổ đột nhiên xuất hiện khí thế để cho trên đại điện bóng người có chút như đầu trong mắt lóe lên một tia kinh dị ở cổ khí thế này bên trong đối phương rõ ràng ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị v â n h diệp dư sinh lại một lần nữa động thân thể lần nữa phóng lên cao không ra ngoài dự liệu kim đỉnh giống vậy lại một lần nữa xuất hiện ngươi chỉ có một chiêu này sao diệp dư sinh thanh â m từ miệng bên trong chuyên gia h u y ể n như sấm dạo rực mở t h i ê u đốt khí huyết lang yên quả đấm không chút do dự đập lên thoái tiếng quát như sấm mạnh liệt như sóng v â n h quyền đỉnh một lần nữa đụng chạm to lớn nổ ẩm vang vọng đất trời gian vô số kim quan g thoái phiến nổ t u n g bay về phía bốn phương t h ẳ hướng cho dù là kim đỉnh t h á i phiến cũng có lực lượng cường đại rơi trên mặt đất đem mặt đất đập ra từng cái rõ ràng lỗ thủng v ẹ o kim quan g bùng nổ bên trong diệp dư sinh bóng người phóng lên cao đột phá kim đỉnh c h ấ n áp trực tiếp nhảy lên đại điện khung đính chi thượng nhẹ nhàng hạ xuống t r ư ơ n g ba trăm ba mươi năm trước lầm vào người kim đỉnh nổ tung lần này không có thể ngăn cản diệp dư sinh sông lên thế mà ở diệp dư sinh sông lên không đ ỉ n h lúc chín mặt cờ xí trung kim thân quả còn trương ngưng tụ sông tất chỉ là có một tí hình thức ban đầu mà thôi người mặc hỏa ma tông quần áo trang sức bóng người lần này rốt cuộc nghiêm túc quan sát diệp dư sinh đứng lên rồi sau đó c ư i giới thiệu một chút Ta gọi là địch luân, địch không biết vâng ị bằng bất này sưng như thế nào. Người là hỏa tông người. sinh trọng cùng phương ràng đồng. Không hữu hôi thế hỏa là dư Diệp điểm điểm đối ma rõ v địch luân lắc đầu một cái rồi sau đó tựa như nhớ tới cái gì túi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo cười nói đây là ta từ đánh chết nhân thân thượng lột ra bóc người khác y phục mặc vậy chính ngươi quần áo đây diệp dư sinh vấn đề rất là sắp bén địch luân trọng điểm điểm căn không phải là cái này tốt sao địch luân nghiêm túc đánh giá người thiếu niên trước mắt này nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp ngươi không phải từ bên ngoài vào đi diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng nghiêm túc đánh giá đối phương ngươi tựa như yêu vừa tựa như người quần áo còn phải từ trên người người khát bóc rồi hướng tòa này di tích quen thuộc như vậy thậm chí sẽ còn phá vỡ tòa trận pháp này thủ ấ n ngươi nhất định không phải là giống như ta người n g o ạ i lai chẳng lẽ ngươi là tòa này di tích hậu duệ hắn bị chính mình suy đoán hụ được tòa này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng di tích vẫn còn có người sống sót ha ha địch luân cũng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại thông minh như vậy cười nói ngươi đ o á đúng cũng không đúng nói thế nào ta xác thực không phải là cùng các ngươi đồng thời đi vào người ngoại lai ta là ở ba mươi năm trước lầm vào nơi đây người ngoại lai coi như là một nửa thổ dân đi ha ha nói xong lời cuối cùng địch luân mình cũng cười lên diệp dư sinh cả kinh ngươi nói ngươi ba mươi năm trước liền đi vào không sai lầm vào trong đó bị kẹt nơi đây ba mươi năm địch luân gật đầu hô nghe vậy diệp dư sinh nhất thời t h ở p h à o chỉ cần đối phương không phải là tòa này di tích dân bản địa liền có thể nếu như là dân bản địa đó chính là sống thêm ngàn năm l á o quái vật hắn diệp dư sinh lại tự phụ cũng không dũng khí và một cái sống thêm ngàn năm lão quái v ậ t chống lại a ba mươi năm ta đi khắp di tích mỗi một xó a xỉnh địch luân lúc nói chuyện thủ ấn như c ũ không có ngừng xuống vậy ngươi vì sao phải ở hôm nay đòi bảo ba mươi năm ngươi hoàn toàn có bó lớn thời gian đem thật sự mới có lợi vơ vét không còn gì vì sao phải chờ hôm nay chúng ta đi vào mới bắt đầu đòi bảo diệp dư sinh không hiểu hỏi ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng a địch luân mặt đầy bất đắc dĩ phong ấn không có mở trước nơi này từng ngọn cây cọn cỏ cũng chỉ có thể xem không thể động bất quá ba mươi năm Haha đã quen t c toàn bộ tàng diệp cùng đoạt dư sinh thể, thể u u, ư n khẽ mỉm cười nếu như ta có tốt như vậy đồ vật cũng không cần cùng ngươi tới cấp đồ thà cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian còn không bằng liền tìm kiếm những địa phương khác đây cũng đúng địch luân gật đầu một cái nếu không như vậy đi ta cho ngươi chỉ dẫn một nơi trọn bảo nơi ngươi đem trước mắt chỗ này tảng bảo nơi nhường cho ta như thế nào không được diệp dư sinh không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nếu không ngươi đem nơi này nhường cho ta những địa phương khác ngươi muốn đi nơi nào đoạt bảo đều được ta tuyệt đối không đi theo ngươi cũng không ngăn cả ngươi như thế nào cho cười đây chính là kim thân quả hắn làm sao có thể sẽ buông tha như vậy a vậy cũng tiếc địch luân tạp ba hai cái miệng mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình hắn ở chỗ này ba mươi năm tự nhiên biết nơi nào bảo vật tốt nhất trước mắt chỗ này tuyệt đối là di tích viễn cổ bên trong đáo vật nhất vật một trong vậy thì chờ ta đem vật này treo sau khi ra ngoài ta ngươi thi triển thủ đoạn xem ai có thể đem vật này bắt vào tay địch l u ô n nói không thành vấn đề diệp dư sinh không thể không đồng ý đề nghị này hắn cũng sẽ không đối phương thủ l ấ n nghĩ tưởng yêu bằng vào thủ đoạn khác đọc bảo khẳng định rất mất công đã có người nguyện ý xuất lực hắn cần gì phải đi phí chuyện kia đây bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi chờ đợi thời điểm hỏi ngươi thân thể này là thế nào chuyện ngươi rốt cuộc là người hay là yêu thú a một điểm này diệp dư sinh đã sớm muốn hỏi vị lao huynh này cả người đều là lông với chưa đi đến biến hóa hoàn thành là đổi lại là ai cũng biết hiếu kỳ đi h ả ta là yêu thú địch luân căn không ngại diệp dư sinh hỏi cũng không ở h ư ta là ở một tòa trên tấm bia đá nhìn thấy nhất thiên công pháp liền thử luyện nhưng mà không nghĩ tới bản này công pháp thật không ngờ thần kỳ lại để cho ta từ từ rút đi yêu thú thân thể biến thành hình người chỉ cần chưa tới cái một năm nửa năm ta thì sẽ hoàn toàn biến ảo thành người thì ra là như vậy diệp dư sinh gật đầu một cái ngay sau đó nói thật không nghĩ tới cõi đời này còn có bực này công pháp nhưng mà không biết bản này công pháp ở địa phương nào địch luân liếc hắn một cái lại liếc mắt nhìn trên bả vai hắn ngủ thiết trụ người muốn cho nó tu luyện không sai diệp dư sinh gật đầu thừa nhận thật ra thì mới vừa rồi địch luân nói một chút loại này thần kỳ công pháp diệp dư sinh liền nghĩ đến phải cho thiết trụ làm ha ha địch luân cười nếu như ngươi nguyện ý đem nơi này bảo vật ngường cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết tòa kia bia đá ở nơi nào như thế nào đâu a diệp dư sinh nói bất quá ngươi muốn đích thân mang ta tới mà ở ta vào tay ngày đó công pháp trước bảo vật muốn đuổi chỗ này của ta chờ ta được đến công pháp nhất định đem bảo vật cho ngươi như thế nào hai người ai cũng đối với kim thân quả tình thế bắt buộc cũng không chịu công tha đ ị n h luân muốn dụng công pháp đổi kim thân quả mà diệp dư sinh lại không tin đối phương hắn cũng không muốn dò chém múc nước nếu không thể đồng ý hai người dứt khoát cũng không nói lời nào chỉ chờ kim thân quả ngưng tụ thành hình theo thời gian đưa đ ẩ y kim thân quả ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh mà kim thân quả dần dần thành hình một cổ cực kỳ đậm đà mùi thơm đột nhiên từ kim thân quả bên trong thả ra ngoài hướng bốn vương tám hướng khuyết tán ra cái mùi này quả thực quá thơm chỉ là ngửi vào một cái liền để cho người toàn thân thoải mái một cổ đói khát mãnh liệt cảm giác từ trên thân thể truyền ra nhưng vô luận là diệp dư sinh hay lại là lý luân sắc mặt cũng biến hóa hiển nhiên cũng không ngờ tới kim thân quả lại sẽ phát ra đậm đà như vậy mùi thơm một khi này cổ mùi thơm khuyết tán ra sợ rằng cả ngồi di tích toàn bộ vũ giả cũng sẽ bị hấp dẫn qua chỉ là mùi này chỉ cần không phải kẻ ngu đều hiểu trọng bảo xuất thế nhanh ta bây giờ không cách nào xuất thủ nhất định phải ngăn cản mùi thơm khuyết tán ra ta còn phải cần một khoảng thời gian không thể ra tay địch luân hoàng sợ nói chương ba trăm linh một lão bất tử đối thoại h ắ c ma lĩnh dưới mắt diệp dư sinh cùng yêu thú địch luân nhất trí ở kim thân quả còn chưa hoàn toàn ngưng ra thực chất trước vô luận như thế nào đều không thể để cho người nhận ra được kim thân quả tồn tại dưới mắt ở trong mảnh di tích này khẳng định tồn tại hai người không cách nào chống cự tồn tại liệt ma nhân hòa ma tông khu vực trung tâm yêu ma những thứ này đều là ẩn bên trong thai hoàng ẩm cơn giả hiện tại cũng cất giấu âm thầm nhìn như không tồn tại dáng vẻ Có t h nếu là bởi từng từng có, có, có chắc chắn mục tiêu bị kim thân quả phát ra thoang thoảng hấp dẫn phòng chứng rất nhanh sẽ biết có cường giả đi qua loại tình huống này hai người rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy cho dù là địch luân không mở miệng diệp dư sinh cũng sẽ không nhìn loại chuyện này phát sinh mở diệp dư sinh tiếng quát giống như như lôi đình nổ t u n g hắn công pháp đều là công kích tính cực mạnh thủ đoạn cũng sẽ không bố trí khốn trận đem thanh mùi thơm khóa lại nhưng hắn có bản thân thủ đoạn vê anh nguyên cao đạt trăm mét khí huyết lang yên đang đột phá chân vũ cảnh lúc đã bị áp xúc đến chừng năm mươi thước nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại khí huyết lang yên cường đại tại hắn dưới sự khống chế khí huyết lang yên ầm ầm nổ tùng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt lan tràn đi khí huyết lang yên trình viên hình quyết tán nhanh chóng đuổi kịp phát ra thoang t n g Hắn theo ả i thủ tấn gia tốc chín mặt cờ xí nhất thời hô lạp lạp lay động giống như có gió thổi tới dáng vẻ kim quang vào thời khắc này trở nên càng nóng rực nóng rực kim quang bên trong kim thân quả ngưng tụ tốc độ lần nữa tăng nhanh thời gian chậm rãi chuyển rời cũng không ai biết kim thân quả lúc nào có thể ngưng tụ ra c ũ nhưng g k ô không n đến chặn xuống. Bốn canh giờ. Thời gian đã qua bốn canh giờ, nơi này n g giờ. giờ. giờ. giờ, g biết bị mùi lại Hai Thời hai thơm Một trừ đã hay có qua ờ i b ọ họ bên n o à là i người đuổi. còn chuyện tốt, chứng không Đây tốt, mà i Diệp、Dư、sinh biện n h pháp h Dư t ngay h c ô n thành trở thơm công ngăn mùi l n tràn. Vâng anh. Nhưng mà, a tại hai người hơi chút b u ô n g lòng thời điểm kim thân quả bên trong đột nhiên buộc phát ra kim quang áo ánh đột nhiên bùng nổ kim quang quá nóng rực thẳng vào mây trời đâm người con n g ư ờ i rơi lệ mới vừa thanh tính lại hai người đồng thời thần sắc căng thẳng nay cổ kim quang thẳng vào mây trời t h ẳ một ớ i tòa r thật ư ớ to anh hoa thụ xuống diệp thủ đang nằm dưới tảng cây giả vờ ngủ ở anh hoa thụ chung quanh thỉnh thoảng do bận rộn bóng người qua lại tới đi đi lại lại nơi này bầu không khí rất buông lỏng không có ngoại giới khẩn trương cũng không có ở bên ngoài năng lượng đây là liệt ma nhân đại doanh toàn bộ liệt ma nhân cuối cùng núi r ự a đột nhiên n ằ m dưới tảng cây giả vờ ngủ diệp thủ mở mắt ánh mắt tựa như xuyên thấu rừng rầm ngăn trở nhìn thấy chỗ cực xa di tích v i ế t cổ mùi thơm này diệp thủ cao mày đến trong miệng thở khẽ cho khí lại có kim thân quả xuất thế rồi sau đó thân thể của hắn đứng lên từ từ xoay người sau l ư n g hắn gần trăm người liệt ma nhân toàn bộ lực lượng võ trang toàn bộ đứng sau l ư n g hắn ở nơi này cây anh hoa thụ phía sau là một mảnh vô tận vắng lặng nơi không có bất kỳ sinh cơ mà đang khi hắn nhìn soi m ỏ i bình an vắng lặng nơi đột nhiên chấn động rồi sau đó vô số yêu ma xuất hiện điên cuồng hướng ra phía ngoài hướng chuẩn bị chiến đấu ngăn cản yêu ma lao ra khu vực trung tâm đứng ở diệp thủ phía sau là một tên khăn che mặt nữ tử nàng thanh âm dễ nghe bên trong mang theo một tia vắng lặng chứ diệp thủ không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ nàng lời nói ừ tất cả mọi người ầm ầm mà động phân tán một phía bảy người một tổ chuẩn bị chặn lại nghĩ tưởng muốn xông ra khu vực trung tâm yêu ma ai lại nghe diệp thủ thở dài yêu vương cũng gửi được kim thân quả vị đạo vật này đối với hắn cực kỳ trọng yếu xem ra cuộc chiến đấu này không thoải mái a mà ở liệt ma nhân chuẩn bị cùng yêu ma lúc chiến đấu hắc ma lính ngoại giới thất tông cường giả cũng gửi được này cổ thoang thoảng cực kỳ để cho thân thể tràn đầy khát vọng mùi thơm kim thân quả lại là kim thân quả bảy đại tông môn trong đội ngũ một tên khoác đạo bảo nam tử ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hắn thân thể đã giàn mua chỉ có thể còng lưng ở gửi được kim thân mùi trái cây khí trong n á y mắt hắn cảm giác mình thân thể dường như muốn sống lại tới đột nhiên tràn đầy lực lượng kim thân quả là đủ để cho hắn thân thể khôi phục tuổi trẻ trạng thái thần kỳ dị quả không chỉ là hắn bảy đại tông môn đều là lão quái vật đuổi bọn họ là c o n sống chỉ có thể đem chính mình chôn ở trong núi sâu tận lực làm cho mình sống lâu xa một chút sống càng lâu liền càng sợ chết bọn họ cũng không muốn chết bảy đại tổng môn cũng một mực ở tìm có thể làm cho người tuổi trẻ tới thần kỳ dị quả mà kim thân quả chính là trong đó hiệu quả mạnh nhất dị quả bọn họ rất quen thuộc kim thân quả vị đạo cho nên ở người được mùi thơm trước tiên bọn họ liền xác định là kim thân quả không thể nghi ngờ vê anh hòa ma tông một tên chỉ có thể ngồi ở cổ kiệu thượng lão g i ả đột nhiên mở mắt ánh mắt hắn phảng phất hai luồng trước nhiệt h ỏ a diễm bắn vào hát ma lĩnh ở ngọn lửa kia chi đồng bên trong phảng phất chiếu ra di tích viễn cổ cảnh tượng lao tổ hòa ma tông đệ tử hướng cổ kiệu thượng lão nhân hành lễ rồi sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói lao nhân lại từ từ đứng lên to lớn thanh â m đột nhiên van g dội ở trong bầu trời này xa xa chuyển vào hát ma lĩnh bên trong các vị lao phu hòa ma tông lão tổ bất luận các ngươi người nào đến kim t h â n quả chỉ cần chịu giao cho lao phu lao phu liền bàn cho ngươi hỏa ma tông g i ớ i một người trên vạn người địa vị lao phu một lời hứa ngàn vàng nhưng nếu là có người dám cất giấu kim t h â n quả liền chờ hỏa ma tông không ngừng nghỉ đuổi giết đi ai cũng không ngờ tới hỏa ma tông lao tổ lại lấy loại phương thức này đối thoại di tích viễn cổ bên trong vũ giả bất quá hắn có thể như thế người khác tự nhiên cũng có thể hạo thiên tông vị kia đã nửa hóa đá mục nát lao nhân đồng thời mở miệng lao phu là hạo thiên tông thái thượng trưởng lao hạo thiên đi chư vị hỏa ma tông là đức hạnh gì các ngươi so với ai khác đều biết tuyệt đối không thể bị hỏa ma tông lừa gạt chỉ cần ai có thể đem kim thân quả giao cho ta hạo thiên tông dưới một người trên vạn người đồng dạng là ta hạo thiên tông cam kết hạo thiên tông cùng hỏa ma tông giữa c ử u hận đã đến không cách nào hóa giải trình độ đừng nói là bởi vì kim thân quả coi như một món bình thường chuyện nhỏ hạo thiên tông cũng nguyện ý trước tiên đứng ra cùng hỏa ma tông làm ngược lại chương ba trăm linh hai bị hệ thống bỏ sót mặt nạ hạo thiên tông thái thượng trưởng lão đột nhiên chen miệng để cho hỏa ma tông láo tổ trong mắt đột nhiên hiện ra mãnh l i sắc ý thế nào muốn đương ồ n tận Nửa thiên g quy vu tận sao?、Nửa、hóa đá hạo đá đ ợ c k h tiết nhiên n h ư hai người là tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế mặc bác thất tông cho tới bây giờ cũng không có một hình ảnh đều là ăn tươi nuốt sống chủ chớ nhìn bọn họ hợp những tông môn khác ngoài mặt hòa hòa khí khí chỉ khi nào nếu là bọn họ những thứ này coi như nội tình lao quái vật qua đời những tông môn khác nhất định sẽ trước tiên xuất thủ đem hạo thiên tông cùng hỏa ma tông hai khối thịnh bánh ngọt lớn cho chia hết về phần những tông môn khác đương nhiên sẽ không nhìn hạo thiên tông cùng hỏa ma tông hai nhà độc chiến chỗ tốt vì vậy còn lại ngũ tông cũng theo thứ tự mở miệng hướng hắc ma l ĩ n h bên trong hô đầu hàng hô đầu hàng nội dung cơ thượng lôi đồng bọn họ chính là kim thân quả chỉ cần có thể lấy được kim thân quả bọn họ có thể trả bất cứ giá nào mà coi như mạc bắt thất tông mạnh nhất đao phong hô đầu hàng cũng bá đạo nhất ai nếu có thể đem kim thân quả giao cho ta lôi ư đao ta đao phong báo ngươi đang ở đây mạc b ắ c hoành hành không cố kỵ chỉ cần không phải đưa tới các tông tử chiến truyện ta đao phong cũng có thể thay ngươi tiếp tục chống đỡ chỉ cần ta đao phong tồn tại mạc b ắ c một ngày liền tao chờ một ngày tồn tại v à n năm liền tao chờ v à n năm đây là ta đao phong cam kết vô luận ngươi là người hay là yêu lời này cũng giữ lời bá đạo đây mới thực sự là bá đ ạ o bởi vì đối phương là đao phong là mạc b ắ c thất tông mạnh nhất tông phái to lớn cam kết tri âm truyền vào hát ma lĩnh truyền vào tất cả mọi người trong thai ngay cả bận rộn nhất diệp dư sinh địch luân cũng nghe đến thất tông thanh â m hô diệp dư sinh đã lớn sắc mặt đại sắc mặt thay đổi nhưng bởi vì đột nhiên này xuất hiện thanh â m mà bình đi xuống trong miệng trọc khí thở khẽ nhanh lên một chút đi muốn không kịp diệp dư sinh cũng không đi để ý tới thất tông cam kết chuyện hắn bây giờ chỉ cân nhắc kim thân quả khi nào có thể thành hình về phần giao cho mạc bắc thất tông đổi lấy lợi ích ha ha vô luận lúc nào chính mình lực lượng mới thật sự là vương đạo người khác cho cam kết ha ha bất quá là một chuyện cười lớn mà thôi ừ n địch luân cũng biết thời gian cấp bách hắn vừa mới còn có điều cất giữ mà dưới mắt hắn cũng không giữ lại nữa Chỉ hoan g tiếp nữa kim thân quả chỉ sợ cũng muốn đội chủ bất kỳ tiểu toán bản đều phải khi lấy được kim thân quả sau đó mới đi dự định、Sích. kim thân quả hóa thành trăm mét kim quang vẫn ở chỗ cũ không ngừng thả ra mùi thơm hấp dẫn đã bạo động nhân yêu điên cuồng hướng bên trong di tích bộ hướng một lúc lâu sau còn chưa khỏe sao diệp dư sinh cũng bắt đầu gấp hắn đã thấy cuối tầm mắt bên trong xuất hiện bóng người nếu như là một hai người hắn có lẽ không sẽ để ý có thể tại hắn trong tầm mắt căn chính là phô thiên cái điệu bóng người a t hơn u nữa ở trong những người này khẳng định tồn tại bọn họ căn không cách nào chống đỡ cừng giả ta biết ngươi đừng thúc giục địch luân cũng gấp lông xù trên mặt cũng xuất mồ hôi nhưng mà hắn dưới mắt đã đem hết toàn lực mặc dù không là diệp dư sinh đang ngưng tụ kim thân quả nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được địch luân quả thật đã đem hết toàn lực nhưng dù cho như thế kim thân quả ngưng tụ như cũ kém hơn không ít vain xa xa, buộc phát ra ánh lửa vô tận giống như phải đem tòa này di tích đốt thành phế tích hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý đầu hắn liếc mắt nhìn địch luân kia lạnh giá lại tràn đầy sát ý ánh mắt để cho địch luân đáy lòng run lên còn lại giao cho ta làm x o ngươi n g chuyện nhớ ngươi nếu dám làm tà ma giết tiết mục liền chờ ta đuổi giết đi t h a n h âm lạnh như băng tràn đầy mánh liệt sát ý ta không không cần biết ngươi là cái gì yêu thú hay hoặc là đem tới thành vì sao người ta chỉ muốn nói là không có ai có thể lợi dụng ta diệp dư sinh địch luân liếc hắn một cái t r ỉ n h t r ọ n gật g đầu một cái ta địch luân mặc dù là yêu nhưng cũng có thân là yêu tô nghiêm ngươi yên tâm vật này nếu có thể phân ngươi một mình ta một nửa nếu không thể phân đến lúc đó chúng ta âm thầm cố định thuộc về được nhớ ngươi nói chuyện nói xong diệp dư sinh liền đầu nhìn càng ngày càng gần tối om om bóng người những người này bất kể là bởi vì bảy đại tông môn cam kết hay là bởi vì kim thân quả sức hấp dẫn cũng đã bỏ đi những vật khác tới nơi này cũng không phải người ngu tự nhiên biết cái gì mới là trọng bảo thương h ỏ a linh thương ra khỏi vỏ rơi vào diệp dư sinh trong tay t h i ê u đốt ngút trời ánh lửa nhưng mà khi hắn nhìn thấy chạy tới người lúc con ngươi lại có chút đông lại một cái ở đó trong đám người hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cầu long diệp thanh đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó rốt cuộc phải chống lại sao hắn tự lẩm bẩm như vậy túi đ ầ u xuống bất kể nói thế nào hắn và cầu long tiểu đội đều có qua một đoạn thời gian sinh tử c h i nghị không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn chống lại bất quá tại hắn túi đầu thời điểm đúng lúc nhìn thấy một tấm mặt nạ ở đại điện khung đính bên bờ bình ăn nằm không biết h ai thất lạc ở nơi này phổ thông mặt nạ cũng không biết ở chỗ này nằm bao nhiêu năm phía trên rơi mãn cho bụi căn không thấy rõ dáng vẻ diệp dư sinh từ, từ túi xuống thân thể đem tấm mặt nạ này cầm lên hô đ đen, đen ồ diệp dư sinh trong miệng truyền ra một tiếng nhẹ tê ờ hắn bây giờ cũng coi là có kiến thức liếc mắt liền nhìn ra tấm mặt nạ này t h ô bất phàm chôn ngàn năm mà bất hủ nhưng mà rơi một chút cho bụi m à t h ô i mà mặt nạ nửa bên mặt trái đồ án thấy thế nào cũng cảm giác có chút xâm nhân phản phất vô tận máu tươi chảy như dòng nước mà phân nửa bên phải mặt chính là cực hẳn h ắ c thà rằng như vậy nói không bằng nói là phân nửa bên phải mặt còn không có dùng tiên huyết khắc lên đồ án nhưng mà có một chút diệp dư sinh tương đối y ế u kỳ theo lý thuyết nếu là t r ọ n g bảo hẳn sẽ bị hệ thống bắt sau nhắc nhở đến có thể hệ thống lại cứ thiên về đổ vào tấm mặt nạ này chẳng lẽ nói tấm mặt nạ này căn không phải là trò bảo nhưng mà phổ thông bảo vật không thể nào Loại ý n chương này mới ba trăm linh ba đeo mặt nạ thiếu niên một ba mặt nạ bị diệp dư sinh trừ ở trên mặt một cổ mát lạnh cảm giác nhất thời tràn ngập gò má rất thoải mái không có một chút cảm giác khó chịu nhưng mà ngay tại diệp dư sinh đeo lên tấm mặt nạ này thời điểm lại đột nhiên cảm giác có vật gì từ mặt nạ từ chảy ra rồi sau đó tràn ngập toàn thân để cho hắn cả người khí chất trong nháy mắt xuất hiện biến hóa b á diệp dư sinh cũng không nhìn thấy sau lưng địch luân hoảng sợ đầu nhìn diệp dư sinh bóng lưng ở địch luân trong con người phản phát chiếu ra một người cái thế hung ma bóng dáng hắn cũng không nhìn thấy diệp dư sinh nhặt mặt nạ một màn chỉ cho là đây là diệp dư sinh thân biến hóa mà thôi ở địch luân tâm lý diệp dư sinh trình độ nguy hiểm đột nhiên gia tăng không chỉ gấp mấy lần giờ phút này diệp dư sinh cho hắn cảm giác căn không là nhân loại mà là một con từ địa ngục leo ra cái thế hung ma không chỉ là địch luân cảm giác hắn biến hóa Diệp Dư sinh một ì n cũng cảm giác. Tấm mặt nạ này, h cảm giác. có Tấm mặt m loại vô cùng tấm h ầ n kỳ lực l ư ợ đùa hắn thân toàn bộ tức dấu xuất hiện ở diệp dư sinh trong tay bị hắn vô và hỏa linh thương thượng nhị cấp chế tạo phủ là thời điểm sử dụng nếu muốn che giấu thân phận vậy thì che giấu hoàn toàn điểm đi nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn cùng cầu lòng đám người chống lại nhưng mà dưới mắt loại tình huống này có chút vạn bất đắc dĩ thiết trụ diệp dư sinh đánh thức trên bờ vai ngủ say còn không biết phát sinh cái gì sao thiết trụ lại cho ngực ngủ chít chít chi thiết trụ ngu dốt trận mắt nhìn tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ liếc hắn một cái rồi sau đó trực tiếp chui vào trong lòng ngực của hắn tiếp tục đi khỏ khỏ ngủ say đinh linh linh kiếm vực chi linh phát ra dễ nghe thành âm ha tạm thời không cần yêu cầu ngươi xuất thủ tình hình đặc biệt lúc ấy gọi ngươi diệp dư sinh minh bạch kiếm vực chi linh ý tứ cười nói kiếm vực chi linh bình an đi xuống bình an treo ở hắn trên sợi tóc hô sau mặt nạ con ngươi nhắm lại k í t sâu một cái sau mới lần nữa mở ra mở mắt lần nữa lúc xuyên tấu h qua mặt nạ có thể để người ta nhìn thấy trong con ngươi chỉ còn m á n h liệt chiến ý cùng phun trào như nước thủy chiếu sát ý ken két két! h ỏ a linh thương lúc này chính phát sinh biến hóa long trời l ỡ đất toàn thân đỏ c h o t thân thương đột nhiên hiện ra từng cây một trông đến làm diệp dư sinh trong tay ở phía trên lúc trông tự nhiên biến mất mà khi tay hắn lúc rời đi trông lại xuất hiện lần nữa vô cùng thần kỳ mùi thương biến hóa cũng không lớn nhưng mà trở nên càng sắc bén một lát sau hỏa linh thương rốt cuộc sửa đổi xong thương sửa đổi hoàn hỏa linh thương mùi thương phun mạnh ra sắc bén dị thường khí tức so với chức không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần diệp dư sinh có thể cảm giác được rõ ràng hỏa linh thương ở về phẩm chiết cũng so với chức k i ệ c cường vô số lần huyền phẩm hạ cấp ha ha cảm thụ hỏa linh thương biến hóa diệp dư sinh cũng không nhịn được nữa trong lòng mừng như điên cất tiếng cười to giờ phút này hỏa linh thương đã hoàn toàn thoát khỏi hoảng phẩm binh khí tấn cấp thành chân chính thần minh bất kỳ binh khí gì nhập huyền phẩm mới có thể xưng là thần binh bây giờ hắn diệp dư sinh cũng là ủng có thần binh người người vẫn là ngươi hay lại là hỏa linh t hương hôm nay để cho chúng ta thật tốt tranh tài một trận đi ha ha hắn tiếng cười c u ồ n g vọng lại bướng bỉnh xa xa truyền đi rơi vào vừa vặn chạy tới cường già trong thai chạy tới nhân trung vừa có yêu ma cũng có nhân loại vũ giả giống một con bạo viên nhìn thấy kim thân quả vui vẻ đánh phía trước lồng ngực bước ra to lớn nhịp bước liền muốn xông lên k h n g đính trong mắt hắn k h nhưng g đ í n t Diệp Dư sinh cùng địch luôn nhưng cùng luôn địch mà hắn a i cái kiến hôi mà thôi. con h mà phải đem kim thân tính hiến cho nhân. quả kim đại đem tay tay, hiến tặng cho yêu vương Vâng. yêu vào bóng ạ loạn o viên Vâng. cái, lông tay trực tiếp thai, kim kim đi. lên nhảy lông bàn trương hướng quang bắn tán loạn kim thân quả bắt đi. Anh, Nhưng mà, Hắn quả tay một mà. trực sủ bắt b người vừa nhảy đến cùng đại điện khung đính ngang hàng vị trí lúc vậy tới trong mắt hắn con kiến hôi nhân loại lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó một cán mang theo t r o n g giữ t ậ n trường thương lấy càn quét thế dùng sức kéo xuống hỏa linh thương tốc độ cực nhanh ở bạo viên căn không phản ứng kịp trong nháy mắt trực tiếp quất vào trên thân thể hắn hỏa linh thương thượng một cổ lực lượng tràn trề mánh liệt mà ra trực tiếp đem b ạ o viên thân thể quất bay ở trên người hắn lưu lại một cái dữ tợn vết thương vê anh b ạ o viên đập trên mặt đất đem mặt đất đập ra một cái hố to bất quá động thủ cũng không chỉ b ạ o viên người vèo vèo vèo đạt tới sáu bảy người cùng b ạ o viên cũng trong lúc đó s ô n g lên cùng đính s ô n g lên địch luân s ô n g về kim thân quả khi ta không tồn tại sao lạnh lẽo thanh â m vang dội toàn trường vê anh tiếng nói rơi vào một tia chớp chi âm nổ tùng rồi sau đó vô số đoá thương hoa chống rông xuất hiện có tịch quyển thế đem leo lên khung đính người toàn bộ bao phủ côn u vọng muốn lấy sức một mình ngăn trở bọn họ nhiều người như vậy không khác nào nói vớ vẩn nhưng mà vừa mới mở miệng quát k h ẽ côn u vọng người ở c h ạ m được thương hoa lúc sắc mặt lại đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi mỗi một đoá thương hoa thượng đều mang xoay tròn cắt lực trong nháy mắt đuổi hắn ra khỏi công kích cắt nhỏ xoay tròn vọt vào trong lòng ngực của hắn không tiếng kêu kinh hoàng đột nhiên ở trong sân vang dội rồi sau đó chính là từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh a tiếng kêu thảm thiết dị thường thê lương không chỉ một đạo toàn bộ bị thương hoa bao phủ người cũng truyền ra kêu thê lương thắng thiết sau một k h ắ c thương hoa tàn đi sáu bảy đạo máu thịt be bét bóng người từ khung đính chi thượng rớt xuống đất đem mặt đất đập ra từng cái hố to trong hố bóng người máu thịt be bét dáng vẻ nhìn dị thường thê thảm vừa mới leo lên khung đính người toàn bộ suy vi trở thành một cụ cổ thi thể thủ đoạn như vậy trực tiếp để cho mới vừa vừa mới chuẩn bị leo lên khung đính người dừng lại tình cảnh nhất thời có c h ú t tịch như vậy thủ đoạn tàn nhẫn thoáng cái liền đem tất cả mọi người đều cấp trấn trụ bọn họ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía đứng ở khung đính bên bờ đạo thân ảnh t i a t h ư ợ n g trương dương kiêu ngạo s á t ý lâm nhiên lạnh giá khát máu những tâm tình này đều tại k i a một đạo thân ảnh trên người hoàn mỹ thể hiện ra trên mặt thiếu niên mang một tấm sợ hai hai màu mặt nạ sau mặt nạ con ngươi tựa như một vòng sắt đạo m ề m mông ở gào thét mãnh liệt sóng lớn đạo khung đính người chết người đeo mặt nạ thanh em băng lánh vô tình để cho phía dưới dục dịch người nhất thời lại không ai dám lên trước bọn họ chẳng qua chỉ là nhóm đầu tiên chạy tới người mà thôi nhưng mà cách gần một nhiều chút mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đổi cường giả chân chính nơi này có lẽ chỉ có nhưng tuyệt đối không nhiều nhưng mà không biết nguyên nhân gì những thứ này ở nút cường giả cũng không chuẩn bị lập tức xuất thủ vê anh nhóm thứ hai cường giả rốt cuộc chạy tới cầu long liền ở chính giữa đám người kia giết mới vừa chạy tới cường giả rõ ràng không biết phát sinh cái gì sao kim thân quả phát ra thoang thoảng cùng kia thẳng vào thương khung ánh sáng màu vàng trực tiếp để cho bọn họ mất lý trí đi lên liền trực tiếp đập thủ c ấ p đoạt kim thân quả chương ba trăm linh bốn bắc phương thiên địa ấn vi lực thiếu niên làm bừng bừng một người đứng chắn vạn người khó vào đối mặt phô thiên cái địa hơn trăm đ ị c h nhân trên mặt thiếu niên không có bất kỳ vẻ sợ hãi cặp t i a lạnh giá con ngươi giống như thiêu đốt xích diễm lóe lên sát ý lạnh như băng giết thổ khí bừng bừng hỏa linh thương ông minh mang theo không kịp chờ đợi đậm đà sát cơ trường thương như long vọt vào trong đám người trước một người trực tiếp bị trường t h ư ơ n g xuyên qua trên thân thương trông lóe lên lạnh lẽo sáng bóng đó là đậm đà cực kỳ sát cơ đang phun trào phanh một tia hủy diệt đại đạo d u n g vào trong ngọn lửa lực lượng cường đại bùng nổ trực tiếp đem trường thường xuyên qua nhân thân thể nổ tung hóa thành đầy trời huyết vũ rơi xuống vâng Thiếu niên bạo cầu, nam thương ở trong niên người nắm ngang cầu, dọc sen kẽ, vô tận sát vô tận hỏa ạ i vào diễm ở đại điện khung đính tri thượng bay lên to lớn thương mang sông thẳng tới chân trời đem chung quanh địch nhận toàn bộ đánh văng ra cân nhắc trên người dính hỏa diễm từ khung đính rơi về phía đại điện p h anh mặt đất bị đập ra từng cái to lớn hô sâu phàm lan nằm ở trong đó người đều là máu thịt bé bét hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cũng không phải là tất cả mọi người đều chuẩn bị đem người đeo mặt nạ đánh n g ã ở lấy cướp đoạt kim thân quả đần độn tự nhiên muốn trước đem người đeo mặt nạ đánh bại mà tâm lý có tiểu cựu cựu đã sớm đi vòng qua chuẩn bị đánh lén địch luân từ trong tay hắn cướp đoạt kim thân quả địch luân mặt hiện lên vẻ lo lắng h ắ n bây giờ thu kim thân quả đã đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể dừng tay nếu không trước làm hết thầy đều trôi theo dòng nước vê anh ngay tại hắn lo h u thời điểm một đạo cự đại hỏa diễm hàng dài tựa như từ trên trời bay tới vọt thẳng vào đám người l ậ t không biết bao nhiêu đạo thân ảnh cho đến một cán g i ữ t ậ n trường thương ngừng ở địch luân trước mặt sắc mặt hắn mới thư giàn xuống cũng còn khá người thiếu niên kia vẫn có thừa lực nhưng mà không trường thương hắn làm như thế nào đối địch dưới mắt nơi này địch nhân có thể không phải số ít mà là phô thiên cái điệp như vậy máy nghĩa tới ít nhất ở trăm cân n h ấ t trên nhưng hắn chỉ có thể nhìn có lòng hỗ trợ lại căn vô lực rời đi chỉ có thể nhìn người đeo mặt nạ bị vô số đạo thân ảnh báo phủ long quyền chết cho ta một tên i độc hành đại hán toàn lực bùng nổ hai quả đấm trên có long thủ ngưng tụ thành hình điên cuồng đập về phía trong sân người đeo mặt nạ vê anh long quyền nện ở trên người thiếu niên trực tiếp đem thân thể của hắn đập bay rớt ra ngoài giết hắn thấy tình cảnh này những thứ kia một mực có nương tay cường giả rốt cuộc tìm được phải r ế t cơ hội trong lúc nhất thời kiếm minh móng nhọn đao minh thú hình vô số công kích phô thiên cái địa đập về phía thiếu niên địch luân nhìn thấy một màn này tim cũng níu nếu như diệp dư sinh chết ở địch nhân vây quét xuống hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào dù là bưng tha kim thân quả cũng phải lập tức rời đi nhưng mà ngay tại hắn lo âu ánh mắt nhìn soi mói thiếu niên bay ngược thân thể rốt cuộc rơi xuống hắn như cũ đứng ở khung đính trí thượng hai chân ở khung đính thượng cày ra hai cái thật s â u ránh vô số mảnh ngói ở thiếu niên dưới chân vỡ vụn thiếu niên n g n g đầu nhìn vô thiên cái địa công kích tay trái nhưng ở túi càn khôn thượng phát qua ông nồng nặc kim quang đột nhiên từ trong tay thiếu niên buộc phát ra đó là một cái kim sắc cổ ấn ở trong tay thiếu niên tản mát ra phong cách cổ xưa tàng thương khí tức vê anh công kích rốt cuộc hạ xuống ở thiếu niên giơ lên cổ ấn trong n g á y mắt t r ầ m muộn than nhẹ lấy chỉ có diệp dư sinh mình có thể nghe được gâm thanh âm vang lên bác phương tiên địa ấn đem lực lượng ngươi nở rộ đi ùng ùng toàn bộ công kích toàn bộ hạ xuống buộc phát ra kinh tiên động địa nổ ẩm tàn phá chân khí bắt đầu không bị khống chế bạo động đem diệp dư sinh e m không ở tại bên trong ha ha lần này xem ngươi làm sao không chết một vị hỏa ma tông cường giả cười gần nói giống trên người quấn vòng quanh khí tức tạ ác yêu ma dùng sức đánh phía trước ngực biểu đặt trong lòng vui sướng nhưng mà lúc này cũng đã có người ra tay với địch luân bên trong Sích. địch Ngay Luân chuẩn trong ngáy luồng tại rút mắt, một lui rời đi bị kim quang đột nhiên để nhiên càng h hắn gắng gượng dừng lại thân thể. Những thứ kia tấn công về phía địch theo o gắng gượng dừng tấn công Luân cường cũng bản năng dừng tay. Kim quang giả lại kia Kim tay. Sích. về ngày càng đậm đâm thủng tàn phá chân khí phong bạo kim quang thượng mang theo một cổ khó có thể tưởng tượng trọng lực đem tàn phá mà bạo động chân khí cũng đ è xuống bắt đầu trở nên biết điều lên rồi sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói mang giữ t ậ n mặt nạ bóng người từ trong báo tô đi ra trong tay hắn là một người kim sắc lại quay tròn xoay tròn cổ hấn kim sát quang vượng đem thiếu niên nhuộm đấm u y ể n như thiên thần như vậy thân thể của hắn có chút lào đảo miễn cưỡng khống chế thân thể mới có thể đứng vững hào hào hào diệp dư sinh từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mặc dù hắn bằng vào bắc phương thiên địa ấn vững vàng đón đỡ lấy tất cả mọi người một đòn nhưng hắn tu vi dù sao mới chỉ là chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng căn không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại thân thể cuối cùng là bị chấn thương tiên huyết theo d ư ớ i mặt nạ mặt nhỏ xuống thảo mộp tinh hoa ở trong người điên cùng chạy x u i muốn khôi phục thương thế hắn nhưng hắn thương quả thực quá nặng thảo mộp tinh ho 999 tất thảo tinh hoa mộc m liền biến mất hao không ba tổn lần, mới miễn mới cả ư thương nhưng ỡ n hẳn chấn ngũ tạng nhưng không cách nào g để thể cho lực có cách tức c khí khôi phủ, khôi phủ. lập T. Tất bị mọi người đều bị diệp dư sinh xuất hiện lần nữa cho k i n h sợ phải biết có thể là tất cả mọi người bọn họ trồng chung một chỗ lực lượng một cái chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng vũ giả lại chặn mạnh mẽ như vậy năm thứ nhất đại học đánh thật là không thể tưởng tượng trong đám người có thật nhiều người ánh mắt lại lạc ở diệp dư sinh trong tay bắc phương thiên địa y lại trong mắt lóe lên một tia tham lam bọn họ ánh mắt rất độc liếc mắt liền nhìn ra đây là một việc hiếm thấy trọn g bảo vâng âm thầm cường giả rốt cuộc không nhịn được xuất thủ lại ra tay một cái chính là ba người uy áp mạnh mẽ ép tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không lốc đầu lên được rốt cuộc không nhịn được sao diệp dư sinh nhìn xuất thủ ba người sau mặt nạ khỏe miệng từ từ g ơ lên một đạo màu xám thân ảnh màu đen chân đạp t o a liên thân hình giống như, như đạn pháo lao ra hùng hồn chân khí sáng bóng rúng động hướng diệp dư sinh bắn tới tu vi của người này rõ ràng là chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng đình phong bác phương thiên địa ấn trọng lực cực mạnh giống như một tòa núi lớn trực tiếp đem cái này vọt tới bóng người ép miệng phun tiên huyết đem khung đính đập xuyên rơi vào phía dưới trong đại điện chương ba trăm linh năm hỏa lực mở hết bác phương thiên địa ấn chấn áp một người nhưng xuất thủ lại có ba người ông thân thể bành trướng ở diệp dư sinh thân thể bước ra một bước rồi sau đó hung hăng một quyển đập ra trong nháy mắt không khí ở tại quyển xuống nổ tung rồi sau đó nặng nề cùng bọn tới bóng người ngạnh hám chung một chỗ To lớn tiếng vang ở khung đính tiếng vang r ộ i sau đó tất cả mọi người liền thấy hạng nhi chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng cường giả đem nhưng bị diệp dư sinh một q u y ề n miễn cưỡng đánh bay mà ra thân hình hung hăng nện vào trong đám người trong lúc nhất thời mảnh ngói bay loạn hoa giống vậy diệp dư sinh thân thể cũng ở đây bay ngược cho đến nhanh đụng vào đem địch luân bao vây chín mặt cờ xí mới miễn cưỡng dừng lại trong miệng trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn bất quá hắn không có thời gian đi điều chỉnh tương h thế bởi vì ba người đã xuất thủ ba tay hắn trực tiếp bắt bên người hỏa linh thương ông ở hắn tóm lấy hỏa linh thương trong mắt, một cổ cường đại hấp lực từ trường thương thượng phát ra, vô tận sinh cơ từ phương hướng mánh liệt tới, toàn bộ tràn vào và hỏa linh thương Hoang thương mắt, trong ngáy cường trường tận bốn toàn tràn bên trong. tóm một từ từ tám liệt tới, quyết, mở. lấy lực ra, đại cơ vào vào bộ cổ vô vu Ở danh thứ ba g ầ n nút cường giả đến trước khi tới h ỏ a linh thương rốt cuộc hút đủ sinh cơ rồi sau đó một đạo to lớn thương mang ẩm ẩm lao ra cái này thương mang dị thường to lớn lại mang theo mục nát hoang vu khí thức thương mang nói qua chỗ tất cả sinh cơ đều bị một thương này cho cướp đoạt to lớn thương mang tựa như một vầng mặt trời trói lóa nổ tung mạnh liệt lực lượng trực tiếp đem người thứ ba đánh bay mà cái này còn không là hoang vu thương quyết toàn bộ lực lượng còn chưa tiêu hao sạch thương mang v ọ t thẳng hướng đám người không biết lật bao nhiêu người ừ đang lúc này diệp dư sinh trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác không được còn có người diệp dư sinh sắc mặt đại biến rồi sau đó không chút do dự xoay người hai ngón tay khép lại một đạo to lớn sóng l ử a từ đầu ngón tay mãnh liệt mà ra thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà vê anh to lớn sóng l ử a phóng lên cao để cho âm thầm ra tay người hiện tại chân hình nhưng mà đối địch luôn luôn thế như trẻ t r e sóng lửa lại bị người đánh lén một trường vô toái diệp dư sinh thân thể nhanh chóng quay ngược lại đồng thời g i ấ u tay không thay đổi lần nữa về phía trước chỉ ra vê anh đạo thứ hai sóng lửa thành hình so với trước kia đạo kia mạnh hơn thiệt giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương hải kế thứ nhì chỉ sau thứ nhì chỉ không chút do dự đi theo mà ra thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hà vê anh lưỡng đạo khổng lồ sóng lửa ngưng tụ thành một cổ rốt cuộc để cho người đánh lén biểu hiện trên mặt biến hóa màu sắc từ cơi lạnh biến thành khiếp sợ rồi sau đó công kích trong nháy mắt chuyển vi phòng thủ vê anh sóng l ử a trong nháy mắt đem người đánh lén bóng người bao phủ rồi sau đó kêu thê lương thảm thiết vang vọng đất trời gian a kêu thê lương thảm thiết trong tiếng người đánh lén bóng người cuối cùng từ không trung rơi xuống khi hắn rơi xuống lúc đã thành một cụ nám đen thi thể âm hồn đại pháp thực quỷ đột nhiên lại có công kích từ diệp dư sinh xuất hiện sau lưng âm hàng chân k h í ở diệp dư sinh trước mặt ngưng tụ thành lưỡng đạo màu xám đầu k h â lâu hướng diệp dư sinh hướng sử dụng da bực này công kích cũng không chỉ này một người tại hắn người xuất thủ sau lưng người mặc hỏa ma tông quần áo trang sức mấy đạo thân ảnh đồng thời kết tấn đặt tới hai ba chục viên đầu khô lâu hướng diệp dư sinh hướng phanh diệp dư sinh quả đấm nắm lên đến rồi sau đó chân khí bắt đầu bạo động khí huyết lang yên o a n h một tiếng buộc phát ra thẳng tới mấy chục thước tinh thần qua một lần khí huyết lang yên ở diệp dư sinh dưới sự k h ô n g chế lại ngưng tụ thành một cái lang yên bàn tay trực tiếp quào về phía trước đem toàn bộ khô lâu toàn bộ nắm trong tay phanh phanh phanh trầm đục tiếng vang ở lang yên truyền tay ra những thứ kia đầu khô lâu lại toàn bộ nổ tùng đem lang yên tay nổ nát vụn、Và diệp dư sinh trong miệng lần nữa phun ra b ú n g m á u tươi lớn khí huyết la n g y ê n cùng tâm thần hắn liên kết la n g y ê n bị tạp rách thân thể của hắn cũng bị liên lụy bất quá cũng còn khá khí huyết la n g y ê n chính là khói mù hình rất nhanh liền phục hồi như cũ mà diệp dư sinh thân thể cũng không có bị quá lớn tổn thương nếu không nếu là bị những thứ này khô lâu gần người chỉ sợ cũng sẽ không thụ thương đơn giản như vậy nhưng mà công kích cũng không chỉ như vậy ra tay với hắn người quả thực quá nhiều t h ư ơ n g một thanh đen nhánh đại đao hư ảnh dài đến mấy chục thước đột nhiên xuất hiện ở diệp dư sinh đỉnh đầu điên cuồng chém xuống trên một kích này mang theo mang uy lực ít nhất phải chân vũ cảnh trúc cơ năm trọng tài năng đánh ra cầm đao nhân thân phi trong giáp ánh mắt lạnh lẽo mang theo manh liệt chiến ý một kích này cũng không phải là đ á n h l é n mà là đường đường chính chính nhất đao từ diệp dư sinh chính diện chém xuống mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế ha ha rõ ràng đã tao bị thương nặng diệp dư sinh trong miệng lại truyền ra một trận bướng bình tiếng cười hảo đao liên tiếp công kích căn không cho diệp dư sinh một chút thời gian thở dốc có thể đối mặt một kích này hắn vẫn cảm nhận được đối phương đường đường chính chính tư thái nếu như không có đường đường chính chính lỏng căn không cách nào đánh ra như vậy đường đường chính chính nhất đao đinh linh linh theo diệp dư sinh bướng bình tiếng cười truyền gia một l u ồ n g dễ nghe minh em đột nhiên ở diệp dư sinh bên thai truyền gia rồi sau đó một thanh huyết hồng sắc tiểu kiếm đột nhiên tản mát ra vô tận hạo nhiên chính khí kiếm vực chi linh rốt cuộc xuất thủ ở diệp dư sinh đã tao bị thương nặng căn không cho bất kỳ thời gian thở dốc dưới tình huống kiếm vực chi linh rốt cuộc không nhịn được xuất thủ Xích. Huyết hồng Này ánh nở liền như muốn tỉnh hóa thế gian này hết tà ác. Xích. Hạo nhiên chính ác. hóa thế hết thẻ Xích. Hạo mắt mới một tài rộ, kim h thanh không thấp hơn đao mang khổng í rơ lên, lồ ngưng mang ra đao một k ế khí, thiết r ự c c tiếp nên đón đao mang đao é m đ tới. t Kim i h giao kích tiếng vang r ộ i mảnh thiên địa này đao kiếm đụng chạm trong nháy mắt to lớn đao mang lại trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt mà đạo kia chém ra một kích này cừng giả trong miệng trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn thân thể phanh một tiếng rót ở không đính thượng khi hắn lúc n g đầu kinh ngạc trên mặt lại mang theo kính nể ánh mắt được đây là hắn cuối cùng nói ra một chữ nói xong liền đã hôn mê đây là cùng diệp dư sinh chiến đấu tới nay duy nhất một không có chết nhưng mà đã hôn mê người đinh linh linh kiếm vực chi linh thể huyết hồng sắc tiểu kiếm lần nữa phát ra âm thanh trùng nhưng mà lần này âm thanh trùng nhưng cũng không dễ nghe mà là mang theo đậm đá sắc khí vê anh khí tức tà ác rốt cuộc bị kiếm vực chi linh thả ra diệp dư sinh bị thương rốt cuộc để cho kiếm vực chi linh động sắc cơ khí tà ác chính là kiếm vực chi linh sắc cơ chương ba trăm linh sáu k h ô lâu kỵ sĩ lại xuất hiện、Sích. tà ác kiếm khí từ huyết hồng sắc tiểu kiếm bên trong p h ú n ra ngoài dẹp dư, ha ha. dư sinh cười ha ha một tiếng bắt họa linh thương vây một tiếng liền xông lên nếu phải chiến liền chiến hoàn toàn đem hoang vu thương quyết lại vây anh song phương lần nữa vọn tới đồng thời một trận đại chiến sinh tự hóa thành huyết nục cối say không biết bao nhiêu người ở trong trận chiến đấu này mất đi tánh mạng xích hỏa linh thương tịch quyền đem một tên yêu ma tim xuyên thủng chân khí hóa thành khí huyết bị hệ thống cướp đoạt rồi sau đó rót vào diệp dư sinh bên trong thân thể từ hắn đánh chết người thứ nhất bắt đầu hệ thống liền đang vì hắn cướp đoạt khí huyết mà giờ khác này hắn tu vi đã đạt tới chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng trạng thái tột cùng chỉ kém một chân bước vào cửa là được bước vào cảnh giới kế tiếp xích to lớn tà ác kiếm trận xoay tròn về phía trước phàm la bị kiếm trận hút vào trong đó đ ị nhân không có một có thể hoàn hảo rời đi xoay tròn bắc phương thiên địa ấn bị diệp dư sinh ném ra đi trực tiếp nện ở một tên hỏa ma tông cường giả trên đầu đem đầu hắn đập trực tiếp nổ tung liền giống bị đập bể dưa hấu tiên huyết cùng não tương hòa chung một chỗ thập phân trắng ghét diệp dư sinh tay trái hỏa linh thương tay phải bắc phương thiên địa ấn mà ở bắc phương thiên địa ấn bị hắn ném ra đi thời điểm sẽ gặp lấy tiệt giang bắt chỉ thay thế công kích xích ở nơi này chàng kinh thiên đại chiến tiến hành say xưa thời điểm đột nhiên một đạo tiếng s é gió đột ngột từ đàng xa truyền tới tất cả mọi người đều bị cổ cuồng bạo tiếng s é gió hấp dẫn hoảng sợ đầu đó là mọi người ánh mắt kinh sợ nhìn đạo kia huyền như sấm như vậy nhanh chóng lao tới bóng người trên người vừa tới khí thế cơ hồ ép tất cả mọi người đều không n g ẩ g nổi đầu diệp dư sinh sắc mặt đại biến nhìn đạo thân t n h kia sắc mặt ngưng trọng nói chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng không sai người vừa tới mặc hỏa ma tông quần áo trang sức tu vi đã là tại chỗ mạnh nhất chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng người này mục tiêu căn không có ở đây diệp dư sinh trên người hắn mục tiêu rất rõ ràng chính là tiến hành được thời khắc mấu chốt địch luân ở tất cả mọi người đều tôn trọng diệp dư sinh bất khuất chiến ý quyết định đưa hắn đánh chết sau đó mới đòi bảo dù là yêu ma cũng chọn lựa như vậy dưới tình huống tên này tại chỗ người mạnh nhất lại đem mục tiêu nhắm ngay không có bất kỳ sức đánh trả nào địch luân thậm chí tâm tâm n g ư ợ c trí khí người khinh thường bệ đối phương liếp mắt nhỏ giọng nói mảnh vụn bọn họ mục tiêu đều là kim thân quả nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ khinh thường hỏa ma tông gây nên. đường đường chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng lại có thể làm ra chuyện như thế mặc dù vũ giả thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé có thể ở địch nhân chiến lược thắng được tôn trọng dưới tình huống ở không quay nhiễu đại thế giới tình huống bọn họ cũng sẽ không keo kiệt một điểm này công chính lòng có thể hỏa ma tông người nhưng xưa nay cũng sẽ không có ý nghĩ a như vậy cho dù là ở trong sân vây quét diệp dư sinh hỏa ma tông cường giả cũng rất muốn đi đánh lén địch luân nhưng bọn họ như n g là diệp dư sinh chủ yếu nhằm vào mục tiêu căn không phân thân ra được khi hắn nhìn thấy đối phương r u n g mạo lúc nhất thời s ư n g sở cái này bị hắn đập bay bệnh nhân lại là cầu long mà cầu long đang bị hắn đập ra vòng chiến sau nhưng mà thụ nhiều chút bị thương nhẹ mà thôi nhưng hắn vẫn không có lần nữa đ ậ u thủ sắc mặt bình nhìn từ đàng xa vọt tới hỏa ma tông cường giả hô cầu long hít thật sâu một cái trên người chân khí mách liệt lấy ra hắn binh khí cự truy rồi sau đó cự truy không chút do dự hướng về phía chân vũ cảnh trúc cơ bắt chọn hỏa ma tông cường giả đập tới rất nhiều người đều hiểu cầu long lựa chọn nguyên nhân hỏa ma t ô n cùng liệt ma nhân chiến đấu say sưa nếu như không phải là di tích viễn cổ đột nhiên xuất hiện đánh loạn song phương tiết t ấu sợ rằng bây giờ đã tiến hành cuộc chiến sinh tử vê anh cầu long toàn lực nhất kích lại bị chạy tới người một ngón tay tiếp rồi sau đó đầu ngón tay phun ra một đạo hàn mang trực tiếp xuyên thủng cầu long l ự c bay ngược xuống đại điện té xuống đất v ẹ o tại chỗ liệt ma nhân số người cũng không ít mặc dù cường giả chân chính cũng đang chấn áp khu vực trung tâm yêu ma không người là người này đối thủ có thể hỏa ma tông cường giả đến nhưng lại làm cho bọn họ đồng thời thối lui ra vòng chiến hướng hỏa ma tông cường giả tiến lên dầm dầm dầm. nhưng bọn họ căn thì không phải là chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng cường giả đối thủ chỉ một lát sau liền toàn bộ trọng thương ngã xuống đất thậm chí có mấy người đã thành một cỗ thi thể vèo hòa ma tông cường giả căn không hề dừng lại một chút nào dự định vọt thẳng hướng địch luân hắn mục tiêu rất rõ ràng kim thân quả người này đến hoàn toàn đánh vỡ chàng này tranh đoạt kim thân quả chiến đấu thăng bằng thậm chí có không ít người đã quyết định t ố i lui ra chàng này tranh đoạt có chân vũ cảnh trúc cơ bắt t r ọ n ở bất luận kẻ nào cũng không có cơ hội ngay cả địch luân cũng chuẩn bị bung tay bất quá ở bương tay trước hắn ánh mắt theo bản năng nhìn về phía trong đám người cái đó từ đầu đến cuối cũng đang chiến đấu không c ó lùi một bước thiếu niên hắn nhìn thấy sau mặt nạ ánh mắt có sắc ý còn có một tia khinh thường địch luân tâm lý lộn bộp nhảy một chút tâm lý đột nhiên có loại không tên ý tưởng chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ liền chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng vũ giả cũng có thể ngăn lại không biết tại sao hắn rất tin tưởng thiếu niên này có thể sáng tạo kỳ tích dù sao từ cuộc chiến đấu này bắt đầu đến bây giờ thiếu niên này sức chiến đấu đã thắng được hắn tuyệt đối tôn trọng nếu như nói lúc bắt đầu sau khi hắn còn có nuốt một mình kim thân quả ý tưởng lời nói bây giờ là một chút cũng không có bất quá hết t hệ các thứ này còn phải xem đối phương có thể hay không ngăn lại tên này chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng hỏa ma tông cực giả tại hắn nhìn soi mói người đ e o mặt nạ từ trong túi càn k h ô n lấy ra một viên hạt trâu màu bít lục thật là đồng đậm sinh cơ tất cả mọi người ánh mắt đều bị hạt trâu này hấp dẫn ngay cả hỏa ma tông gã cường giả kia cũng q u ă n g tới tham lam ánh mắt、Hắc. sau mặt nạ khỏe miệng từ từ g ơ lên n â n g lên một cái tà mị độ c o n rồi sau đó người thiếu niên tựa như tự lẩm bẩm như vậy hướng về phía hồn châu mở miệng nói bằng h ư u đi ra giúp một chuyện mọi người đ ị c h luân hỏa ma tông cường giả đây là nói chuyện với người nào đây bất quá bọn hắn nghi ngờ chỉ kéo dài chốc lát mà thôi làm một người cười khô lâu chiến mã kỵ sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ngay cả hỏa ma tông chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng cường giả cũng bị đột nhiên xuất hiện khô lâu kỵ sĩ hù được giúp ta giết hắn diệp dư sinh bình mở miệng nói đây không phải là mệnh lệnh hắn cũng cho tới bây giờ không có coi khô lâu kỵ sĩ vì chính mình dưới t ả n g tây hắn nói như vậy chỉ là bởi vì đối với hỏa ma tông không có hào cảm thuần túy thái độ cho phép muốn giết người mà thôi chương ba trăm linh bảy chạy thoát k h ô n trận lớn vô cùng địch luân mang theo diệp dư sinh ở bên trong quanh đi còn lại thỉnh thoảng sẽ đụng phải từng cái tảng đá lớn ở những đá này thượng cũng làm rõ ràng ký hiệu mỗi nhìn thấy một tảng đá địch luân cũng sẽ tiến lên nghiêm túc quan sát một phen mới có thể lần nữa đi đường đây đều là ta lúc trước làm ký hiệu có thể chỉ dẫn chúng ta đi ra nơi này địch luân đột nhiên mở miệng giải thích Ừ. diệp dư sinh không nói gì nhưng thủy trung s u y ế t sau l ư n g địch luân không trận bên trong trừ lăn lộn hơi nước và thạch đầu bên ngoài lại cũng không có những vật khác nơi này nhớ bắt bộ quẹo phải địch luân đi ở phía trước ở một nơi đ á lớn nơi hướng bên phải đi tới diệp dư sinh trong mắt mang theo chút nụ cười hắn mặt nạ còn không có tháo xuống đi liền để cho nụ cười này nhìn có chút sấm nhân có điểm giống lang bà ngoại nụ cười diệp dư sinh một mực với sau l ư n g địch luân nhưng lúc này đây khi hắn giống vậy bước bắt bộ hướng quẹo phải thời điểm trước mắt lại đã không có địch luân bóng người ha ha không thấy địch luân bóng người diệp dư sinh trên mặt nhưng không thấy bất kỳ nóng này ngược lại lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm hắn không có động cứ như vậy bình an đứng tại chỗ trừ chính hắn cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì âm thầm địch luân đang núp ở nơi nào đó nghiêm túc quan sát ở diệp dư sinh thật ra thì hai người bây giờ chính là mặt đối mặt trạng thái chỉ là bởi vì khốn trận nguyên nhân diệp dư sinh không thấy được đối phương đối phương lại có thể nhìn thấy hắn xuyên đâu qua mặt nạ địch luân mặc dù không thấy được diệp dư sinh biểu tình lại có thể nhìn thấy sau mặt nạ cặp mắt kia ở đó đôi chồng con ngươi k không không、so、hắn, hắn, hắn là yêu thú mặc dù sắp hoàn toàn thoát khỏi yêu thú thân thể chuyển hóa thành người vừa ý hay lại là yêu thú trái tim kia yêu thú tính cách ở một phương diện khác so với nhân loại càng thuần túy bọn họ sở thích chán ghét cũng sẽ rõ ràng biểu hiện ở trên mặt đối với cường giả bọn họ giống vậy sẽ phát ra từ thật lòng tôn trọng chính là diệp dư sinh trước chiến đấu một màn mới có thể để cho hắn như vậy quân q u y ế t hắn sở dĩ sẽ đem diệp dư sinh mang tới đây là vì nuốt một mình kim thân quả đây là hắn trước liền muốn tốt nhưng khi hắn dự định sắp thành công thời điểm tâm lý lại đột nhiên cụ kết thời nếu như đem diệp dư sinh thật vây ở chỗ này chờ đợi hắn kết quả chỉ có một con đường chết yêu ma ở h á c ma linh tồn tại thuế nguyệt rất xa xưa cho dù bị kẹt di tích ba mươi năm địch luân cũng biết năm đó bị yêu ma chỉ xứng sợ hãi hắn không nghĩ diệp dư sinh người như vậy chết ở chỗ này Húng chi hay là bởi vì hắn nguyên nhân nguyên bởi ma yêu là bị vì ế thật c ế t quyết thời gian cũng không lâu, cuối cùng mắt nhìn trong tay kim thân quả, hung hăng cắn răng, thân thể chuyển một nốt t Hắn không nhìn hung hăng chuyển phương. h cắn cuốn gian cũng cùng răng, liền ẩn cuối cái, lâu, quả, kim đi ra phương. Thật ra thì diệp dư sinh là biết địch luân liền ở trước mặt mình mặc dù hắn không thấy được nhưng lại có thể cảm giác đối phương tồn tại trước liền đã nói qua không trận trong mắt hắn chính là hình đồng hư thiết căn không có một chút tác dụng hắn chính là muốn nhìn một chút địch luân vì sao không hề rời đi chẳng lẽ còn muốn trên người mình bảo vật hay sao hắn không có gấp đậu thủ chính là muốn nhìn một chút địch luân phải làm gì thuận tiện cho hắn cái cơ hội dù sao hắn còn phải từ địch luân miệng đắc đ ư ợ c đến hóa hình công pháp vị trí đây nhưng hắn không nghĩ tới là địch luân lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt địch luân mang trên mặt vẻ lo lắng ngươi thế nào không đuổi theo ta à cũng còn khá ta kịp thời phát hiện tìm đến nếu là phát hiện muộn ta cũng không biết có thể hay không tìm tới ngươi diệp dư sinh cười xem ra địch luân làm ra lựa chọn chính xác chỉ bất quá hắn nụ cười lại để cho địch luân tâm lý đột nhiên run run một chút cái nụ cười này đưa hắn toàn bộ ý tưởng cũng nhìn thấu như thế dẫn đường đi diệp dư sinh nói nếu đối phương đã làm ra lựa chọn liền coi như là giữ được cái mạng này không có ai có thể l ừ a bịp hắn diệp dư sinh nghĩ tưởng l ừ a bịp người khác đều phải trả giá thật lớn ho khan một cái đi thôi địch luân ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình lúng túng sau nửa giờ hai người rốt cuộc một chiếc một sau đi ra k h ố n trận t o a này k h ố n trận ngăn cách hai cái không gian khi bọn hắn xuyên ra k h ố n trận thời điểm sau lưng vẻ này làm người ta hít thở không thông yêu ma khí tức hoàn toàn biến mất không thấy bây giờ còn chưa phải là rất an toàn chúng ta tiếp tục đi vào trong địch luân nói được nơi này coi như là địch luân nửa sân nhà diệp dư sinh chỉ có thể đi theo đối phương đi lần này hai người đi rất lâu mới dừng bước lại bây giờ hẳn an toàn ngồi ở một cái đã sụp đổ duy nhất còn lại một gian bên trong phòng địch luân không cố kị chút nào hình tượng đặt mông ngồi dưới đất ồ nhìn phòng diệp dư sinh trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đ ê ờ nơi này không phải là ngươi ba mươi năm qua đợi địa phương đi không sai địch luân nhún nhúng v a i nơi này chính là nhà ta ngươi là người thứ nhất đến nhà ta khác h nhân hắc diệp dư sinh liếc hắn một cái trực tiếp tại một cái trên băng đá ngồi xuống dẫn ta tới ngươi h ắ ồ ngươi là gan cũng thật lớn a ta tin tưởng ngươi là người địch luân ánh mắt lấp lánh nói chặt chặt được rồi người ta cũng nói như vậy hắn cũng không biết nói cái gì rồi sau đó giơ tay lên đem trên mặt cụ tháo xuống mặt nạ vào tay lạnh như băng vết máu theo mặt nạ toàn bộ nhỏ xuống không có một tí tiên huyết có thể lưu ở phía trên đây là cái gì mặt nạ lại thần ký như vậy địch luân trong mắt lóe lên kinh ngạc biểu tình tòa này di tích toàn bộ địa phương hắn đều rất quen lại không nhớ tấm mặt nạ này đang nhìn xem ra vật này hẳn không phải là bên trong di tích đồ vật hẳn là diệp dư sinh chính mình đối với địch luân hỏi diệp dư sinh cũng không có đáp án mà là đem mặt nạ thu lại chủ động đứng dậy lấy nhiều chút thủy rửa mặt rồi sau đó lại từ trong túi càn khôn lấy ra một thân quần áo xe tay mặc dù thương thế trong cơ thể còn chưa được nhưng cả người lại so với trước kia dáng vẻ t r ậ t vật cường không ít bây giờ chúng ta thảo luận một chút kim thân quả phân phối đi lần nữa ngồi ở trên băng đá diệp dư sinh nhìn địch luân mình nói nghe vậy địch luân lại không có chút gì do dự trực tiếp lấy ra kim thân quả đặt ở trên bàn đá rồi sau đó không nói thêm gì nữa diệp dư sinh Có cái cũng chủ Địch cho chủ. ý gì? không người phương giao Diệp Dư Diệp Dư Diệp Dư Sinh hỏi. kim biết phối đi. phối Sinh Sinh phân pháp phân Này thân nên nào, Luân Ngậy. thế làm làm đem ta quả, rõ ràng bị địch luân lời nói đánh trở tay không kịp nói thật kim thân này quả hắn tình thế bắt buộc có thể kim thân này quả dù sao cũng là hai người họp bọn lấy được hắn diệp dư sinh còn không làm được nuốt một mình chuyện địch luân bây giờ cũng không tính là hắn địch nhân còn là công bình phân phối tốt hơn chương ba trăm linh tám đối với vương tôn kính diệp dư sinh cùng địch luân cái này bán nhân bán yêu ra hỏa nghiên cứu rất lâu cũng không nghĩ ra cái cụ thể chia của phương pháp nhìn đặt ở trên bàn đá trừ màu sắc là kim sắc hơi lộ ra bất phàm bên ngoài lại cũng không có còn lại bất luận chỗ thần kỳ nào kim thân quả hai người nhất thời cũng lâm vào trầm tư đối với kim thân quả hai người là cũng sẽ không dễ dàng buông tha cũng không cách nào từ một người đ ộ c chiếm đối với một người khác đ ổ i thường biện pháp cuối cùng hay lại là diệp dư sinh làm ra quyết định thương hỏa linh thương đột nhiên xuất hiện hù dọa địch luân g i ậ mình Ngay tại hỏa linh thương sắc bén dị thường trực tiếp đem kim thân quả chém một cái hai nửa nhưng mà chém thành hai nửa kim thân quả cũng không có chảy ra chất lỏng nhưng mà tản mát ra một cổ đậm đà thoang thoảng liền bình a n nằm ở trên bàn đá nhưng mà không ngừng có đậm đà mùi thơm không ngừng thả ra nhanh dùng diệp dư sinh trực tiếp cầm lên một nửa kim thân quả ném vào trong miệng việc đã đến nước này địch luân cũng không tâm tình đi so đo những thứ kia có hay không liền vội vàng nhào tới trước bàn đá cầm lên thuộc về mình kia một nửa kim thân quả một kia ý thức nhét vào trong miệng nhưng là bọn họ l i ề u mạng mới lấy được cũng không thể có một chút lãng phí kim thân quả vào miệng tan đi hóa thành một cổ mát lạnh mùi thơm dòng nước cấm chảy vào trong bụng mùi thơm quá nồng để cho hai người linh hồn cũng biến hóa có thể sau một khắc phanh phanh thân thể hai người trực tiếp k é xuống đất bất tỉnh chỉ có hai người dưới da không ngừng có nước chạy đang chạy xuôi đến từ hai người trong lỗ chân lông gạt ra khỏi đèn nhánh t ạ p chất rất nhanh liền ở hai trên thân thể người hồ một tầng thật dày bất quá dưới mắt hai người đều là không có bất kỳ cảm giác trạng thái chỉ có thể mặc cho kim thân quả sửa đổi mà ở hai người hôn mê thời điểm bên trong di tích lại đã sớm vỡ tổ hỏa ma tông cùng khu vực trung tâm yêu ma rốt cuộc có nhân vật mạnh mẽ chạy tới bắt đầu điên cùng tìm cướp đi kim thân quả người có thể suốt tìm kiếm ba ngày cũng không có bất kỳ kết quả kim thân quả vô luận là đối với hỏa ma tông mà nói hay là đối với, với yêu vương mà nói đều có thiên đại tác dụng tuyệt đối không thể bỏ qua cho tới sau này cường đại liệt ma nhân chạy tới từng cuộc một kinh thiên động địa đại chiến bắt đầu ở bên trong di tích diễn ra những thứ này cường đại yêu ma đều là từ khu vực trung tâm sông phá phong ấn lao ra nhân vật mạnh mẽ nếu như nhưng mà những yêu ma này lấy liệt ma nhân chấn áp vài chục năm thực lực dù là có lao ra đính thiên cũng liền một lượng đầu mà thôi có thể bởi vì hỏa ma tông đột nhiên xuất thủ đánh lén đưa đến mấy chục con cường đại yêu ma từ khu vực trung tâm lao r a cùng hỏa ma tông hội tụ vào một chỗ bọn họ mục tiêu rất rõ ràng chính là di tích viễn cổ muốn cướp đoạt kim t h ắ n quả diệp t h ủ bởi vì phải c h ấ n thủ khu vực trung tâm yêu vương không cách nào rời đi cho nên chỉ p h ả i tọa hạ liệt ma nhân tới di tích viễn cổ thì phải đem toàn bộ yêu ma chém chết ngay cả hỏa ma tông cường giả cũng sẽ không bỏ qua là một cái khăn che mặt nữ tử xuất hiện ở di tích viễn cổ thời điểm trận đại chiến này rốt cuộc đến ác liệt mức độ quá mạnh mới vừa xuất hiện ở di tích liền tự tay chém chết ba đầu cường đại yêu ma cùng một tên hỏa ma tông cường giả bất quá hỏa ma tông cùng yêu ma cũng không phải ăn chay lây chiến thuật biển người để cho cô gái che mặt song quyền nan địch tứ thủ lại cũng không có giống như trước như vậy to lớn chiến tích xuất hiện song phương liền ở nơi này di tích viễn cổ r ă n g co mặc dù lúc trường sẽ phát sinh đại chiến có thể cuối cùng song phương đều không chiếm được quá đại tiện nghi mà theo tìm được kim thân quả hai người mà không phải những người khác bắt đầu tìm những bảo vật khác chỉ có hỏa ma tông cùng yêu ma từ đầu đến cuối tìm kia hai cái tiểu tặc mà lần này tìm kiếm liên đến hắc ma lĩnh giải phóng này một ngày này đã từng xuất hiện một lần hắc vụ lại một lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lần này cùng lần trước bất đồng hắc vụ tới nhanh nhưng cũng nhanh nhưng mà lần này hắc vụ rời đi lại đem toàn bộ bị quán hiệp đi yêu thú lại đổi đến nhân loại vũ giả lại một cái cũng không trông thấy những thứ này bị lần nữa đổi tới yêu thú đã không còn là yêu thú mà là yêu ma mặc dù chỉ là tương đối thấp cấp yêu ma nhưng vẫn là yêu ma căn không có thần t r í trong mắt chỉ có điên cuồng sát hại r ụ c vọng Bá bị yêu ma hóa yêu thú bắt đầu tận tình chém giết mà đồng thời ở hắc ma lĩnh bên ngoài đã sớm không kịp đợi bảy đại tông môn cũng ngay đầu tiên vọt vào hắc ma lĩnh xuất hiện ở di tích viễn cổ bầu trời v anh vô số đạo thân ảnh cư cao lâm hạ quan sát to lớn di tích viễn cổ trong mắt tất cả mọi người cũng l é lên khó có thể dùng lời diễn tả được kích động rồi sau đó đao phong cường giả trực tiếp xuất thủ xuống phía dưới chỉ một mảnh phi thường to lớn khu vực mở miệng nói một mảnh thuộc về ta đao phong di tích viễn cổ quá lớn có thể lớn hơn nữa cũng có c u tại chính thức cư cao lâm hạ nhìn xuống trong mắt c ư n g giả chỉ cần rất thiếu thời gian liền có thể khuy hoàn toàn bạo đao phong là mạc bắc thất tông mạnh nhất tông phái lần này nói không có bất kỳ người nào phản bác rồi sau đó một tên thân mạc đạo bảo đạo sĩ đứng ra giống vậy vạch ra một khu vực nơi này thuộc về ta tam thanh tông bảy đại tông phái liên tiếp có người mở miệng rất nhanh liền đem to lớn di tích viễn cổ chia s o n g chính là bá đạo như vậy không có bất kỳ người nào phản bác không hay là có người dám phản bác vê anh hắc ma lĩnh bên trong đột nhiên có hai cổ khí tức cực lớn phóng lên cao lưỡng đạo khí tức không có bất kỳ người nào có thể không nhìn cho dù là bảy đại tông môn cũng không được chư vị ta liệt ma nhân muốn một khối khu vực diệp thủ thanh âm chuyển tới khiến cho bảy đại tông môn trong mắt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy liệt ma nhân lại sẽ chủ động chỗ tốt hơn lúc trước h ắ c ma lĩnh bên trong vô luận xuất hiện loại bảo vật nào liệt ma nhân cũng không có biểu đạt ra muốn thò một chân vào dự định cho nên bọn họ cũng tự động đem liệt ma nhân loại bỏ bên ngoài nhưng bây giờ diệp thủ lại tự mình mở miệng diệp thủ lời nói cho dù là đao phong cũng không khỏi không cho mặt múi nếu là diệp thủ mở miệng theo lý có liệt ma nhân một nơi địa giới bảy đại tông môn đều đồng ý diệp thủ chen vào một chân mặc dù n h ư ờ n g một cái liền nhường ra để cho bọn họ đều cảm giác được đau lòng địa giới nhưng lại không người nghĩ tưởng đối với chuyện như thế này đắc tội diệp thủ tới bọn họ cho là di tích chia làm tám nơi đã đủ nhưng vào lúc này lại vừa là một giọng nói chuyển qua vâng cũng phải một nơi một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm chuyển qua đạo thanh âm này khí thế cho dù so sánh với diệp thủ cũng không rơi chút nào hạ phòng toàn bộ yêu ma khi nghe thấy đạo thanh âm này trong n h y mắt cũng quỳ đi chương ba trăm linh chín tỉnh lại kế diệp thủ sau mở miệng tự nhiên chính là h á c ma lĩnh khu vực trung tâm yêu vương nếu là lúc trước bảy đại tông môn sẽ kiêng kỵ diệp thủ cũng không biết kiêng kỵ yêu vương mà ngày nay bọn họ cũng không nghĩ như vậy bởi vì hỏa ma tông đã liên thủ với yêu vương giúp yêu vương từ khu vực trung tâm lao ra chớ quên yêu vương nhưng là có thể cùng diệp thủ rằng co vài chục năm nhân vật cường hành mặc dù bọn họ đều hiểu yêu vương căn không phải là diệp thủ đối thủ cũng đúng mới có thể ở diệp thủ trong tay giữ vững vài chục năm còn hoàn hảo còn sống bây giờ càng là có dũng khí lao ra khu vực trung tâm có thể thấy tự tin nghe được yêu vương lời nói hỏa ma tông lão tổ thứ nhất mở miệng nếu yêu vương đều lên tiếng tự nhiên muốn có một chỗ của ngươi h ỏ a ma tông làm người tốt những người khác tự nhiên cũng không muốn đi đắc tội người kia nhưng mà nguyên chia làm bảy chỗ di tích thoáng cái liền phân chia c h í phần thương tây ta vừa y đau lại có thể thế nào mặc dù ngoại giới chỉ biết mặc bắc thất tông nhưng bọn hắn những người này đều biết trừ bọn họ mặc bắc thất tông bên ngoài còn có hai nơi đủ để sánh bằng bọn họ tồn tại mà hai nơi thế lực đều tại hát ma lĩnh bọn hắn bây giờ xuất hiện há mồm liền chỗ tốt hơn không cho nhất định là không được cho nên lớn như vậy di tích viễn cổ trong nháy mắt liền phân chia chín phút viễn cổ hai cổ hơi thở c ũ n g yếu đi xuống bọn họ đã đ ạ t thành tự có thuộc hạ đi tiếp lấy di tích viễn cổ địa bàn bọn họ còn có chuyện mình muốn đi làm chia của s o n g bảy đại tông môn nhanh chóng từ chân trời hạ xuống ở tại bọn hắn rơi xuống trước tiên liền bắt đầu hỏi kim thân quả tung tích đồng thời chế định tại chính mình địa giới quy tắc phàm nộp lên kim thân quả người trước cam kết không thay đổi lần này di tích viễn cổ lục soát toàn bộ bảo vật tất cả thuộc về bọn ngươi cá nhân vô kim thân quả người được bảo vật nộp lên một nữa đây là bảy đại tông môn trước liền nghiên cứu tốt quy tắc ở mắt bắc không người có thể vi con bọn họ chung nhau chế định quy tắc rất nhiều năm trước một lần di tích xuất thụ để cho năm đó tam đại tông môn biến thành bây giờ bảy đại tông môn cho dù là lớn lên tông phái cũng không muốn năm đó một màn tái hiện mắt bắc đã có thất đại môn phái tài nguyên mở mang đã đến cực hạn thiếu một là tất cả mọi người đều thích n g h e n h nóng nhưng nếu là nhiều thì không phải là đáng giá vui vẻ sự tình vì tránh cho năm đó sự tình tái diễn bảy đại tông phái mới chung nhau chế định quy tắc bất quá bọn hắn cũng không có làm quá tuyệt nhưng mà muốn một nửa bảo vật mà thôi còn dư lại nửa dưới đủ để cho bọn họ lớn lên lại không ý hiếp được địa vị mình một lát sau vô số các tông đệ tử tràn vào hát m a lĩnh một đường chém giết xông qua quần ma loạn vũ hát m a lĩnh vọt vào di tích viết cổ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bảo vật đương nhiên tất cả mọi người đệ nhất mục tiêu đều là kim thân quả các tông mạnh nhất nội tình đều cần kim thân quả đây là đệ nhất mục tiêu ở bảy đại tông môn chia của song sau trong ngủ mê diệp dư sinh rốt cuộc chậm rãi tình qua a thiếu niên trong miệm phát ra âm thanh rồi sau đó từ từ mở mắt suy nghĩ dần dần khôi phục diệp dư sinh từ từ từ dưới đất đứng lên hắn mặc dù tỉnh lại có thể bên cạnh địch luân lại vẫn còn đang hôn mê trạng thái ô kìa thật là túi h diệp dư sinh tỉnh lại trước tiên liền nhận ra được thân thể khắc thường liền vội vàng đi ra khỏi phòng phanh trên người hắn buộc lên hỏa diễm đem trên người dơ bẩn thiêu đốt không chút tạp chất liên y phục cũng đồng thời tiêu h hủy cho đến trên người hoàn toàn không chút tạp chất hỏa diễm mới chậm dại ảm đạm xuống rồi sau đó lại từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo thay suy nghĩ một chút hắn lại nhiều lấy một bộ đặt ở địch luân bên người thàng đến lúc này hắn mới có tâm tình nghiêm túc đánh giá thân thể của mình hào hào chân khí ở trong người từ từ chạy xuôi cũng không có so với trước kia hùng hậu bao nhiêu nhưng mà kia một luồng thuộc về hủy diệt đại đạo hát tuyến lại rõ ràng so với trước kia to một ít mặc dù có giới hạn nhưng cũng là to mà phải hay không phải chủ yếu nhất kim thân quả hiệu quả tới sẽ không tại chân khí thượng mà là ở chỗ thân thể Phanh. khi hắn nắm quyền thời điểm đột nhiên cảm giác mình thân thể biến thành lưu ly vẻ toàn bộ huyết n ụ da thịt gân cốc trên cũng phụ một tầng nhàn nhạt ngọc ánh mắt tựa như ngọc xa cực kỳ sáng lạ mà ở diệp dư sinh vận chuyển chân khí nhưng mà kỳ biểu ra mặt màu ngọc lưu ly li xanh biếc cũng biến thành càng ngày càng đồng đậm khi hắn nghiêm túc cảm giác lúc nhưng nhận ra được sức mạnh thân thể chính lấy một loại tốc độ kinh người tăng cường đến màu ngọc lưu ly li xanh biếc bao trùm thân thể mỗi một chỗ làm cho người ta một loại lạnh như băng cảm nhận đồng thời lại tràn ngập một loại già dặn lực lượng cảm giác mà ở màu ngọc lưu ly li xanh biếc bao trùm xuống ẩn tàng là một loại cực đoan lực lượng c u n g bạo anh, khi hắn vận chuyển thiết phù đôi lúc gào thép chân khí ở trong người điên cuồng lưu chuyển cực đoan thanh âm chấm thấp nhưng tự diệp dư sinh trong cặp kia con người phản phất cũng mang theo lưu ly vẻ để cho cả phòng cũng so với trước kia sáng lời rất nhiều hẳn ánh mắt lăng lệ mà bà đao phanh vô hình ba động từ thân thể bên trong bùng nổ bên trong căn phòng nhất thời loạn đứng lên vô luận là băng đá hay lại là bàn đá hay hoặc giả là giường đá cũng ở cổ ba động này xuống trực tiếp nổ thành một đoàn p h ấ n vụn thậm chí ngay cả gian phòng đều bị miễn cưỡng rung ra từng đạo lớn bằng cánh tay cái hở nếu như không phải là diệp dư sinh ở thời khắc mấu chốt thu liễm lực lượng sợ rằng cái phòng cuối cùng đều phải sụp đổ xuống hô diệp dư sinh cặp mắt xôn xao một cổ cực mạnh khí tức chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn ra loại khí tức này cường độ so với trước kia cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần ha ha hắn tâm tình cũng không còn cách nào che giấu cất tiếng cười to mặc dù tu vi còn dừng lại ở chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng trạng thái tốt cùng nhưng chỉ có diệp dư sinh chính mình tin tưởng hắn cách cuối cùng b ộ t phá thật cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào đi chỉ cần hắn chịu ở trong sơn động này lại bế quan mười ngày nửa tháng khẳng định có thể nhất cử đột phá tam trọng cảnh giới lớn nhất nhận hàng hay là hắn thân thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này thân thể của mình lực lượng kết quả mạnh mẽ đến trình độ nào hắn tin tưởng chỉ cần hiện tại ở một quyển của mình đ ậ t đi coi như là chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng cũng không nhất định có thể thích được hắn từ từ xuề bàn tay ra c h ậ t nắm chặt lưu ly ánh sáng bao trùng xuống mang theo hủy diệt đại đạo chân khí từ trong miệng phun trào mà ra chợ ở trong tay thật nhanh ngoạ i ngoại l a n lộn đối với chân khí lực không chế bởi vì thân thể tăng cường cũng so với t r ư ớ c k i a cường không biết gấp bao nhiêu lần giá trị hết thể đều giá trịp dư sinh đối với mình bây giờ thân thể trạng thái vô cùng hài lòng Mà điểm, ở hắn thời động gây ra đ ị c h l u â n rốt cuộc từ từ mở mắt. cuộc mở Vẫn n là l ô g xù khuôn mặt, không mặt, có ba i ế n h quá lớn, t h thể â n cũng bị m ộ t tầng đen sống mười giác tình r ư n g 310, t cảnh nguy hiểm sau khi tỉnh lại địch luân cũng diệp dư sinh động tác không sai b ị t lắm chuyện thứ nhất đều là lộ ra mặt đầy chê biểu tình n g ư ờ i một cái trên người mình ngụy vị rồi sau đó liền vội vàng hướng bên ngoài phòng chạy đi mang theo bộ quần áo này diệp dư sinh chỉ chỉ hắn đặt ở trên bàn đá quần áo mới tinh cảm ơn địch luân đạo câu tạ năm quần áo liền đi ra đi còn lại diệp dư sinh bình an ở trong phòng chờ có thể địch luân lần này đi ra ngoài thanh tẩy lại ước chừng qua sắp tới một giờ còn không có đến ở diệp dư sinh to mày hơi không kiên nhận thời điểm rửa sạch địch luân mới vội vã đi không được không tốt mới vừa vào phòng địch luân trên mặt nóng này biểu tình căn không che giấu chút nào thế nào chẳng lẽ những người đó tìm tới cửa diệp dư sinh cả kinh người khác hắn ngược lại không sợ lấy hắn thực lực bây giờ coi như là chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng hắn cũng có niềm tin cùng đối phương hợp lại ngang sức ngang tài hắn sợ là thực lực đó cường đại yêu ma không phải là địch luân trong mắt biểu tình có chút bối rối liền vội văn g nói chúng ta chung quanh liền rất nhiều người ta vừa mới nghe lén mấy người nói chuyện nghe bọn hắn nói di tích viễn cổ bị bảy đại tông môn cùng săn ma nhân yêu ma cho ngăn cách thành chính p h ầ n mỗi cái thế lực phân một nơi di tích cái gì diệp dư sinh kinh hãi hắn sợ không đúng không đúng di tích bị chia nhỏ mà là bảy đại tông môn lại tiến vào hát ma lĩnh tiến vào di tích viễn cổ chẳng lẽ lần này hôn mê lại hôn mê nhiều ngày như vậy hắn nhớ hôn mê trước khoảng cách h á c ma lĩnh giải trừ phong ấn còn rất dài thời gian có thể tỉnh dậy lại đi qua lâu như vậy h á c ma lĩnh lại giải phong đây chính là đại sự kiện bất quá việc đã đến nước này than p h i ề n cũng vô dụng chỉ có thể mau sớm nghĩ biện pháp rời đi có biết hay không chúng ta bây giờ thuộc về thế lực kia phân chia phạm vi diệp dư sinh hỏi hắn bây giờ chỉ hy vọng không phải là hỏa ma tông hoặc là yêu ma địa phương liền có thể nhưng mà hắn thật là xa cũng lúc trước dùng hết chỉ nghe địch luân、Đú、ú u nói là hỏa ma tông diệp dư sinh ngươi nói ngươi chọn cái dạng gì vị trí không được hết lần này tới lần khác chọn nơi này diệp dư sinh đều không còn gì để nói chín cái phạm vi thế lực địch luân chỗ ở hết lần này tới lần khác ở hỏa ma tông trong phạm vi nhỏ như vậy tỷ lệ cũng có thể được phải thật là không nói gì ta cũng không có biện pháp địch luân biểu tình có chút thủy khuất diệp dư sinh thở dài hắn nói như vậy cũng không phải đang o á n trách địch luân nhưng mà cảm khái chính mình vận khí thực sự quá không được nhỏ như vậy tỷ lệ cũng có thể được phải có thể đi mua vé số đi chúng ta đi ra xem một chút sự tính đã như thế ở chỗ này ẩn tàng cũng vô dụng hay lại là nắm chặt tìm cơ hội rời đi mới là đúng đắn ừ m địch luân gật đầu một cái hắn là yêu thú hóa hình bây giờ cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể nghe diệp dư sinh thật sự là hắn bây giờ đã cùng diệp dư sinh cột vào một sợi dây thượng ngày đó cướp đoạt kim thân quá lúc rất nhiều người đều thấy hắn dáng vẻ k i ế mặt đầy lông thật là quá dễ nhận biết sợ rằng bây giờ rất nhiều người đều tại lục soát mang lông người và đeo mặt nạ người so sánh với diệp dư sinh hắn thì càng t h ẳ n một ít mặt nạ có thể thảo xuống hắn lông cũng không thể cũng tạo đi hai dẹ dặt đi ra địch luân chỗ ở cũng còn khá cũng không có người ở phụ cận tìm kiếm diệp dư sinh suy nghĩ một chút vẫn là không có đeo lên mặt nạ so sánh với hắn là diệp dư sinh thân phận người đeo mặt nạ thân phận ở chỗ này càng tỉnh một khi bị người phát hiện nhất định là bất tử bất hưu địch luân sớm đã dùng quần áo đem chính mình dáng vẽ toàn bộ che giấu che giấu trên mặt mình lông không lâu lắm liền có thanh n m nói chuyện truyền l o ạ n vào trong thai hai người hai mắt nhìn nhau một cái từ từ tiến tới sư minh ngươi nói người đeo mặt nạ kia cùng cái đó lông người đến cùng giấu ở nơi nào thời gian đã lâu như vậy Lại còn không xuất hiện, chẳng lẽ Lĩnh? là là hiện, rời đi -ma Đây là một cái tìm kiếm bảo vật tổ hai người, còn chẳng Hác không bọn họ xuất một tìm vật tổ bảo đã Đây Ma sư huynh ệ khẳng ô n nào. Vinh g thể h Sư k định lắc đầu một cái bây giờ không chỉ là di tích bên ngoài liền h á c ma lĩnh bên ngoài cũng phủ đầy bảy đại tông môn ám tử bọn họ tuyệt đối không thể lạng yên không một tiếng động rời đi sư huynh ngươi nói có phải hay không là thế lực khác đã âm thầm bắt hai người lại không có lộ ra sư đệ lại nói thật có khả năng này sư huynh suy nghĩ một chút bất quá chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được ừng lực liền tìm địch ú luân vận đầu i chúng ta ngày ta hỏa ma tông đối với cũng mới có diệp huynh nói đúng. Giữa dư sinh mắt nhìn địch luân nói ừng địch luân vận đầu đối với diệp dư sinh lời nói hắn không có bất kỳ phản bác ý tứ đang ở nghiêm túc tìm kiếm bảo vật sư huynh đệ hai người cũng không biết nguy hiểm đang từ từ tiếp theo dưới mắt di tích viễn cổ bên trong đã không có không liên quan người đều là các thế lực lớn người một nhà nếu như khả năng lời nói diệp dư sinh cũng không muốn động thủ có thể là từ hỏa ma tông địa bàn chạy đi không muốn động thủ cũng phải động thủ sư huynh đệ hai người tìm kiếm hết sức chăm chú căn không có quan sát hoàn cảnh chung quanh có nguy hiểm hay không nơi này chính là hỏa ma tông địa bàn hiện tại cũng là hỏa ma tông người một nhà loại sự tình này căn không cần cân nhắc à, Chính đang siêu tầm sư minh ta tìm tới thứ tốt nói xong sư đệ liền đem kiếm gậy nhặt lên nhưng vào lúc này hắn cảm giác có chút không đúng luôn luôn thấy bảo vật liền đỏ con mắt sư huynh tại chính mình nói có bảo vật thời điểm lại không có đáp chính mình đây nếu là bình thường sợ rằng sư huynh đã sớm thứ nhất x ố n g lại mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ sư đệ từ từ xoay người thương tại hắn xoay người trong ngáy mắt một cổ sắc bén khí tức đột nhiên xuất hiện ở hắn nơi mi tâm kia lạnh lẽo hàn mang để cho hắn cả người lông tơ đ à o thụ mồ hôi lạnh phạch một cái liền chạy xuống sau lưng hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng người mà hắn sư huynh đang nằm ở hai người dưới chân sớm đã mất đi tiếng thở chương ba trăm mười một đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề các ngươi sư đệ trên mặt đột nhiên hiện lên kinh hoàng h ắ n căn cũng không biết hai người này là lúc nào xuất hiện ở phía sau mình dưới mắt toàn bộ độc hành hiệp đều đã ở trên cao đóng một nửa bảo vật sau bị trục xuất khỏi di tích có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể là người mình nhưng trước mắt này hai người là thế nào đi tới nơi này các ngươi là người nào thương mang uy hiếp để cho sư đệ căn không dám lộ ra mở miệng hỏi chúng ta là người nào không cần ngươi quan tâm diệp dư sinh tay cầm hỏa linh h ư ơ n g chỉ đối phương nói ngươi chỉ cần đúng sự thật đáp ta vấn đề liền có thể nếu không hắn chính là ngươi kết quả hắn chỉ chỉ dưới chân thi thể được ngươi hỏi đi sư đệ giác ngộ rất tốt không có chút gì do dự dùng sức gật đầu di tích chia làm chín cái khu vực các ngươi hỏa ma tông dưới mắt tu vi cao nhất mạnh bao nhiêu diệp d ư sinh hỏi không biết sư đệ lắc đầu rồi sau đó thấy đối phương thần sắc không đúng liền bận rộn mở miệng giải thích ta hỏa ma tông láo tổ từ trong ngủ mê tỉnh lại cố ý chạy tới tòa này di tích cũng không ai biết lao tổ tu vi kết quả đạt tới cảnh giới gì lao tổ dạ ta thật không biết lao tổ tu vi đến cảnh giới gì sư đệ sợ đối phương nổi giận muốn mạng nhỏ mình liền vội vàng giải thích được k i a trừ hỏa ma tông láo tổ đ â u rồi còn lại mạnh nhất là người phương nào tu vi là cảnh giới gì là ta hỏa ma tông ba đại hộ pháp s ắ c thực tu vi cũng không biết bất quá bên trong tông co tin đồn mỗi một hộ pháp tu vi đều là ở chân vũ cảnh trúc cơ đại viên mãn thậm chí bài danh phía trên đã nửa chân đạp đến vào chân hồn cảnh mà đệ nhất hộ pháp tu vi đã bước vào chân hồn cảnh t ngay vậy diệp dư sinh lúc này ngược lại hốt n g ụ n khí lạnh đặc biệt sao thậm chí ngay cả chân hồn cảnh cũng nô ra làm sao còn chơi đùa tới cũng là vị nào hộ pháp bảy tám chín ba vị hộ pháp diệp dư sinh đặc biệt sao tu vi cao như thế khẳng định nửa chân đạp đến vào chân hồn cảnh diệp dư sinh cả người cũng không tốt được ta hỏi lại ngươi diệp dư sinh hỏi rất nhiều đều là liên quan tới hỏa ma tông cuối cùng lại hỏi hỏa i h ỏ ma tông bên cạnh là thế lực nào chỗ dựa theo đối phương từng nói hỏa ma tông bên trái là tam thanh tông bên phải là hỏa long cốc mà hỏa long cốc tiếp giáp hạo thiên tông tam thanh tông cũng tiếp giáp liệp ma nhân nghe song sư đ ệ kể diệp dư sinh gật đầu một cái những tông môn này t r ò n hắn quen thuộc chỉ có hạo thiên tông liệt ma nhân v ề phấn hạo thiên tông song phương đã sớm náo thủy hỏa bất dung sợ rằng hạo thiên tông một khi phát hiện hắn liền sẽ lập tức đánh chết cũng khó nói chư bạch trưởng lão lục thủy tuyền cùng trần thanh thiền chờ quen thuộc người đối với hạo thiên tông những người khác hắn quả thực thiếu h ả o cảm cũng không có qua lại gì bây giờ nhìn lại chỉ có đi liệt ma nhân địa bàn dù sao hắn và cầu long còn có qua một đoạn sinh tử giao tình hơn nữa liệt ma nhân tiếng tăm luôn luôn tốt lại nói liệt ma nhân thủ lĩnh lại là mình thân thúc thúc hẳn không vấn đề quá lớn tại hắn trầm tư thời điểm sư đệ đột nhiên mở miệng nói các người rốt cuộc là người nào thế nào liền loại chuyện này cũng không biết độc hành vũ giả không phải là đ ề u đã t hắn còn chưa có nói xong liền lập tức ngược lại h ú t ngụm khí lạnh tâm lý đột nhiên toát ra một cái phỏng đoán suy đoán này để cho ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên bất quá hắn cũng biết chuyện này không thể lập tức mở miệng bằng không đợi đợi hắn chỉ có một con đường chết hắn đã đoán được hai người thân phận nhất là trong đó xuyên thấu qua trong hai người c á i đó ẩn nút nghiêm nghiêm thật thật quần áo phía dưới trong lúc lơ đảng lộ ra lông tại hắn cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết dưới tình huống diệp dư sinh lại nhìn hắn cười ngươi đoán đến thân phận chúng ta diệp dư sinh khẽ mỉm cười trong mắt đối phương tâm tình mặc dù chỉ là ngắn ngủi một thoáng liền bị che giấu đi qua nhưng vẫn là bị hắn cho bắt được ngươi nói cái gì ta không biết sư đệ lên tiếng chối diệp dư sinh mỉm cười liếc mắt nhìn sau lưng địch luân địch luân minh bạch t ì hắn tháo xuống bọc kín kẽ chỉ lộ ra một đôi mắt quần áo lộ ra một tấm lông xù khuôn mặt bây giờ ngươi biết chưa quả nhiên sư đệ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên vừa mới còn chỉ là suy đoán bây giờ thấy gương mặt này hắn biết rõ mình đoán đúng dưới mắt toàn bộ di tích viễn cổ cũng tìm người đeo mặt nạ mặt lông người trước mắt hai người này không cần phải nói nhất định là cướp được kim thân quả hai người như là đã mặt đối mặt ràng co hắn biết rõ mình đã không có tiếp tục gần nút cần phải không bằng bảy điểm tâm bài các ngươi chính là lấy được kim thân quả tổ hai người chứ sư đệ nói tổ hai người hắc không nghĩ tới còn là một danh hiệu bất quá lúc này chối hiển nhiên không quá thích hợp không sai là chúng ta đã có nói liền có thể sư đệ trong lòng đại tiếp tục nói không bằng như vậy các ngươi đi với ta thấy lao tổ ta bảo đảm các ngươi sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt chỗ tốt lớn đến các ngươi cả đời cũng không cần lo lắng những chuyện khác ha ha diệp dư sinh lạnh lùng cười một tiếng người này vẫn còn có tâm tình ở nơi này thẳng thắn nói chẳng lẽ cho là mình sẽ không giết hắn hay là thế nào trước chớ vội cự tuyệt sư đệ nói lần nữa ta hỏa ma tông làm việc mặc dù bá đạo nhưng đối với cam kết là rất coi trọng trước lao tổ từ hát ma lĩnh bên ngoài nói chuyện nghĩ đến các ngươi cũng là biết dùng một quả kim thân quả đổi cả đời thành cựu chẳng lẽ không được sao diệp dư sinh đầu mắt nhìn địch luân ngươi cảm thấy thế nào hắc c h ư ờ n g m a o lông trên mặt lộ ra quái dị nụ cười rồi sau đó địch luân giơ tay lên mặc dù nhưng đã nhanh hóa hình thành công bàn tay cũng cùng nhân loại khác thường nhưng móng tay lại vẫn rất dài còn mang câu diệp dư sinh cười từ từ đem người tránh ra cho địch luân nhường ra đủ phương liền hỏa linh thương cũng thu hồi không hiểu phát sinh cái gì sao sư đệ sắc mặt vui mừng hắn cảm thấy nhất định là mình nói đả động hai người này tử vong u hiếp diệt hết cảm giác rất tốt bất quá ở diệp dư sinh triệt hồi hỏa linh thương trong nháy mắt trong mắt của hắn lại thoáng qua một tia tàn nhẫn tàn khốc chỉ cần hai người này nguyện ý theo hắn an bài đường đi đi cuối cùng kim thân quả nhất định sẽ rơi vào trong tay mình người khác nộp lên cho lão tổ nào có hắn tự mình nộp lên đạt được lợi ích đ ạ i kim thân quả chính là hắn tấn thăng nấc thang hắn quá mức tới đã thấy diệp dư sinh địch l u ô n chết thảm mà tương lai mình cũng không so với huy hoàng một màn nhị vị chúng ta Phúc. sư đệ vừa muốn mở miệng ánh mắt liền trong nháy mắt đông đặt xuống hắn có chút không dám tin tưởng sờ một cái lạnh leo cổ tiên huyết n i ễ m h ồ n g hắn sờ cổ tay hà hà hắn muốn hỏi tại sao nhưng nhưng không cách nào phát ra âm thanh hắn khí quản đã bị ngăn cách đừng bảo làm ở miệng ngay cả thở hổn hển cũng sẽ không ngừng có bọt máu tử trong khí quản p h ơ n ra phanh thân thể của hắn té xuống đất đến chết trong mắt đều mang nghi ngờ c ũ n g không căm lòng rốt cuộc l à nơi nào xảy ra vấn đề chương ba trăm mười hai xông vào tiếp giáp từ hai người hiện thân ngay từ đầu liền không có tính toán qua để lại người sống nếu là đ ổ i sư huynh này để hai người đi ra ngoài tuyệt d ư ờ n g chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ bị vây quét còn đi cái gì liệt ma nhân địa bàn a có thể sống được cũng không tệ mà dưới mắt hỏa ma tông ở khu vực này nhiều người như vậy mất hai cái trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cụ thể liền muốn xem bọn hắn như thế nào ngắn thế gian bên trong rời đi hỏa ma tông địa giới đem hai người thi thể đẻ ở vừa mới bị sư đệ vén lên dưới tấm địa đá hai người liền trực tiếp xoay người rời đi hướng tam thanh tông phương hướng bí mật đi đi qua muốn đi liệt ma nhân địa bàn đầu tiên phải trải qua tam thanh tông địa bàn hai người bí mật đi tốc độ cũng không nhanh bởi vì bọn họ phải tránh toàn bộ có thể phát hiện mình người cho dù là một khả năng nhỏi cũng không thể khinh thường rất nhanh hai người liền đụng phải tiểu cố tìm kiếm bảo vật hỏa ma tông cường giả hai người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng lựa chọn đi vòng nơi này lượn quanh rất đại một vòng mới lần nữa chọn địa phương tốt hướng hướng tam thanh tông địa giới đi tới vê anh ở hai người tiến tới thời điểm đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng nổ ở phía trước chuyền bất thình lình thanh âm hù dọa hai người giật mình liền vội vàng tìm tới một nơi có thể giấu người địa phương giấu chuyện gì t r u n g quanh không ngừng có bóng người hô khiếu nhi lai xông về tiếng nổ chuyển tới phương hướng ngắn n g i một hồi liền có vài chục người từ diệp dư sinh hai người trên đỉnh đầu bay qua hắn sao thế nào nhiều người như vậy cảm giác đỉnh đầu gào thét qua mãnh liệt kinh phong diệp dư sinh ra đầu cũng tê dại cứ như vậy ngắn ngủi một hồi liền có nhiều người như vậy xông lại hỏa ma tông đến cùng hướng trong di tích â m điệu bao nhiêu người a không việc gì không việc gì một người từ trong cho bụi đi ra cũng là hỏa ma tông người nhìn chung quanh vây lại đồng môn mở miệng nói đụng phải một nơi ẩn n ú t hang động nghe được hắn giải thích phần lớn người cũng thở phào liền rút lui mở loại tình huống này khoảng thời gian này một mực ở diễn ra luôn có chỗ ẩn giấu bị phát hiện sẽ gây ra như vậy động bọn họ cũng đã thành thói quen cũng không có hỏi kỹ liền xoay người rời đi hô cảm thụ chung quanh dần dần rời đi vũ giả núp trong bóng tối diệp dư sinh hai người mới tính thở phào cũng còn khá nếu là những thứ này đều không đi hai người bọn họ sợ rằng c h ỉ có thể lại tìm cơ hội khác bất quá hai người cũng không có gấp đang xác định chung quanh đã không còn người thời điểm mới chậm d ã i từ chỗ ẩn núp đi ra hai mắt nhìn nhau một cái sau liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vòng qua vừa mới tiếng nổ chuyển tới chỗ đi vòng loại thời điểm này một chút ngoài ý muốn cũng không thể xuất hiện phải vạn phần cẩn thận nếu không chính là vạn kiếp bất phục bởi vì cẩn thận nguyên nhân hai người ước chừng đi tiếp không sai biệt lắm hai ngày thời gian mới nhìn thấy hỏa ma tông cùng tam thanh tông bên bờ nơi toàn này di tích viễn cổ quả thực quá đặc biệt bao lớn hai người bọn họ lại phải ẩn ẩn nấp nấp mới thật không dễ dàng hữu kinh vô hiểm đi tới tam thanh tông cùng hỏa ma tông chỗ giáp giới nhưng mà ở nơi này chỗ giáp giới lại có rất nhiều bóng người đứng xứng xứng vô luận là tam thanh tông hay lại là hỏa ma tông đều tại chỗ giáp giới lưu nhân thủ hiển nhiên là ở phòng bị đối phương vượt danh giới có thể loại tình huống này đối với diệp dư sinh cùng địch luân mà nói liền là một loại hành hạ làm sao bây giờ địch luân đã không chú ý song phương ở chỗ này các lưu lại năm người mặc dù tu vi đều không cao nhưng nếu là xông vào lời nói nhất định sẽ gây ra rất lớn động diệp dư sinh cũng không chú ý không xông vào khẳng định gây khó dễ sớm muộn cũng sẽ bị hỏa ma tông bắt nhưng nếu là xông vào lời nói nhất định sẽ gây ra rất lớn động vậy thì không chỉ là bị hỏa ma tông gây quét tam thanh tông cũng sẽ gia nhập vào đến lúc đó liền bị hai mặt thủ địch địch luân không nói lời nào nhìn diệp dư sinh đang chờ hắn quyết định một lát sau hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn làm ra quyết định x o n g được dưới mắt địch luân đã sớm coi diệp dư sinh là như thiên lôi sai đầu đánh đó bất kể đối phương nói cái gì hắn đều nhất định sẽ đồng ý khoảng thời gian này hắn hoàn toàn bị cũng diệp dư sinh thủ đoạn cùng quyết đoán thuyết phủ bất quá không phải là bây giờ x o n g diệp dư sinh trầm giọng nói cần phải đợi thời cơ một hồi tan ế u nói là x o n g nhớ nhất định không cần có bất kỳ nương tay lấy tốc độ nhanh nhất đem mười người này toàn bộ đánh chết cái gì địch luân bị diệp dư sinh lời nói dọa cho giật mình toàn bộ giết hắn không phải sợ giết người thân là yêu thú đối với giết người loại sự tình này hắn từ trước đến giờ làm thuật tay ước chừng phải đem mười người này toàn bộ chém chết độ khó kia có thể to lắm nếu như đối phương không chạy lời nói còn có cơ hội dù sao diệp dư sinh sức chiến đấu vô cùng cường đại có thể nếu như đối phương cố ý phải chạy lời nói lấy hai người bọn họ số lượng căn không làm được toàn bộ đánh chết đúng địch l u â n đột nhiên nghĩ tới cái gì ngươi không là có thể kêu gọi khô lâu sao để cho hắn xuất thủ khẳng định có thể vô thanh vô tức đem mười người toàn bộ giải quyết diệp dư sinh địch luân có thể nghĩ đến sự tình hắn làm sao có thể không nghĩ tới đây mới vừa rồi khi làm ra quyết định thời điểm hắn cũng đã thử câu thông khô lâu kỵ sĩ có thể khô lâu kỵ sĩ căn không có cho hắn bất kỳ ứng nói cách khác khô lâu kỵ sĩ căn không tính xuất thủ là không muốn lại vì hắn xuất thủ hay lại là mười người này tu vi quá yếu khô lâu kỵ sĩ khinh thường xuất thủ một điểm này yêu cầu diệp dư sinh chính mình đi suy nghĩ tóm lại khô lâu kỵ sĩ ý tứ hết sức rõ ràng liền là sẽ không xuất thủ có thể ở địch luân trước mặt hắn lại không thể lộ khiếp gượng chống nói đạo không cần hắn liền hai người chúng ta n g ư ơ i chắc chắn chứ địch luân liếc hắn một cái dĩ nhiên được rồi địch luân lộ ra không có vấn đề biểu tình ngược lại ngươi có ngươi nói lý ngươi thế nào quyết định ta theo đến ngươi là được ừ n diệp dư sinh gật đầu một cái đang xác định an toàn điều kiện tiên quyết hai người lại về phía trước bí mật đi một khoảng cách đang bảo đảm sẽ không bị phát hiện điều kiện tiên quyết len lén lặn xuống hỏa ma tông năm người phía sau lúc này hỏa ma tông năm người chính tụ chung một chỗ uống rượu nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản chỉ cần nhìn ra tam thanh công nhân không để cho bọn họ vượt danh giới là được rất dễ dàng nhiệm vụ mà bên khó i a tam t a hỏa ma Nam tam thanh đang n tông cùng tông bên này hoàn toàn đồng. tên tông này cũng luyện, bọn họ tu luyện là đạo pháp, chú trọng thanh này, nhiều người đều là chẳng n h thời họ pháp, chú thèm tử bất tử tu tu tâm tiểu vật rất g đệ đệ điểm đạo đối đều lại lại là loại là với rục, sắc ở quả tới. Khó giải thích nhất chính là chỗ này năm tên tam thanh tông đệ tử、Nếu、như ế u n bọn họ và hỏa và ma thế ô n n g đệ tử ư t h không có chính hành đối với diệp dư sinh hai người mà nói áp lực sẽ nhỏ rất nhiều có thể cho dù áp lực lớn bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn xâm v o thời gian ở hai người ở nút bên dưới lặng lẽ trôi qua hỏa ma tông năm người vẫn ở chỗ cũ uống rượu trong đó có hai người đã mơ hồ muốn say ngã mà tam thanh tông bên kia năm người cũng sẽ không tu luyện bắt đầu nổi lửa nấu cơm cơ hội tốt diệp dư sinh ánh mắt sáng lên mắt nhìn bên cạnh địch luân địch luân dùng sức gật đầu một cái chương 313, chạy đến tam thanh tông địa giới lúc thời điểm tu luyện nhất định là linh thức n h ẹ bén nhất trạng thái diệp dư sinh trở chính là tam thanh tông đệ tử từ trong trạng thái tu luyện thối l ư u ra hỏa ma tông bên này căn không đáng để lo hắn chủ yếu để ý chính là đối diện năm tên tam thanh tông đệ tử mà lúc này tam thanh tông đệ tử bắt đầu nổi lửa nấu cơm chính là tốt nhất thời gian năm người trong tay phất trần đã thu vào túi căn khôn chính là tốt nhất đánh lén thời gian chuẩn bị diệp dư sinh ánh mắt cũng ngưng trọng đi xuống bọn họ chỉ có một lần đánh lén cơ hội phải toàn lực ứng phó đem mười người toàn bộ đánh chết rồi sau đó chạy trốn xa mặc dù vẫn miễn không bị những người khác phát hiện có thể lúc này đã quản chẳng phải nhiều chỉ cần có thể xông qua coi như thành công hỏa ma tông năm người giao cho ngươi tam thanh tông giao cho ta diệp dư sinh nói tam thanh tông năm tên đệ tử rất thanh tình hơn nữa khoảng cách khá xa tương đối đánh chết độ khó tương đối lớn hắn trực tiếp kéo qua đến đem tương đối bung lỏng đã sắp uống say như chết hỏa ma tông đệ tử giao cho địch luân ừ n địch luân cả người cũng căng thẳng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị giết t r ấ m thấp tiếng quát từ diệp dư sinh trong miệng vang lên vê anh l à nút bên trong diệp dư sinh cùng địch luân giống như hai phát đạn đại bác điên cuồng lao ra một người đập về phía đang ở nổi lửa nấu cơm tam thanh tông trong hàng đệ tử một người đập về phía hỏa ma tông năm người ai tam thanh tông tính cảnh giác còn mạnh hơn hỏa ma tông rất nhiều cơ hồ là ở diệp dư sinh xuất thủ trong nháy mắt liền kịp phản ứng phất trần trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay phất trần luyện như là sóng nước ở trong tay dạo dựng hóa thành lưới lớn hướng diệp dư sinh bao phủ đi bất quá có tâm tính vô tâm bên dưới bọn họ phản ứng cuối cùng chậm nửa nhịp hoang vu thương quyết mở chấm thấp tiếng quắt ở đáy lòng nổ tung giữ t ậ n bên trong mang theo trông hỏa linh thương tựa như man lòng k é o xuống to lớn thương mang nở rộ đem mở ra chìm nổi xoắn n á một kích này quá mạnh rơi ở trong đám người trực tiếp đem đại địa rút ra một đạo tuyệt đại dãnh danh bên mở năm bóng người trực tiếp bị tức lãng hất bay năm người sắc mặt đại biến một kích này cường đại ngoài dự liệu của tất cả mọi người tới bọn họ còn tưởng rằng đối phương công kích đến đây chấm dứt có thể sau một khắc bọn họ sắc mặt thì trở nên mở tiếng quát lần nữa chuyển ra hỏa linh thương nguyện như du long như vậy ở trong đám người nổ tung thương mang trong nháy mắt nở rộ đem năm người báo phủ phúc một đoá thương hoa nở rộ xuyên thủng một người trái tim ở còn lại bốn người sắc mặt đại biến trong nháy mắt hỏa linh thương lần nữa nở rộ ở trong đám người nổ tung bốn đ o á thương hoa đồng thời n ổ lên hắn cũng không phải là một cái người thích giết chóc lại nói lại cùng tam thanh tông không có gì ân đoán nhưng bây giờ hắn chính diện sắp tử vong uy hiếp nếu như không nghĩ chính mình chết vậy cũng chỉ có thể người khác chết ở một chút thời gian là người của hai thế giới diệp dư sinh đã hoàn toàn vứt bỏ kiếp trước tính cách tại hắn chấm dứt lúc chiến đấu địch luân cùng hỏa ma tông chiến đấu lại chính tiến hành như dầu sôi lửa bỏng địch luân ý tưởng rất tốt trước tiên liền giải quyết hai cái rõ ràng say rượu vũ giả mà ở ba người khác khi phản ứng lại sau khi lại có một người chết tại tay có thể còn lại hai người lại đang ngắn thế gian bên trong ngăn trở địch luân công kích mặc dù bọn họ tình huống cũng không k h á lắm l i ề u mạng ngăn cản cũng vô cùng chật vật nhưng đối với dưới mắt diệp dư sinh hai người mà nói một chút thời gian đều không thể lãng phí nơi này chiến đấu thanh âm khẳng định đưa tới những người khác chú ý phải mau rời khỏi vâng nghĩ tới đây hắn không có chút gì do dự trực tiếp gia nhập vòng chiến trong nháy mắt đem hai người giải quyết đi lưu lại mười cổ thi thể hai người lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào trong di tích rất nhanh liền biến mất tung tích chỉ tại chỗ lưu lại bốn cổ thi thể vâng hai người vừa mới mới vừa đi tam thanh tông cùng hỏa ma tông địa giới liền đồng thời chuyển ra khí thế cường đại hơn mười đạo bóng người điên cùng hướng biên giới b ổ i mà khi bọn hắn chạy tới biên giới lúc chỉ thấy trên đất lưu lại mười cổ thi thể sự phát hiện này để cho song phương trong mắt đều hiện lên ra cường đại l ử a giận bất quá càng nhiều nhưng là h ư n phấn song phương tử vong phương thức khẳng định không phải là á c đấu nói cách khác ở hai tông chỗ giáp d ư ớ i còn có những người khác tồn tại xuất thủ đánh lén hai tông đệ tử có thể bây giờ chỗ này đã không có độc hành vũ giả bọn họ suy đoán nhất định là k i a hai cái lấy được kim thân quả vũ giả xuất thủ kiểm tra một chút chung quanh song phương đồng thời hạ lệnh rất nhanh vừa mới diệp dư sinh cùng địch luân chỗ ẩn thân thuận lợi bị phát hiện bọn họ chạy đến tam thanh tông địa bàn sự phát hiện này để cho hỏa ma tông cường giả sắc mặt khó coi bọn họ tìm kiếm lâu như vậy không nghĩ tới hai người kia lại ở hắn hỏa ma tông địa giới ẩn dấu tới đây cũng là bọn họ may mắn nhưng bây giờ đối phương lại chạy đến tam thanh tông địa giới vậy phải làm sao bây giờ hỏa ma tông nhất phương có chút chăn trở bất quá cuối cùng dẫn đầu hỏa ma tông cường giả vẫn là cắn răng đối với người sau lưng nói lại đem việc này báo cáo cho t r ư ở n g lão những người khác đi với ta tam thanh tông địa giới bắt người dạ đứng lại nhưng mà ngay tại hỏa ma tông chuẩn bị tiến vào tam thanh tông địa giới thời điểm tam thanh tông nhất phương dẫn đệ tử rất cường thế lạnh lùng quét nhìn đối phương hừ ta xem ngươi là muốn nuốt một mình kim thân quả đi hỏa ma tông cường giả tự nhiên biết đối phương ý tưởng là thì như thế nào tam thanh tông cường giả cười lạnh nếu đối phương đã tiến vào ta tam thanh tông địa giới liền do ta tam thanh tông phụ trách bắt ngươi hỏa ma tông không tư cách vào nhưng hắn là từ ta hỏa ma tông địa giới chạy đi hỏa ma tông cường giả không c a m lòng vậy thì như thế nào tam thanh tông cường giả cười lạnh vậy chỉ có thể chứng minh ngươi hỏa ma tông vô năng đã như vậy hay là đem bắt chuyện giao cho ta tam thanh tông đi ngươi đặc biệt sao nghĩ tưởng mỹ hỏa ma tông cường giả không nhịn được đối phương cái này ăn một mình dáng vẻ quả thực khó coi thế nào ngươi nghĩ đánh một trận sao ta phục bồi. mặc bác thất tông trừ tất cả mọi người đều thừa nhận đao phong mạnh nhất bên ngoài sáu tông khác đều là không ai phục h a i chiến đấu đội bọn họ mà nói giống như bình thường như cơm bữa húng chi quan hệ đến kim thân quả thuộc về thì càng thêm không thể để cho chỉ cần hỏa ma tông dám chủ động xuất thủ tam thanh tông liền dám đưa bọn họ toàn bộ giết tam thanh tông cường thế để cho hỏa ma tông cường giả d i ọ n g hơi chậm lại có thể cuối cùng bọn họ vẫn là không có bùng nổ đại chiến dũng khí ngược lại bây giờ kim thân quả vị đưa đã chắc chắn liền do người bể trên làm quyết định đi chương ba trăm mười bốn lẫn vào tam thanh tông diệp dư sinh cũng không biết bởi vì hắn xuất hiện lần nữa đưa tới bảy đại tông môn tụ thủ thương lượng không chỉ là bảy thế lực lớn còn có cộng thêm liệt ma nhân cùng yêu ma cựu đại thế lực ở di tích viễn cổ bên trong tụ thủ bắt đầu thương lượng như thế nào bắt chạy thoát diệp dư sinh hai người thương lượng lúc bắt đầu sau khi vẫn còn tương đối hài hòa có thể theo tam thanh tông không nội bộ tình cảnh dần dần biến hóa kịch liệt lên, lên người tam thanh tông không muốn không biết phải trái hỏa ma tông người tính khí luôn luôn nóng nảy người lại vừa là từ bọn họ giới chạy đi thẹn quá thành giận hỏa ma tông trực tiếp vỗ bàn còn kém động thủ、ừ. tam thanh tông một tên người mặc cổ đạo bảo cũ k ĩ lưng meo một thanh đảo một kiếm trung niên đạo sĩ hừ lạnh lên tiếng ngươi hỏa ma tông không có năng lực thì sẽ đến ta tam thanh tông địa bàn bắt người nhường ta ba thanh tông mặt mũi hướng tiêu đổi chuyện liên quan đến mặt mũi và kim thân quả ngay cả tam thanh tông cũng sẽ không ổn định cũng sẽ không giữ luôn luôn thanh vô vi nhị vị đao phong một tên lưng meo trọng đao người đàn ông trung niên mở miệng kim thân tầm quan trọng các vị đều biết nên cạnh tranh công bình không bằng như vậy tam thanh tông đạo hữu chúng ta mỗi cái thế lực phái ra một nhánh mười người tiểu đội tiến vào tam thanh tông địa giới trừ tìm người chúng ta bảo đảm sẽ không làm bất kỳ bị hư hỏng tam thanh tông lợi ích sự tình như thế nào ta cảm thấy được như vậy có thể yêu ma cũng xen vào nói đạo không sai nên như vậy những tông môn khác cũng mở miệng nói bọn họ trước khi tới cũng đã thương lượng xong vô luận như thế nào đều phải muốn đi vào tam thanh tông địa giới kim thân quả tuyệt đối không thể bỏ qua bất quá bọn hắn cũng không thể đối với tam thanh tông ép quá ác chớ nhìn bọn họ nhiều người bức bách tam thanh không thể không thông dịch có thể nếu bọn họ làm quá mức lời nói sợ rằng tam thanh tông coi như vạch mặt cũng phải theo chân bọn họ t ử chiến bọn họ hợp lực tuyệt đối không sợ tam thanh tông xuất thủ coi như sợ tam thanh tông chết cắn một nhà không thả kết quả cuối cùng chính là tam thanh tông c ũ n g bị hắn cắn không vung tông môn lưỡng bại câu t h ư ờ n g cuối cùng ngược lại tắt thành thế lực khác cho nên hôm nay bọn họ sẽ bức bách nhưng lại tuyệt sẽ không quá đáng chư vị liệt ma nhân tới là vị kia khăn che mặt nữ tử nàng mở miệng nói mặc dù ta cũng đáng khen cùng các ngươi nói lên biện pháp bất quá ta cảm thấy chuyện này dù sao chúng ta không có lý không bằng như vậy chúng ta tiến vào tam thanh tông địa giới có thể nhưng lại sẽ đối bồi thường liền mỗi ra từ mỗi người để bàn bạch ra một mảnh giới giao cho tam thanh tông đi cô gái che mặt lời nói rốt cuộc để cho sắc mặt khó coi tam thanh tông cường giả sắc mặt đẹp mắt nhiều chút trước khi hắn tới cũng biết mặt nạ toàn bộ thế lực lớn b ứ c bách cuối cùng nhất định là phải đồng ý có đồng ý hay không thuộc về đồng ý nên được chỗ tốt nhất định phải lấy được nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở lời liệt ma nhân liền thay hắn đem việc này nói ra thế lực khác đều nhìn về cô gái che mặt trong mắt lóe lên vẻ không thích mà cô gái che mặt lại không hề bị lay động giống như không có cảm giác bọn họ ánh mắt như thế rồi sau đó từ từ đứng dậy đi ra ngoài thanh âm lại chuyển vào trong thai mọi người tam thanh tông đạo h ư u chúng ta lập tức sẽ tiến vào tam thanh tông địa giới về phần bồi thường cho tam thanh tông địa giới rất nhanh sẽ biết có người tới cùng ngươi tiếp nhận thời gian cấp bách tiểu nữ sẽ không dừng lại lâu cô gái che mặt làm việc rất l a n h lẹ trực tiếp rời phòng cũng không lo chuyện khác người có đồng ý hay không nàng chỉ muốn làm chính mình không thẹn với lương tâm là được được tam thanh tông nam tử chắp tay t i ế n biệt những người khác thấy vậy cũng không tâm tư ở chỗ này cãi vã trực tiếp đồng ý bồi thường tam thanh tông một mảnh đất giới liền vội vàng rời đi bọn họ tới nơi này chính là, là kim thân quả thời gian cấp bách vạn nhất bị liệt ma nhân nhanh chân đến t r ư ớ c làm sao bây giờ so sánh với kim thân quả trọng yếu một mảnh đất d ư ớ i mà thôi không trọng yếu ha ha cứ như vậy tam thanh tông cường giả rốt cuộc cười chuyện tiến hành so với theo dự đoán còn thuận lợi hơn cứ như vậy hắn cũng có thể đi giao nộp trọng yếu nhất là nơi này chính là tam thanh tông địa bàn thế lực khác chỉ có thể phái mười người tới mà bọn họ tam thanh tông nhưng cũng có thể điều động tất cả lực lượng tìm theo như tỷ lệ tính toán lời nói tam thanh tông bắt người tỷ lệ tuyệt đối ở chín mươi trở lên mà lúc này n ú t ở tam thanh tông địa giới diệp dư sinh hai người cũng không biết bởi vì bọn họ cử động đưa đến cựu đại thế lực toàn bộ hội tụ vào một chỗ bắt đầu vây quét hai người chính n ú t ở một nơi cổ tích bên trong ở hai người bên ngoài có đoàn người nhanh chóng đi qua đợi một đội này thân mặc đạo bảo tam thanh tông đệ tử biến mất trong tầm mắt hai người mới thở phào diễm h u n h là thế nào chuyện những thứ này tam thanh tông đệ tử thế nào không tầm bảo ngược lại là không đứng ở trong di tích qua lại chẳng lẽ là đang tìm chúng ta địch luân trên mặt vẫn mang theo lòng rung động tiến bảo tam thanh tông địa giới đã một ngày ngày này tìm kiếm người nhiều, càng ngày càng đối ể cho hai người bại lộ lệ vô căn cứ chỉ cũng có cách nào chúng hai không Sinh thở không nào gia ta người bại Diệp dài, tăng lần. gấp Dư lộ lệ tỷ vô mấy s n g t ế biết tiến p giáp gây động quá lớn, đều biết chúng ra ta đều lớn, quả với à o tam thanh tông địa g i tìm kiếm tự trước rất kiếm nghiêm kia nhiên với nhiều. nếu so địch ố i với, đ luân tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi kim thân này quả rốt cuộc là thứ gì à làm sao có thể đáng giá những thứ này thế lực lớn hương sư động chúng như vậy ta cũng không biết diệp dư sinh nún núi bay hắn còn muốn biết nguyên nhân đâu rồi không phải là một quả thối luyện nhục thân trái cây sao v ề y phần để cho những thứ này cao cao tại thượng thế lực lớn hưng sư động chúng như vậy sao thật là không hiểu nổi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ địch luân bây giờ là một chút suy nghĩ đều không động đem quyền chủ động hoàn toàn mức cho diệp dư sinh diệp dư sinh cũng không có lập tức nói chuyện ngược lại là trầm ngâm lên một lát sau mới mở miệng nói như vậy giấu đi cũng không phải biện pháp sớm muộn cũng sẽ bại lộ như vậy một hồi tìm hai cái đơn độc tam thanh tông đệ tử hạ thủ chúng ta lẫn vào tam thanh tông trong đám người ta cũng không tin tam thanh tông nhiều người như vậy mỗi người đều biết địch luân hắn không còn gì để nói chỉ chỉ mình mặt ngươi xem ta gương mặt này phải thế nào ở nút lông quát à địch luân dọa cho giật mình tạo lông cùng chết ngươi tự lựa chọn diệp dư sinh nói địch luân ở yêu thù trong mắt lông liền là bọn hắn quần áo đem lông quát c ù n g cởi hết khác nhau ở chỗ nào ngươi bây giờ là người diệp dư sinh lại nhắc nhở một câu vậy được rồi tình thế không bằng người địch luân chỉ có thể lựa chọn đồng ý một lát sau nhìn trước mắt tấm này không có lông khuôn mặt diệp dư sinh mặt đầy quân quít ngươi gương mặt này thế nào kỳ cục như vậy đây ta có biện pháp gì địch luân mình cũng rất không nói gì à ta hóa hình còn vẫn chưa xong mặt còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại cho nên gương mặt này mới là bán nhân bán yêu dáng vẻ diệp dư sinh thở dài bất quá ít nhất địch luân dáng vẻ giống người mặc dù vẫn có thể nhìn ra là xấu xí có thể trường khó coi người lại không ít nếu không nhìn kỹ lời nói hẳn không nhìn ra trước ngươi là hầu t ử sao diệp dư sinh theo bản năng hỏi một câu thế nào địch luân không vui không việc gì rất tốt chương ba trăm mười lăm trên đường đi gặp địch l u â n đời trước đúng là con khỉ dù là bây giờ đã sắp hoàn toàn hóa hình tấm kia xấu xí khuôn mặt vẫn không có biến mất bất quá cũng còn khá tấm này mặt khỉ đã có nhân loại đừng danh nếu như không nghiêm túc nhìn lời nói chỉ có thể cảm giác người này tương đối xấu xí mà thôi căn sẽ không nghĩ tới đây là một cái sắp hóa hình yêu thú hát ma linh hiện có yêu thú tới cũng đã không nhiều đều đã bị yêu ma hóa địch l u â n liền lúc bị sót lại một con yêu thú nhưng mà con yêu thú đã sắp hóa hình thành công cảm giác không sai biệt lắm sau diệp dư sinh liền đi ra ngoài một chuyến qua một hồi lâu mới đến trong tay cầm hai bộ tam thanh tông quần áo hắn vừa mới giết hai vị tam thanh tông đệ tử từ trên người bọn họ lột xuống hai thân quần áo thay thử một chút có vừa người không cầm quần áo ném cho địch luân một bộ diệp dư sinh nói ừ m biết tình huống khẩn cấp địch luân cũng không trần trờ nữa trực tiếp cầm quần áo nhận lấy khoác lên người cũng còn khá diệp dư sinh ánh mắt coi như không tệ cố ý tìm hai người hạ thủ quần áo cũng đều thật hợp thân hô hít thật sâu một cái đem hơi lộ ra phiền loạn tâm tình đẻ xuống nhìn địch luân nói bây giờ chúng ta chính là tam thanh tông đệ tử nhớ một sẽ đi ra ngàn vạn lần không nên loạn cũng t ậ n lực không nên cùng bất kỳ nói chuyện một khi có ngoài ý muốn nghe ta chỉ thị hành động minh bạch di tích viết cổ tam thanh tông địa giới tất cả mọi người đều động vung tha tìm kiếm bên trong di tích bảo vật toàn lực lục soát kia hai cái chạy đến tam thanh tông địa giới người ngoại lai này hai người các ngươi có cái gì không nhận hàng đồng nhìn phía xa đi tới lưỡng danh đồng môn mở miệng nói còn không có bị câu hỏi trong hai người một người trong đó lắc đầu nói chúng ta lại đi những địa phương khác lục soát nhìn một chút đi đi ngàn vạn phải nghiêm túc điểm không nên để cho kia hai cái chạy càng không thể để cho thế lực khác tìm được trước hai người kia biết chưa đồng lại dặn dò một lần dạ minh bạch đ á p đáp một tiếng hai người liền bắt đầu phía bên trái tìm đòi tới đồng ở sau lưng nhìn hai người nghiêm túc lục soát dáng vẻ mới gật đầu một cái mang lấy thủ hạ đi những địa phương khác lục soát mặc dù những chỗ này đều đã lục soát qua nhưng phía trên có chỉ thị hai người kia rất có thể biết đánh sát biên cầu liền giấu ở tại bọn hắn lục soát qua địa phương cho nên cho dù là lục soát qua địa phương cũng sẽ lại lục soát thượng lần thứ hai thậm chí lần thứ ba cho đến đi xa địch luân mới dám ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh chấn định như thường diệp dư sinh đẻ xuống trong lòng khẩn trương ngươi thế nào như vậy b ì n h chẳng lẽ giống như người khẩn trương sao kia hai người chúng ta cũng đừng trốn trực tiếp tìm đúng phương thừa nhận coi là diệp dư sinh liếc mắt nhìn rõ ràng khẩn trương đ ị c h luân nói không sai hai người kia chính là thay tam thanh tông phục đồ trang sức diệp dư sinh cùng đ ị c h luân đáng được ăn mừng là hai người bọn họ đã thành công lăn lộn qua ba đội nhân mã chỉ là xa xa chào hỏi liền tách ra thậm chí cũng không có đến gần ồ ngay tại hai người hướng liệt ma nhân vị trí giới tiến tới thời điểm ánh mắt đột nhiên đông lại một cái phía trước chính đi tới một đội nhân mã đối với mới vừa mặc rõ ràng không phải là tam thanh tông phục đồ trang sức mà là hỏa ma tông hắn đã biết mấy thế lực lớn khác đều có phái người tới lục s o á t hai người bọn họ nhưng mà không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền đụng phải hỏa ma tông đội ngũ thật có phải hay không oan ra không gặp gỡ à, lớn như vậy địa giới cũng có thể cùng hỏa ma tông đụng vào nhau thật là kỳ quái hỏa ma tông c h i đội ngũ này chỉ có hai người thập nhân đội ngũ cộng phân thành dưới đội đang toàn lực tìm kiếm bên trong này hai người các ngươi qua hòa ma tông dẫn đầu cường g i ả được đặt tên là đ ô n g nhiên mới vừa thực lực ở chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng hướng diệp dư sinh hai người hô thái độ dị thường tao ngạo diệp dư sinh liếc hắn một cái lại cũng không phản ứng đến hắn tự cố tìm kiếm nói là lục soát thật ra thì đối phương hướng cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi thẳng hướng liệt ma nhân địa giới đi tới ừ đ ô n g nhiên mới vừa sắc mặt run lên tam thanh tông hai người mặc áo gai quần áo trang sức đệ tử lại dám không nhìn chính mình cái này làm cho hắn làm sao có thể thụ tam thanh tông có đệ tử mình khác nhau phương thức lấy đạo bảo sắc cùng hoa lệ phân chia áo gai đạo b ả o là cấp bậc thấp nhất đệ t h ư xuyên diệp dư sinh một mực cũng không biết một điểm này hắn chỉ biết là mặc quần áo này chủ nhân địa vị nhất định không cao không đúng vậy không thể gặp người nào cũng có thể đối với hai người hô tới quát lui bây giờ thậm chí ngay cả hỏa ma tông đều bắt đầu đối với bọn họ hô h ò a ai lần sau ánh mắt nhất định phải tốt một chút diệp dư sinh không nói gì xoa xoa cái chán nếu như địa vị hơi chút cao điểm cũng sẽ không như vậy ai cũng có thể đối với bọn họ gơ tay múa chân tức chết tức giận bỗng nhiên mới vừa xài bước hướng hai người đi qua làm sao bây giờ địch luân hoảng hắn quả đấm đạn năm lên đến t r ư n g cầu diệp dư sinh ý kiến diệp dư sinh cũng có chút không biết làm sao nhưng mới vừa rồi tình huống hắn quả thật không thể tới a ai biết đ ỗ n g nhiên mới vừa có không có tham gia năm đó hãm hại chính mình trong kế hoạch vạn nhất nhận ra hắn có thể làm sao bây giờ cũng mặc kệ hắn qua không qua hiện tại cũng không tránh khỏi một khi bọn họ xoay người chạy trốn hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi chẳng lẽ muốn động thủ sao diệp dư sinh có chút không cam lòng bây giờ cách liệp ma nhân địa giới còn rất dài một khoảng cách một khi bại lộ hai người bọn họ tuyệt đối chống đỡ không cho đến lúc này dù sao đây là tam thanh tông địa bàn là người ta sân nhà hai người các ngươi đứng lại cho ta đ ỗ n g nhiên mới vừa hỏa khí đi lên bước nhanh đổi k ị p đừng xung động đối phương không nhất định có thể nhận ra chúng ta diệp dư sinh cuối cùng vẫn là quyết định đánh cuộc một lần đánh cuộc phương không nhận biết chính mình tại hắn suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên mới vừa đã đi lên kêu hai người các ngươi không nghe thấy sao đ ỗ n g nhiên mới vừa thái độ vô cùng không được chỉ diệp dư sinh mũi mắng bị người chỉ mũi khiến trách diệp dư sinh trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia sắc khí thiếu chút nữa thì bùng nổ bất quá cuối cùng hắn vẫn để xuống bùng nổ ý tưởng mặt hiện lên một tia thở phào nụ cười cũng còn khá đối phương cũng không nhận biết chính mình xin lỗi không nghe thấy h ừ các ngươi tam thanh tông cũng như vậy không có quy củ sao thấy tiền bối cũng không biết chủ động làm lễ ra mắt thuyết bất đắc lao phu được thay tam thanh tông thật tốt giáo huấn một chút môn hạ đệ tử đông nhiên cương tính cách quả thật không được mới vừa nói xong liền sau l ư n g hướng diệp dư sinh trụ diệp dư sinh không có tránh gắn gượng thụ đối phương một trưởng phanh một trường này trực tiếp vỗ vào bộ ngực hắn để cho thân thể của hắn liên tục quay ngược lại hết mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại khoe miệng tràn ra một vệt máu đương nhiên máu này tích là hắn cắn chót lưỡi nặn g đi ra nhưng mà thật đặc biệt sao đau a u a bên đia bông nhiên mới vừa trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu tình không nghĩ tới một mình ngươi đệ t ử cấp thấp vẫn còn có mấy lần nhưng mà thụ nhiều chút bị thương nhẹ hắc có thể không được giáo dục tác dụng vèo tiếng nói rơi xuống bông nhiên mới vừa lần nữa giơ tay lên lần này bàn tay hắn lại hướng diệp dư sinh mặt rút ra qua chương ba trăm mười sáu chạy thoát tắt một phát hắn diệp dư sinh chưa từng bị người đập tới bàn tay kiếp trước và kiếp này là người của hai thế giới rất nhiều chuyện hắn đều có thể nhịn xuống đi nhưng duy chỉ có có một việc không thể n h ẫ n nhịn cũng từ không ai dám đối với hắn làm việc như vậy đó chính là vả vào, vào miệng tử đây là hắn trần trùi đánh mặt nhìn càng ngày càng gần bàn tay diệp dư sinh trong mắt nhưng hiện lên mãnh liệt sắt khí đ ỗ n g nhiên mới vừa là đang chủ động muốn chết ta địch luân nhìn ra diệp dư sinh ý tưởng cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị、Châm. nhưng mà ngay tại bỗng nhiên mới vừa bàn tay sắp rơi vào diệp dư sinh trên mặt hoặc có lẽ là đ ô n g nhiên mới vừa sắp bước vào tử thần lãnh địa trước một giọng nói đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn muốn chết hành động đạo thanh âm này đột nhiên vang lên để cho đ ô n g nhiên mới vừa bàn tay dừng lại diệp dư sinh tự nhiên cũng nghe được cái này từ phía sau chuyển tới thanh âm rất thanh âm quen thuộc hắn đã đoán được là ai đến người này nhất định nhận thức được bản thân không biết tình huống sẽ lấy loại phương thức nào tiến hành tiếp cầu long thân thể khổng lồ đứng ở diệp dư sinh trước mặt cùng bỗng nhiên mới vừa mắt đối mắt hỏa ma tông thật là thật là lớn vi phóng lại còn muốn xen vào tam thanh tông ra chuyện cúc ngay đ ỗ n g nhiên mới vừa mặt hiện lên đậm đà sắc khí đối với cầu long uống được để cho ta cúc ngay đừng xem cầu long tu vi không bằng đ ỗ n g nhiên mới vừa có thể về khí thế lại không một chút nào rơi vào hạ phòng lạnh lùng nhìn đ ỗ n g nhiên mới vừa nói ngươi là cái thá gì d á m quát lớn lao tử so sánh với hỏa ma tông liệt ma nhân muốn càn g bá đạo trúc cơ t ư trọng đối với trúc cơ lục trọng không chỉ không có bất kỳ thế yếu ngược lại dị thường cường thế Thế nào nghĩ tưởng đánh một trận sao nếu như ngươi nghĩ lời nói lao tử phụng bồi cầu long nói hắn vừa dứt lời từ đầu đến cuối với sau lưng hắn liệt ma nhân trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đ ô n g nhiên mới vừa nếu như đổi vào lúc k h á c đoạn lấy đ ô n g nhiên mới vừa tính tình tuyệt đối sẽ xuất thủ có thể dưới mắt tình huống rõ ràng không phải là động thủ thời cơ tốt húng chi đối mặt tu vi so với chính mình t h ấ p lượng nặng cầu long hắn lại cảm giác áp lực hừ chúng ta đi cuối cùng đ ô n g nhiên mới vừa hay lại là bông tha động thủ ý tưởng xoay người rời đi phi chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng đồ vật nhìn bỗng nhiên mới vừa bóng lưng cầu long phun một cái sớm muộn giết ngươi nói xong liền mở miệng xoay người nói vị đạo hữu này tại h ạ cắt hắn lời còn chưa nói hết liền nghẹn đi lộ ra gặp quỷ như vậy biểu tình ngươi hắn mới tới chỉ là xa xa nhìn thấy hỏa ma tông đang khi dễ tam thanh tông đệ tử căn không nhìn thấy người này là diệp dư sinh liền chạy tới bất bình dùm nhưng mà không nghĩ tới bất bình dùm lại còn cứu người quen đã lâu không gặp diệp dư sinh cười giơ tay lên lên tiếng chào hỏi n g ạ c h thật lâu không thấy ngươi lời còn chưa nói hết cầu long nghĩ đến cái gì ngươi chẳng lẽ ngươi Cùng hắn. dưới mắt di tích viễn cổ bên trong đã không có độc hành vũ giả cũng bị đuổi ra ngoài còn lại đều là cựu đại thế lực môn hạ đệ tử nghe nói chỉ có kia hai cái lấy được kim thân quả người còn không hề rời đi hơn nữa diệp dư sinh cùng địch luân một bộ quần áo cầu long một trăm phần trăm chắc chắn diệp dư sinh không phải là tam thanh tông đệ tử nhưng bây giờ hai người lại mặc tam thanh tông đệ tử phục đồ trang sức câu trả lời đã rất rõ ràng các ngươi không phải là kia hai cái lấy được kim thân quả người đi cầu long mặt đầy không thể tin bất quá ngay sau đó hắn liền lắc đầu một cái đem chính mình suy đoán cho chối không đúng ta cùng người đeo mặt nạ kia đã giao thủ hai người các ngươi khác biệt rất lớn diệp dư sinh người ta mình cũng chối hắn cũng không thể thượng đổi từ đi thừa nhận đi ha ha diệp dư sinh cười nhìn bao nhiêu có một chút như vậy lúng túng các ngươi là đắc tội tam thanh tông sao phải đi nơi nào ta đưa các ngươi đi dưới mắt bên trong di tích không yên ổn tất cả mọi người đều tìm đạt được kim thân quả người diệp huynh đệ ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là đi ta liệt ma nhân địa bàn tránh xuống cầu long nói được tới hắn liền muốn đi liệt ma nhân địa bàn bây giờ có cầu long dẫn đường liền dễ dàng hơn cầu long đại ca cầu long sau lưng liệt ma nhân muốn mở miệng nói chuyện lại bị cầu long dùng sức chừng một chút liền tranh thủ phải ra miệng lời nói nghẹn đi theo ta đi ta đưa ngươi đi cầu long nói không được ai ngờ đến diệp dư sinh lại cự tuyệt thế nào diệp huynh đệ không tin ta cầu long hai ta cũng coi như trải qua sinh tử ta chắc chắn sẽ không hại ngươi hiểu lầm diệp dư sinh liền vội vàng giải thích ta ý là chúng ta không thể trực tiếp như vậy đi qua nếu như ngươi bây giờ đem ta đưa đến liệt ma nhân địa giới Tất cả một lát sau cầu long cùng một tên mặc liệp ma nhân quần áo trang sức nam tử một đường tìm kiếm hướng liệp ma nhân địa giới đi tới ở hai người cách đó không xa còn có hai cái liệp ma nhân cùng bọn họ phương hướng nhất trí diệp dư sinh phương pháp rất đơn giản chỉ cần bọn họ đội thành liệt ma nhân quần áo hai hai là đội hướng liệt ma nhân địa giới tìm kiếm liền không thành vấn đề dù sao ai cũng sẽ không đi thăm dò liệt ma nhân có hay không nhiều hơn tới một nhánh hai người tiểu đội rất đơn giản phương pháp chỉ cần suy nghĩ hơi chút chuyển động một cái liền có thể nghĩ đến sự tình huynh đệ ngươi tại sao còn không rời đi à làm bộ như tìm kiếm dáng vẻ cầu long hỏi l â m vào một ngôi đại điện bị nhốt ở bên trong chờ đi ra thời điểm mới phát hiện đã qua hơn hai mươi ngày diệp dư sinh giải thích ồ cầu long không nói thêm gì nữa cầu long chỉ về đằng trước một ngôi đại điện nói qua tòa đại điện này chính là liệt ma nhân địa giới yên tâm ở ta liệt ma nhân địa giới coi như ngươi nói mình là độc hành vũ giả cũng không liên quan sẽ không có người làm có ngươi ngươi cũng có thể nói là ta cầu lòng bằng hữu bảo đảm không có bất kỳ ngoài ý muốn cầu long cái người này vẫn là rất nói m h ễ n khí vậy thì cảm ơn bọn họ cũng đến cầu long đột nhiên chỉ xa xa nói ở cái hướng kia đúng dịp thấy địch luân hai người đang từ từ đi tới song phương hội tụ vào một chỗ huynh đệ sau này gặp lại cầu long ôm quyền nói phóng khoáng đi qua không việc gì ở nơi này biên giới không có ai trông chừng có thể tự do xuất nhập đây chính là l i ệ p ma nhân sức lực đi không giống hỏa ma tông thật ra thì tam thanh tông sở dĩ sẽ ở hỏa ma tông biên giới sắp xếp người chủ yếu là để phòng bị hỏa ma tông mà đối với liệt ma nhân tam thanh tông vẫn là vô cùng yên tâm chương ba trăm mười bảy hưởng công hoang phế ba mươi năm tới gần phân biệt lúc diệp dư sinh nhìn cầu long muốn nói cho đối phương một ít chuyện diệp huynh đệ cầu long vũ vũ b ả vai hắn chỉ cần ngươi còn nhận thức ta cầu long người bạn này liền cái gì cũng không phải nói có một số việc ngươi biết ta biết liền có thể nghe vậy diệp dư sinh liền chắc chắn cầu long nhất định đoán được hắn chính là đạt được kim thân quả người nhưng mà cầu long không hỏi cũng cũng không muốn nghe huynh đệ cầu long nói lần nữa thật ra thì ta liệp ma nhân căn không quan tâm bảo vật gì nếu như lần này không phải là bởi vì yêu ma lao ra khu vực trung tâm diệp thủ cũng sẽ không mở miệng muốn địa phương này diệp thủ sở dĩ để cho chúng ta gia nhập tìm kim thân quả trong đội ngũ chủ yếu là sợ bị yêu ma lấy được bất quá bây giờ được huynh đệ ta cũng có thể yên tâm cùng bọn họ diễn xuất ha ha huynh đệ sau này gặp lại cuối cùng liền ô quyền cầu long xoay người rời đi không có bất kỳ dông dài nhìn cầu long rời đi bóng lưng diệp dư sinh trên mặt tươi cười tạ rồi sau đó liền xoay người đi vào liệp ma nhân địa giới tới đây diệp dư sinh rõ ràng cảm giác thân chịu áp lực nhỏ rất nhiều hắn tin tưởng cầu long là người sẽ không gạt lừa gạt mình d i ệ p huynh đó là ngươi bằng hữu sao sâu s i địch luân ở bên cạnh hỏi không sai lần này diệp dư sinh rốt cuộc thừa nhận cầu long người bạn này đi thôi chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút hai ngày này có thể quá khẩn trương vô thời vô khắc cũng đang lo lắng bị người phát hiện cảm giác thật r ấ t được địch luân gật đầu v ẹ o nhưng mà hai người vừa mới chuẩn bị đi về phía trước l i ề n có một vệ sáng từ chân trời rơi xuống đạo lưu quang này rơi xuống tốc độ cực nhanh ở tới gần mặt đất trước mới hỏa hoãn một chút rồi sau đó Một cái khăn che mặt mặt. tử trước cái che hai người trước mặt. Người khăn nữ đứng ở lạ. diệp dư sinh cái. Cái c o người. Người nghi n ư i đột n ê ngờ đ ô n l ạ mặc ộ i này dù tâm lý đã có suy đoán nhưng nhưng có chút không tin có thể sai sử động vị nữ tử này người ở liệt ma nhân bên trong thân phận khẳng định rất cao mà hắn vừa vặn lại cùng thân phận cao nhất người kia có rất quan hệ thân mật yên tâm sẽ không hại ngươi nữ tử lại thời điểm một câu được xin dẫn đường nếu hắn đi tới liệp ma nhân địa giới liền đã làm tốt chuẩn bị cô gái che mặt không nói thêm gì nữa trực tiếp xoay người đi về phía trước đuổi theo diệp dư sinh kêu địch luân một tiếng y theo dập quân đi theo cô gái che mặt đi vào di tích sâu bên trong rất nhanh một nhóm ba người liền xuất hiện ở một viên đã sớm câu chết một số gần như hóa đá cổ thụ trước mà ở dưới cây cổ thụ một tấm bàn đá một tấm băng đá một cái đang uống rượu nam nhân đây cũng là nhìn thấy trước mắt hết thảy đem người mang tới đây sau cô gái che mặt trực tiếp xoay người rời đi một câu nói đều không nói diệp dư sinh ánh mắt sớm bị dưới t ả n g tây nam nhân hấp dẫn người đàn ông này hắn từng đặp khi đó người đàn ông này như thái dương như vậy trói mắt nhưng bây giờ người đàn ông này lại có vẻ như thế bình thường bình thường liền hướng ven đường người làm biếng nam tử thả ra trong tay ly rượu một đôi bình thường không có gì lạ không có bất kỳ chỗ xuất sắc con ngươi nhìn về phía diệp dư sinh trên giới quan sát hắn một phen sau rốt cuộc mở miệng tới rất bình thường một câu nói giống như lão giữa bằng hữu chào hỏi diệp dư sinh không có chút nào khẩn trương chỉ là tò mò nhìn mình vị này chưa bao giờ che mặt thúc thúc có thể một bên địch luân lại không phải như vậy tử địch luân cả người đều căng thẳng trong mắt mang theo nồng nặc kinh hãi chết nhìn chòng chọc trước mắt nam tử hắn kinh hoàng cùng không thể tin căn khó mà che giấu ha ha ngồi ở trên băng đá uống rượu nam tử đột nhiên nhìn về phía địch luân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống thế nào bây giờ là không phải là phải cảm tạ năm đó ta đổi dây ta diệp thủ lời nói để cho diệp dư sinh s ư ớ n g sốt hai người lại quen biết quả nhiên là ngươi nghe vậy địch luân trong mắt lập tức hiện ra mãnh liệt oan khí này cổ oán khí đậm đà căn không cách nào tiêu trừ đối mặt với liền mạc bắc thất tông cũng phải cho mặt mũi trí cừng giả địch luân trên mặt kinh hoàng đã sớm tàn đi thay nhưng là mãnh liệt oan khí ngươi tên khốn kiếp này hại ta bị kẹt di tích ba mươi năm đều là ngươi n ă m đó nếu như không phải là ngươi nổi g i ế t lao tử về phần rơi đến bây giờ mức này sao ha ha nghe được địch luân oan khí diệp thủ cũng không nhịn được nữa trong lòng sung sướng cất tiếng cười to coi là coi là khác so đo nhiều như vậy nếu như không là năm đó ta đuổi g i ế t ngươi cũng sẽ không có lớn như vậy cơ duyên không phải sao ngươi thù lắm địch luân suốt nghẹn ba mươi năm đoán khí vào thời khắc này nhất cử bùng nổ chỉ diệm thủ mắng ngươi tên khốn kiếp này lao tử năm đó không phải là trộm ngươi một chuỗi chối u tiêu sao v ề phần đuổi g i ế t lao tử lên trời không đường xuống đất không cửa sao cuối cùng càng là lầm vào di tích nếu như không phải là ngươi lao tử bây giờ đã trở thành cái thế đại yêu lao tử một thân vô thượng yêu huyết cứ như vậy hưởng công hoàng phế ba mươi năm nói xong lời cuối cùng địch luân ủ y khuất sắc khóc n g h ệ thấy địch luân ủy khuất dáng vẻ diệp thủ nhất thời lại có nhiều chút lúng túng liền vội và nói g n ho khan một cái b ả n tọa năm đó cũng bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng tính một chút đã nhiều năm như vậy còn nhớ những chuyện này làm gì ngươi là không nhớ còn ta đâu ba mươi năm a suốt ba mươi năm ngươi biết ta là tại sao tới đây sao thấy diệp thủ một bộ không có vấn đề biểu tình địch luân càng tức giận liên quan tới diệp thủ cùng địch luân ân đoán còn phải ngược dòng đến ba mươi năm trước năm đó diệp thủ còn chỉ là một vừa mới bắt đầu tu hành thiếu niên nho nhỏ tiến vào hắc ma lĩnh diệp thủ ở một lần lúc nghỉ ngơi lại bị một cái tiểu hầu tự trộm đi duy nhất thức ăn năm đó diệp thủ cũng là tuổi trẻ khinh cuồng loại sự tình này nơi nào có thể nhịn trực tiếp mở ra đuổi giết kiểu một đuổi giết chính là suốt thời gian một tháng cuối cùng càng là đưa đến tuyệt lộ địch luân biến mất ở bí cảnh bên trong trang này người hầu giữa ân đoán mới lúc đó có một kết thúc thật ra thì diệp thủ ngay từ lúc ba mươi năm trước cũng biết tòa này di tích tồn tại nhưng mà nhiều năm như vậy hắn cũng không có đánh di tích chủ ý khét kéo chính là ba thời gian mười năm cho đến một tháng trước diệp dư sinh cùng cầu lòng tiểu đội lâm vào mới đưa đến di tích hiện thế mà để cho hắn càng không có nghĩ tới là năm đó cái kia tiểu hậu tử lại còn còn sống hơn nữa còn lấy được lớn như vậy cơ duyên sắp hóa hình phải biết ngay cả khu vực trung tâm yêu vương hiện tại cũng không có hóa hình đây ba thời gian mười năm đổi lại như thế đại cơ duyên có thể nói là địch luân chiếm tiện nghi một điểm này địch luân mình cũng biết hắn nhưng mà không cam lòng mà thôi chương ba trăm mười tám cứu người diệp thủ cùng địch luân giữa ân đoán dây dưa đã kéo dài đến ba mươi năm sau năm đó diệp thủ còn là một thiếu niên nho nhỏ địch luân cũng chỉ là một mới sinh ra không lâu tiểu yêu thú mà ở ba mươi năm sau hai người lần nữa t ụ thủ tu vi cùng thân phận cũng đã là khác nhau trời vực năm đó thiếu niên thành ở mạc bắc nhất ngôn cựu đ ỉ n h đồng dạng là h á c ma lĩnh người mạnh nhất diệp thủ mà địch luân cũng được công đạt được thuộc về nó cơ duyên sắp hóa hình thành công diệp thủ tính cách rất tốt cho dù là hắn có địa vị hôm nay cũng ở đây nghiêm túc nghe địch luân đoán trách không có một chút không nhịn được bất quá đây chỉ là một làm việc nhỏ ở c h ấ n an địch luân tâm tình sau diệp thủ ánh mắt mới thả ở diệp dư sinh trên người hắn ánh mắt rất không có bất kỳ thân nhân gặp nhau đã lâu tình cảm bùng nổ có nhưng mà bình không chỉ diệp thủ bình diệp dư sinh cũng rất bình một lát sau diệp thủ mới chậm rãi gật đầu một cái rồi sau đó mở miệng nói phụ thân ngươi thân thể có khỏe không ta cũng đã rất nhiều năm chưa từng có ra diệp dư sinh nói ồ diệp thủ ứng một câu mà sau tiếp tục nói lần này tới h á c ma lĩnh vừa vặn vượt qua trận đại chiến này cứ lợi ở chỗ này đi tham dự trận đại chiến này đối với ngươi mới có lợi đợi h á c ma lĩnh sự tình giải quyết sau sẽ rời đi lại đi đi ra thuộc về chính ngươi con đường được diệp dư sinh không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng giữa hai người đối thoại phương thức căn không giống chú cháu gian đối thoại càng giống như là một khoản buôn bán đơn giản mấy câu đối thoại liền hoàn thành cuộc giao dịch này cho chuyện xong địch luân cùng diệp dư sinh sự tình sau diệp thủ tiếp tục nói mười nhiều năm không gặp chẳng lẽ không phải đi ra gặp một mặt sao diệp dư sinh đ ị c h luân nơi này còn có người thứ tư sao đây là đang nói chuyện với người nào bất quá diệp dư sinh rất nhanh thì kịp phản ứng từ từ túi đầu nhìn từ trong ngực leo ra thiết trụ không sai diệp thủ là nhận ra thiết trụ trước thiết trụ từng nói đối với diệp thủ có loại quen thuộc cảm giác thân thiết bây giờ nhìn lại thiết trụ cảm giác không có sai chích chi chi thiết trụ trong mắt thần sắc vô cùng mê mang vô tội mắt to không đứng ở diệp thủ trên người quét nhìn muốn qua nhưng lại không dám trong lúc nhất thời vô cùng quấn quít thấy thiết trụ dáng vẻ diệp thủ lại thở dài trách ta năm đó không có bảo vệ tốt ngươi diệp thủ lời nói có chút lập lờ nước đôi không đầu không đôi để cho một người hai yêu một suy nghĩ dấu hỏi chỉ nghe diệp thủ tiếp tục nói bây giờ ngươi đã đến liền e m năm đó ân o á n cùng tính một lượt coi vậy đi mấy năm nay hắc ma linh ô yên trường khí đã sớm nên trải vớt một phen liền quong đối với ngươi bồi thường đi nói xong diệp thủ liền không lên tiếng nữa tự cố cầm ly rượu lên vì chính mình từ từ chân một ly đổ vào miệng rồi sau đó liền đứng dậy nói ta không thể rời đi quá lâu các ngươi ở nơi này ngây n g ố c đi nghĩ tưởng làm cái gì đều được nơi này không có quy củ nếu có chuyện có thể tìm tố linh vẻo tiếng nói rơi xuống diệp thủ bóng người trực tiếp phóng lên cao biến mất ở chân trời người đàn ông này vô cùng phổ thông không có ưng m i ế m cũng không có cái gọi là khí vũ hiên ngang ở trên người hán chỉ có thể nhìn được bình thường bình thường giống như một người bình thường chỉ có như vậy một người bình thường nam nhân nhưng là hắc ma lĩnh nhất n ô n cựu đỉnh nhân vật liền bảy đại tông môn đều phải cho mặt mũi nhân vật c ứ n g hãn cứ như vậy diệp dư sinh cùng địch luân ở liệt ma nhân địa giới lợi xuống thời gian chậm rãi trôi qua chứ thỉnh t h o n g sẽ thấy làm việc vội vã liệt ma nhân bên ngoài lại cũng không người đến q u ấ y dày qua bọn họ tất cả mọi người đều đưa bọn họ quên mất mà di tích viễn cổ bên trong tìm kiếm cũng ở đây nửa tháng sau rốt cuộc hạ màn kết thúc kia hai cái đạt được kim thân quả người cuối cùng không có thể tìm được giống như bốc hơi khỏi thế gian như vậy sau đó còn bởi vì chuyện này mấy thế lực lớn đang hoài nghi đây là hỏa ma tông cùng tam thanh tông liên thủ làm cục nhưng mà cuối cùng cũng sẽ không nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về đây là đối với các tông lão quái vật giờ phút này hoàn mỹ nhất giải thích kim thân quả cứ như vậy từ bọn họ trước mắt chạy đi tương đương với mất một lần trọng sinh cơ hội có thể việc đã đến nước này không cam tâm nữa lại có thể thế nào nên hứa hẹn thiên giới cũng đã nói qua kim thân quả vẫn không có xuất hiện liền chứng minh lấy được kim thân quả người cũng không muốn xuất ra phần lớn cường giả cũng rút lui ra khỏi hát ma lĩnh chỉ để lại không nhiều cường giả cùng đệ tử tiếp tục tại trong di tích đào thất lạc bảo vật mà vào lúc này hỏa ma tông yêu ma cùng liệt ma nhân giữa chiến đấu rốt cuộc hoàn toàn kéo ra màn tre một ngày này cầu long máu me khắp người xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt c ầ u đại ca diệp dư sinh cả kinh liền vội vàng đỡ cầu long chuyện gì hoa cả người bị máu tươi nhiễm đỏ cầu long trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết tràn đầy tiên huyết hai tay nắm diệp dư sinh cánh tay khẩn câu đạo diệp huynh đệ ta cầu long đời này chưa có cầu người hôm nay ta cầu sinh ngươi m o n cứu huynh đệ của ta ai cầu hai bọn họ diệp dư sinh cả kinh đúng cầu long căn bất chấp thương thế trên người liền v ộ i văn nói tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất đều chết bây giờ chỉ còn cầu hai cùng cầu ba bị khống trụ ta liều chết mới thoát ra bọn họ bị vây ở nơi nào đối với cầu long tiểu đội diệp dư sinh vẫn còn có chút hào cảm bọn họ mặc dù lành mạc lời nói cũng không nhiều nhưng là một đám thẳng thắn cương nghị hán tử cho dù là câu hai cũng rất có bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu khí phách trừ di tích hướng tây mười dăm nơi có một cái s â n cốc hỏa ma tông liên thủ với yêu ma đánh lén chúng ta đem chúng ta mệt ở nơi nào cầu long trong mắt bao hàm nước mắt cái này thiết huyết đại hán bởi vì vì các h u y n h đệ chết thảm nhanh khóc lên địch luân diệp dư sinh kêu nhưng đứng d ậ y đem cầu long giao cho hắn giúp ta chiếu cố cầu long đại ca ta đi một chút liền được địch luân trực tiếp gật đầu bọn họ giữa lẫn nhau trải qua sinh tử hữu nghị đã vượt qua phổ thông bằng hữu quan hệ đừng nói nhưng mà chiếu cố cầu lòng coi như để cho hắn bây giờ với diệp dư sinh đi cứu người hắn đều luận ý diệp h u y n h đệ làm phiền ngươi cầu long nhìn diệp dư sinh điên cuồng đánh ra bóng lưng tựa như tự lẩm bẩm như vậy nói yên tâm đi địch l u ô n an ủi nếu hắn đều ra tay nhất định có thể đem người cứu hy vọng tới k ị p đi nói xong câu đó cầu long liền trực tiếp trực tiếp mất đi vờ anh to lớn tiếng nổ vang dội toàn bộ di tích viết cổ giờ phút này diệp dư sinh bùng nổ toàn bộ thực lực hóa thành một đạo lang yên sóng lửa điên cuồng lao ra di tích v i ễ n cổ ra di tích ngoài mười dặm một cái sân c ố c chính là cầu nhị đẳng người bị kẹt địa phương cầu hai cầu ba chờ ta diệp dư sinh trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý còn có thật sâu nóng này h ắ n giờ phút này liệu mạng r a tốc chỉ hy vọng cầu hai bọn họ có thể quá nhiều dự vững một hồi dự vững đến chính mình đuổi đi cứu người nga ô vê anh mới ra di tích liền có một con yêu ma muốn đánh lén diệp dư sinh nhưng m à đầu này yêu ma hóa yêu lang vừa mới phát ra tiếng gạo thân thể liền trực tiếp nổ tung vèo diệp dư sinh thân thể v ư t qua liền xuống phía dưới xem một chút tâm tư cũng không có chương ba trăm mười chín muốn chết như thế nào di tích hướng tây ngoài mười dặm có một cái s ơ n cốc s ơ n cốc không lớn nhưng mà mấy ngọn núi thấp làm thành sơn cốc mà thôi mà bình thường tòa này coi như bình s ơ n cốc giờ phút này lại buộc phát to lớn nổ ẩm tiên huyết đem sơn cốc nhuộm đỏ thung lũng bên trong càng là không biết lưu lại bao nhiêu cổ thi thể những thi thể này bên trong yêu ma chiếm cứ đại đa số nhưng là chỉ là phổ thông nội bộ yêu ma cũng chính là vừa mới bị hát xương mù chuyển hóa thành yêu ma yêu thú những thứ này yêu thú đều phải thụ khu vực trung tâm yêu ma không chế điên cuồng bị chết cũng chính bởi vì những thứ này không sợ chết đê gia yêu ma mới đưa cầu lòng tiểu đội bước đến tuyệt cảnh yêu ma trong thi thể thỉnh thoảng sẽ xen kẽ một cụ nhân loại vũ giả thi thể có hỏa ma tông cũng có liệp ma nhân lúc này đê gia yêu ma đã tàn đi chỉ còn khu vực trung tâm yêu ma cùng hỏa ma tông cường giả ở bên trong sơn cốc không ngừng xuyên qua bị bọn họ bao vây ở chỗ này bảy con con kiến hôi lại chạy đi ba cái bất quá cũng còn khá chỉ có một người chạy thoát vòng đây còn lại hai người đã bị b ư ớ vào sân cốc chỉ cần bọn họ mưu đồ tìm sớm muộn có thể đem hai người tìm tới bên trong sơn cốc quái thạch lẩm chợm cũng đang bởi vì như thế mới cho cầu hai né tránh cơ hội t i ể u tam ngươi như thế nào đây một tòa đá lớn phía sau thân là nữ t ử cầu hai chính ô m trong ngực chiến hữu nước mắt lã t r ã lấy tay che cầu ba ngực muốn đem tiên huyết ngừng đáng tiếc nàng làm đều là không công cầu ba ngực bị một thanh lợi kiếm xuyên thủng vừa vặn đâm ở trái tim thượng sinh mạng chính đang điên c u ồ n g trôi qua ho khan c ụ cầu ba ho khan kịch liệt đến trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi bọt máu tử tử vong với hắn mà nói cũng không đáng sợ hắn nhưng mà lo lắng cầu hai nhị tỷ xin lỗi không thể phụng ngồi ngươi đại ca đi đi đi viện binh giữ vững tiểu tam ngươi đừng nói chuyện cầu tam nhãn con ngươi đã bị nước mắt chứa mãn trở nên mơ hồ từng viên lớn nước mắt từ khỏe mắt tuột xuống nhị tỷ đừng khóc ta còn chưa có nói xong cầu tam quang liền bắt đầu cố định hình ảnh mà phía sau đầu lâu lệnh một cái hoàn toàn mất đi tiếng thở đến đây cầu long tiểu đội chỉ còn hai người tiểu tam tiểu tam ngươi đừng ngủ ngươi không phải là tối nghe nhị tỷ lời nói sao ngươi mau dậy đi đại ca lập tức có thể đưa đến cứu binh tiểu tam cầu hai nước mắt điên cùng nhỏ xuống nàng nghĩ tưởng gào khóc để phát tiết trong lòng b i phẫn có thể nàng không thể bởi vì nàng còn phải c ò n sống chỉ có sống tiếp mới có thể vì các huynh đệ báo thủ đại ca ngươi mau lại đây nha cầu hai ôm tam đệ thi thể trong mắt mang theo hy vọng cuối cùng ánh sáng nàng bây giờ chỉ hy vọng đại ca có thể tới sớm một chút nàng không sợ chết nhưng lại sợ chết không có ý nghĩa khu vực trung tâm yêu ma còn chưa chết tuyệt bọn họ sứ mệnh còn chưa hoàn thành như thế nào có thể có như vậy chết đi đúng đột nhiên thung lũng bên trong đại địa chấn động kịch liệt một chút rồi sau đó một trận kinh thiên ma giống vang r ộ i sơ lâm hèn bọn chủng tử n g ư ờ i đã không chỗ có thể trốn ngoan ngoan đi ra nhận lấy cái chết cầu hai ôm tam đệ thi thể thật chặt tựa vào trên đá lớn yêu ma tiếng gạo là từ đá lớn phía sau chuyển tới nàng bây giờ động cũng không dám động bất kỳ một điểm ba động cũng có thể bị đối phương phát hiện trên người nàng thương rất nhiều tiên huyết không ngừng từ vết thương chạy sôi mà ra nhuộm đỏ mặt đất sau lưng hắn cách đó không xa đầu kia từ trên trời hạ xuống phát ra âm thanh yêu ma dùng sức rút ra hai cái mũi rồi sau đó trong mắt trong nháy mắt lóe lên qua hưng phấn ánh sáng ta ngửi được tiên huyết mùi thơm tiểu trùng tử ngươi không giấu được câu hai nàng bây giờ chỉ có thể giữ yên lặng động cũng không dám động thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng nhẹ đi to lớn yêu ma bước ra nhịp bước ở thung lũng bên trong nhanh chóng lục loại ở bên cạnh hắn còn có hai đầu yêu ma cùng ba gã hỏa ma tông cường giả cũng ở đây lục x o á t cầu hai tung tích yêu ma mũi quá linh rất nhanh liền chắc chắn tiên huyết chuyển tới địa phương、Phàng. yêu ma đột nhiên xuất thủ vỗ về phía cầu hai ẩn thân đá lớn ở yêu ma trước mặt khối này đá lớn hãy cùng món đồ chơi trực tiếp bị chặn ngang v ỗ gậy lộ ra d ấ u ở đá lớn phía sau cầu hai tiểu trung tử tìm tới ngươi yêu ma trong mắt lóe lên k h á t máu ánh sáng đỏ thám v ẹ o cầu hai cái không có phản kháng nàng bây giờ chỉ có duy nhất một cái đường có thể đi đó chính là trốn thân thể nàng nhanh chóng nhảy hướng một khối khác đá lớn rồi sau đó không đứng ở thạch đầu thấy tránh c h u y ệ n xê dịch cố gắng tìm kiếm không gian sinh tồn ha ha nhìn ngươi chạy tới đó hỏa ma tông cường giả cũng phát hiện cầu hai bóng người vận chuyển c h ư ớ khí kèm theo trận trận nổ ẩm gần đây đá lớn trong đám cầu hai trên người tới thì có thương máu tươi chạy trôi tiêu hao hắn quan sát thể lực để cho nàng trốn chết tốc độ càng ngày càng chậm bóng đen của cái chết dần dần đem bao phủ Hoa anh! yêu ma đánh ra một đạo to lớn chảo ảnh hạ xuống vỗ t r ú n g cầu hai không tránh kịp bóng người rơi đập đá lớn trong đám hoa rơi xuống trên đất cầu hai thanh bên trong trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn trong cơ thể x ư ơ n g sơn ít nhất và ba bốn tây nhưng dù cho như thế nàng hay lại là nâng trọng tổn hại thân thể dãy rủa đứng lên lão đảo thân thể lần nữa chui vào đá lớn trong đám v ẹ o bên kia hỏa ma tông cường giả cũng xuất thủ một trưởng vô ở cầu hai phía sau lần nữa đem thân thể nàng lật đi ra ngoài đập ở trên một khối đá lớn trong miệng phun máu tươi tung tóe cầu hai lần nữa đứng lên phanh lại có hỏa ma tông cường giả xuất thủ lần nữa đánh trúng cầu hai để cho thân thể nàng q u ă n g đi yêu ma cùng hỏa ma tông cường giả liên tiếp xuất thủ đối với cầu nhị tiến đi công kích lấy cầu hai bây giờ trạng thái trọng thương rõ ràng có thể nhất kích tất sát nhưng bọn họ xuất thủ cũng rất có chính xác chỉ là công kích nhưng cũng không đánh chết hoàn toàn chính là đang chơi mẹo vờn chuột tiết mục đây là trần trụi nhục nhã bọn họ chính là ở nhục nhã cầu hai muốn nàng ở nhục nhã bên trong chết đi hòa bị liên tiếp công kích cầu hai thân thể lại cũng không chịu nổi liên tiếp bị thương nặng rốt cuộc té xuống đất bất kể nàng d y ruột như thế nào đến đứng dậy đều không có thể lần nữa đứng lên Kiệt kiệt. không giả tiến lên, trong miệng gia cười ngươi phải tiếp tông trong trận trận cười gắn, ngươi không phải là rất có thể tục Hòa chuyên chạy ch ma sao. cường lên, gắn, Đứng lên có là nếu như năng lượng ánh sáng giết người lời nói sợ là chúng ta bây giờ đã trở thành thi thể bất quá đáng tiếc hết thể đều là phi công t i ê n tâm cầu long tên c ầ n kia rất nhanh sẽ biết đi xuống cùng các ngươi thế nào ta chú trọng chứ cho các ngươi bảy người đồng thời bước lên hoàng tuyệt lộ hòa ma tông vũ giả rêu cợt như vậy nói chặt chặt một người khác trong miệng phát ra tham lam h ư n g quang mang theo bệnh hoạn dục vọng nhưng mà đáng tiếc xinh đẹp như vậy một bộ da túi bất quá cũng tốt ta thích thi thể ha ha ở mấy người đùa cợt bên dưới tớ đã tuyệt vọng cầu hai ánh mắt đột nhiên đông lại một cái rồi sau đó liền b ộ c phát ra ánh sáng lại hiện lên một nụ cười trầm biếm ta muốn hỏi các ngươi một câu các ngươi muốn chết như thế nào huyền viễn chi ta có thể đánh b ể vạn giới địa chỉ chương ba trăm hai mươi sắc ý sôi sùng sục ra di tích viễn cổ hướng tây mười dặm điểm này khoảng cách đối với bây giờ diệp dư sinh mà nói căn liền không thành vấn đề khi hắn xa xa nhìn thấy trải rộng thi thể sơn cốc lúc trong mắt nhất thời thoáng qua nồng nặc sắc cơ tâm tình cũng có chút tâm trầm không biết cầu hai cùng cầu ba còn ở đó hay không hắn một đôi con ngươi phảng phất kim đăng như vậy sáng trói soi hướng trong sơn cốc đá v ụ ợ t vùng cầu hai cũng không nhìn thấy diệp dư sinh có thể trong nội tâm nàng chính là cảm giác có r ũ n g khí cảm giác nàng ngươi r ú t tới làm trong lòng nàng vừa mới lên loại ý nghĩ này thời điểm con ngươi liền bắt đầu co r ú t lại ở tại trong tầm mắt chỗ một đạo phảng phất s â m đánh như vậy bóng người thiêu đốt thông thiên triệt địa ánh lửa điên cuồng lên núi cốc hướng thiêu đốt hỏa diễm dường như muốn đốt thùng mảnh thiên điện này mang theo hừng hực lựa giận nung đỏ lửa bầu trời trong ngọn lửa tản ra cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt để cho cầu hai có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. câu ũ n chính g là loại nói thuộc cảm này kia không nhiều nhưng lại không ngờ cường đại thiếu niên nàng cho là lão đại sẽ để cho tới còn lại liệt ma nhân nhưng lại duy trì có không nghĩ tới tới lại là diệp dư sinh cầu hai lời để cho mấy người cũng sửng sốt ngay sau đó trên mặt liền lộ ra châm chọc nụ cười trong mắt nắm giữ bệnh hoạn dục vọng đinh tần cười to nói ta rất ngạc nhiên ngươi nơi nào đến dũng khí dám nói ra lời như vậy những người khác cũng lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt muốn nhìn một chút cầu hai đến cùng có cái gì sức lực nói ra lời như vậy ha ha cầu hai khẽ mỉm cười nếu như ta nói các ngươi hôm nay không chỉ có giết không ta sẽ còn đem mệnh ở lại chỗ này các ngươi có tin hay là không ồ、oh. đinh tần hứng thú nông hơn được à còn có thủ đoạn gì nữa ngươi liền sử xuất ra đi nếu không lời nói đầu l ư ớ i đỏ c h é t nhẹ nhàng liếm liếm môi trong mắt bệnh hoạn r ụ c vọng so với trước kia nồng hơn người cổ thi thể này có thể muốn trở thành ta đồ chơi đinh tần bệnh hoạn biểu tình để cho cầu hai trong mắt sát cơ càng đậm đà bất quá trên mặt nàng lại toát ra xinh đẹp dị thường nụ cười rõ ràng là mặt đầy tiên huyết biểu tình lại lộ ra như vậy nụ cười còn khá có một loại bệnh thái mị cảm giác cùng đinh tần bệnh hoạn bất đồng cầu hai nụ cười làm cho người ta một loại rõ ràng điềm đạm đ a n g yêu nhưng lại tự tin trên lệnh cảm giác ha ha liền bậc cân quắc không thua đấng mày dâu cầu hai tiếng cười dị thường cởi mở nàng ngân g lên duy nhất còn có thể động tay trái chỉ hướng mấy người các ngươi nhìn ừ mấy người c h ố mắt nhìn nhau nhất thời không biết cầu hai ý tứ ta ý là các ngươi đầu nhìn cầu hai bình nói ông vừa dứt lời mấy người đột nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao b á nhiệt độ biến hóa để cho mấy người hoảng sợ xoay người ở tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt liếc mắt liền thấy từ chân trời bay tới hỏa diễm sao rơi như vậy hình dung rất thích hợp thiêu đốt hỏa diễm mang theo thật dài đôi cánh lấy không cách nào so sánh tốc độ rơi xuống mạ ba người ba yêu sắc mặt cũng biến hóa ở nơi này đạo hỏa diễm sao rơi bên trong bọn họ cảm nhận được một cổ không cách nào chống đỡ áp lực nhanh diễn nàng đinh tần thanh â m cũng mang theo vẻ run dậy điên cuồng vọt tới hỏa diễm sao rơi gây áp lực cho hắn quả thực quá lớn phảng phất một tòa sắp bùng nổ hòa sơn mang theo trùng thiên khí tức cuồng bạo đinh tần tiếng nói rơi xuống hai gã khắc hỏa ma tông đệ tử nhưng xoay người liền muốn đem cầu hai đòn giết vê anh đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt hỏa diễm sao rơi bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cổ đâm kim quang kim quang mới một nở rộ liền vội tốc độ bay tới. trong nháy mắt bay đến trên sơn có không n ư ờ n g trên không trung quay tròn xoay tròn đó là một máy kim sắc cổ ấn tản ra từng vòng đậm đà vầng sáng theo vầng sáng khuếch tán trên người mấy người đột nhiên cảm giác một cổ khó mà chống cự trọng lực ầm ầm hạ xuống ép thân thể bọn họ cũng cong đi xuống cảm giác trên người giống như l ư n g b e o một toàn núi lớn chuẩn bị đối với cầu hai động thủ hai người cương tại chỗ ngay cả đinh tần cũng đang toàn lực ngăn cản tới từ đỉnh đầu áp lực so sánh với ba người bọn họ ba đầu yêu ma trạng thái liền so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều yêu thú từ trước đến giờ lấy thân thể đến danh hiệu cho dù bị yêu ma hóa thân thể cũng vẫn là bọn họ cường hạng ở nặng như núi lực gáp bách dưới thân thể bọn họ lại còn năng động giống to lớn gấu xám ngửa mặt lên trời gào t h é t dùng sức đánh phía trước lồng ngực hung y bùng nổ từng vòng màu xám đen ánh sáng từ trong cơ thể tràn lan mà ra chống đỡ tới từ đỉnh đầu áp lực ngoài ra hai đầu yêu ma cũng đang giúp gấu xám chống đỡ tới từ đỉnh đầu trọng lực áp bách ba đầu yêu ma liên thủ lại thật tạm thời ngăn trở bắc phương tiên địa ấn áp bách lực đúng ở tại bọn hắn chống đỡ bắc phương tiên địa ấn trọng lực á p bách dưới hỏa diễm sao rơi rốt cuộc rơi vào bên trong sân cốc một đoàn to lớn ma cô vân bay lên cả cái sơn cốc cũng bởi vì hắn rơi xuống mà run dày bà run dày ma cô vân bên trong một đạo thân ảnh từ từ từ trong đi ra một cán lộ vẽ dữ tợn trồng trường thường cầm trong tay hắn từ từ đi về phía trước hắn nhịp bước cũng không nhanh nhưng lại rất ổn hắn m ô i hướng bước tới trước một bước trên người sát ý liền so với trước kia đậm đà một phần giống như thương mang đâm vào hỏa ma tông cùng yêu ma trong lòng lại là ngươi đinh tần lại nhận ra diệp dư sinh không nghĩ tới ngươi chạy ra khỏi hạo thiên tông sau lại trốn ở chỗ này diệp dư sinh bây giờ không có tâm tình đáp hắn lời nói thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lướt mắt trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua đi tới cầu hai bên người hô nhìn thấy cầu hai còn sống diệp dư sinh mới thở dài một hơi cầu ba đây cầu hai ánh mắt có chút cô đơn m í môi không có mở miệng minh bạch diệp dư sinh gật đầu một cái từ trong túi c ả n k h ô n lấy ra năm đó từ chân bảo các mua được đủ loại đ a n dược một tia ý thức cho cầu hai ta cũng không biết cái nào đ a n dược đối với người thương thế hữu dụng ngươi tự xem dùng đi toàn bộ lãng phí cũng không liên quan cảm ơn Cầu hai nhìn hắn a i nhìn h nói, sinh người tông cùng yêu mà trước mặt. Ba người miệng hắn đó Diệp đi tới ừm, mà ma ma mặt. Dư trước sau hỏa hắc, khoe gật đầu, yêu yêu, xoay Ba ba của lời ầ n nữa theo thói quen lên, hiện ra một vệ tà mị con, ngươi chọn chính mình chết kiểu này. Hắn ra lựa theo thói một tà chết cho hội, cái kiểu dơ cơ l vệ mị độ các nói cùng cầu hai ý tứ giống nhau như lúc nhìn bị bắc phương thiên địa ấn áp bách căn không cách nào nhúc nhích mấy nhân cùng yêu trên mặt hắn không có một tí ba đ ậ u hôm nay hắn tới đây mặc dù là cứu người nhưng là muốn giết người nhất là khi hắn nhìn thấy cầu hai thê thảm dáng vẻ còn có cầu tam đẳng người chết để cho trong lòng của hắn sát ý nặng hơn chương ba trăm hai mươi mốt giết người như nhổ cỏ vô luận là hỏa ma tông hay lại là yêu ma ở diệp dư sinh trong lòng đều là phải giết đối tượng giống gấu s á m gào thét quả đấm lớn đỏ thắm con ngươi chết nhìn chòng chọc diệp dư sinh tàn bạo tâm tình t r ă n g ngập sát ý sôi sùng sục thương diệp dư sinh cảm giác gấu s á m ánh mắt hỏa linh thương trong nháy mắt biến mất trong tay hắn kèm theo điếp thai ông minh âm t h à n h trực tiếp xuyên thủng gấu xám mi tâm xuất thủ liền không lưu tỉnh không có chút gì do dự xuất thủ tức là tuyệt sát hỏa ma tông mấy người bị diệp dư sinh thủ đoạn d ọ a cho giật mình thật là lớn sắc tính ngay cả lời cũng lời nói xuất thủ liền trực tiếp toi mạng ngoài ra hai con yêu thú trong mắt cũng thoáng qua vẻ sợ hãi bất quá càng nhiều nhưng là thuộc về yêu thú tàn bạo tính cách yêu thú thấy máu sau sẽ càng điên cuồng mặc dù bọn họ bây giờ đã là nắm giữ linh trí yêu ma có thể yêu thú tính lại không có thay đổi đồng bạn tử vong nhưng hai đầu yêu ma buộc phát ra càng tàn phá s á c ý yêu ma cứng rắn đầu lâu căn không cách nào chống đỡ hỏa linh mũi thương lợi nhuận dưới mắt hỏa linh thương nhưng là huyền phẩm thần minh vô cùng sắc bén chính là đầu lâu làm sao có thể ngăn trở hỏa linh mũi thương lợi nhuận phanh kế gấu xăm sau hai con yêu thú to lớn thân thể té ngã trên đất văng lên mảng lớn cho bụi thậm chí ngay cả đá lớn đều bị đập bể yêu ma thân thể quá mạnh chỉ là ngã xuống liền có thể đem đá lớn đập vụn tí tách tí tách, tí tách. máu tươi từ hỏa linh thương thượng nhỏ xuống không dính hạt bụi tiên huyết cũng không cách nào ở lại thương thượng tiên huyết nhỏ xuống thanh âm phẳng phất lời nguyền như vậy để cho đinh tần tam mắt người bên trong hoảng sợ nồng hơn mà thiếu yêu ma chống đỡ tới từ đỉnh đầu áp lực đột nhiên trở nên lớn hơn đem thân thể bọn họ cũng ép cong đi xuống loại này giống như một tòa núi lớn để ở trên người cảm giác quả thực quá khó khăn thụ ta nói rồi để cho tự các ngươi lựa chọn chết kiểu này nếu không chọn liền giống như bọn họ đi hỏa linh thương chỉ địa phương ba đầu yêu ma thi thể nói ngươi đinh tần tam người muốn phản kháng có thể tới từ đỉnh đầu áp lực quả thực quá nặng bọn họ căn liền không phân thân ra được coi như có thể thoát thân thì như thế nào cũng phải đỡ lấy áp lực chiến đấu tại sao có thể là trước mắt cái này sát tính rất nặng thiếu niên đối thủ ba người không biết nên mở miệng như thế nào thật chẳng lẽ muốn tự lựa chọn chết kiểu này sao đối với vũ giả mà nói sợ rằng không có so với cái này càng khuất nhục chuyện đi nhưng nếu như bọn họ không mở miệng kết quả cũng giống như vậy sẽ không có bất kỳ biến hóa nào dứt khoát đừng nói lời nói được diệp dư sinh nâng lên h ỏ a linh thương chỉ hướng ba người xem ra các ngươi đã chọn xong vậy thì chết đi phanh ngay tại diệp dư sinh chuẩn bị động thủ trong n h y mắt đinh tần lại đột nhiên triệt hồi ngăn cản bắc phương thiên địa ấn lực lượng rồi sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy bởi vì đinh tần rút lui lực quá mức đột nhiên đưa đến hai người k h á c căn không phản ứng kịp thân thể oanh một tiếng tựa như cùng đẩy kim sơn đảo ngọc trụ như vậy ngã xuống nặng như núi lực trực tiếp đưa bọn họ cả người cốt cách toàn bộ đập vụn thành hai than thịt nát té xuống đất mất đi tiếng thở hai người này lại trực tiếp bị bắc phương thiên địa ấn đẻ chết mà làm cho này hết thệ thủy tắc dũng giả đinh tần nhưng ở đỡ lấy áp lực khổng lồ điên cuồng né ra chỉ cần chạy ra khỏi trọng lực phạm vi hắn át có niềm tin có thể sống được không tới từ đỉnh đầu áp lực quả thực quá nặng để cho hắn căn liền không n h ắ t nội tốc độ xích đột nhiên một đạo làm hắn vai cả linh hồn nóng bỏng khí tức từ phía sau chuyền đinh tần hoảng sợ xoay người hai tay nhanh chóng kết tấn một con to lớn yêu thú hư ảnh ở trong tay thành hình vây một tiếng hướng diệp dư sinh x ô n g q u a yêu thú hư ảnh vô cùng khổng lồ chứng khai khát máu miệng to một cái liền đem diệp dư sinh n u ố t xuống đinh tần sắc mặt vui mừng hai tay lần nữa kết tấn trong mắt lóe lên tàn nhẫn biểu tình bạo cho ta vây anh to lớn yêu thú hư ảnh trực tiếp nổ tung ha, ha. thấy diệp dư sinh trung chiêu đinh tần cũng không nhịn được nữa trong lòng mừng như điên điên cuồng cười to xa xa đang xem đến trận chiến này cầu hai cũng dọa cho giật mình nàng mặc dù đối với diệp dư sinh chiến lược rất tự tin nhưng cũng không dám một trăm phần trăm chắc chắn hắn c ó thể tiếp được đến đột nhiên một đòn ở cầu hai lo âu đinh tần mừng như điên ánh mắt bên trong xích thiêu đốt h ỏ a diễm trường thương trực tiếp đem tàn phá chân khí phong bạo xé hướng đinh tần tiến lên làm sao có thể nhìn liên một chút dáng vẻ chật vật cũng không có diệp dư sinh đinh tần con ngươi đột nhiên co g i t lại tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong diệp dư sinh trên thân thể đột nhiên thoáng qua một đạo màu ngọc lưu ly xanh b i ế c v ầ n g sáng đó là thiết phủ đồ lực lượng vừa mới chặn đinh tần cường đại một đòn kinh hoàng đinh tần nhìn càng ngày càng gần hỏa diễm trường thương trong mắt biểu tình càng k i n h sợ thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau có thể ở trọng lực gáp bách dưới tốc độ của hắn nhất định phải giảm b ấ t nhiều mà diệp dư sinh là căn không bị ảnh hưởng thân thể của hắn mới vừa lui ra hỏa diễm trường thương cũng đã đến hắn mi tâm không đinh tần kinh hoàng、Phúc. trường thương dừng lại mũi thương lại biến mất ở đinh tần nơi mi tâm cặp tiêu mang theo kinh sợ ánh mắt trong nháy mắt cố định hình ảnh rồi sau đó chuyển hóa thành hôi bại xích trường thương bị diệp dư sinh thu vào túi càng khôn rồi sau đó lại giơ tay lên hướng không t r u n g một chiều bác phương thiên địa ấn quay tròn xoay tròn rơi vào lòng bàn tay hắn cũng bị hắn thu vào túi càng khôn c ổ ấn biến mất bao phủ sơn cốc trọng lực lập tức biến mất dễ như chở bàn tay đánh chết sáu gã đồng giai cường giả diệp dư sinh trên mặt không thấy được bất kỳ hưng phấn hắn bây giờ mục tiêu đã sớm không có ở đây cùng một cấp độ mà là đặt ở càng chốt cao ra lại đến cầu hai bên người thời điểm cầu hai đã có thể đứng đứng lên nhưng mà đức gây xương sần cần thời gian tới điều dưỡng mặc dù không trễ mãi đi bộ nhưng nhưng có chút lảo đảo người không sao chớ diệp dư sinh liền vội vàng tiến lên đỡ cầu hai đa t ạ cầu hai xuất phát từ nội tâm nói càng t ạ diệp dư sinh không có lời nói ánh mắt ở trong sơn cốc quét qua mà rồi nói ra biết bọn họ thi thể ở nơi nào không biết được chúng ta đi đưa bọn họ thi thể thu đưa nhà bọn họ diệp dư sinh tâm tình rất bình có thể trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thương tâm bất kể nói thế nào đều là đã từng kể vai chiến đấu đồng đội nhưng bây giờ cũng đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất vũ giả thế giới chính là chỗ này như vậy tàn khốc chỉ cần bước lên con đường này liền phải làm cho tốt tùy thời tử vong chuẩn bị con đường nghịch thiên quá khó khăn đi có thể khó đi mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương ở cầu hai dẫn đường xuống diệp dư sinh đem năm thi thể từng cái thu vào trong túi cắn khôn được cầu long đại ca còn đang chờ người đấy chúng ta đi đi diệp dư sinh nói gặp lại quỷ đạo sinh diệp dư sinh cùng cầu hai vừa mới mới vừa đi bên trong sơn cốc huyết tinh khí liền hấp dẫn tới vô số yêu ma vọt vào sân gốc bắt đầu đ i ề n cuồng ăn uống cho dù đã thành yêu ma cũng không có mất yêu thú nguyên chỉ cần là thi thể liền sẽ trở thành yêu thú thức ăn đây cũng là chuỗi sinh vật cơ phát tác hai người đi tốc độ cũng không nhanh không l à bọn hắn đi không thích dù sao diệp dư sinh hay lại là hoàn hảo trạng thái tính toán mang theo cầu hai cũng có thể đi rất nhanh có thể không ngăn được chung quanh m a n h liệt tới cấp thấp yêu ma a những thứ này bị yêu ma hóa yêu thú cấp thấp căn bản không hề thậm chí bởi vì người được mùi máu thanh liền bắt đầu điên cuồng hướng diệp dư sinh hai người công kích diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng không biết hát ma lĩnh lại có nhiều như vậy yêu thú xa xa nhìn ra thật là một trận to lớn thú triều đạt tới hơn mười ngàn số phô thiên cái địa mánh l ư ệ t tới đem hai người b ả o phủ vê anh trường thương tịch q u y ể n cuốn lên một cái sát hại hỏa diễm hàng giải gắn gượng g đem thú triều d t xuyên đây là hắn phải dùng cái tay còn lại đỡ cầu hai nguyên nhân nếu không chỉ bằng những thứ này yêu thú để cho hắn xuất thủ tư cách cũng không có ở di tích với cổ liệt ma nhân địa giới bên trong nghỉ ngơi khoảng thời gian này diệp dư sinh tu vi đã sớm đột phá chân vũ cảnh trúc cơ tam trọng hơn nữa thiết phủ đ ổ chỗ cường đại trong cơ thể hắn như đồng nguyên nguyên không dứt như vậy ở trong người điên cuồng m á h liệt tạ c xuyên thú triều rốt cuộc ở sau ba canh giờ lần nữa đến di tích viễn cổ cũng không biết có phải hay không là bởi vì bên trong di tích có cường giả chấn giữ nguyên nhân cấp thấp yêu ma ở cách di tích rất xa địa phương liền dừng lại rồi sau đó từ từ tàn đi đến di tích diệp dư sinh mới thở dài một hơi tạ xuyên thú triều hắn là như vậy đỡ lấy khổng lồ đối với áp lực được không nhưng mà ngay tại hắn tùng khí thời điểm một đạo thân ảnh đã từ từ từ trong di tích đi ra xuất hiện ở trước mặt hắn là ngươi khi hắn nhìn thấy trước mắt người tuổi trẻ lúc tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề xuống lấy hắn bây giờ tu vi ngay cả đối mặt chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng đều có thể đánh một trận mà mặt đối trước mắt cái này so với hắn sai bước mấy tuổi người tuổi trẻ hắn lại cảm giác một cổ giống như núi áp lực đối phương tuổi tắc cũng không lớn cũng liền chừng hai mươi tuổi dáng vẻ đứng ở di tích bên mở, cười híp mắt nhìn diệp dư sinh thanh niên sắc mặt tái n h u ậ nhìn diệp dư sinh nói lần trước từ biệt có từng bình yên diệp dư sinh tâm tình vô cùng nặng nề từ từ đ ỡ đến cầu hai bừng ra nặng nề nói đi mau cầu hai kinh ngạc nhìn đối diện đàn ông trẻ tuổi người này đến tột u cùng là ai lại có thể nhưng diệp dư sinh lộ ra như vậy trịnh trọng biểu tình đây là hắn lần đầu tiên ở thiếu niên này trên người cảm giác ngưng trọng như thế biểu tình diệp đi mau không muốn đầu diệp dư sinh chân mày véo đến đồng thời cầu hai cũng cảm giác tình thế nghiêm trọng trực tiếp đi vòng đối diện cái đó sắc mặt tái nhận người mặc hỏa ma tông quần áo trang sức thanh niên hướng trong di tích đi tới diệp sư lệ ngươi cẩn thận、ừ. diệp dư sinh gật đầu ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi một mực nhìn chăm chú đối diện đàn ông kia hỏa ma tông thanh niên căn không có ngăn trở cầu hai ý tứ mặc cho hắn rời đi cho đến đối phương biến mất hô cầu hai rời đi để cho diệp dư sinh t h ở phảo rốt cuộc mở miệng nói quỷ đạo sinh không sai trước mắt người thanh niên này chính là cùng diệp dư sinh lúc trước bí cảnh bên trong có duyên gặp qua một lần càng là hỏa ma tông thập tam thiếu chủ một trong quỷ đạo sinh trước đây thật lâu tại hắn tu vi vẫn thối thể cảnh thời điểm quỷ đạo sinh cũng đã thành danh lần đó bí cảnh bên trong chiến đấu là diệp dư sinh lần đầu tiên thấy chân chính thiên tiêu c u c chiến quỷ đạo sinh lấy ba đạo chiến văn liệu mạng đông hải chấn long một trăm linh tám trôi thiên kiếm đến nay hắn đều nhớ trận kia thiên kiêu c u c chiến nhưng mà hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này lần nữa gặp phải người đàn ông này không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta quỷ đạo sinh tái nhợt trên mặt tươi cười hắn nụ cười rất sạch sẽ rất thuần khiết túy không giống còn lại hỏa ma tông vũ giả như vậy luôn là làm cho người ta một loại tà ác cảm giác ở quỷ đạo sinh trên người căn liền không cảm giác được tà ác cùng hỏa ma tông những võ giả khác có chút hoàn toàn xa lạ tự nhiên nhớ diệp dư sinh nói ngày đó ngươi và đông hải trấn long giữa chiến đấu nhưng là lưu đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc cũng chính là trận chiến ấ y mới để cho ta ở sau chuyện này quyết trí tự c ư ờ n g có hôm nay thành k i ể u diệp dư sinh bắt đầu một hồi nói liều hắn cũng không muốn như vậy nhưng mà đối mặt người đàn ông này hắn lại có chút khẩn trương chỉ có thể lấy loại phương thức này để che giấu chính mình khẩn trương ồ quỷ đạo sinh lông mày nhớ lên cười nói vậy tại hạ há chẳng phải là cùng có v i n h yên diệp dư sinh vị này thật đúng là thành thật nói cái gì tin cái gì ngươi ở đây chờ người diệp dư sinh hỏi đúng vậy chờ một người quen cũ quỷ đạo sinh gật đầu nói nhưng mà bạn cũ không đợi được lại trước chờ tới ngươi chúng ta mặc dù không tính là người quen cũ nhưng cũng hẳn coi là quen biết cũ diệp dư sinh cái gì quen biết cũ không cũ thưởng thức hắn quan tâm hơn có thể để cho quỷ đạo sinh tự mình ở nơi này chờ kết quả là người nào ta biết ngươi đang ở đây hạo thiên tông sự t ì n h cũng biết hỏa ma tông kế sách nói thật ngày đó ngươi lâm vào phong ma trạng thái lúc dọn kia huyết hay là ta sai người thả vào trên người của ngươi đây quỷ đạo sinh nói mẹ nhà nó lần này cuối cùng tìm tới căn nguyên nguyên lai、like、ngày đó ở bí cảnh thời điểm hắn cũng đã t r u n g chiêu chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi lại có thể phá giải g i ọ n kia huyết tuần ngậm phong ma lực lượng ta rất ngạc nhiên ngươi là làm sao làm được liên quan tới một điểm này quỷ đạo sinh sau đó nghĩ tưởng rất lâu cũng không suy nghĩ ra diệp d ư sinh liên quan tới cái vấn đề này hắn thật đúng là không thể đáp hắn mặc dù có thể trải qua phong ma cửa lại khó hoàn toàn là bởi vì địa ngục chi nhãn nguyên nhân nhưng bây giờ địa ngục chi nhãn đã hủy hắn cũng sẽ không nghĩ tại nhấc lên chuyện này vạn nhất có người không tin lục thủy ớ đ tuyển quỷ đạo sinh trực tiếp một chút ra tên đối phương lại là nàng tới diệp dư sinh còn đang suy nghĩ tới có phải hay không là đông hải trấn long không nghĩ tới nhưng là lục thủy tuyển bọn ngươi nàng là muốn cùng với nàng đánh nhau sao không sai quỷ đạo sinh gật đầu diệp d ư sinh được rồi nếu không phải đợi ta ta đây liền rời đi trước ngươi cũng biết ta cùng hạo thiền tông bây giờ quan hệ có một số việc vẫn phải là tránh một chút lại diệp d ư sinh nói có thể bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu gì sau ba ngày ta ngươi ở chỗ này đánh nhau một trận chương ba trăm hai mươi ba yêu thú hóa hình công pháp hắn chẳng thể nghĩ tới quỷ đạo sinh lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu đối với quỷ đạo sinh người này diệp dư sinh là phát từ đáy lòng k i ê n kỵ cho dù là đối mặt đông hải trấn long bạo quân cùng lục thủy tuyển đám người trong lòng của hắn cũng không thế nào quá mức để ý nắm giữ thiên đạo cấp đ o ạ t hệ thống hắn tin tưởng chính mình sớm muộn cũng sẽ đưa bọn họ từng cái đánh bể nhưng đối với quỷ đạo sinh ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối với người đàn ông này phát từ đáy lòng k i ê n kỵ diệp dư sinh cũng là một phần tử hiếu chiến nhưng đối với quỷ đạo sinh ước chiến hắn hy hi hữu thấy không có trước tiến đáp yên tâm nhưng mà đánh một trận mà thôi bất luận thắng bại ta cũng sẽ không đối với ngươi giết người ta nghĩ rằng Ngươi nên tin tưởng nói, lời ta ta qị u đạo sinh cười hít mắt nói được rồi đối phương đều đã đem lời nói nói đến chỗ này phân thượng nếu như hắn còn c ự t u y ệ t cũng quá không nể mặt quỷ đạo sinh hơn nữa hắn chiến ý cũng không cho phép hắn ở còn chưa chiến đấu trước liền lộ khiếp được quỷ đạo sinh hài lòng nói ba ngày sau ta ngươi ở chỗ này gặp mặt đến lúc đó lại chọn địa điểm chiến đấu không thành vấn đề người có thể đi đ ặ tới t quỷ đạo sinh trực tiếp đuổi diệp dư sinh rời đi gặp lại sau diệp dư sinh cũng không do dự trực tiếp bước tiến vào di tích tại hắn vừa rời đi không lâu lục thủy tuyền liền xuất hiện ở di tích viễn cổ trước rất lâu không gặp mặt lục thủy tuyền như cũ giống như bút bê như vậy khả ái cái không cao rõ ràng là cái chiến đấu người đ i ê n lại làm cho người ta một loại vô cùng khả ái cảm giác quỷ đạo sinh lục thủy tuyền trên người mang theo vết máu rõ ràng cho thấy một đường sắt tiến tới có thể khi nàng nhìn thấy quỷ đạo sinh thời điểm trong mắt lại đột nhiên nổi lên m á n h liệt chiến ý vâng lục thủy tuyển liền trần trờ cũng không trần trờ trắng non quả đấm trực tiếp đập ra làm người ta kinh ngạc lực lượng h u n g hướng quỷ đạo sinh đập tới ha ha quỷ đạo sinh vui vẻ cười một tiếng là hắn biết là như vậy bởi vì này mới là lục thủy tuyển mới là hạo thiên tông nổi danh chiến đấu người điên vâng ba cái chiến văn ở quỷ đạo sinh trên mặt nổi lên vừa động thủ hắn sẽ dùng r a mạnh nhất công pháp đối mặt lục thủy tuyển hắn nhất định phải xuất toàn lực nếu không lời nói một khi bị lục thủy tuyển chiếm ưu thế điên quyền thi triển ra lời nói hắn còn muốn đem cục diện đưa đến coi như khó khăn hai người vừa thấy mặt chính là long tranh hồ đấu mở ra một trận kinh thiên động địa đại chiến diệp dư sinh vọt vào trong di tích nhanh chóng hướng liệt ma nhân địa giới phong tới hắn cũng không để lại xem cuộc chiến mặc dù loại chiến đấu này đối với hắn có đại chỗ í t lợi nhưng hắn vẫn không nghĩ bất chấp nguy hiểm vạn nhất bị lục thủy tuyến phát hiện hắn không biết nên lấy cái dạng gì tư thái đối mặt nàng、và、anh còn chưa đến liệt ma nhân trưởng khống địa giới sau lưng liền chuyển tới từng trận kịch liệt nổ ẩm hắn biết nhất định là lục thủy tuyến đến cùng ủy đạo sinh vừa thấy mặt liền mở ra một trận điên cuồng cuộc chiến hắn liền đầu xem một chút ý tưởng cũng không có diệp huynh đệ còn chưa tới liệt ma nhân địa giới diệp dư sinh liền nhìn thấy đối diện nóng n ả y tới cầu long cùng định luân ở hai người sau lưng còn có ba vị liệt ma nhân cầu long đại ca các ngươi đây là muốn đi đi cứu người a cầu long lộ ra thở phào biểu tình mới vừa rồi cầu hai thứ nhất là nói ngươi gặp phải đại phiền thoái thân ủy làm huynh đệ loại sự tình này dĩ nhiên muốn đứng ra bây giờ không việc gì vậy thì tốt cầu long gật đầu đối với huynh đệ Bạch bạch n g t vừa dứt lời diệp dư sinh liền nghe được liên tục hít một hơi lanh khí thanh âm cầu long cùng phía sau hắn ba minh liệm ba nhân trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình h đúng không diệp dư sinh lại mở miệng nói bây giờ không việc gì chúng ta đi đi được mấy người một đường hướng liệt ma nhân địa giới đi tới địch luân cùng cầu long đứng ở diệp dư sinh bên người câu được câu không trò chuyện trò chuyện một chút liền vào l i ệ p ma nhân địa bàn đến khu vực an toàn hắn liếc mắt liền thấy đang ở chữa thương cầu hai diệp h u y n h đệ cầu long biểu tình đột nhiên trở nên trịnh trọng lên nhìn diệp dư sinh nói lần này đa tạ ngươi khách khí diệp dư sinh k h o á t k h o á t tay ta cùng cầu hai bọn họ cũng coi như bằng hữu có chuyện dĩ nhiên sẽ xuất thủ trợ giúp ừ m cầu long gật đầu bất quá vẫn là nói bất kể nói thế nào lần này ta cầu long đều thiếu nợ ân tình của ngươi ngày sau nếu như có chuyện ngươi liền lên tiếng Ta cầu、Long、coi như liều mạng cũng liều lòng như mạng sau ẽ xuất Cầu thủ trợ giúp. lòng đại c nghiêm trọng, h c y này không trọng yếu, hay ệ n không trọng là trước đó ê m cầu chưa được. quá hai thương chưa khỏi đi, nàng thương quá nặng, hoán không được. Diệp dư Sinh đi, Diệp trí Dư nàng nặng, n i Ừm. Sau đó thời gian diệp dư sinh sinh hoạt lại bình xuống đương nhiên cái này gây nên bình chỉ có hắn và địch luân hai người cầu hai đã bị đưa l i ệ p ma nhân tổ chức nơi trú đóng còn lại l i ệ p ma nhân cường giả mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc dáng vẻ bọn họ cũng không có đi đảo bên trong di tích bảo vật nhưng mà không ngừng đi ra ngoài chiến đấu mỗi ngày đều sẽ có người sau khi rời khỏi đây sẽ thấy cũng không thể nơi này nghiễm nhiên thành liệt ma nhân thứ nhìn ơ i cứ điểm thỉnh thoảng sẽ gặp có liệt ma nhân ở chỗ này nghỉ ngơi chú đóng mà nghỉ ngơi đi qua sẽ gặp lần nữa ra đi chiến đấu diệp dư sinh cũng nghĩ tới xuất thủ trợ giúp có thể trên tay một chuyện lại để cho hắn không thể không tạm thời bưng tha xuất thủ dự định bởi vì địch l u ô n tìm tới tòa kia có khắc yêu thú hóa hình công pháp bia đá bị hắn tìm tới ba mươi năm trước hắn sau khi xem liền rời đi đây cũng là hắn dùng thời gian dài như vậy mới tìm được nguyên nhân đáng được ăn mừng là có khác yêu thú hóa hình công pháp bia đá lại ở liệp ma nhân địa giới không cần mạo hiểm đi thế lực khác phạm vi ăn trộm tới đây thiên công pháp là hắn là thiết trụ lấy được nhưng là thiết trụ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thượng liếp mắt vô tội mắt to trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc Trường thủ. Thấy thiết trụ mặt coi thường biểu tình, tưởng biết tầm trọng, thể trì lượt thích thế thiết trụ rằng Dư Nam Lăng Sinh còn là nó không hình công quan trọng, kiên lần lên. Cũng hắn nói nào giải hóa kiếm mặc là kệ coi biểu Diệp pháp chỉ có cái này coi như lung túng lòng tốt lại còn bị chê đinh linh linh bất quá cũng còn khá hắn và thiết trụ giữa còn có kiếm vực chi linh có thể truyền lời theo huyết hồng sắc tiểu kiếm phát ra dễ nghe ông minh ở trong đầu hắn giống như bút bê như vậy kiếm vực chi linh xuất hiện ở trong đầu hắn ca ca mỗi lần kiếm vực chi linh xuất hiện ở trong đầu hắn cũng là một bộ vui vẻ biểu tình t i ể u g i a hỏa diệp dư sinh cũng rất thích kiếm vực chi linh vui vẻ nói ca ca ngươi không muốn lại buộc thiết trụ đi luyện ngày đó công pháp hắn nói với ta bản này phá công pháp hắn căn liền nhìn không t h u t mắt kiếm vực chi linh nói diệp dư sinh mặt lúc ấy liền hắc tiếp cận làm nửa ngày là thiết trụ căn coi thường bản này công pha a thua thiệt hắn còn phí thật lâu tinh thần sức lực mới từ một nhóm dưới tảng đá hàng b ị a đá đào ra phí lâu như vậy tinh thần sức lực thiết trụ thậm chí ngay cả nhìn đều lười được xem một chút được rồi ngược lại đều đã moi ra cũng không thể ném đi không đúng sau này sẽ có cơ hội dùng tới đâu rồi cuối cùng hắn vẫn tương thạch b ị a thu vào trong túi càn khôn liệt ma nhân chỗ này địa giới cùng thế lực khác địa phương bất đồng liệt ma nhân căn sẽ không t r ư ớ c người tới đảo trong di tích bảo vật bọn họ cho tới bây giờ liền không có để ý qua đồ bên trong so sánh với thế lực khác liệt ma nhân ngược lại thì lộ ra càng vô dụng vô cầu căn liền không thèm để ý những thứ này trôn sâu ngàn năm bảo vật nguyên nhân chính là như thế diệp dư sinh tương thạch b i a thu hồi căn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ trừ cái bia đá này bên ngoài những bảo vật khác hắn động cũng không động về phần địch luân ở bí cảnh mở ra lúc hắn cũng đã thu rất nhiều bảo vật dù sao ba mươi năm chuẩn bị không phải là cho không tối thư tốt đều tại diệp dư sinh cùng địch luân trong tay đối với còn lại một ít đồ lặt vặt bọn họ căn liền không thèm để ý trong di tích một hữu bạch thiên h ắ c d ạ n phân chia có thể diệp dư sinh lại nhớ thời gian trôi qua khi hắn lần nữa từ trong tu luyện khi tỉnh dậy hắn biết cùng quỷ đạo sinh ước định đã đến giờ vẫn không thể đi chợ giúp liệp ma nhân cùng quỷ đạo sinh giữa ước định so với cùng hỏa ma tông yêu ma giữa chiến đấu càng trọng yếu hơn địch luân đi ra ngoài đi bộ một vòng diệp dư sinh đánh thức trong tu luyện địch luân được địch luân trực tiếp đứng dậy hắn bây giờ rất tin tưởng diệp dư sinh vô luận diệp dư sinh làm ra là quyết định gì hắn cũng có không chút do dự theo ở phía sau ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi lại có đội một l i ệ p ma nhân lảo đảo thân thể đi tới đi ra ngoài thời điểm là bảy người lúc tới sau khi cũng chỉ có ba người hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ hiển nhiên bị bị thương rất nặng hại ai hay là trước cứu người đi diệp dư sinh thở dài cho dù là phải đi ước chiến cũng không chê mãi một chút thời gian hắn và địch luân liền vội vàng xuất thủ trợ giúp đem bị thương l i ệ p ma nhân sắp xếp cẩn thận một người trong đó càng là bởi vì thương thế quá nặng ly thế loại sự tình này hai người đã nhìn rất nhiều lần mặc dù có chút không đành lòng có thể lại có thể thế nào đây là một trận toàn lực cuộc chiến đứng ở diệp dư sinh trên lập trường hắn nhất định là bởi vì liệt ma nhân là chính nghĩa nhất phương hắn cũng biết ở hỏa ma tông trên lập trường liệt ma nhân mới là t à ác nhất phương loại sự tình này không ai nói rõ được lộc cộc đi ở hai người chuẩn bị lúc rời đi sau khi rất lâu không thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện nữ nhân này chính là diệp thủ trong miệng lời muốn nói tố linh để cho diệp dư sinh có chuyện có thể tìm nàng đáng tiếc hắn cho tới bây giờ không có đi tìm mà tố linh tự lần trước đưa hắn mang đến sau cũng không có lại xuất hiện qua đi nơi nào tố linh hỏi người nào ước chiến đi p h ó ước diệp dư sinh đáp ước chiến người nào tố linh c a o mày quỷ đạo sinh hắn không có dấu dếm chuyện này coi như nghĩ tưởng lừa gạt cũng không gạt được n g h e là quỷ đạo sinh tố linh nhãn bên trong rõ ràng thoáng qua một vẻ kinh ngạc bất quá n h í u mày nhưng là từ từ giảng ra đi đi diệp dư sinh cái này thì chưa tố linh xoay người rời đi không nói nữa diệp dư sinh nàng có ý gì diệp dư sinh hỏi định luân có cảm cùng Địch là giải thích nhìn có chút gạo, có cái thích cũng có thích. thể thấy thủ mất thân thể trừ cái giải thích này, cũng không có tốt sinh không phận nhìn không hơn giải thích. nhân, là luân là này, giải giải giải mới người giao gợp gạo, quỷ đạo đi. Quái diệp dư sinh lầm bầm một câu trực tiếp bước ra di tích di tích đi qua đoạn thời gian trước dối loạn đã hoàn toàn bình đi xuống cựu đại thế lực đồng thời chế định quy tắc bất luận kẻ nào không cho phép ở di tích giao thủ bởi vì là cựu đại thế lực chung nhau chế định quy tắc không có bất kỳ người nào sẽ vi phạm dĩ nhiên hết hệ các thứ này tiền đề cũng là bởi vì kim thân quả chưa từng xuất hiện một khi kim thân quả lại xuất hiện đời sợ rằng quy củ này sẽ trong nháy mắt bị xé bỏ đi ra ngoài đi bộ thượng sẽ đi qua phía ngoài nhất một nơi chia s o n g địa giới đây là bảy đại tông môn chúng kiếm các địa bàn đều là bảy đại thực lực kiếm các loại chuyên túc kiếm hơn nữa nghe nói vị k i a chế kiếm các thủy tổ cũng còn khá hạo thiên tông có rất lớn sâu xa dĩ nhiên cái này cũng chỉ là truyền thuyết kiếm các tuy là bảy đại thực lực nhưng thực lực lại cơ hồ là đội sổ như vậy tồn tại không đúng vậy sẽ không phân phía ngoài nhất đã bị người diện tích lớn lục xoát qua địa phương kiếm các người luôn luôn chính trực bọn họ lấy kiếm vi tôn cả đời chỉ tu nhất kiếm có kiếm còn người còn kiếm quên người quên nói đến đối với kiếm các diệp dư sinh rất xa lạ thậm chí chưa có nghe nói qua bọn họ quá nhiều tin đồn bọn họ chỉ ở một vùng v è n sinh hoạt từ trước đến giờ không cùng những tông môn khác phát sinh chiến tranh dọc đường có gặp phải kiếm các vũ giả đối phương cũng sẽ tao nhã lễ phép đi kiếm lễ diệp dư sinh chưa bao giờ sẽ cự tuyệt bất luận kẻ nào có lòng tốt đối mặt kiếm các vũ giả hành lễ hắn cũng sẽ liền vội v à n g lễ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười chắc là như vậy đi rất nhanh hắn liền tới đến di tích viễn cổ bên bờ xa xa hắn liền thấy đã chờ từ sớm ở nơi đó quỷ đạo sinh bất quá trừ quỷ đạo sinh trở ra nơi này lại còn có một người người này đồng dạng là một người thanh niên cùng quỷ đạo sinh đứng mặt đối mặt người mặc giản dị áo dài trắng tóc vén lên thật cao dùng một coi một kiếm là làm cây t r â m cố định tóc hai người đứng mặt đối mặt đang ở nói chuyện với nhau nam lăng kiếm thủ ân quang hàn quỷ đạo sinh nói thẳng ra tên đối phương quỷ đạo sinh thân mặc áo bảo trắng nam tự hiển nhiên cũng là nhận ra quỷ đạo sinh vô cùng có lễ phép làm lễ ra mắt hắn đi là kiếm lễ d i ệ chương s ba trăm hai mươi lăm chiến quỷ đạo sinh quỷ đạo sinh cùng ân quang hàn đều thấy diệp dư sinh đến ân quang hàn như cũ tao nhã lễ phép đối với hắn đi kiếm lễ mà quỷ đạo sinh nhưng là gật đầu một cái không biết quỷ đạo sinh đạo hữu ngăn cản tại hạ có chuyện gì nam lăng kiếm thủ ân quang hàn hỏi không có gì nghĩ tưởng đánh với ngươi một trận phân cái thắng bại quỷ đạo sinh trong mắt tràn đầy chiến ý ân quang hàn tại hạ tự nhận không là quỷ đạo sinh đạo hữu đối thủ căng nguyện nhận v u a ân quang hàn đối với chiến đấu không có bất kỳ hứng thú cũng đúng thắng bại không có hứng thú gì hắn người để ý vũ giả tôn nghiêm ở ân quang hàn nơi này không có chút nào trọng yếu quỷ đạo sinh lần này ngược lại thì hắn có chút không biết nên làm sao mở miệng thật sự là bị đánh trở tay không kịp người đến cũng phải hay không vũ giả ả quỷ đạo sinh mặt đầy không nói gì biểu tình người này luôn luôn đều là như vậy n h ư không phải là thân bất do kỷ căn liền sẽ không xuất thủ hai người lần trước giao thủ là lúc nào hắn đều nhanh quên năm đó trận chiến ấ y ân quang hàn vẫn bị quỷ đạo sinh bước đến tuyệt cảnh mới không được đã cùng hắn đánh một trận nhưng là kia một trận chiến đấu lại để cho quỷ đạo sinh đến nay cũng trí nhớ sâu hơn ân quang hàn cường đại để cho hắn đến nay đều khó quên rất muốn cùng đối phương lại đánh nhau một trận có thể ân quang hàn trong ngày thường nhưng xưa nay không xuất kiếm các hắn cũng không thể sát tiến kiếm các tìm đúng phương quyết đấu đi hôm nay ở chỗ này đột nhiên đụng phải đối phương quỷ đạo sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đạo hữu tại hạ còn có việc sẽ không phục hồi ân quang hàn có chút thi lễ mang trên mặt nụ cười hắn nụ cười rất sạch sẽ giống như mới sinh ra như trẻ con không nhiễm một tia tạp chất gặp lại sau ân quang hàn xoay người rời đi muốn đi ngươi hỏi qua ta sao quỷ đạo sinh cũng là một chiến đấu người điên làm sao có thể khinh địch như vậy để cho đối phương rời đi hắn giơ tay liền chụp vào ân quang hàn nhưng mà nhìn âm thầm ân quang hàn thân thể nhưng trong nháy mắt hóa thành một đạo kế i m quang lấy cực nhanh tốc độ vọt vào di tích viết cổ quỷ đạo sinh ha ha đa tạ đạo hữu tiết biệt ân quang hàn tiếng cười từ bên trong di tích chuyển ra quỹ đạo sinh hắn hận hận v â y v â y tay không chỉ không có nổi giận ngược lại dâng lên càng cường đại hơn chiến ý ân quang hàn ngươi lại trở nên mạnh mẽ cường để cho thiếu chủ ý động a hắn biết mình và ân quang hàn giữa chiến đấu không xa cuộc chiến đấu này ân quang hàn là không tránh khỏi nói xong hắn mới nhìn hướng đứng ở đằng xa diệp dư sinh khẽ mỉm cười tới ừ tới nếu là ta định hạ thời gian chiến đấu t i ê địa điểm chiến đấu liền do ngươi tới chọn đi quỹ đạo sinh nói diệp dư sinh cũng không có kiểu cách ánh mắt ở chung quanh tào t à o thân thể động một cái mang theo địch luân trực tiếp lùi chạy ra ngoài quỷ đạo sinh cũng vội vàng đuổi theo rất nhanh một nhóm ba người liền xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong tòa sơn cốc này hắn ba ngày trước đã tới ở chỗ này cứu trọng thương ngã gục cầu hai nhưng mà dưới mắt nơi này thi thể đã toàn bộ hóa thành từng trồng b ế h cốt tiên huyết đã sớm khô khốc t ả n ra đỏ nhạt sáng bóng Quỷ đạo sinh đi tới nơi này liền dùng sức hít hơi thật là nồng đậm huyết tinh khí bất quá ta thích hắc diệp dư sinh khỏe miệm từ từ dơ lên nói với địch luân ngươi lùi ra một ít ừ n địch luân có thể cảm giác quỷ đạo sinh cương đại trực tiếp thối lui ra rất xa cho hai người lưu lại đủ chiến đấu không gian vậy thì bắt đầu đi quỷ đạo sinh liếm liếm môi hắn một thân tu vi đều dựa vào chiến đấu đến mỗi lần chiến đấu cũng có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào càng chiến đấu kịch liệt đối tốt với hắn nơi cũng nhiều giữa hai người không có cái gọi là công bình cũng không có nói ai áp chế tu vi công bình đánh một trận nói đến nơi này cho tới bây giờ không có quyết đấu công chính đối với diệp dư sinh mà nói hắn cũng sẽ không để ý những thứ vô dụng này điểm tu vi đều là mình đã tu luyện tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người vậy thì toàn lực ứng phó đánh một trận đi vâng khí huyết lang yên từ trong cơ thể hắn vọt lên tới cũng đã bị áp xúc đến cao 50 m é t khí huyết lang yên rốt cuộc lại thu nhỏ lại một vòng đã thấp hơn 50 m é t nhìn qua cũng liền khoảng 45 m é t chặt chặt q u ỷ đạo sinh cảm khái nhìn diệp dư sinh liếc mắt nghe nói ngươi nắm giữ hiếm thấy trăm m é t lang yên tin đồn sẽ không có giả nhưng bây giờ cũng chỉ có hơn 40 m é t là chính ngươi áp xúc sao hoặc có lẽ là khí huyết lang yên cũng đã t h à n ngươi thủ đoạn công kích một trong ừ không tệ không tệ q u ỷ đạo sinh liếc mắt liền nhìn ra khí huyết lang yên vội vặn cảm thấy hứng thú gật đầu một cái muốn biết ngươi liền tự mình thử một chút đi lang yên bên trong diệp dư sinh giống như ma thần trên đời bước ra nhịp bước ngang nhiên đi trước vê anh hắn nhịp bước cũng không nhanh không bước ra một bước đại địa liền rung động một lần cả vùng cũng theo hắn tiến tới mà chấn động kịch liệt đến được q u ỷ đạo sinh ánh mắt sáng lên trên người b ư ớ c lên chân khí màu đỏ ngỏm trên người tràn ngập trực tiếp n ê n đón mở mở hai người tiếng quát giống nhau đồng thời ra quyền hung hăng hướng đối phương đập tới đông t h a n h khẩn đụng nhau b ộ c phát ra to lớn tiếng nổ ở nơi này kịch liệt trong tiếng ầm ầm một vòng rõ ràng rung động ba động khuyết tảng lấn ra nhưng mà một cách này diệp dư sinh rõ ràng cho thấy ở hạ phòng thân thể bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước mà xem xét lại quỷ đạo sinh thân thể lại giống như cắm d ễ như vậy vẫn không núp đ í c h ha ha quỷ đạo sinh cười ha ha một tiếng nghe nói thân thể ngươi rất mạnh bây giờ nhìn lại cũng chả có gì đặc biệt thật sao diệp dư sinh con ngươi ngưng trọng trên người đột nhiên có hảo quang màu lưu li l o a lên vậy ngươi thử lại lần nữa một quyền này、vâng. Thiêu đốt khí huyết khí lần a n yên g quả đấm l này ữ a ra, đập một quyền n trực diệp dư sinh thân thể cũng yên, không lui lại quỷ đạo sinh thân thể giống vậy không có lui về phía sau đây là lực lượng tương đương một quyền vẫn không núp ních Tàn bạo chân khí hóa thành phong thổi tóc tại trong tư thế, tất tàn thần Thoải dài, này chân cuồng phong đến, nâng lên người chân bên dương, người giống như tàn bạo ma thần như vậy bạo bạo bạo. cả cuồng khí hóa hai khí phi hai khí ha ha. ma mái y vậy quỷ đạo sinh đã rất lâu không có cảm nhận được loại này thuần thân thể và chạm kích thích cảm giác ba ngày trước cùng lục thủy tuyển giữa chiến đấu để cho hắn đến bây giờ còn ở vị lại không nghĩ rằng chỉ qua ngắn ngủi ba ngày diệp dư sinh lại cho hắn lớn như vậy kinh hỷ mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể để cho hắn kinh hỷ lại mong đợi diệp dư sinh ánh mắt giống vậy tràn đầy chiến ý quỷ đạo sinh hao chiến hắn diệp hơn sống thì sao không hiếu chiến hắn giống vậy thích loại này lực lượng tương đương chiến đấu như vậy mới thật sảng khoái chương ba trăm hai mươi sáu đại chiến đây là diệp dư sinh cùng quỷ đạo sinh giữa lần đầu tiên chiến đấu quỷ đạo sinh là dù là toàn bộ mạc bắc cũng công nhận thiên kiêu c h i tử cho dù hỏa ma tông nắm giữ thập tam thiếu chủ một trong có thể trong mười ba người danh tiếng lớn nhất còn là quỷ đạo sinh diệp dư sinh là thiên kiêu sao tối thiểu chính hắn là không quá thừa nhận tiếng s ư n g hô này nếu như không có thiên đạo cấp đoạn hệ thống chỉ sợ hắn bây giờ còn là cái bị người xem thường người yếu có thể ở trong mắt người ngoài hắn nhưng là danh xứng với thực thiên tiêu một tên vũ giả có thể người thừa nhận là thiên tiêu yêu cầu từng cuộc một chân chính chiến đấu chứng minh diệp dư sinh con đường đi tới này không ngừng lấy nghịch chiến phong thái càn quét bắt phương địch mà bây giờ hắn rốt cuộc gặp đến tận bây giờ mạnh nhất địch nhân quỷ đạo sinh Đúng. cường hãn vô cùng huyết quang từ trên người quỷ đạo sinh n ở rộ chiến ý cường đại giống như nạo xương chi đao ở bên trong sơn cốc lan t r à n g hẳn ra để cho xa xa duy nhất người xem địch luân sắc mặt đại biến thân thể vừa lui lui nữa hai hàng thế nào mạnh như vậy sợ không phải giống như ta yêu thú hóa hình mà thành đi địch luân cả người cũng không tốt nhớ hắn bất kể nói thế nào cũng là lấy thân thể đến danh hiệu yêu thú coi như hóa hình thành công có thể yêu thú nên có mạnh mẽ thân thể vẫn có có thể ở nơi này nhị vị trước mặt hắn thân thể có chút không đáng chú ý à chỉ là hai lần đơn giản thân thể đụng chạm phát ra s ó n gợn g liền để cho hắn có loại thân thể muốn bị xé nước cảm giác đặc biệt sao ở đâu là sẽ là người hùng có sức mạnh à ở địch luân nhìn thấy hai bóng người đ i ề n c ồ n g đan vào một chỗ làm thanh thúy tiếng sắt thép va chạm ở trên bầu trời thanh thúy đãng một cổ kinh người chân khí kình phong tịch quyền mở trong s â n g ố c vô số đá lớn phóng lên cao lại bị quỷ đạo sinh nắm trong tay mà là hung hăng đập về phía diệp dư sinh quỷ đạo sinh công kích phảng phất ném ra một toàn núi lớn đến nếm thử một chút một k í c h này quỷ đạo sinh đại mở miệng cười hừ nhưng mà đối mặt cường đại như thế một đòn diệp dư sinh lại mặt không đổi sắc trên người bước lên yêu dị hòa diễm ở ngọn lửa kia bên trong một kia màu đen sợi tớ núp ở trong đó vê anh hắn g a quyền một quyền này mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diện đập ở ngưng tụ chung một chỗ hóa h t à những đại s hạ u n thứ này đầu khô lâu cực kỳ quỷ dị vừa thành hình lúc liền phát ra từng đạo t h ó i hai tiếng ô ô những thanh âm này phảng phất có thể ảnh hưởng nhân thần trí không cách nào ngưng tụ tâm thần chuyên tâm đối địch những thủ đoạn này đối với ta vô dụng cảm thụ đến từ khô lâu thượng quỷ dị sóng âm diệp dư sinh trong lòng tùy co kinh ngạc nhưng hắn ý chí bất động như sơn căn không chịu sóng âm ảnh hưởng phá cho ta mậu ngọc lưu ly li xanh b i ế c sáng bóng trên người loay lên diệp dư sinh hai quả đấm vũ động sáng chói lưu ly li ánh sáng buộc phát ra ngưng tụ thành từng đạo lưu ly li thần quyền mang theo chiếc nhiệt hỏa diễm nhanh như nhanh như tia chớp cùng quỷ đạo sinh đánh ra khô lâu đục nhau đoàn đoàn đoàn va chạm cực kỳ kịch liệt những huyết sắc đó đầu khô lâu nhanh chóng bị lưu ly thần quyền nổ mà khô lâu kia thượng ẩn chứa hùng hồn chân khí cũng bị thiết phủ đồ toàn bộ chặn h ả o tiệu tử ý chí quá mạnh thấy một chiêu này bị diệp dư sinh dễ như t r ở bàn tay phá giải quỷ đạo sinh trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc bất quá hắn có thể là quỷ đạo sinh bây giờ chẳng qua chỉ là nóng người mà thôi thân thể lấy chấn một cổ cực đoàn cường hãn chân khí từ trong cơ thể phun trào mà ra miễn cưỡng đem vô số quyền ảnh đánh sơ sát rồi sau đó toàn bộ nổ lên suy suy chấn bạo quyền ảnh quỷ đạo sinh liên tục cất bước mà ra xoong toàn con thành hình móng chân khí màu đỏ ngòm ở tại đầu ngón tay ngưng tụ giống như sắc bén nhất l ư ỡ i lao xảo quyệt tàn nhẫn tấn công về phía diệp dư sinh chỗ hiểm quanh người h ừ nhưng mà đối mặt với quỷ đạo sinh lăng lệ thế công diệp dư sinh trên thân thể màu ngọc lưu ly xanh biết càng đậm đà thân thể mơ hồ so với t r ư ớ c t i u bành trướng ngọc quyền lúc này hắn đã đem thiết p h ù đồ thúc dục đến mức tận cùng cấp độ k i a lực lượng vô cùng hùng hồn gắng g ư ợ n g cùng quỷ đạo sinh mở ra kịch liệt chính diện giao phong không chút nào từng lùi bước trên bầu trời hai bóng người tựa như tia chớp giao thoa b ộ c phát ra từng đạo kinh người kính phong rung động coi như phía dưới duy nhất người xem địch luân đã sớm bị c h à n g này lực lượng tương đương chiến đấu hấp dẫn không chuyển con người hắn nhìn ra lúc này hai người tuyệt đối không phải đơn giản giao thủ đơn giản như vậy mà là động chân cách xuất thủ không chút lưu t ì n h vẻo trận đại chiến này ba động cuối cùng hấp dẫn rất nhiều người chú ý từ trong di tích hát ma linh bên trong chạy tới xa xa xem cuộc chiến những người này mới vừa vừa nhìn thấy trong sơn cốc đại chiến l i ề n bị trình độ kịch liệt chấn chừng ngây mồm ta tiếp cận đặc biệt sao là ai ở giao thủ a như thế này m ạ cường ta nhận ra một người trong đó Hắn là hỏa là ma theo ô n g t ậ luận p tam thiếu chủ một trong, thủ Ta thế nào chưa từng thấy người này? Ta cũng chưa từng thấy qua, bên trong tông một thủ thần Trên trời một tới một ít tiếng t giao ai chưa chưa qua, cao đưa sao. môn chủ sinh. hắn, sinh hả? không hoạn, chẳng kinh chiến nhìn chừng lại người người Lại người người quỷ quỷ bầu đấu, cùng cũng có bức được lúc, cũng đạo đạo nào này? bên này dẫn ngây bàn xôn đó số À, là là là là lẽ? bí? vô Vânh! những thứ kia tiếng b à n luận xôn xao vừa mới hạ xuống một đạo kịch liệt nổ vàng trên không t r ú n g truyền ra rồi sau đó mọi người liền thấy cái đó không nhận biết thân thể thiếu niên liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước mới dừng lại h i ệ n nhiên là chân khí hùng hồn trong trình độ hay yếu quỷ đạo sinh một nước thoải mái quỷ đạo sinh quả thực quá h ư n phấn bất quá nóng người cũng nên chấm dứt bây giờ nên vận dụng thực lực chân chính thời điểm đến đây đi cho ta xem nhìn bây giờ người có không có tư cách để cho ta xuất toàn lực t quỷ đạo sinh lời nói để cho chung quanh vang lên từng trận ngược lại h ú t khí lạnh thanh âm tịch liệt như vậy chiến đấu lại còn nhưng mà nóng người h diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen bắt đầu dơ lên lộ ra tà mị nụ cười đến đây đi cho ta xem vừa ý thứ từ b i ệ t sau bây giờ ngươi kết quả cường đại đến trình độ nào vâng tiếng nói rơi xuống diệp dư sinh vừa xài bước ra chân khí trong cơ thể vào thời khắc này không giữ lại chút nào b ộ c phát ra trong n g á y mắt sắc trời cũng trở nên ám trầm một ít chung quanh thiên địa linh khí theo cổ hơi thở này bùng nổ mà sinh ra bạo động nhiệt độ trong phút chốc lên cao thấy diệp dư sinh bùng nổ lại có thể đưa tới thiên địa vẻ biến nào q u đạo sinh trong mắt không chỉ không có khiếp sợ ngược lại càng vui vẻ hắn liền thích địch nhân cường đại càng mạnh địch nhân hắn càng thích nếu như đối thủ quá yếu hắn thậm chí đều lười cho ra tay chỉ có c ư ờ n giả g mới đ a n g ra hắn quỷ đạo sinh xuất thủ chương ba trăm hai mươi bảy toàn lực đánh một trận hướng thiên hỏa diễm mang theo vô cùng mạnh mẽ ba động càng quét cả ngọn núi cốc nhiệt độ dương cao để cho có loại khô miệng khô lưới cảm giác ha ha năm đó ta liền nhìn ra ngươi bất phảm ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng để cho ta nhìn ngươi có hay không để cho ta xuất toàn lực tư cách quỷ đạo sinh cười lớn tiếng đạo diệp dư sinh cười lạnh chân khí trong cơ thể phô thiên cái địa chỗ dùng trong nháy mắt khí huyết lang yên phóng lên cao phảng phất cả trên trời vân thải đều bị nhuộm đấm thượng hỏa diễm hà o quang thanh âm lạnh như băng ở trên sơn cốc c h ố n g không lên thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà ùng ùng trên sơn cốc không toàn bộ hỏa diễm đều là từ diệp dư sinh trong cơ thể b ộ c phát ra một đạo to lớn sóng l ử a từ đầu ngón tay hắn lao ra h ó a thành cắt đứt giang hà khổng lồ sóng l ử a diệp dư sinh tu vi không đề cao một lần thiệt giang bắt chỉ uy lực sẽ gặp lên cao một mạng lớn dưới mắt lấy hắn chân vũ cảnh trúc cơ tam trọng tu vi rốt cuộc có thể hoàn toàn thi triển ra đệ nhất chỉ uy lực thiên đ i ệ theo sóng lựa xuất hiện mà phát sinh biến hoa lớn toàn bộ xem cuộc chiến chi trên mặt người cũng xông lên nồng nặc vẻ chấn động đây là cái gì cấp bậc công pháp lại có thể đưa tới như thế hạo đại thanh thế chẳng lẽ là huyền giai công pháp xem cuộc chiến người bên trong có ánh sáng sắc bén người đ o á n được công pháp đồng dạng là có thiên địa huyền hoàng phân chia giống như diệp dư sinh tu luyện công pháp cơ bản phần thiên quyết chính là cấp thấp nhất tàn g công đây là công pháp cơ bản mỗi lần diệp dư sinh lúc thời điểm tu luyện cũng sẽ vận chuyển phần thiên quyết góp nhặt ra càng nhiều chân khí nhưng này rõ ràng là cấp bậc thấp nhất công pháp theo lý mà nói sớm nên đổi có tức h ể d i đã là như vậy cường đại nhất chỉ phần thiên quyết cũng có thể tiếp tục chống đỡ đủ tiệt giang bắt chỉ tiêu hao diệp dư sinh tâm lý trừ hệ thống bên ngoài phần thiên quyết cũng được hắn cái thứ nhì bí mật bản này không lành lặn công pháp tuyệt đối không phải vật phạm nguyên nhân chính là có phần thiên quyết đánh hạ cơ sở xem cuộc chiến chi người mới có thể thấy được như thế long trời lỡ đất một màn to lớn sóng lửa thiêu đốt lao ra dấy lên cao đạt hơn mười mét cự đại h ỏ a diễm phảng phất là một bản tọa cự đại h ỏ a diễm thành tưởng điên cuồng v ọ t tới trước ha ha diệp dư sinh điên cuồng cười to đây là hắn lần đầu tiên đánh ra như thế hài lòng một đòn lần này hắn thật phát huy r a đoạn giang hà ứng có sức mạnh quả nhiên là cắt đứt giang hà lực không thẹn ký danh thiếu chủ cẩn thận xem cuộc chiến người bên trong lại có hỏa ma tông đệ tử nhìn đạo kia điên cuồng đến gần sóng lửa không nhịn được mí mắt t r ự c n h lên tiếng nhắc nhở khổng lồ như vậy công pháp làm sao có thể sẽ xuất hiện ở một cái hạ người vô danh trong tay hắn bắt đầu là thiếu chủ lo lắng nhưng hắn cũng không phải là quỷ đạo sinh hắn thấy đủ để tiêu diệt hết thể chỉ mang không chỉ có không có thể làm cho quỷ đạo sinh sinh ra lui về phía sau tâm tư ngược lại để cho hắn lần nữa g dấy lên mãnh liệt chiến ý、Sích. một đạo huyết sắc chiến văn từ quỷ đạo sinh nơi mi tâm lan tràn ra từ tả nhãn nơi xuống phía dưới lan tràn một mực lan tràn đến trên cổ mới dừng lại ha ha quỷ đạo sinh đột nhiên cười trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý người đáng giá ta dùng được thực lực chân chính không tệ không tệ d ầ m d ầ m diệp dư sinh thân thể nhìn xa xa q u ỷ đạo sinh biến hóa chiến văn xuất hiện chứng minh q u ỷ đạo sinh đã dùng được thực lực chân chính hắn nhìn kêu mãnh liệt về phía trước sóng lửa thành tường hùng hồn chân khí tràn ngập ở sóng lửa trên mà chân khí trong cơ thể nhưng không ngừng giống như nước thủy chiều mãnh liệt mà ra toàn bộ hội tụ ở sóng lửa trên giờ phút này diệp dư sinh bị ngọn lửa bao phủ đang phối hợp đến b ọ t tới trước sóng lửa thành tường nhìn qua tựa như xếp thiên địa tri hỏa trung thần uy p o n g lấm, lấm ô ô sóng lửa gào thét dường như muốn đem chọn cái sơn cốc chia ra làm hai miễn cưỡng xé đừng đối mặt với tới một đòn quỷ đạo sinh lại đột nhiên về phía trước bước ra một bước đại địa rung động kịch liệt một chút trong cơ thể chân khí màu đỏ ngỏm giống như hỏa sơn như vậy phun trào trong c h ư ớ c mắt huyết sắc liền tràn ngập lên phủ cận trăm trượng không gian huyết sắc lăn lộn sau đó nhanh chóng co giúp lại toàn bộ hội tụ ở quỷ đạo sinh trên người giờ phút này quỷ đạo sinh tựa như huyết thần lâm thế một cái quả đấm to từ toàn lực đập ra anh, quỷ đạo sinh quả đấm p h ả n phất đánh bể trong bầu trời này du đáng không khí như vậy vô số đạo âm bạo thanh ở tại quyển xuống thành hình ùn g ùn g vang dội thiên vũ thanh thế thật lớn giống một đấm xuất ra phô thiên cái địa chân khí màu đỏ ngòm điên cùng chỗ dùng cuối cùng lại trực tiếp hóa thành một người mười mét ra ngoài khổng lồ chiến ảnh huyết áo giáp màu đỏ đỏ thám con người cùng quỷ đạo sinh giống nhau như lúc ra quyển tư thế cùng rốt cuộc đến trước mắt sóng lửa ầm ầm dận đụng Phanh. thoáng sân đụng nên Cả cái sân gốc, đều tại tiêu đều một trở t sơn cốc bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên giống như muốn sụp đổ xa xa xem cuộc chiến người bắt đầu kinh hoàng nhanh chóng lui về phía sau t ừ n g đạo chân khí màn hào quang vội vàng bao phủ thân thể rất sợ bị cái loại này tàn bạo chân khí ba động bắt kích lui về phía sau lúc vô số đạo ánh mắt không nháy một cái phong tỏa bên trong sơn cốc chỉ thấy ở đó huyết quyền bên dưới sóng lửa lại bị hoàn toàn chặn không cách nào càng lôi chỉ một bước mà ở kia sóng lửa cùng huyết quyền dây dưa ra không khí vạt mẹo t ư n g đạo cực kỳ cường hãn chân khí ba động giống như thực chất rung động thật nhanh hướng xung quanh q u y t tán dẫn động trận trận a n h lôi tiếng ha ha. quỷ đạo sinh tiếng cười vang r ộ i mà thôi đầy trời oanh lôi tiếng ở quỷ đạo sinh cười như điên bên dưới đang ở toàn bộ chân trời thật đặc biệt sao cường a không hổ là quỷ đạo sinh đúng vậy bất quá người thiếu niên kia rốt cuộc là ai vậy ta nhận ra hắn người mở miệng là cái thanh niên nam tử nếu như diệp dư sinh nhìn thấy hắn lời nói cũng nhất định sẽ nhớ người này chính là đoạn thời gian trước hãm hại hắn sau đó lại mai phục liệp ma nhân diệp thanh nhưng mà lúc này diệp thanh lại mặc hỏa ma tông quần áo trang sức còn nữa không quỷ đạo sinh ánh mắt xuyên qua đang bị từng t ấ c từng t ấ c bóp vỡ hỏa diễm thành t ư ờ n g nhìn về phía sau diệp dư sinh nếu như ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn lời nói tia xin lỗi cuộc chiến đấu này muốn chấm dứt hắn là quỷ đạo sinh hắn ba đạo cho tới bây giờ đều là mang theo người thật sao ngươi đã tự tin như vậy vậy thì tiếp ta một chiêu nữa thử một chút diệp dư sinh mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng cặp mắt bên trong tựa như thiêu đốt lên h ỏ a diễm càng phát ra đậm đà rồi sau đó hắn bước ra một bước lăng không lại lần nữa một chút ùng ùng chương ba trăm hai mươi tám quyết đấu đỉnh cao ùng ùng trên sơn cốc không phản phất trải lên một tầng hỏa tiêu vân là không có ngày đêm hát ma lĩnh lại vào thời khắc này cũng trở nên nóng rực đứng lên đáng sợ linh khí gào thét ở bên trong trời đất mang theo ừng ủng tựa như sấm rền như vậy và lớn nhìn trong phút chốc biến sắc không trung sơn cốc xem cuộc chiến chi sắc mặt người cũng s ô n g lên vẻ khiếp sợ đây là công pháp gì làm sao có thể đưa tới khổng lồ như thế đậu b á ngay cả quỷ đạo sinh cũng ngẩng đầu lên sắc mặt ngưng trọng nhìn không trung hòa vân vân tất cả mọi người ánh mắt cũng biến hóa được nghiêm túc gì thường hô quỷ đạo sinh hít sâu một cái hắn có thể cảm giác được tiếp theo một đòn tuyệt đối sẽ ngoài dự l i ệ u mạnh nhưng mà vậy thì như thế nào ánh mắt hắn phảng phất hai ngọn kim đăng toát ra hào quang á ó ánh mà ở hắn nơi mi tâm lại có lưỡng đạo chiến văn lan tràn ra từ mắt phải cùng với h u y ệ t thái dương vị trí xuống phía dưới lan tràn một mực lan tràn đến trên cổ ba đạo chiến văn đã là cùng đông hải t r ấ n long lúc chiến đấu toàn lực dầm dầm d i ệ p dư sinh thân thể đứng ở trong sân cốc mặc cho đỉnh đầu hỏa thiêu vân kịch liệt bước lên từng cổ một dị thường hùng hồn chân khí giống như nước thủy t i ề u không ngừng từ trong cơ thể phun trào mà ra xông ra thật khí tiêu tán ở trong thiên địa bất quá loại này tiêu tan cũng không phải là hóa thành hư vô tàn đi mà là ở tản ra đồng thời thật nhanh hấp thu du ly ở trong không khí linh khí lưu ly hào quang bao quanh diệp dư sinh thân thể đ a n g phối hợp đến đỉnh đầu kịch liệt lan lộn hỏa thiêu vân đưa hắn làm nổi bật tự a như trông coi vạn hỏa thần linh uy phong lấm l ấ m ở chân trời hùng hồn linh khí thật nhanh ngưng tụ ở hỏa thiêu vân thượng rồi sau đó ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói hỏa thiêu vân soạt một tiếng nứt ra một đạo đạt tới trăm trượng khổng lồ to lớn sóng lựa từ sẽ hỏa t i ê u vân bên trong từ, từ lộ ra sóng lửa vô cùng to lớn giống như kình thiên tri trụ một nửa ở đó thiêu đốt sóng lửa thượng giang đầy đủ loại huyền ảo vô cùng thần bí đ ư ờ n g vân tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ lực lượng thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hà hắn trực tiếp vượt qua thứ nhị chỉ thi t r i ể n ra một kích mạnh nhất cái này khổng lồ sóng lửa là hắn toàn lực chân khí ngưng tụ rộng lớn khí tức giống như phải đem tiểu thiên đ ị a n này đốt hóa thành vô tận hỏa vực ô ô sóng lửa xuất hiện chân tất cả mọi người chừng lên mồm quỹ đạo sinh tới phiên ngươi tiếp ta một đánh thử một chút đầy trời lư ly ánh sáng bên trong diệp dư sinh ánh mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý nó g n tay nhưng hướng quỷ đạo sinh chỗ phương hướng huy động trong nháy mắt thiên địa chấn động từ hỏa thiêu vân xa s u ố t xuống khổng lồ sóng lửa trong nháy mắt giáng lâm xuống k i ê u một thoáng vậy phảng phất cả thiên không đều bị đạo này sóng lửa miễn cỡ xé ha ha ha quỷ đạo sinh trong mắt chiến ý không kèm chút nào diệp dư sinh diệp dư sinh càng mạnh hắn liền càng vui vẻ mà dưới mắt hắn hưng ơ vẫn đã đạt tới cao chiều nhất không tệ không tệ loại trình độ này công kích mới xứng đáng thượng ta đối với ngươi mong đợi ha, ha. quỷ đạo sinh n ử a mặt lên trời mà đứng trên người bao phủ hết sắc chiến ảnh quả đấm hóa thủ trực tiếp đem trước mắt chỉ lãng bấp vỡ chậm nhưng bước ra một bước chân khí màu đỏ n g ỏ m giống như hỏa sơn như vậy lần nữa từ trong cơ thể b ộ c phát ra lần này trên mặt hắn ba đạo chiến văn phát ra càng sáng trói huyết quang p h ả n phất sống lại ở trên mặt hắn từ từ ngoạn ngoại chiến văn giống như con run như vậy giống như đồng thời không ngừng tràn lan ra khiến người ta run sợ ánh sáng đỏ n g ỏ m từ từ dung nhập vào quỷ đạo sinh trong cơ thể có chiến văn lực thêm được quỷ đạo sinh khí thế lần nữa dâng cao mà vào lúc này tới đưa hắn bao phủ huyết sắc chiến ảnh lại bành một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết sắc sóng lớn, phản bộ vào trong cơ thể. lớn, chiến lại đưa bao hóa hắn phủ ảnh bành phản sắc sắc nổ sóng vào cơ bộ ông huyết quang văng tung tóe h chiến văn lực lượng điên cuồng tràn vào quỷ đạo sinh trong cơ thể khí thế của hắn bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc dương cao mỗi một khắc làm khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm lúc chỉ có một thiêu đốt huyết quang bóng người đứng ở trong sân cốc quỷ đạo sinh thân thể ra bị huyết quang bao phủ bên ngoài cũng không có còn lại quá nhiều biến hóa duy biến hóa là huyết quang bao phủ xuống thân thể cuốn vòng quanh rậm rạp chẳng trị đường vân đường vân chính là trên mặt chiến văn lực lượng chiến văn cung cấp hết thể lực lượng cuối cùng tất cả thuộc về đến xa một chút rơi vào quỷ đạo sinh trên người mình rồi sau đó quỷ đạo sinh thân thể bắt đầu động nhịp bước nhanh như tia chớp như vậy nhanh chóng qua lại bí k ĩ thất bộ c h ẳ m long rầm rầm rầm rầm theo quỷ đạo sinh bước chân bước ra vùng trời này cũng run dậy theo hắn mỗi một lần nhịp bước bước ra hùng hồn chân khí màu đỏ ngỏm sẽ gặp bị áp suất một phần giống như dao l o n g ở tại bên ngoài thân lưu động cực kỳ khủng bố bảy bước quỷ đạo sinh chỉ bước ra bảy bước thân thể cũng đã đứng ở giữa không chúng hắn khí tức đã cường hắn đến một loại cực điểm ở đó chờ d ư ớ i khí tước phía dưới xem cuộc chiến người bị ép liên tục quay ngược lại thiếu chủ lại tu luyện thất bộ trầm long hỏa ma tông đệ tử nhận ra loại này cường đại bị kỹ ở hỏa ma tông vô cùng nổi danh nhưng có tư cách tu luyện giả cứ ít mà có thể tu thành người là càng thưa thớt nhìn bầu trời trung khí hơi thở kinh người quỷ đạo sinh phía dưới người người biến sắc thế lực khác vũ giả trên mặt cũng hiện ra thần sắc khiếp sợ bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới quỷ đạo sinh lại trong lúc vô tình cường đại tới mức này đây là đủ để dễ như t r ở bàn tay c h é m chết chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng ngay cả thất trọng cũng có thể đánh bại trình độ lúc này phía dưới người ngược lại bắt đầu lo lắng diệp dư sinh đến phải biết quỷ đạo sinh thành danh đã lâu mà diệp dư sinh chỉ là một danh không kinh truyền tiểu nhân vật mà thôi diệp dư sinh một k í c h này liền phân ra thắng bại đi huyết s ắ c bao phủ bên trong quỷ đạo sinh cười ha ha một tiếng lúc này quỷ đạo sinh đã mạnh mẽ tới cực điểm nhìn bầu trời bên trong chém xuống khổng lồ sóng lửa hắn có thể đủ cảm nhận được gần chứa trong đó đáng sợ thiên uy người nhưng lại không có chút nào sợ n ử a mặt lên trời cười như điên rồi sau đó một quyền đánh ra dầm dầm dầm q u ỷ đạo sinh một quyền mang đi trên thân thể hắn toàn bộ huyết quang ngưng tụ thành một viên so với nhà còn muốn lớn hơn gấp mấy lần huyết sắc ánh mắt quyền một quyền này phảng phất đánh bể m ả n h tiên h đ ị a n à y tiếng nổ thông thiên trật địa dầm dầm dầm thiên đ ị a n ổ đùng bởi vì sóng lửa cùng huyết q u y ề n v và a vào nhau k i a to lớn sóng lửa xé nước thiên địa tựa như liên tiếp thiên hỏa cùng nhân gian lửa hai người ở trên trời nhanh chóng đan vào một chỗ cự đại hỏa diễm cùng huyết quang không ngừng từ không trung rơi xuống tựa như từng cục thiên ngoại vẫn thạch n ệ xuống đem sơn cốc đập ra từng cái to lớn hô sâu song phương khí thế ai cũng không rơi xuống hạ phòng tạo thành to lớn tàn phá phong bạo trên không trung tận tình bộc phát mỗi một khắc vê anh một tiếng lớn hơn tiếng nổ nổ lên sóng lửa cùng huyết quyền song song nổ lên không trung trực tiếp xuống tàn phá chân khí mưa sợ đến xem cuộc chiến người bắt đầu điên cuồng chạy trốn quá mạnh cường để cho người hít thở không thông chương ba trăm hai mươi chín gặp lại lục thủy tuyển sóng lửa cùng huyết quyền bùng nổ để cho phía giới khí thế liên kết hai thân thể người điên cuồng bay ngược vê anh diệp dư sinh thân thể không biết đụng nát sau lưng bao nhiêu khối đá lớn mới miễn cưỡng dừng lại sắc mặt hắn có chút tái nhuận do g i n g thụ nội thương mà xem xét lại đối diện quỷ đạo sinh đang lùi lại mấy chục bước sau liền dự vững thân thể trang này so đấu kết quả đã rất rõ ràng thiếu niên thần bí tu vi cuối cùng là không địch lại quỷ đạo sinh nhưng bọn họ cũng không biết quỷ đạo sinh trong lòng khiếp sợ đã đến khó mà thêm mức độ hắn chính là nhớ rõ lần trước thấy diệp dư sinh lúc đối phương vẫn chỉ là cái nho nhỏ thối thể cảnh vũ giả đến bây giờ mới qua thời gian bao lâu một năm cũng chưa tới thời gian lại nhưng đã cường đại đến yêu cầu hắn thận t r ọ n g đối đai mức độ cũng không ai biết quỷ đạo sinh trong lòng khiếp sợ trong lúc nhất thời quỷ đạo sinh biểu tình có chút âm tình bất định diệp dư sinh chiến l ự c đã hoàn toàn triển hiện tại ở trước mặt hắn hắn đang suy tư rốt cuộc muốn không nên ở chỗ này khắp thống hạ sát thủ mặc dù trước hắn bảo đảm qua nhưng mà một trận ước chiến cũng sẽ không liên quan đến sinh tử có thể diệp dư sinh biểu hiện ra thiên phú đã để cho hắn phát từ đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi diệp dư sinh đối với hỏa ma tông địch lý hắn là biết đội như vậy cái tiềm lực to lớn địch nhân ở phía sau mắt lông lom hắn có thể khẳng định đem tới hỏa ma tông nhất định sẽ bỏ ra khó có thể chịu đựng giá nhưng hắn quỷ đạo sinh từ trước đến giờ nhất ngôn c ự u đình lại không nghĩ nuốt lời trong lúc nhất thời quỷ đạo sinh vô cùng quấn q u y ế t rốt cuộc muốn không nên giết quỷ đạo sinh ở trong lòng suy nghĩ mà vào lúc này địch luân đã lặng lẽ đi tới diệp dư sinh bên người lo âu hỏi như thế nào đây không việc gì hắn mắt nhìn quỷ đạo sinh người đàn ông này có lòng s ắ t ý cẩn thận hắn muốn hạ sát thủ diệp dư sinh trước khi tới cũng đã nghĩ xong sẽ xuất hiện loại hậu quả này giờ phút này đối với quỷ đạo sinh sắc cơ hắn không có chút nào cảm giác ngoài ý m u ố n ông đang lúc này hắn ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái ánh mắt lộ ra vẻ hoáng sợ hắn ánh mắt chết nhìn chòng chọc quỷ đạo sinh mi tâm tại hắn nơi mi tâm lại xuất hiện đạo thứ tư chiến văn sự phát hiện này để cho diệp dư sinh tâm không từ đâu tới trở nên nặng nề lên nguyên lai quỷ đạo sinh vẫn còn có nương tay không có cho thấy thực lực chân chính nếu như nói không có đạo thứ tư chiến văn xuất hiện hắn còn có niềm tin có thể đối mặt quỷ đạo sinh đây cũng là hắn dám đến phó ước sức lập chỗ có thể tình huống bây giờ lại ra hắn dự liệu q u ỷ đạo sinh lại tu ra đạo thứ tư chiến văn để cho hắn có loại ngoài dự liệu lo âu Giết! Đang lúc này, quỷ đạo sinh trong miệng tiếng tông nguy trọng tiếng người căng thẳng, ngoài huống Nhưng ngay sinh nhiên với hiểm mới nhiên Diệp sinh liệu sinh. tại sinh lại nhiên tới kết, đột một quắt thấp. Đột tình rốt phát xuất thủ lúc, xa xa lại đột nhiên tới một đạo để đạo đạo ra cam hỏa ma quan xa xa này, chuyển sánh hơn. chuyển lên chuẩn chuyển lúc lúc, chấm cho cả cuộc mà, quỷ quỷ So Dư dự bị tất cả mọi người đều nhanh chóng xoay người hướng âm bạo chuyển tới phương hướng nhìn diệp dư sinh cùng quỷ đạo sinh cũng không ngoại lệ xoay người hướng âm bạo t h à n h chuyển tới phương hướng nhìn ở tất cả mọi người nhìn soi mói đạo kia lôi đỉnh ánh sáng lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở bên trong s ơ n cốc ầm ầm hạ xuống xuất hiện ở bên trong sơn cốc là một đạo thân ảnh gầy nhỏ đỉnh đầu buộc hai cái viên đầu ngăn ở diệp dư sinh trước mặt ánh mắt c h à n h lên trước mắt quỷ đạo sinh quỷ đạo sinh muốn viết tiểu diệp tử còn phải tới lao nương cửa ải này mới được nghĩ tường chiến lao nương phục hồi gầy tiểu nữ mở miệng nói trên đỉnh đầu buộc hai cái viên đầu đây là lục thủy tuyển dấu hiệu có thể vào thời khắc này chạy tới nơi này t r ợ giúp diệp dư sinh vừa có thể chấn n h i ế p quỷ đạo sinh người trừ lục thủy tuyển trở ra cũng sẽ không có người khác、Hắc. diệp dư sinh cười thật đúng là niềm vui n g o ạ i ý muốn à, dưới tình huống này lục thủy tuyển lại còn nguyện ý giúp giúp hắn có thể nói là thật bắt hắn làm bằng hữu quỷ đạo sinh cũng không nghĩ tới lục thủy tuyển sẽ vào lúc này đi ra tham gia náo nhiệt sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi khàn khàn giọng nói, nói. lục thủy tuyển người đừng quên diệp dư sinh bây giờ nhưng là hạo thiên tông phản đồ người dám giút nàng chẳng lẽ sẽ không sợ hạo thiên giáng tội ngươi sao quỷ đạo sinh lục thủy tuyền lạnh lùng bạch đối phương liếp mắt ta lục thủy tuyền làm gì chuyện còn không dùng ngươi tới d ạ y tiểu diệp tử là lao nương bằng hữu cùng hạo thiên tông có quan hệ gì đừng ở chỗ này cho lão nương xé ra hổ một câu nói hôm nay lão nương chính là muốn đảm bảo tiểu diệp tử ngươi đ u ổ i cũng phải thà không thả ngươi thì phóng ngựa tới nhìn lao nương có thể hay không đập chết ngươi tên c o n kiếp lục thủy tuyền nói chuyện căn sẽ không giống như cô gái há mồm ngậm miệng chính là lao nương hơn nữa g ọ n g vô cùng bá đạo căn không đem quỷ đạo sinh coi ra gì đây chính là lục thủy tuyển nếu như không có bực này quyết đoán năm đó làm sao có thể đem hạo thiên tông khuấy long trời lỡ đất đây quỷ đạo sinh hắn là thật muốn đem diệp dư sinh tiêu diệt ở trong trứng nước nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể bắt lại lục thủy tuyển ba ngày trước hai người mới đấu qua một trận cuối cùng cũng là bất phân thắng phụ kết quả cái con mụ điên này điên lên căn không nhận người đi cuối cùng quỷ đạo sinh cuối cùng không có thể gộ lên động thủ dũng khí coi như động thủ lại có thể thế nào lại lục thủy tuyển ở hắn khẳng định rất không diệp dư sinh hiện trường trừ quỷ đạo sinh cũng có những người khác nghĩ tưởng ra tay với diệp dư sinh ai cũng không muốn nhìn một cái cường đại như thế đối thủ lớn lên có thể bởi vì lục thủy tuyển xuất hiện bọn họ cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng đây chính là lục thủy tuyển a liền hạo thiên tông người một nhà cũng không dám mở miệng đi khuyên ngủ lục thủy tuyển ở hạo thiên tông điên danh không có bất kỳ người nào có thể không nhìn đám người lấy tốc độ nhanh nhất tàn đi chỉ còn lại diệp dư sinh lục thủy tuyển cùng địch luôn ba người tiểu diệp tử lục thủy tuyển cười h i ế p mắt đầu nhìn hắn ho khan một cái lại bị nữ nhân này kêu tiểu diệp tử diệp dư sinh bao nhiêu vẫn còn có chút lúng bất quá đối mặt lục thủy、tuyển. hắn cũng không cần giống như mặt đối với người khác như vậy cẩn thận từng ly từng tí kêu người nào tiểu diệp từ lâu rồi thật không có tư chất ư nhiều ngày không thấy còn dài hơn tính khí lục thủy tuyển không vui sao vừa mới cứu ngươi bây giờ liền bắt đầu tà ma giết tháo m ả i có thể lừa hay lại là giữ đi nuôi cho ngập lại giết diệp dư sinh cười nói nghe vậy lục thủy tuyển lúc ấy liền sủ đông nhớ hắn lục thủy tuyển lại bị diệp dư sinh trốn thái trong nơi này còn có thể bị lục thủy tuyển trực tiếp bắt đầu sắn tay á o không phục đúng không đến đánh một trận diệp dư sinh cho cười mới vừa cùng quỷ đạo sinh đánh xong bây giờ lại tới cái lục thủy tuyển đùa gì thế ho khan một cái thật tốt ta t h á c hành đi diệp dư sinh vội vàng xin lỗi hừ còn tạm được lục thủy tuyển một bộ tiểu hài từ đắc thắng biểu tình một chút cũng không nhìn ra chính là đem quỷ đạo sinh c h ấ n nhiếp không thể không rời đi thiên kêu i con g á i chương ba trăm ba mươi tự thiên ca cùng lục thủy tuyển nói chuyện phiếm diệp dư sinh tâm tình đột nhiên liền tốt hơn rất nhiều lấy hắn bây giờ cùng hạo thiên tông giữa cựu hận s o phương dùng thủy hòa bất dung để hình dung cũng chút nào không quá đáng có lẽ ở trong mắt rất nhiều người hai người giữa quan hệ không chỉ như thế diệp dư sinh chỉ là một đệ tử cựu hận không đến nổi lớn như vậy nhưng thì không được ca ai bảo hắn chính là nhỏ mọn chính là một thù giai người đâu ngày đó hắn bị buộc thoát đi hạo thiên tông nếu như không trốn kết quả cuối cùng chỉ có thể chết cho nên hắn lúc rời đi mới có thể lưu hạ lại nói ngày sau trở về nhất định phải hạo thiên tông trả giá thật lớn ngày đó đã phát sinh hết thảy lục thủy tuyền cơ hồn là nhìn từ đầu tới đôi theo lý mà nói lục thủy tuyền vẫn là hạo thiên tông đệ tử cùng diệp dư sinh giữa quan hệ nhất định là đối địch đây cũng là ba ngày trước hắn không muốn gặp lục thủy tuyền nguyên nhân có thể hôm nay gặp lại sau lục thủy tuyển diệp dư sinh phát hiện mình thật là hưởng tố tiểu nhân lục thủy tuyển vẫn nhận thức hắn người bạn này giữa bọn họ quan hệ rất t h u ầ n khiết túy cũng không có bởi vì hắn và hạo thiên tông giữa ân đoán mà sinh ra kẻ hở như cũng như lúc ban đầu như vậy chung một chỗ đùa tiểu diệp tử ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi mạc bắt đầu rồi không nghĩ tới lại g i ấ u ở hắc ma l ĩ n h bên trong thật có ngươi à lục thủy tuyển cười hít mắt nói ta cũng không muốn à có thể tấm kia bựa dịch chuyển tức thời là không lành lặn hồ lý hồ đồ liền đem ta chuyển tới đây hơn nữa lại vượt qua hát ma linh phong cấm sau đó lại xuất hiện di tích viễn cổ đường t ử truyện liền đem ta vây ở chỗ này diệp dư sinh mặt đầy bất đắc dĩ hắn tới là nghĩ tưởng trước tiên tìm tìm hầu lôi cùng bá đao hai vị huynh đệ ngày đó t h ụ hắn dính l i ễ u phân biệt hai người không rõ sống chết phải nói không lo lắng là không có khả năng vậy ngươi vận khí có thể thật bất hảo chặt chặt lục thủy tuyền nói đúng vậy điểm bối không có biện pháp diệp dư sinh nhún núi vai tiếng nói rơi xuống lục thủy tuyền tiếp tục nói đúng ngươi có biết hay không trần thanh t i ề n nha đầu kia ở ngươi sau khi rời đi thương tâm một đoạn thời gian thật lâu bây giờ còn đang khắp nơi hỏi thăm người tung tích đây diệp dư sinh đối với trần thanh thiền diệp dư sinh trong lòng là cảm kích thắng được còn lại cảm tình hắn hiểu được trần thanh thiền đối với tình cảm mình nhưng hắn vẫn không chịu nổi phần cảm tình này thấy diệp dư sinh mặt đầy bất đắc dĩ lục thủy t u y ề n tiếp tục nói ở ngươi sau khi rời đi đông vương vấn hạ cùng hắn bạn gái cũng nhận được một ít dinh hữu chuyện gì diệp dư sinh cả kinh trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc khí đừng kích động lục thủy tuyền liền tranh thủ không lên tiếng nói xong bất quá ngươi yên tâm phi n g ư kiếm chủ chẳng biết tại sao lại mở miệng bảo vệ đông phương vấn hạ cùng gia tộc hắn phi ngư kiếm chủ không sai a diệp dư sinh cười một tiếng xem ra phi ngư kiếm chủ người này coi như không tệ đúng vậy rất lâu không thấy hai người ở hát ma lĩnh bên trong trò chuyện rất lâu trò chuyện rất nhiều diệp dư sinh rời đi khoảng thời gian này chuyện phát sinh trần thanh t i ề n tư n i ệ m còn có sở bánh cái đó rất lâu không liên lạc nha đầu cũng không đứng ở tìm hắn tung tích diệp dư sinh ở hạo thiên tông cũng cứ như vậy hai cái bằng hưu đúng lục thủy tuyển t ự như đột nhiên nghĩ tới một món vô cùng trọng yếu sự tình liều phi yên bị người cầu hôn cái gì tổng tông đệ tử t i ể u thiên ca nhìn chúng liêu phi yên do hạo thiên tông tông chủ tự mình mở miệng hướng phiêu tuyết kiếm chủ cầu hôn lục thủy tuyển nói diệp dư sinh to mày hắn và liêu phi yên giữa quan hệ đến bây giờ cũng không có làm rõ mặc dù phiêu tuyết kiếm chủ từng nói qua giữa hai người quan hệ đã tiếp xúc mà dù sao không có truyền đạt một tờ văn tần g quan hệ này vẫn cất giữ mà lúc này đây liêu phi yên lại bị người đến cửa cầu hôn thân là nam nhân hắn làm sao có thể sẽ thờ ơ không động lòng tựu thiên ca hắn nghe qua danh tự này hạo thiên tông tông chủ đệ tử thân truyền càng là hạo thiên ba mươi sáu đỉnh trong thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh nghe nói tuổi tác vừa qua khỏi hai mươi mà tu vi cũng đã chạm được chân hồn cảnh là là thiên tài trong thiên tài phiêu tuyết kiếm chủ nói thế nào diệp dư sinh đột nhiên khẩn trương lên một màn này bị lục thủy tuyên bắt được trong mắt trong mắt không tên liền một nụ cười trầm biếm bất quá nàng người này là biết nặng nhẹ biết chuyện gì có thể nói đùa chuyện gì không có thể nói đùa phiêu tuyết kiếm chủ không có đáp ứng nhưng là không rõ ràng biểu thị cự tuyệt nhưng mà lấy liều phi yên đang bế quan làm lý do nói chuyện này chờ liều phi yên xuất quan lại nói lục thủy tuyên như nói thật đạo không có bất kỳ dầu dếm phàm nàng biết cũng một tia ý thức nói cho diệp dư sinh nghe nghe lời nói này diệp dư sinh mới thở dài một hơi bất quá bây giờ bên trong tông môn bây giờ có lời đồn đái cái gì lời đồn đái nói liêu phi yên không xứng với tiểu thiên ca rất nhiều người bởi vì chuyện này đã bắt đầu ghi hận thượng liêu phi yên lục thủy từ u y nói n Thích. diệp dư sinh n u môi một cái chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhi nữ tâm tính thôi bằng các nàng có tư cách gì đi đánh giá l i u phi yên lại nói một ta xem là tiểu thiên ca không xứng với l i u phi yên mới đúng trong lòng hắn liêu phi yên nữ nhân này mặc dù có chút cao ngạo l à n h giống như tòa bằng sơn có thể trong lòng hắn vẫn cho là kia cái gì tiểu thiên ca căn không xứng với liêu phi yên lại nói hắn cũng không nhận biết cái này tên gì tiểu thiên ca hạo thiên tông đệ nhất nhân thì như thế nào ha ha nghe vậy lục thủy tuyển nhất thời cười ra tiếng xem ra ngươi đối với l i ê u phi yên còn có ý tưởng à. vô nghĩa diệp dư sinh lúc ấy liền sù l ô n g nữ nhân kia cái dạng gì chẳng lẽ ngươi không biết sao ta làm sao có thể đối với hắn còn có ý tưởng nói vậy chuyện này hắn làm sao có thể thừa nhận Ô ô ồ còn không thừa nhận vậy bây giờ nếu như có kính tử ngươi có thể nhìn một chút chính ngươi mặt đều đỏ xấu hổ rồi lục thủy tuyền cười treo nói Cắt. diệp dư sinh tăng không muốn cùng nữ nhân này đi tranh luận những thứ vô dụng này vấn đề hơn nữa hắn thấy nữ nhân này suy nghĩ có chút không quá bình thường không thừa nhận coi là lục thủy tuyền đ i ĩ u nuôi một cái được ta phải đi bên trong di tích sự t ì n h còn cần ta chủ trì đây lục thủy tuyền nói được ta bây giờ cũng ở đây bên trong di tích nếu như có chuyện có thể đi liệt ma nhân địa giới tìm ta diệp dư sinh nói không tật xấu ta đây đi trước gặp lại sau nhìn lục thủy tuyền biến mất ở lâm trung địch luân mới chậm rãi đi qua mới vừa rồi hai người nói chuyện với nhau thời điểm hắn hận xem thời cơ tránh đi ra ngoài ở về điểm này địch luân vẫn rất có nhãn lực độc đáo người bằng h ữ u ả địch luân hỏi đúng vậy diệp dư sinh gật đầu một cái hôm nay cùng lục thủy tuyền một phen nói chuyện với nhau để cho tâm tình của hắn tốt vô cùng đồng thời cũng có như vậy một tia hỏng bét loạn không cần phải nói phần này hỏng bét loạn tâm dĩ nhiên là bởi vì liêu phi yên sự tỉnh lại có người nhìn chúng liêu phi yên Hướng、hắn ư ớ n g h đi cầu hôn nghĩ đến đây sự kiện diệp dư sinh tâm tình liền càng không dễ một tia nhàn nhạt sát ý từ đáy lòng lan tràn mà ra t i ể u thiên ca a chương ba trăm ba mươi mốt thổ linh bị thương vừa tới l i ệ p ma nhân địa giới thì có l i ệ p ma nhân xông tới cầu lòng không biết lúc nào cũng tới nhìn từ trên xuống dưới diệp dư sinh ánh mắt lửa nóng các ngươi làm gì bị như vậy một đám giết phôi nhìn chằm chằm diệp dư sinh cũng có chút sợ hãi đám này l i ệ p ma nhân có thể không có một hiền lành bọn họ nhưng là đem khu vực trung tâm yêu ma chấn áp vài chục năm trong tay không biết dính qua bao nhiêu yêu mà tiên huyết có thể bọn hắn bây giờ ánh mắt cũng rơi vào diệp dư sinh trên người mặc dù trong mắt không có bình thường sát hại thế nhưng một đôi lửa nóng ánh mắt cũng để cho hắn cảm giác khó chịu diệp minh đệ cầu long bắt diệp dư sinh bả vai ngươi mới vừa rồi cùng quỷ đạo sinh giao thủ đánh ngang tay Ngậy! diệp dư sinh đem cầu long cánh tay vỗ xuống nói cho đúng hẳn là ta không bằng quỷ đạo sinh hắn đã tu ra đạo thứ tư chiến văn ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn chú ý hắn nói là tạm thời mặc dù trong lòng của hắn đối với quỷ đạo sinh rất là kiến kỵ nhưng hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể vượt qua quỷ đạo sinh đem hoàn toàn đánh bại ồn ào diệp dư sinh vừa dứt lời t r u n g quanh liền vang lên một trận xôn xao âm thanh huynh đệ không tệ huynh đệ không nghĩ tới ngươi như thế này mà mạnh ta nghe người ta nói ngươi cuối cùng cùng với quỷ đạo sinh chiến đấu vô cùng kịch liệt đúng vậy lúc trước cũng không nhìn ra ngươi như thế này mà lợi hại người t r u n g quanh ngươi một lời ta một lời cũng đang khen ngợi đến diệp dư sinh liệt ma nhân tổ chức quả thật rất cường đại nhưng đức đoạn lại là bọn hắn vết thương trí mạng liệt ma nhân là rất nhiều người tự phát tạo thành khu ma tổ chức từ bọn họ gia nhập hắc ma lĩnh ngày đó trở đi cũng đã là rất mạnh vũ giả bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua bồi dưỡng đời kế tiếp bởi vì đem một người trẻ tuổi bao vây hắc ma lĩnh bên trong đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức tàn nhẫn chính là bởi vì nguyên nhân này bọn họ thiếu thế hệ thanh niên một khi bọn họ nhất đại nga xuống liệt ma nhân cái tổ chức này có hay không có thể lại xuất hiện một cái diệp thủ như vậy nhân vật còn rất khó nói gần đây khoảng thời gian này bọn họ cũng đều biết có một người thiếu niên cùng liệt ma nhân quan hệ rất tốt rất có thể sẽ gia nhập bọn họ người này chính là diệp dư sinh mặc dù bọn họ cũng không có cùng thiếu niên này chuyển lời nhưng mỗi lần gặp gỡ cũng sẽ cẩn thận nhìn kỹ một trong số đó lần nhìn hắn có hay không có tư cách gia nhập liệp ma nhân mà hôm nay khi bọn hắn nghe nói diệp dư sinh có thể lực địch quỷ đạo sinh sau rốt cuộc biết thiếu niên này kết quả ủng có bao nhiêu lớn tiềm lực bọn họ đám người này sớm đã đem sinh tử không để ý cả đợi mơ mộng liền đem khu vực trung tâm yêu ma giết hết có thể loại sự tình này cũng không phải là bọn họ đệ nhất người có thể hoàn thành yêu cầu đợi kiếp kiếp tích lũy mới có thể thành công mà bây giờ bọn họ nhìn thấy trừ diệp thủ sau hy vọng nếu như diệp dư sinh có thể lớn lên có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành diệp thủ như vậy nhân vật dẫn dắt liệp ma nhân tiếp tục chặn đánh yêu ma ho khan một cái diệp dư sinh bị bọn họ khen có chút ngượng ngủ may mắn mà thôi này ngươi liền đường khiêm đường huynh đệ có muốn gia nhập hay không chúng ta liệp ma nhân đã có người không kịp chờ đợi muốn cho diệp dư sinh gia nhập chính mình đội ngũ à diệp dư sinh nhất thời không phản ứng kịp hắn thật đúng là chưa từng nghĩ cái vấn đề này t i ề u huynh đệ một người vóc dáng nhỏ thấp l i ệ p ma nhân cơ hồ là nhảy cỡn lên mới ô m diệp dư sinh bà vai ngươi đừng nhìn ta môn l i ệ p ma nhân ở bên ngoài danh tiếng không lớn có thể ở m ạ c bắc mảnh này địa giới vẫn chưa có người nào dám không cho ta l i ệ p ma nhân mặt mũi lâu rồi chỉ cần một câu nói của ngươi chúng ta cũng sẽ cho ngươi tiến cử thân xin gia nhập l i ệ p ma nhân ta đều không sao tình làm thật sao ngay tại diệp dư sinh không biết nên như thế nào đáp thời điểm một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tố linh đang từ từ đi tới khăn che mặt trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình chỉ có đôi trong mắt k đám người theo chút dùng mình. còn có mấy cái trên người quấn vải thương người đâu sắc mặt ít nhiều có chút lúng túng những người khác ngược lại đối với tố linh đề nghị này vô cùng vui vẻ cầu lòng cẳng là dùng sức vô vô bả vai tố linh tỷ ta thương đã được hoàn toàn có thể lần nữa chiến đấu đúng vậy tố linh tỷ mấy ngày nay cũng sắp chết n g u ộ ta thương cũng tốt không sai biệt lắm để cho chúng ta ra đi chiến đấu đi chứ mấy cái thương thế quá nặng chỉ có thể chống gậy côn đi bộ người trở ra những người khác ngoài dự liệu đối với chiến đấu vô cùng khát vọng cũng tranh nhau khoe khoang chính mình thương đã tốt tố linh nàng có chút không nói gì sờ một cái cái chán tính sai đám người này là đức hạnh gì nàng làm sao có thể không biết cầm chiến đấu tới uy hiếp bọn họ không phải mình tự tìm phiền phức sao nhìn chung b u n h đám này nhao nhao muốn thử đã đợi không kịp đồng bạn tố linh có chút không nói gì nói được cũng đừng làm ổn ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe ngươi nên m ô n lúc chiến đấu tự nhiên sẽ gọi các ngươi tố linh tỷ có thể thì ngươi sai rồi ngươi mới vừa rồi nhưng là nói chúng ta hết bệnh có thể tiếp tục chiến đấu ngươi người này nói thế nào từ đầu đến cuối không thông đây cầu long không vui chính là a tố linh tỷ những người khác yi y không tha rất ý tứ rõ ràng chính là muốn ra đi chiến đấu cuối cùng đám này rét phôi tiếng ông ông thật sự là cho tố linh c ả phiền đột nhiên mắng to cũng cút ngay cho lao đ ư ờ n g ai dám nói thêm câu nữa vẫn ở trong di tích đợi đến chết đi vĩnh viễn cũng không cần đi ra ngoài hay lại là những lời này hữu dụng vừa thấy tố linh nổi giận tất cả mọi người một tia ý thức chạy đi trong c h ố p mắt không có bất kỳ ai chỉ còn diệp dư sinh cùng địch luân bá đám người mới vừa rời đi diệp dư sinh liền nhanh chóng đứng dậy muốn dội tay vịn chặt tố linh nhưng lại bị tố linh né tránh lắc đầu một cái t h không sao lần này mở miệng tiên huyết trực tiếp thấm ớt trên mặt xa thương thế của ngươi không đáng ngại nghỉ ngơi một chút liền có thể tố linh tìm một chỗ ngồi xuống kế mà nói rằng không nên nghe đám kia rết phôi nói bậy bạn ngươi có chính ngươi đường phải đi không thể bị tiểu thiên địa này vây khốn diệp thủ nói chỉ chờ việc nơi này ngươi liền rời đi diệp dư sinh đi đi muốn làm cái gì thì làm cái đó bất cứ chuyện gì đều có l i ệ p ma nhân cho ngươi đỡ lấy coi như đem thiên thọt cái lộ thủng cũng không có vấn đề gì chỉ cần chính ngươi chú ý an toàn là được tố linh lại nói được diệp dư sinh nặng nề gật đầu một cái ta biết nên làm như thế nào chương ba trăm ba mươi hai tiểu đội tố linh hơi chút ngồi nghỉ ngơi chốc lát liền rời đi chính mình đi tìm địa phương chữa thương đi di tích rất lớn cho dù là một phần chín địa vực cũng vô cùng khổng lồ đương nhiên sẽ không thiếu chữa thương địa phương bất quá l i ệ p ma nhân đã thành thói quen h ắ c ma lĩnh nguyên thủy hoàn cảnh cũng không có đi thu thập hết thể đều là di tích tới ráng vẻ không có bất kỳ thay đổi nhìn rời đi tố linh diệp dư sinh đột nhiên yên lặng xuống địch luân liếc hắn một cái quả nhiên giữ yên lặng có lúc yên lặng chính là tốt nhất đi cùng xấu xí、si、địch luân cũng học diệp dư sinh làm một mặt nạ là một tấm mặt khỉ mặt nạ c ũ n g không biết có phải hay không là hoài niệm yêu thú thời điểm sinh hoạt rất lâu sau đó yên lặng diệp dư sinh mới lần nữa xuống qua h ắ c theo thói quen d ơ lên khỏe miệng lộ ra quỷ mị nụ cười hắn mở rộng một chút vương người tựa như tự lẩm bẩm như vậy nói ở chỗ này lãng phí quá lâu thời gian là thời điểm chấm dứt hết thẻ các thứ này địch luân đi tới đứng ở bên cạnh hắn không nói gì nhưng hắn động tác cũng đã tỏ r õ thái độ địch luân diệp dư sinh nhìn hỏi hắn ngươi cần nghĩ kỹ một khi quyết định đi theo ta đem tới đường coi như không bình yên không đúng ngày nào liền sẽ trở thành ven đường một cụ không người nhận lãnh hải cốt ngươi nhất định phải nghiêm túc cân nhắc nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta chúng ta tự i ể ra đi náo hắn long trời lỡ đất nếu không v ớ i tin tưởng bằng ngươi và diệp thủ quan hệ cũng có thể ở liệt ma nhân dưới sự che chở bình xuống được người trước nguy hiểm nhưng rất thú vị người sau an nhàn cũng không trò chuyện ngươi lựa chọn đi diệp dư sinh nói xong liền không lên tiếng nữa chờ địch luân làm ra tự lựa chọn địch luân mặc dù là yêu thú hóa hình nhưng đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc làm cho người ta cảm giác cũng không t h lắm là một đáng giá kết giao cho nên hắn đem quyền lựa chọn giao cho địch luân chính mình ha ha hắn vừa dứt lời địch luân liền cười lên mặc dù bởi vì mặt khỉ mặt nạ ngăn trở không thấy được hắn biểu tình nhưng diệp dư sinh lại có thể cảm giác được hắn tâm tình yêu ở trong di tích an nhàn ba mươi năm an nhàn cũng sắp lên m u c bây giờ thật vất vả đi ra tự nhiên muốn hưởng thụ không giống nhau lối sống địch luân cười nói được diệp dư sinh đưa tay phải ra vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là đồng bạn ba địch luân giơ tay lên bắt tay với hắn vậy bây giờ chúng ta tự ra đi đại náo thượng một trận đi diệp dư sinh cười nói không kịp chờ đợi địch luân nói có quyết định diệp dư sinh cùng địch luân trực tiếp hướng di tích đi ra ngoài tòa này bên trong di tích cấm chỉ hết thể sát hại cựu đại thế lực chung nhau chế định quy tắc ai dám không tuân thủ hai người đi ra di tích tìm một không người địa phương diệp dư sinh từ trong túi càn k h ô n lấy ra giữ t ậ n mặt nạ mang lên mặt nếu muốn ồn ào hay lại là người đeo mặt nạ cái thân phận này tốt hơn dùng một ít h ắ n tin tưởng chỉ cần người đeo mặt nạ xuất hiện ở hát ma linh chuyện này truyền ra nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới não liền muốn não lớn một chút mặt nạ cái lồng ở trên mặt diệp dư sinh cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn bên cạnh địch l u ô n mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất thấy tấm mặt nạ này nhưng vẫn là cảm thấy trận trận ngạc nhiên có thể thay đổi vũ giả khí chất mặt nạ nhất định là hiếm thấy bảo vật hai người hai mắt nhìn nhau một cái cười ha ha một tiếng mặt nạ tổ hợp không tệ bây giờ hát ma lĩnh đã hoàn toàn loạn đứng lên bởi vì hát vụ xuất hiện đưa đến bây giờ hát ma lĩnh bên trong đã không có bao n h i ê u thuần túy yêu thú đều là đã bị yêu ma hóa cấp thấp yêu ma những thứ này cấp thấp yêu ma không có quá cao trí tuệ cho dù là đồng loại cũng sẽ thường xuyên chém giết mà một khi gặp phải nhân loại vũ giả đó chính là hợp nhau tấn công cục diện lần này hỏa ma tông đoàn người vừa mới trải qua một trận đại chiến sau chính nút ở một nơi trong sơn động nghỉ ngơi tổn thất bao nhiêu người nhằm tu luyện người nói chuyện mở mắt đối với đi tới thuộc hạ hỏi sáu người thuộc hạ lời nói để cho c h i đội ngũ này người lãnh đạo sắc mặt khó coi một trận lấy nhiều đánh ít mai phục chiến lại tổn thất nhiều đệ tử như vậy sáu người liệt ma nhân mới một nhánh bảy người tiểu đội các ngươi đều là phế vật sao không ai dám đáp án lời nói bọn họ cũng đều biết chính mình than thượng cái này đầu lĩnh t i n h khí không được có thể tu vi lại không thể chê chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng đình phong tu vi có rất lớn tỷ lệ có thể mang của bọn hắn sống tiếp t r a n g này liên thủ với yêu ma đối chiến liệt ma nhân chiến tranh mặc dù nhưng đã đến ác liệt vốn lấy bọn họ tu vi chỉ có thể làm tiểu quy mô chiến đấu lần sau chiến đấu nếu vẫn như thế không cần liệt ma nhân xuất thủ ta sẽ đích thân xuất thủ đem bọn ngươi tất cả mọi người đều giết coi trọng trong mắt lóe lên tàn nhẫn h u n g quang pham là có thể ở hỏa ma tông lăn lộn đến nhất định vị trí người chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể Hiền lành, hỏa không thể thực hiện tông căn ở ma đối ư người, như nước. ợ c càng ác càng cá tông liền lăn lộn gặp ở hỏa ma sẽ Ừ. đ với coi trọng lời nói dưới tảng cây không dám có một chút bất mãn bởi vì một khi có người lộ ra bất mãn biểu tình bị coi trọng nhìn thấy kết quả chính là chết bọn họ chi tiểu đội này tới có hai mươi người coi là coi trọng chính là hai mươi mốt người trừ lần này tổn thất sáu người bên ngoài nơi này còn có tám người trừ một người ở bên ngoài làm c h ạ m g á c ngầm còn lại năm người đều là bị coi trọng tự tay đánh chết có là bởi vì bất mãn ánh mắt còn có là bởi vì phía sau lẩm bẩm mấy câu bất mãn nói nhảm tóm lại ở coi trọng trong mắt bất kỳ tình huống gì cũng có thể trở thành hắn hạ sát thủ lý do nghỉ ngơi một giờ tiếp tục đi ra tìm liệp ma nhân tiểu đội một khi gặp phải trực tiếp đ ộ n g thủ coi trọng lại bổ sung một câu ừ v ẹ o nhưng mà bọn họ mới vừa phải chuẩn bị nghỉ ngơi liền nghe được một trận chấm thấp phong thanh truyền cái này phong thanh cùng bình thường phong thanh bất đồng trong đó xen lẫn một loại đặc định tín hiệu tần số là trạm gác ngầm phát ra báo hiệu đi xem một chút coi trọng không n ú c n í c h phát hành chỉ thị ừ thuộc hạ bên trong đi ra một người rời núi động không lâu lắm đi ra ngoài người liền tới tiền bối c h ạ m gác ngầm phát hiện hai cái mang mặt nạ người tạm thời không biết đối phương vội vặn tu h vi như thế nào một cái trúc cơ tam trọng một cái trúc cơ tứ trọng thuộc hạ đúng sự thật đáp dưới mắt đại chiến sắp tới bất luận kẻ nào xuất hiện ở h ắ c ma lĩnh đều là đ ị c h nhân đi bốn người đưa bọn họ mang đến nếu như đối phương phản kháng liền liền giết coi trọng hạ lệnh ừ chừ vừa mới đi ra ngoài cùng c h ạ m gác ngầm tiếp xúc người bên ngoài trong sơn động lại đi ra ba người ở trong rừng nhanh chóng qua lại lâm trung diệp dư sinh đứng ở một nơi vừa mới chiến đấu qua vết tích trước ở trước mặt hắn trên đất nằm b ả y cổ thi thể hắn quan sát rất cẩn thận cuối cùng chắc chắn những người này thời gian chết thời gian không cao hơn một giờ là liệp ma nhân địch l u ô n nói ừ m diệp dư sinh gật đầu một cái có thể một hơi thở tiêu diệt một tiểu đội không phải là nhân số đông đ ả o chính là có cường giả ở chúng ta cẩn thận một chút ừ m g chương ba trăm ba mươi ba mặt nạ tổ hai người một cái liệp ma nhân tiểu đội toàn quân bị diệt để cho diệp dư sinh sắc mặt có chút ngưng trọng bất quá tâm lý lại không có quá lớn lo âu mà là cảm khái tự mình tiến tới m u ộ n đang lúc này địch luân lỗ thai động động có người tới hẳn là địch nhân không muốn lộ ra chờ bọn hắn qua diệp dư x i n h nói minh bạch hai người cũng giả trang ra một bộ nghiêm túc quan sát thi thể dáng vẻ căn không có nhận ra được có người đến gần âm thầm bốn gã hỏa ma tông đệ tử đã đem hai người bao vây động thủ vê anh bốn người không trần c h ờ chút nào trực tiếp trong bóng tối bắt đầu kết tấn ông bốn người đồng thời kết tấn chân khí ở đầu ngón tay dong du i vạch ra từng đạo rõ ràng chân khí vết tích rồi sau đó ở đầu ngón tay ngưng tụ trong chớp mắt liền ở trước mặt ngưng tụ ra từng viên thảm bại đầu khô lâu hoàn toàn có chân khí ngưng tụ thành kho thang lầu mang theo gào thét tiếng ô ô trong lúc mơ hồ mang theo vô cùng không ổn định khí tức bọn họ lúc tới sau khi cũng đã quyết định được bắt sống miệng độ khó quá lớn còn khả năng sẽ xuất hiện không cần thiết nguy hiểm ngược lại coi trọng tiền bối cũng sẽ không giám đốc không bằng trực tiếp hạ sát thủ đầu khô lâu ngưng tụ hoàn thành bốn người chậm rãi hai mắt nhìn nhau một cái ngón tay nhưng hướng không có bất kỳ cảnh giác hai người nhất chỉ ô ô gào thét phong thanh từ khô lâu ánh mắt núi c h ở lỗ thủng bên trong xuyên qua mang theo âu ấu quỷ khóc sói c h u chi âm ầm ầm rơi nở bốn người liên thủ phát ra công kích đánh chính là ứng phó không kịp hơn nữa bọn họ là ra tay toàn lực cơ hồ là ở trong nháy mắt k h â lâu liền xuất hiện ở chút nào không phòng bị hai người đỉnh đầu ở tại bọn hắn nhìn soi mói hai người sau mặt nạ trong mắt rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc rồi sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bốn viên k h â lâu nhìn thấy một mặt này âm thầm ra tay bốn trên mặt người cũng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười cũng không biết nơi nào đến hai cái người thô lỗ lại không có bất kỳ phòng bị bị bọn họ khinh địch như vậy liền đánh lén thuận lợi nơi này chính là h ắ c ma lĩnh khắp nơi đều có nguy hiểm không có lòng đề phòng liền tương đương với đi trước thời hạn hướng tử vong không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thật không ngờ dễ dàng sớm biết liền không hạ sát thủ b ắ t sống không đúng còn có thể coi trọng tiền bối nơi đó bác tốt cảm giác ngày tháng sau đó cũng tốt hơn nhiều chút nhưng mà đang lúc bọn hắn cho là đánh lén thuận lợi thời điểm lại thấy kia hai cặp chồng con ngươi lại lộ ra một nụ cười châm biếm đột như kỳ lai mắt cười để cho bốn người đột nhiên có loại dự cảm không tốt x í c loại dự cảm này vừa mới lên ngoài dự liệu sự tình liền phát sinh một đoàn nhức mắt kim quan g đột nhiên bùng nổ đem khô lâu ngăn lại không được nhanh nổ âm thầm bốn người sắc mặt đại biến hai tay lần nữa kết tấn vênh vênh vênh vênh bốn viên khô lâu đồng thời bắt đầu rung rung rồi sau đó trực tiếp nổ tung nổ mạnh sở sản sinh tàn phá phong bạo trực tiếp đem hai người bao phủ cũng còn khá khô lâu bị nổ bốn người mới thanh t ĩ n h lại cuối cùng không xảy ra ngoài ý mớn nhưng mà đang lúc bọn hắn thở vào thời khắc mấu chốt vèo vèo tàn phá chân khí trong bao tố lưỡng đạo mang mặt nạ bóng người đột nhiên nô lên hướng bọn họ xuống qua một màn này hai bốn người vãi cả linh hồn bọn họ đây chính là đánh lén lại ngưng tụ trừ nổ mạnh khô lâu lại không có thể đối với mục tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì trên người của hai người liền một chút nổ mạnh vết tích cũng không có nói cách khác vừa mới bọn họ đánh lén một đòn căn không có thể đối với mục tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì Đi! bốn người không có chút gì do dự xoay người liền muốn trốn bọn họ biết nếu đánh lén đều không có thể thành công bọn họ tuyệt đối không phải là hai người này đối thủ chỉ có thể đi gọi người hoặc là kêu coi trọng tiền bồi xuất thủ mới có thể nhưng là bọn họ vừa muốn trốn liền cảm giác sau lưng chuyển tới mãnh liệt tiếng xé gió vê anh một cổ khó mà chống đỡ lực lượng điên cuồng vượt trên diệp dư sinh cùng địch luân đã sớm định xong mục tiêu một người hai cái ai cũng không thua thiệt vê anh diệp dư sinh quả đấm trực tiếp n ệ n ở phía sau một người tâm cùng bạo chân khí từ trên nắm tay mãnh liệt mà ra trực tiếp đập bể tim đối phương mà một người khác hắn cũng không có lập tức hạ sát thủ quả đấm hơi chút nghiêng về một ít đập ở đối phương bả vai vị trí nhưng dù cho như thế lực lượng cường đại cũng trực tiếp đem thân thể đối phương đập về phía lâm trung đông đại đ ị a chấn động kịch liệt một chút hai cái rơi xuống bóng người đem mặt đất đập ra hai cái to lớn hô sâu bên kia địch luân cũng phải tay đừng xem địch luân ở diệp dư sinh trước mặt không có gì đặc thù biểu hiện có thể đó là bởi vì so sánh mục tiêu bất đồng diệp dư sinh ánh sáng quá trói mắt chiến lược cùng tu vi căn không xứng đôi cùng so với hắn địch luân cảm thấy đó chính là ở tự làm mất mặt địch luân cũng là phi thường mạnh cùng diệp dư sinh ít ỏi phân trước sau thuận lợi nhưng mà hắn hạ thủ nặng vô cùng lõe lên lạnh lẽo sáng bóng móng tay chính là hắn tối vũ khí tốt trực tiếp đem hai người cổ họng n ắ n cách còn chưa rơi trên mặt đất cũng đã thành thi thể v ẹ o diệp dư sinh thân thể nhanh chóng hạ xuống rơi vào một cái hố sâu bên trong đem vừa mới lưu lại t á n h mạng hỏa ma tông đệ t ử sốc lên đến lạnh giá con ngươi nhìn chăm chú đối phương nói các ngươi còn có ngươi nhiêu người, giấu ở nơi nào, nói giấu bao ở ta cho ngươi thống khoái nếu không ngươi liền trong thống khổ chết đi đ ổ i là khẳng định không thể thả a có thể để cho đối phương thoải mái đi chết đã là hắn lớn nhất bán cho ha ha hỏa ma tông đệ tử trong miệng phun thẳng bọt máu tử trong mắt thần thái đang ở dần dần biến mất mặc dù mới vừa rồi một quyền kia không có đập chúng sau lưng hắn nhưng lực lượng quá mạnh chân cũng chấn vỡ hắn tâm m ạ n h tử vong nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi tử vong cho tới bây giờ đều không phải là sợ hai nhất sự tình từ từ cảm thụ tử vong mới là để cho người tuyệt vọng sợ hai sự tình mà dưới mắt vị này hỏa ma tông đệ tử liền cảm nhận đến loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn không nghĩ từ từ cho chết rồi sau đó liền đưa tay ra hướng một cái hướng khác chỉ xuống hắn chỉ phương hướng chính là sơn động chỗ phương hướng ngược lại chính hắn là không sống được không bằng mang theo những người khác cùng chết coi như hai người này không phải là coi trọng đối thủ chết ở coi trọng trong tay cũng coi là báo thủ ở loại tâm thái này xuống hắn trực tiếp chỉ ra sơn động vị trí hòa ma tông kinh tẩm tâm tính vào giờ khắp này hoàn toàn t r i ể n lộ không thể nghi ngờ、Cách. diệp dư sinh cũng không có nuốt lời trực tiếp bóp gậy cổ của hắn đi c h í h o a n dễ dàng ngoài ý như là đã quyết định muốn ở hát ma l ĩ n h đại náo một trận diệp dư sinh liền không định bỏ qua cho bất cứ cơ hội nào địch luân trực tiếp đuổi theo bước chân hắn nhanh chóng hướng phía trước phong tới Keng. gợi ý của hệ thống thanh âm trong đầu vang lên hỏa ma tông tên kia c h ạ m gác n g ầ m bị hệ thống bắt được không chỉ là c h ạ m gác n g ầ m liền giấu trong sơn động tu chỉnh người cũng không thể tránh thoát hệ thống điều tra tìm tới các ngươi diệp dư sinh ánh mắt sáng lên tốc độ lần nữa gia tăng tên kia c h ạ m gác n g ầ m vừa mới phát hiện mặt nạ tổ hai người đối phương cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn địch tấn công hắn chỉ kịp kêu lên hai chữ này liền trong nháy mắt mất đi tiếng thở hắn cổ họng đã bị cắt đ ứ t từ trên cây rơi xuống chương ba trăm ba mươi b ố đa bảo đồng từ đ ị c luân địch tấn công thế lương tiếng kêu phá vỡ bình an rừng rậm coi như c h ạ m gác ngầm ở ngã xuống t r ư ớ c có thể báo hiệu chính là hợp cách c h ạ m gác ngầm vê anh dùng để nghỉ ngơi bên trong sơn động đột nhiên b ộ c phát ra một cổ kinh người khí t ứ c năm đạo khí tức cường đại hiện ra sát khí lao ra sơn động hướng c h ạ m gác ngầm phương hướng hướng tới diệp dư sinh lắc lư cổ chuyên r a ken cách cốt cách sai vị c h i âm năm người này chắc là toàn bộ đi bốn một lựa chọn ngươi chọn lựa một cái diệp dư sinh nhìn địch luân nói ta còn là lựa chọn bốn cái đi địch luân nhún núi bay bốn cái hỏa ma tông đệ tử tu vi cao nhất cũng bất quá chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng cùng hắn tu vi tương đối còn lại ba cái đều là chân vũ cảnh trúc cơ tam trọng lấy hắn ba mươi năm tu vi lắng động bắt lại bốn người này vẫn có niềm tin ước chừng phải để cho hắn đối mặt chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng có trọng địch luân thật đúng là không nhiều lắm nắm chặt khó gặm xương dĩ nhiên phải giao cho diệp dư sinh đi gặm đ ấ u đối với địch luân lựa chọn diệp dư sinh không có bất kỳ dị nghị tới hắn cũng nghĩ như vậy động thủ và a diệp dư sinh trên người trực tiếp bốc lên khí huyết lang yên kim thiết giao kích tiếng chuyên gia vô kiên bất tội trường thương màu đỏ ngòm bị một viên tiêu đốt hỏa diễm quả đâm chính xác đập chúng mùi thương chặn một kích này tia lửa bắn tán loạn gian chiếu ra hỏa diễm xuống tràn ngập lưu ly li ánh sáng diệp dư sinh vừa lên tới liền dùng tới thiết phu đô đem huyết thương đánh văng ra sau đó nhanh chóng lấn người mà lên cùng coi trọng quấn quýt lấy nhau di khoái đ ạ khoái điên cùng chiến đấu b ê đại đình bịch bịch. hô khiếu nhi qua trực tiếp đem tốc độ nhanh nhất người đánh ra cường đại công pháp toàn bộ hoanh bạo hơn nữa còn dư thế không giảm đập về phía ngoài ra ba người khác diệp dư sinh vẫn luôn biết địch luân trên người không ít bà bối vị này ba chân đại đình phát ra cổ lão khí tức để cho hắn thập phân chắc chắn vật này nhất định là hắn từ di tích viễn cổ bên trong ngoi da âm mà cười buộc buộc buộc ba người liên thủ đánh ra thi triển ra cùng loại công pháp ra trì bên dưới tạo thành một trận quỷ dị tiếng cười quấn quanh ở địch luân bên người tiếng cười kia có người loạn tâm thần người tác dụng đem địch luân bao phủ nhưng mà đối mặt này chủng loại giống như tinh thần công kích sát phạt phương pháp địch luân trên mặt nhưng không thấy bất kỳ khẩn trương ba chân đại đỉnh biến mất một khối mộ bia đột nhiên xuất hiện ở địch luân trong tay nay mộ bia mới vừa xuất hiện liên t r u y ề n tới một trận đậm đà t ử khí t ử khí đem địch luân thân thể bọc ở bên trong trực tiếp đem đối phương liên thủ phát ra t h a nhâm đợt công kích tất cả đều là ngăn cản ở bên ngoài có mộ biên ngăn trở địch luân trong tay có xuất hiện một thanh nửa đoạn màu bạc tiểu kiếm xích ngân kiếm huy động trực tiếp chém ra một đạo to kiếm khí lớn đem ba người hợp vây thế xé đi chết địch luân thanh â m lạnh giá tiểu kiếm ở lông xù trong tay nhanh chóng lộn từng đạo sắc bén kiếm mang từ ngân kiếm thượng bị chém đúng ra đâm thủng đối phương thanh â m đợt công kích để cho ba người chỉ có thể liên tục rút lui tại hắn công kích ba người thời điểm người thứ tư cũng nâng thụ tổn hại thân thể cùng đồng bạn hội tụ vào một chỗ bảy trận bốn xác mặt người vô cùng ngưng trọng lại trực tiếp vây quanh địch luân làm đến mỗi người trước người cũng xuất hiện một cán chiến kỳ đỏ n g ỏ m theo chiều gió phất phới chiến kỳ ân hồng phía trên còn dính chưa từng vết máu khô khốc làm cho người ta một loại vô cùng t à dị cảm giác bốn bề chiến kỳ cũng không có hỏa ma tông hộ pháp sử dụng chiến kỳ cường đại như vậy kém hơn không biết bao nhiêu cấp bậc bất quá bốn bề chiến kỳ nhưng là bắt t r ư ớ c hộ pháp trong tay chiến kỳ l u y ệ n chế giống vậy không thể khinh thường bốn người nhanh chóng kết ấn từng đạo hư hảo bóng dáng từ trên mặt cờ hiện lên những bóng người kia có từng tờ một toán đầu khuôn mặt đều là chết ở chiến kỳ đỏ ngòm x u ố ngoan hồn bị chiến kỳ hấp thu rồi sau đó luyện hóa trở t h à những c h i người này cũng thật là xúc sinh giết người liền giết người chứ chết cũng không để cho người yên ổn đem nhận thức h ổn phách phong ấn ở chiến kỳ bên trong dùng để gia tăng sức chiến đấu không trách hắn ở nơi này bốn bể trên chiến kỳ cảm giác oán độc khí tức chết đều chết không yên ổn ai có thể không oán không hận xích địch luân vung động trong tay nửa đoạn ngân kiếm chém ra từng đạo kiếm mang có thể luôn luôn không chỗ nào bất lợi kiếm mang lại thẳng từ nơi này nhiều chút hư hào hoan hồn trong cơ thể sâu vào hoan hồn trên mặt lộ ra một k i a thống khổ biểu tình bọn họ chỉ có thể cảm giác được bị xé n ứ t thống khổ nhưng nhưng không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương ồ ồ ồ hoan hồn xuất hiện để cho chung quanh trải rộng âm p h ò n g gào t h é t hướng địch luân tiến lên xuyên thấu mộ biệ ngưng tụ thành hộ thể màn hào quang cắn xé hướng địch luân thân thể cúc này cho ta địch luân thân thể d ù n một cái đem o a n hồn đánh sơ xác nhưng mà bị đánh tan đoan hồn hóa thành sương mù bay đến trên chiến kỳ lại lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau lại một lần nữa từ trên mặt cờ b ỏ ra ngoài lần nữa hướng địch luân cắn xé đi qua đặc biệt sao địch luân sắc mặt nghiêm túc bị những thứ này đ oan hồn cắn trên người ngược lại không có cảm giác được đau đớn nhưng những thứ này đ oan hồn lại có thể từ trên người hắn hấp thu c h â n khí gián tiếp ở suy yếu hắn lực lượng nhìn chung quanh rậm rạp chẳng c h ị t bị khống chế đ oan hồn địch luân trong mắt lóe lên một tia nồng nặc sắc cơ mặc dù các ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ nhưng lại không thể trách ta ai cho ngươi môn bị người khống chế đây tiếng nói rơi xuống địch luân trực tiếp thu hồi nửa đoạn ngân kiếm cùng một địa rồi sau đó một thật mỏng ố vàng trúc giản xuất hiện ở địch luân trong tay trúc giản rất cổ xưa phía trên tản ra cổ lão khí tức mục nát thậm chí còn có không biết bị loại nào t i ể u trùng từ cắn ra lỗ nhỏ loại vật này ném ở trên đường cũng sẽ không có người đi nhặt nhưng là địch luân ở lấy ra trúc giản thời điểm trong mắt lại thoáng qua vẻ ngưng trọng biểu tình hắn ở di tích viễn cổ bị kẹt ba mươi năm ba mươi năm hắn mặc dù không cách nào lấy được bất kỳ bảo vật nhưng thời gian dài như vậy lại đủ để cho hắn quen thuộc đủ loại bảo vật phương pháp sử dụng nay cái trúc giản là đang ở di tích giải phong sau hắn thứ nhất khứ thủ đồ vật trong mắt hắn này cái trúc giản tầm quan trọng vượt qua tất cả mọi thứ hắn t ừ từ trương khai trúc giản chỉ là hướng ra phía ngoài kéo ra một cái trúc giản lớn nhỏ ông trúc giản mới vừa vừa mở ra một cổ đậm đà thanh quang đột nhiên từ trong buộc phát ra tại này cổ thanh quang xuất hiện trong nháy mắt những thứ kia nguyên vây quanh ở chúng quanh hắn đoan hồn hoán độc trong mắt đột nhiên hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ phảng phất thanh quang là hắc bạch vô thường là bọn hắn trời sinh khắc tinh huyền viễn chi ta có thể đánh bể vạn giới địa chỉ chương ba trăm ba mươi năm coi trọng cường đại thủ đoạn thanh quang t r ă n n ậ p trong nháy mắt đem đoan hồn bao phủ xích ở thanh quang bao phủ xuống không kịp trốn chiến kỳ hoan hồn trực tiếp bắt đầu tan giã kia từng tờ một bao phủ ở thanh quang xuống khuôn mặt g i ữ t ậ n dần dần trở nên a n tưởng rồi sau đó lại hướng địch luân từ từ không mình hành lễ hoan hồn bị tịnh hóa h u n g lệ chi khí bị thanh quang bốc hơi khôi phục thần t r í rồi sau đó từ từ tiêu tan trên không trung không hòa ma tông bốn người trong mắt lóe lên mãnh liệt sợ hãi liền muốn thu hồi trong tay chiến kỳ nhưng mà t h A. n quang lan h Thanh n tốc độ lại so với so bọn ắ n chiến n thu tốc hồi h kỳ độ nhanh hơn, ở tại bọn hắn còn chưa kịp thu thời điểm, liền bị thanh bọn còn liền ở tại điểm, bị kịp quang bao phủ đi vào. t h a n h quang bao phủ chiến phủ kỳ địch luân thân thể nhưng lao đảo một cái suýt nữa k e ngã trên đất sắc mặt hơi có chút tái nhợt bốn bề chiến kỳ đỏ n g ỏ m thượng lệ khí rất mạnh lấy hắn thực lực bây giờ muốn tương chiến bên trong o a n hồn toàn bộ tỉnh hóa cũng không phải là dễ dàng như vậy bất quá địch luân lại cắn răng quan đem trúc giản lần nữa hướng ra phía ngoài kéo ra một khối liên lần này lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt một phần tay hắn đang khẽ run đến ngăn cản chúc g i ả g khép lại lấy chân khí của hắn coi như chống đỡ thả ra thanh quang a kêu thê lương thảm thiết bao phủ tiểu thiên đ ị a n à y vô số hoan hồn từ chiến kỳ bên trong bị thanh quang rút ra rồi sau đó t ỉ n h hóa trên người lệ khí khôi phục ý thức ở địch luân t ỉ n h hóa hoan hồn thời điểm bên k i a diệp dư sinh cùng coi trọng chiến đấu là có thể nói kịch liệt vê anh đại điện lan tràn ra giống mạng nện vết n ư ớ c tràn ngập lên mạng lớn cho bụi trong cho bụi một đạo thân ảnh sung mãn phóng lên cao linh coi trọng thân phiếm hồng ánh mắt hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra một chữ âm t i ế t ở thanh â m lúc rơi xuống kèm theo một trận tiếng ông ông một đạo hư hảo bóng người xuất hiện ở trước mặt hư hảo bóng người đạt tới cao ba mét đại từ chân trời đ ắ p xuống mang theo thập phân không ổn định ba động đột nhiên một trận nước da thanh â m từ trong cho bụi truyền ra v a n n đang lúc này coi trọng kết tấn đánh ra hư hảo bóng người v à n h một tiếng trực tiếp nổ tung tàn bạo chân khí phong bạo xuống phía dưới lan tràn đi k e n t k e t nước da thanh â m càng ngày càng dày đặc đại địa bắt đầu diện tích lớn mứt nẻ giống như mất đi lượng nước lòng sông bị hấp thu tất cả sinh cơ không biết lan tràn đi ra ngoài bao nhiêu trượng xa mà ở đại địa liệt khai đồng thời chấm thấp tiếng quát đột nhiên từ phía dưới chuyền r a hoang vu thương quyết mở hoành thiên địa bạo động một đạo to lớn hoang vu thương mang từ trong đuổi mù bay lên thương mang tản ra rộng lớn ánh sáng dĩ vô pháp ngăn trở thế vật lên trực tiếp đem nổ tung linh sở sản sinh chân khí phong bạo vỡ nát hướng coi trọng phong tới coi trọng sắc mặt không thay đổi hai tay kết tấn tốc độ trở nên nhanh hơn vải lại vừa là một chữ âm tiết tử trong miệng chuyền da ông hồng quang tràn ngập gian một tấm p h ẳ n g phất thiên mạc tấm vải đỏ thành hình rơi xuống từ trên không hướng hoang vu thương quyết bao phủ đi xích hai người vừa mới tiếp xúc liền bộ phát ra kịch liệt tiếng nổ bắt đầu rung động kịch liệt tranh phong không dưới nhưng mà hai người tranh phong chỉ kéo dài chốc lát đâm hoang vu thương mang lần nữa đem tấm vải đỏ xé tưởng coi trọng mở miệng lần nữa vê anh kế tấm vải đỏ sau một đạo to t ư ờ n g thành lớn trên không trung thành hình đúng là thành tường nhưng mà cái này thành tường cũng quá lớn ra thiên tế nhật tản ra tang thương cổ lao khí tức ở thành tường t i ế thượng còn có thể nhìn thấy tuế nguyệt lưu lại vết tích coi trọng thủ đoạn quá mạnh cư cao lâm hạ nhìn xuống hạ hạ phương diệp dư sinh hắn chỉ cần động động ngón tay liền đem địch nhân ép ở phía dưới u n g u n g thanh tương hạ xuống thanh thế quá thật lớn tựa như một tòa núi lớn đ è xuống phải đem phía dưới bóng người ép thành thịt nát coi trọng ánh mắt băng lanh vô tình không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh tương quá to lớn uy thế kinh người mà phía dưới vị thiếu niên kia quang hòa coi trọng như thế cũng không có bất kỳ bà động thương、Trường、thương ông minh mang theo không ai sánh bằng phong mang mang theo hoang vu khí t ứ c đâm ra trăm trượng thương mang đâm một tiếng rơi vào hồng tường thành lớn thượng tiếng nổ vô tận hoang vu chi thương dĩ điểm phá diện trực tiếp đem thành tường xuyên thủng vô số đá vụn từ không trung rơi xuống đá vụn tất cả là chân khí ngưng tụ mà thành nhưng lại tụ mà không tiêu tan rơi xuống lúc cũng mang theo tiếng nổ ẩm uy lực t u y ệ t luân hoa lập l ạ c thành tường đá vụn quả thực quá nhiều đem phía d ư ớ i thiếu niên bao phủ có thể không trung thành tường lại bị một thương nổ a coi trọng trên mặt rốt cuộc có biểu tình nhưng mà vẻ mặt này nhưng là khinh thường cười lạnh ngón tay hắn từ đầu đến cuối không có rừng lần nữa kết xuất một cái phức tạp thủ ấn trong miệng lần nữa phun ra một chữ âm tiết kiếm thương kiếm minh c h i âm xé chân trời một thanh to lớn thông thiên cự kiếm tản ra thất thải ma quang thông thiên mà rơi đem mảnh thiên địa này vỡ ra sáng dự kiếm quang xé nước thiên địa vê anh thông thiên cự kiếm trực tiếp rơi vào đống đá vũ thượng tạo thành một trận to đại phong bạo toàn bộ hát ma lĩnh cũng bởi vì trôi này thông thiên cự kiếm mà run dày động một cái diêm minh xa xa địch luân trong mắt mang theo mãnh liệt lo âu vê anh nhưng mà hắn lo âu biểu tình còn chưa đông đặc liền nghe được một đạo to lớn tiếng nổ lại một lần nữa vang lên trong tiếng ầm ầm một đạo to lớn sóng lửa phóng lên cao thiêu đốt chỉ lãng lan tràn đến thông thiên cự kiếm thượng đem cự kiếm đốt thiêu đốt thành hư vô hừ coi trọng trong miệng lại một lần nữa truyền ra hư lạnh ngón tay tiếp tục kết ấn nhưng mà lần này tay hắn ấn còn chưa kết xong liền nghe một đạo thanh âm lạnh như băng ngươi công kích lâu như vậy có phải hay không cũng giờ đến p h ế ta giờ k h ắ c này thanh âm hắn tựa như không tan ra hàn băng nói chuyện với liều phi yên giọng dị thường tương tự coi trọng còn chưa mở miệm diệp dư sinh liền phát động công kích vê anh đống đá vụ nổ n tung thông thiên cự kiếm tiêu tan thiếu niên bóng người phóng lên cao đạo thân ảnh này giống như man l o n g đánh, đánh ra mỗi một bước đều đưa không gian đạp phải sụp đổ không khí sóng gợn lan tràn ra một vòng rung động đẩy thân thể thiếu niên lao ngược lên trên xích sóng lửa bắn cắt đứt coi trọng thủ tấn để cho thân thể của hắn không thể không tại chỗ biến mất nhưng mà xuất hiện ở một chỗ khác vùng coi trọng vẫn ở chỗ cũ hai tay kết tấn tốc độ của hắn rất nhanh một chữ âm tiết lần nữa bật thốt lên hỏng ông tiếng nói rơi xuống một đạo thất thải cầu vòng nhất thời xuất hiện trên bầu trời mà coi trọng bóng người chính đạp ở thất thải cầu vòng bầu trời ẩm xuống đúng hư không rung rung k i a thất thải cầu vòng phảng phất ủ n g có khó có thể tưởng tượng sức mạnh vô thượng đem hư không ép tới sụp đổ điên cuồng hạ xuống t h ư ờ n g đánh ra diệp dư sinh đập tới diệp dư sinh sắc mặt n g ư n g trọng cái này kêu coi trọng nam tử thủ đoạn thật đúng là nhiều hơn nữa hắn công kích chỉ cần thủ ấn liền có thể để cho người phiền phức vô cùng bất quá cũng còn khá hắn nhìn thấy coi trọng hơi trắng bệnh sắc mặt xem ra đánh ra những công kích này với hắn mà nói cũng không phải là không có gánh vác chương ba trăm ba mươi sáu chiến tranh thăng cấp đối với vũ giả mà nói sử dụng công pháp ít nhất cũng sẽ không hướng coi trọng như vậy tự nhiên có thể như hắn như vậy diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua thất thải cầu vòng mang theo l ấ m liệt cắt lực điên cuồng hạ xuống ép hướng diệp dư sinh xích thân thể của hắn tại chỗ biến mất né tránh thất thải cầu vòng hắn có thể cảm giác được thất thải cầu vòng phát ra lực lượng cường đại có thể tránh thoát cũng, cũng không có vấn đề đi đón nữa né tránh thất thải cầu vòng diệp dư sinh lần nữa phản kích tốc độ của hắn cực nhanh nhảy lên thất thải cầu vòng hỏa diễm thần quyền dĩ vô pháp ngăn trở ý thế quay một tiếng nện ở coi trọng trên người coi trọng từ thất thải cầu vòng thượng rơi xuống nhưng mà kia thất thải cầu vòng cũng không có tàn đi mà là hóa thành sóng gợn như vậy sợi tơ đột nhiên hướng lên tịch quyển hóa thành nhà tù đem diệp dư sinh bọc lên cho ta toái diệp dư sinh hỏa lực mở hết điên q u y ề n giống như s ú n g máy không có một khắc ngừng nghỉ đem cầu v ò n g hóa thành nhà tù trực tiếp đập bể mà lúc này phía dưới coi trọng đang ở kết ấn tay hàn ấn còn vẫn chưa xong liền mặt đầy kinh ngạc nhìn từ cầu vồng trong lồng giam lao ra diệp dư sinh sao lại thế hắn cho là mình nhìn lầm c ầ u vòng nhà tù như thế này mà nhanh liền bị đập bể thật là không thể tưởng tượng nhanh hắn liền tiếp theo cường đại công kích thủ tấn cũng không có kết xuất vê anh diệp dư sinh lời nói nhảm với hắn trên người lóe lên lưu ly ánh sáng trong tay một cán dữ t ậ n hỏa diễm trường thường vọt thẳng hướng coi trọng đối với hắn mở ra ngút trời sát phạt vê anh vê anh vê anh nổ đùng tiếng kinh thiên động địa diệp dư sinh công kích một khắc không ngừng giống như một không biết mệnh mọi người điên toàn bộ công kích toàn bộ đập về phía coi trọng a teo thê lương thảm thiết vang vọng đất trời xa xa phanh chiến kỳ đỏ ngòm nổ tung địch luân thân thể thoát ra khỏi vòng chiến nhẹ nhóm rơi trên mặt đất từ từ đem dần dần đuổi túi cắn khôn sắc mặt hắn có chút tái nhợt mà đối thủ của hắn toàn bộ thành thi thể trên đất là bốn bề rách nát chiến kỳ trận chiến này hắn lấy cực nhỏ giá chem chết đối thủ toàn thắng mà ở hắn chiến đấu vừa mới sau khi kết thúc phía trước kinh thiên tiếng nổ đùng đoằng cũng rốt cuộc chậm rãi dừng lại phanh diệp dư sinh thân thể nhẹ nhóm từ trong vòng chiến bay ra rơi trên mặt đất từ từ tháo xuống trên mặt cụ như thế nào đây địch luân nhìn về phía trước phong bạo vòng hỏi giải quyết thiếu niên sắc mặt hồng vận mặc dù cũng thở hồng hộc nhưng lại không có địch luân tiêu hao lớn như vậy ngược lại bởi vì một trận chiến đấu kịch liệt hắn trạng thái so với trước k i a muốn tốt rất nhiều muốn kiểm tra một chút không địch luân nhìn còn chưa hạ xuống đầy trời bụi mù hỏi lần nữa không cần diệp dư sinh vô cùng tự tin trực tiếp xoay người rời đi không phải là hắn kiêu ngạo tới mức này mà là hệ thống đã cướp đoạt đối phương khí huyết có hệ thống chứng nhận kết quả còn không rõ lộ vẽ sao hai người trực tiếp xoay người rời đi bọn họ rời đi sau đó không lâu bụi mù rốt cuộc tan hết to lớn thần trong hố là một cụ đã sớm không còn hình người đốt chọi thi thể mà cụ đốt chọi thi thể thân thể giống như kia khô khắp lòng sông bị hút sạch cuối cùng khí huyết cùng sinh cơ lần này ở hắc ma lĩnh chiến đấu diệp dư sinh không chút do dự đứng ở liệp ma nhân nhất phương đầu tiên liệp ma nhân thủ lĩnh diệp thủ là hắn thân thúc thúc thứ yếu hắn đối với hỏa ma tông một chút ấn tượng tốt cũng không có vô luận là năm đó thiết kế để cho hắn không thể không thoát đi hạo thiên tông hay lại là hạo thiên tông tu luyện người, người oán trách công pháp hắn đều không cách nào coi là không nhìn là người của hai thế giới hắn chưa bao giờ đem chính mình đặt ở chúa cứu thế vị trí nhưng ở có chút về vấn đề hắn vẫn có chính mình d a n h giới cuối cùng v ẹ o trong rừng rậm hai bóng người nhanh chóng vạch qua ở trong rừng cấp tốc qua lại giống mỗi một khắc yêu ma tiếng gào thét vang lên nhưng rất nhanh cái này mang theo giận dữ tiếng gào thét liền yếu đi xuống một tiếng gào thét kinh động chung quanh yêu thú và nhân loại vũ giả điên cuồng hướng thanh â m chuyển tới chỗ chạy tới song khi bọn họ lúc chạy đến sau khi chỉ thấy trên đất mấy chục cổ yêu ma thi thể và một tiểu đội hỏa ma tông vũ giả thi thể hỏa ma tông cùng liệt ma nhân giữa chiến đấu song phương cũng vô cùng ăn ý phái ra tọa hạ tiểu đội tạm thời cũng không có lên cao đến độ cao nhất định ba ngày sau hỏa ma tông một nơi căn cứ một vị người khoác huyết sắc chạy đường dài hỏa ma tông hộ pháp đưa lưng về phía sau lưng mọi người thỉnh thoảng sẽ có người chạy tới ở sau lưng đứng lại người vừa tới đều là từng nhánh tiểu đội thủ lĩnh tới báo cáo khoảng thời gian này chiến tích thàng đến một cái xích bạc tráng hán chạy tới sau rất lâu sau đó cũng sẽ không tiếp tục có người đuổi l i ê n nhiều như vậy sao người khoác huyết sắc áo khoác hộ pháp từ từ xoay người tại hắn áo khoác trên ngực xăm một cái bậy chữ hỏa ma tông bảy hộ pháp địa vị cao vô cùng nhưng mà từ trước đến giờ h ỉ nộ không lộ thất hộ pháp trên mặt lại liền một tia lạnh lùng hắn ánh mắt ở trước mắt mười trên người một người quét qua bình nói ba ngày lại tổn thất ba tiểu đội có ai có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao khải bẩm thất hộ pháp cuối cùng chạy tới s í c h bạc đại hán cung kính nói có khả năng hay không là l i ệ p ma nhân có cường giả xuất thủ không thể nào s í c h bạc đại hán vừa dứt lời bên cạnh liền vang lên phản bắt tiếng muốn vô thanh vô tức tiêu diệt ba tiểu đội trừ phi diệp thủ như vậy nhân vật xuất thủ mới có thể diệp thủ làm người ta nghĩ rằng tất cả mọi người rất rõ không biết làm loại chuyện này không sai những người khác đồng ý lời nói này mặc dù bọn họ hỏa ma tông cùng liệt ma nhân là đ ị c h nhân nhưng đối với diệp thủ làm người bọn họ cũng vô cùng t í n phục cho dù là làm là đ ị c h nhân bọn họ cũng tin tưởng cái đó cao ngạo nam tử sẽ không làm bực này thượng không mặt bản sự tình ngay cả thất hộ pháp cũng gật đầu biểu thị đồng ý kế mà nói rằng hồi báo một chút vài điểm chiến q u ả đi dạ mọi người theo thứ tự tiến lên báo cáo mấy ngày nay cùng liệt ma nhân chiến đấu kết quả theo ấ t từ túc hộ Pháp không nghiêm h đầu đến cuối cũng không có mở miệng, n có g mở thuộc hạ b á cáo. cùng Hắn là lần này là liệp thứ i người ế n lãnh đạo, thống lĩnh toàn đấu đạo, Hô! Theo h t cục. tự nghe xong thuộc hạ báo cáo thất hộ pháp trên mặt không nhìn ra h ỉ nộ a i nhạc nhưng hắn càng là như thế đám thuộc hạ liền càng khẩn trương ba ngày giao thủ bọn họ không chỉ không có chiếm đến bất kỳ thượng phòng ngược lại bị liệt ma nhân không ngừng đánh chết qua chốc lát thất hộ pháp rốt cuộc mở miệng nói đi điều tra một chút ba cây đội ngũ biến mất nguyên nhân ngay vậy mọi người mới thở dài một hơi liền vội vàng k h ô n người hành lễ đạo ử mọi người nối đuôi mà ra rời đi căn cứ đợi tất cả mọi người đều sau khi rời đi thất hộ pháp nhìn không hướng khu vực trung tâm tự lẩm bẩm thời gian cũng không sai bể lắm yêu vương vẫn chưa xuất hiện sao di tích viễn cổ đào càng diễn ra càng mãng liệt hát ma lĩnh bên trong chiến đấu cũng càng ngày càng đến gần ác liệt liệt ma nhân cùng hỏa ma tông cũng giết ra chân hỏa khí càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập cuộc chiến đấu này rốt cuộc chiến đấu diễn biến đến kịch liệt nhất mức độ liệt ma nhân phó thủ lĩnh tô linh cùng hỏa ma tông hộ pháp cấp bậu cường giả giao thủ chương ba trăm ba mươi bảy ứng tam thần ùng ùng hắc ma lĩnh bầu trời trong lúc bất chợt bùng nổ một trận kinh thiên động địa đại chiến trận đại chiến này hấp dẫn tất cả mọi người cùng yêu quang đừng hư không chấn động ra sóng gợn một tên áo tơ trắng cô gái che mặt giơ tay lên lại đánh ra một vầng mặt trời trói l ó a trực tiếp đem đối thủ bao phủ ở bên trong liệt dương sáng rực ánh sáng chiếu sáng tối tăm hắc ma lĩnh khi tức cường đại kinh thiên động địa ông hắc vân tế nhật toàn bộ không trung cũng tối xuống đem liệt dương bao phủ ở đó liệt dương bên trong một tên tay cầm c i ế n kỳ đỏ ngỏm người khoác huyết sắc áo khoác nam tử huy động t r ê kỳ chiến kỳ khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng tạo thành hát vân chi phòng đem liệt dương bao phủ mở nữ tử giơ tay lên liền đem hát vân xé kia một đôi bàn tay trắng non tựa như cùng tê thiên móng ướt sắp tôi vân xé ra, nóng bỏng năm ngón tay tiếp liên thiên địa chụp vào thất hộ pháp hào hào hào chiến kỳ đỏ ngòm lần nữa huy động c u ố n lên cựu thiên mây máu mưa máu tầm tá hạ xuống mang theo hơi thở tanh h ồ i đây mới thực là huyết vũ từ chiến kỳ bên trong rơi xuống rơi vào cổ thụ cùng trên mặt đất phát nơi tí tách tiếng ăn mòn vang ăn mòn huyết vũ bao phủ ở áo tơ trắng nữ từ bầu trời thất hộ pháp các ngươi hỏa ma tông mãi mãi cũng như vậy bị ổi tố linh giơ tay lên chống lên một vầng mặt trời chói lóa đem ăn mòn huyết vũ b ư ớ c hơi xuống ha ha ha đối mặt tố linh chất vấn thất hộ pháp trên mặt không thấy được vẻ l ú n g túng hắn không chỉ có không cảm giác l ú n g túng ngược lại cất tiếng cười to đến tội cùng là ngươi quá ngây thơ vẫn là không h i ể u vũ giả thế giới quy tắc ha ha ha hôm nay đám này không biết trời cao đất rộng tự cho là chúa cứu thế l i ệ p ma nhân sắp bị diệt tới nơi thất hộ pháp điên cuồng cười to trong tiếng cười mang theo một tia điên cuồng chỉ bằng ngươi tố linh cười lạnh hơn nữa chúng ta đây vừa dứt lời lần lượt từng bóng người từ hắc ma lĩnh bên trong phóng lên cao đem tố linh bao vây vào giữa tổng cộng sáu bóng người mỗi người trên người phát ra khí tức đều không ở thất hộ pháp bên dưới lần này hỏa ma tông lại ước trừng phái ra bảy vị hộ pháp mà cái này còn không là toàn bộ ở hỏa ma tông thất vị trưởng lão sau khi xuất hiện trên mặt đất lại vọt lên ba bóng người ba bóng người có nhân lực thân thể nhưng lại yêu thú đầu yêu ma không nghi ngờ chút nào ba đầu yêu ma đều là từ khu vực trung tâm đi ra nhân vật mạnh mẽ yêu trên ma thân phát ra khí tức không chút nào ở hỏa ma tông cường giả bên dưới thậm chí ở tàn bạo phương diện còn vượt qua bảy người ba yêu đem tố linh vây vào giữa hỏa ma tông cùng yêu vương kế sách liền ở hôm nay phải đem liệp ma nhân số hai nhân vật thực quyền ở lại chỗ này c h ừ diệp thủ tố linh chính là liệp ma nhân tổ chức người mạnh nhất chỉ cần có thể đem nữ nhân này lưu lại diệp thủ liền tương đương với đoạn một cánh tay nhưng mà đối mặt bảy người ba yêu bao vây tố linh trên mặt nhưng không thấy bất kỳ vẻ khẩn trường sau cái khăn che mặt khuôn mặt lạnh lùng như cũ vẫn mình động thủ lần này đại kế không cho b ấ tố kỳ kinh có thất. Và anh, bảy người ba yêu, đều là cường thất. thường người, xuất thủ liền kinh tiên động địa. một tòa thật to tứ thành anh, hạng phương phong lớn thành hình, nhìn phía Và là ba địa, người người, liền động lớn bảy yêu, dưới đại rơi đều u dị x n g phía、dưới. Ha ha, dưới. tố linh như cũ cười lạnh ánh mắt ở bảy người ba yêu thân thượng như cũ quét qua bình mở miệng nói đối với cho các ngươi những thứ này mạnh vụn ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị ông tố linh vừa dứt lời tứ phương đại trận ngoại không bên trong đột nhiên có ba luân đen nhánh vòng sáng hiện lên đen nhánh vòng sáng mang theo một tia khí tức tạ ác đen nhánh vòng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan ra như mực khí tức huyện như bong bóng như vậy cô đông cô đông ra bên ngoài bước lên ngâm nước bên trong ba bóng người dần dần ngưng ra thân hình ba người đều là thanh niên nam tử cũng liền hơn hai mươi tuổi mà để cho người kinh ngạc là này ba người d u n g mạo lại giống nhau như l ú c trên mặt bọn họ mang theo từng cái quỷ dị đường vân đường vân như cùng sống vật như vậy không ngừng ngoại ngoại cười lạnh ở ba trên mặt người hết lên rồi sau đó đồng thời nâng tay phải lên t h ư không chụp vào tứ phương đại t r ư n phán phát có vô hình quy tắc ở ba người trong tay thành hình tạo thành ba cái tam giác hình nón như vậy chân khí tinh thể t ô t đỉnh vừa vặn chỉ hướng tứ phương đại trận lớn chừng bàn tay viên truy hình tinh thể lộ ra hóng ánh trong suốt nhưng lại thả ra vô cùng sắc bén khí tức đây là trong đại trận bảy người ba yêu trên mặt đại biến cả người lỗ chân lông cũng cảm nhận được bị xuyên thủng cảm giác xa xa không biết bao nhiêu người lặn nút trong bóng tối bí mật quan sát đến một màn này có thể là hai thế lực lớn đại chiến mở màn đánh một trận chiến tranh rất có thể đem tại việc này sau thăng cấp đến một cái không cách nào khống chế bước thật là mạnh Diệp Dư s i người h c ù n Địch đại cây thụ Luân giấu ở một d ớ i hai lá cây, ở n g ư phía dưới, là tất cả u nhận lầy bầy bị yêu ma, bị đầu đ í n thiên mặt chút mất tự không Nhưng Địch nhưng nhiên, khẽ vội liền nổi. cũng ngần Luân uy đầu áp vã sắc có gắt mà, ra chiêu này diệp dư sinh kinh ngạc địch luân bị kẹt di tích viễn cổ ba mươi năm không nghĩ tới kiến thức còn không ít ừ địch luân hừ lạnh nói là năm đó diệp thủ tuyệt chiêu cũng là bởi vì sợ hắn chiêu này ta mới hoảng hốt chạy trốn cuối cùng chạy đến di tích viễn cổ bên trong Nguyên lai còn có tầng quan hệ này. Nghe song lai có hệ đ ị c h luôn giải thương í c h Diệp d s h i ê mạnh mẽ đại trận ở lăng hình tinh thể trước mặt yếu ớt phảng phất đậu hủ như vậy trực tiếp bị xuyên thủng rồi sau đó toàn bộ đại trận bắt đầu nổ mạnh to lớn tiếng nổ đùng đoàn van g r ộ i chân trời kèm theo từng đạo kêu thê lương thảm thiết ứng tam thần ngươi lại còn còn sống trong đại trận kêu thảm thiết chuyên r a nói ra thanh niên nam tử v ừ a vặn t phía dưới ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp rơi ạ hàng này lại là ứng tam thần di tích viễn cổ bên trong tam thanh tông một vị trưởng lão sắc mặt đại biến trưởng lão ứng tam thần là ai ạ bên cạnh có bất minh sở dĩ đệ tử nói ra trong lòng nghi vấn ứng tam thần a vị trưởng lão này lâm vào ước bên trong suy nghĩ đến hai mươi năm trước thời đại trên bầu trời thanh niên nam tử nhìn rõ ràng là cũng liền hơn hai mươi tuổi nhưng này vị tam thanh tông trưởng lão lại cũng không nghĩ là đến đối phương cái tầng thứ kia hai mươi năm dung mạo rất dễ dàng liền có thể giữ hai mươi năm trước từng có một người điên cuồng khiêu chiến bảy đại tông môn người thiếu niên kia chính là ứng tam thần năm đó người thiếu niên kia cơ hồ đem bảy đại tông môn chọn cái khác niên đại đó toàn bộ phong thái đều bị ứng tam thần một người độc tài nhưng mà sau đó không biết tại sao như mặt trời giữa chưa ứng tam thần lại mai danh nhận tích chẳng ai nghĩ tới năm đó cái đó của ngạo thiếu niên lại núp ở hắc ma lĩnh bên trong trở thành liệp ma nhân. chương ba trăm ba mươi tám thần hồn cảnh xuất thủ ứng tam thần một cái truyền kỳ như vậy nam tử không chỉ là tam thanh tông bảy đại tông môn người cũng biết người đàn ông này vừa vặn người này mới vừa xuất hiện thuận tiện lấy một người ba t h â n lực dễ như bỡn như vậy phá mười người hợp lực bố trí tứ phương đại trận cường d ố i tinh d ố i mù có rất ít người biết ứng tam thần mới là liệt ma nhân bên trong trừ diệp thủ trở ra người mạnh nhất vê anh phía dưới phá toáy trong đại trận một đạo bạch lý tiến ảnh từ nổ mạnh trong đại trận phóng lên cao to lớn trong tiếng ầm ầm tố linh trong hai tay cái xiết một cái đầu lâu ha ha ha tố linh tiếng cười so với nam tử còn phóng khoáng hơn ở nàng tiếng cười thấp thoáng xuống chưa chết tám người từ tàn phá trong báo tố lao ra nhưng mà ở tại bọn hắn phóng lên cao trong nháy mắt trên bầu trời ứng tam thần đột nhiên động ba bóng người hội tụ đến đồng thời dung hợp thành một người xích một chút kim quang trật hiện ứng tam thần bóng người đột nhiên tại chỗ biến mất phía dưới không biết bao nhiêu nhân khẩu bên trong truyền ra một tiếng thở dài đối với bên người đệ tử nói cũng nhìn cho thật kỹ đây chính là trong truyền thuyết tất cả mọi người tha thiết ước mơ mạnh nhất thuộc tính một trong ánh mắt không sai ứng tam thần chính là mạnh nhất tâm dương trúc tính bên trong ánh mắt tất cả mọi người tha thiết ước mơ thuộc tính một trong ánh mắt cũng không phải là cùng tử vong đại đạo đối ứng quang minh đại đạo chỉ là quang thuộc tính phân c h i một trong nhưng dù cho như thế cũng đủ để khiến cho mọi người hâm mộ ánh sáng ứng tam thần thuộc tính lấy tốc độ sở trường xích xích xích điểm một cái kim quang không ngừng trên không trung l ó i lên mỗi một lần kim quang l ó i lên đều sẽ có máu bắn tung tóe trên không trung phi dương kèm theo từng trận kêu thê lương thảm thiết a còn thừa lại tám người điên cồn phản kích có thể tốc độ bọn họ quả thực quá chậm liền ứng tam thần vã t á o cũng không sợ tới từng đạo giữ t ậ n vết thương không ngừng xuất hiện trên thân thể giống tính cách tàn bạo y ê u m a trong miệng chuyển ra tức giận g à o thét từng tia từng sợi khí tức tà ác từ y ê u m a trong thân thể tràn lan mà ra bạch sắc gai xương từ y ê u m a trong thân thể đ n g ra Cong. rốt cuộc hiện lên bạch cốt y ê u m a ngăn trở ứng tam thần công kích đinh đinh đương đương c h ó i hai tiếng len ken liên tiếp trong nháy mắt hai đầu y ê u m a trên đám xương trắng liền hiện lên rậm rạp chẳng trịt điểm sáng có thể thấy ứng tam thần công kích nhanh hỏa ma tông còn lại sáu người có thể mở ra phản kích vê anh thiêu đốt khí tức t à ác hỏa diễm từ hỏa ma tông hộ pháp thân hiện lên nhưng mà bọn họ công kích căn không cách nào chống đỡ đến từ ứng tam thần công kích ứng tam thần công kích quá nhanh liền hỏa diễm cũng bị xé nứt vê anh bầu trời tố linh công kích cũng đến ứng tam thần cùng tố linh hai người liên thủ lấy hai người thân áp chế sáu người hai yêu không l ấ c đầu lên được chiến đấu bùng nổ dị thường kịch liệt hát ma lĩnh bên trong vô luận người hay là yêu đều bị trên bầu trời đại chiến hấp dẫn ánh mắt mỗi một khắc、Xích. trên bầu trời đại trận rung động một cán chiến kỳ đỏ ngòm bị sen và ở trên mặt đất một đoàn yêu dị huyết quang tử trên chiến kỳ hệ lên bảy trận thất hộ pháp sắc mặt nghiêm túc hai tay nhanh trong kết tấn hai người khác liền vội vàng cùng hắn kết xuất giống nhau thủ tấn còn lại đầu kia yêu ma ở vòng ngoài đề phòng xích nhưng bọn họ mới vừa vừa mới chuẩn bị kết tấn thả ra chiến kỳ lực lượng một đạo bóng người vàng nóng liền xuất hiện ở chiến kỳ đỏ n g n g trước một cái trắng nón bàn tay chụp vào chiến kỳ mà sau sẽ chiến kỳ toàn bộ rút lên chiến kỳ đỏ n g n g bị ứng tam thần nắm trong tay lại chấn động kịch liệt đến muốn từ trong tay hắn tranh thoát v ẹ o lại thấy ứng tam thần trực tiếp phất tay tương chiến kỳ ném về không trung một đạo thân ảnh từ lâm trung vật lên một cái lưới lớn xuất hiện đem chiến kỳ đỏ ngọc bao phủ ở bên trong tấm vong lớn chính là nhằm vào chiến kỳ mà luyện chế trực tiếp tương chiến kỳ trói lại bình an đợi ở lưới lớn bên trong làm sao có thể thất hộ pháp khó tin nhìn một màn này trong mắt mang theo nồng nặc kinh hoàng không sai trong mắt của hắn biểu tình chính là kinh hoàng chiến kỳ đỏ ngóng dưới mất hắn không trả nổi trách nhiệm này giành được thất hộ pháp sắc mặt đại biến hoảng sợ mở miệng d ạ xích nhưng bọn họ mới vừa muốn độc thủ ánh sáng liền xuất hiện ở ba người trước mặt tố linh sau đó tới một vầm mặt trời trói trăng ở trên trời nổ tung điên cuồng rơi đập rầm rầm cổ thụ nổ tung điên cuồng t ứ tán đại trận rung động bị ép chìm xuống phía dưới rơi a tiếng kêu thảm thiết lần nữa chuyên r a một đạo mất đi tiếng thở bóng người từ nổ mạnh trong không khí bay ra một nam một nữ liên thủ trong chớp mắt trên đất liền chỉ còn một người thất hộ pháp h o a một ngụm máu tươi từ thất hộ pháp trong miệng phun ra sắc mặt hắn vô cùng thảm bại trên người trải rộng vết thương gây rợn cùng ứng tam thần hai người đối mặt các ngươi chết hắn muốn mở miệng có thể ứng tam thần lại không tính nghe hắn nói nhảm trực tiếp liền hạ sát thủ xích kim quan l o ạ lên trong nháy mắt xuất hiện ở thất hộ pháp chỗ mi tâm chiếu sáng thất hộ pháp mang theo kinh hoàng con người nhưng ngay khi đánh chết thất hộ pháp trong nháy mắt ứng tam thần ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái thân thể chớp mắt tại chỗ biến mất vê anh chỉ một quả đấm xuất hiện ở ứng tam thần mới vừa rời đi địa phương cường đại chân khí đập trên mặt đất đập ra một cái to lớn thần hãng hại rồi sau đó một đạo thân ảnh từ không trung hạ xuống đứng ở thất hộ pháp trước mặt xuất hiện người có mái đầu bạc trắng t r ò m d â u rũ đến ngực giống vậy thương bạch như tuyết một tấm thương khuôn mặt cũng phủ đầy nếp nhăn trong tay hắn còn có nhất căn gậy đầu rồng tham kiến đại hộ pháp nhìn trước mắt bóng lưng thất hộ pháp liền vội vàng không người hành lễ dị thường tồn kính người tới chính là hỏa ma tông đệ nhất hộ pháp ở hỏa ma tông không hữu trưởng lão nói một chút chỉ có hộ pháp cũng là hỏa ma tông mạnh nhất nội tỉnh đừng xem người này già nua cũng sắp không nhúc n í c h bước có thể trên người hắn tản mát ra khí tức lại cường làm cho người kinh hãi cho dù mạnh như ứng tâm thần trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng bởi vì vì người nọ là chân chính thần hồn cảnh cường giả thần hồn cảnh mặc bác tội cùng nhất tồn tại cũng là bảy đại thực lực dựa vào tồn tại căn cơ bất kỳ thế lực lớn nhất không có thần hồn cảnh trấn dữ cũng sẽ bị xóa tên thần hồn cảnh chính là các tông cường đại nhất chiến lược đừng xem đại trưởng lão giàn mua cũng sắp không nhúc n í c h bước có thể thực lực của hắn lại ở nơi nào bày thần hồn cảnh xuất thủ khiếp sợ tất cả mọi người hô ứng tam thần nhìn ánh mắt rơi ở trên người mình đại trưởng lão hít sâu một cái nắm thật chặt nắm quyền đầu để cho kích động tâm tình bình phục lại rồi sau đó nhìn đối phương nói các ngươi đây là muốn quyết chiến chương ba trăm ba mươi chín đại chiến mở ra thần hồn cảnh đã xuất thủ đem tràng này do hỏa ma tông cùng yêu vương phát động chiến tranh đẩy về phía cao chiều nhất v a n h hát ma lĩnh ngoại giới vô số người mặc hỏa ma tông quần áo trang sức đệ tử tề tụ ở chỗ này ở vài tên hộ pháp dưới sự hướng dẫn bắt đầu hướng hát ma lĩnh đẩy tới h ỏ a ma tông q u a nhiều người đạt tới hơn ngàn người điên cuồng đi đường hướng khu vực trung tâm tiến phát dọc đường qua toàn bộ yêu thú hoặc yêu ma tất cả đều tan đi điên cuồng chạy trốn、Đúng. đồng n g đ thời khu vực trung tâm phát sinh to lớn bạo động một đạo to đại hư huyền bóng người nô lên u y ệ n như thần linh hình chiếu nếu như không phải là hơi thở kia quá mức tà ác lời nói không biết bao nhiêu đầu tản ra khí tức tà ác yêu ma ở khu vực trung tâm bắt đầu bạo động điên c u ồ n g hướng liệt ma nhân bố trí phong tỏa vòng bắt đầu trùng kích liệt ma nhân số người mặc dù ít, nhưng từng cái đều có không sợ sinh tử thứ liều mạng tính cách trong những người này nữ có nam có trẻ có già có có thể trẻ tuổi nhất cũng phải so với diệp dư sinh lớn hơn nhiều đây là liệt ma nhân mạnh thường không có thế hệ trẻ tất cả mọi người bọn họ cũng kiên thủ cương vị mình không có một chút lui về phía sau ý tứ một nơi phòng thủ vị đây là một cái bảy người tiểu đội trước một người chính là cầu long hắn đứng bên cạnh cầu hai còn lại huynh đệ đều là gần đây bổ sung đi bảo các huynh đệ sợ sao cầu long nắm chặt trong tay cự truy nhìn khu vực trung tâm huyện như lũ quét biển gầm như vậy đánh thẳng tới vô số yêu ma hỏi h một cái trong miệng ngầm thuốc lá túi n ổ i người đàn ông trung niên bịu ngôi một cái ta xem là ngươi sợ chứ nếu là sợ sẽ đứng ở phía sau đi đừng ngăn cản đến lao tử sát yêu ma tầm mắt ha ha là được cầu long nắm chặt nhường n ô i đi ta xem ngươi tiểu đội thủ lĩnh vị trí đã sớm nên n ừ n g lại ha ha bên cạnh vừa có ô n kiếm nữ tử cười nói cầu long lao tuần bọn họ nói như vậy ngươi ngươi có thể nhẫn nếu là ta có thể nhị không to mồm hô hắn nha ô n kiếm nữ tử mặc dù là một nữ nhân nhưng lại có bậc cân quắc không thua đấng mày dâu anh tư hừ bên cạnh lại có người chết miệng ngươi đầu này cọp cái sẽ chuyện đeo dệt trước khi đại chiến chi tiểu đội này không có bất kỳ k h ẩ n trường ngược lại ở cai vả cầu long cũng không tức giận mở miệng nói không biết lần này chúng ta có thể hay không phòng thủ lời này vừa nói ra hiện trường lập tức yên lặng trên mặt mỗi người đều mang nồng nặc lo âu bọn họ cũng không phải là lo âu chính mình sinh tử mà là lo âu không có bọn họ thủ hộ khu vực trung tâm yêu ma sẽ gặp tứ vô kỵ đạn tướng còn không biết sẽ có bao nhiêu phạm nhân chết tại đây bởi không còn nhân t ì n h yêu ma trong miệng hô Hồ. một hồi lâu sau ông kiếm nữ t ử hít sâu một cái nói suy nghĩ nhiều như vậy không nắm quyền làm à, có chút thời gian còn không bằng nghĩ tưởng nghĩ một lát thế nào r ế t nhiều vài đầu yêu ma tới trọng yếu ừ cũng vậy ai cầu long cầu hai mấy người đồng thời đầu nhìn phía sau chuyển tới thanh âm địa phương ở tại bọn hắn nhìn soi mói hai bóng người ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ diệp minh đệ địch luân cầu long trực tiếp kêu lên hai người bọn họ tên không chỉ là hắn cầu hai còn có mấy người khác cũng nhận ra hai người khoảng thời gian này ở di tích viễn cổ đại chiến vô luận là ôm kiếm nữ tử hay lại là cái đó lao tuần đều tại di tích viễn cổ bên trong tu chính qua cùng diệp dư sinh hai người đánh không chỉ một lần đối mặt các ngươi làm sao tới cầu long vui vẻ hỏi không có chuyện gì làm nhìn xem có thể hay không tới giúp một chuyện diệp dư sinh cười nói có câu nói thêm gấm thêm hoa dịch giúp người đang gặp nạn khó khăn ở thời khắp mấu chốt này diệp dư sinh cùng địch luân hai người có thể tới mặc dù người không nhiều cũng không nhất định có thể có ích lợi gì nhưng lại tỏ rõ bọn họ muốn thái độ ha ha hoan nen hoan nen diệp dư sinh hai người đã đứng ở chỗ này cầu long mấy người cũng không có kiểu cách có thể đứng ở chỗ này cũng đã nói rõ vấn đề lao tuần tiến lên vô vô diệp dư sinh bà vai cười nói mặc dù ta lớn hơn ngươi không ít bất quá lao tuần ta phục tiểu tử ngươi thích ngươi l à người rồi sau đó vừa nhìn về phía địch luân ta biết ngươi và diệp thủ lân đoán Bất quá ta quá đại ngươi a m nhân n chớ c ù bị giam ở một chỗ ba mươi năm thử một chút thật may hắn cũng không phải là cái gì kiểu cách người thân là yêu thú hóa hình hắn càng có thể cảm giác được những người này với nhau giữa chân thành cảm tình nơi này là hát ma l i n h là yêu thú nhạc viên nhưng bây giờ hắn tận mắt thấy là hát ma linh bên trong thuần túy yêu thú đã mười không còn một chín mươi chín phần trăm yêu thú đều đã bị yêu ma hóa mất đi thân là yêu thú chết loại chuyện này để cho hắn hận khó chịu ba mươi năm trước hắn trải qua chân chính yêu thú nhạc viên thời kỳ mà bây giờ hết thể đều không còn tồn tại đầy đủ mọi thứ cũng bởi vì là khu vực trung tâm xuất hiện đầu kia yêu vương mà dưới mắt hắn mặc dù nhưng đã không còn là yêu thú nhưng là nguyện ý vì đã từng yêu thú nhạc viên đánh một trận hô hãy b ấ t nói nhằm đi yêu ma đã tới chuẩn bị đánh đi địch luân sắc mặt ngưng trọng nhìn đã gần trong gang tức yêu ma hắc lao tuần t u é t miệng cười một tiếng chớ khẩn trương ở hỏa ma tông đuổi đến giúp đỡ trước bọn họ không vọt ra được đối thủ cũ hắn lời không sai cầu long mấy người cũng rõ ràng không có chút nào khẩn trương qua nhiều năm như vậy bọn họ không chỉ một lần trải qua loại sự tình này bất quá chỉ là trở lại một trận đại chiến mà thôi không có vấn đề huynh đệ n g ư ơ i tùy ý đi cầu long ở bên cạnh nói hắn là biết diệp dư sinh chỗ cường đại tự nhiên không cần thụ chính mình quản chế có thể tự do xuất thủ mới có thể làm cho hắn sức chiến đấu tối đại hóa tình cảnh có thể nói kinh thiên động địa vô tận khí tức tà ác tràn ngập thiên cung chen trúc thành nặng nghề duyên vân phô thiên cái địa manh liệt m à yêu ma quá nhiều có có thể so với như một tòa núi nhỏ khổng lồ mỗi bước ra một bước cũng làm cho cả hắc ma lĩnh đi theo dung d u n g còn có mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm nhưng tốc độ lại mau ra kỳ mỗi lần lõe lên cũng sẽ xuất hiện ở rất xa ra còn có thân thể đạt tới trăm mét ra ngoài cự mãng trên đất quanh co nói qua chỗ đại địa bị c à y ra một cái to lớn ránh trên bầu trời tất cả chi ma khổng lồ lao xuống tới trên cánh mang theo gai xương già thiên thế nhật tựa như sắc bén t h i ê n a o điên cồn hướng toàn bộ yêu trên ma thân đều có bạch cốt trông vô cùng dữ tợn đây là chấn động không gì sánh nổi một màn đem diệp dư sinh cho sợ quá sức có thể xem xét lại chung quanh cầu lòng đám người lại là một bộ chuyện thường ngày ở huyện biểu tình ngay cả địch luân cũng không lộ x ẻ ra ngoài ý muốn biểu tình năm đó hắn vẫn yêu thú thời điểm tự nhiên gặp rồi so với cái này còn một màn kinh người hai người dưới so sánh diệp dư sinh thấy thế nào cũng có vẻ hơi không từng va chạm xã hội Trường 340, toàn diện Hoa Chiến Trường. không từng va chạm xã hội thuộc về không từng va chạm xã hội nhưng nếu là đánh nhau diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không cử người xuống sau chuẩn bị nhìn càng ngày nhảy vào yêu ma bảy cầu long sắc mặt ngưng trọng khu vực trung tâm là một cái sơn cốc trạng ma vụ bao phủ chỗ chung quanh đều không cách nào xuất nhập muốn xuất nhập khu vực trung tâm chỉ có liệt ma nhân thủ hộ mảnh này vị trí có thể xuất nhập địa phương rất lớn nhưng liệt ma nhân số lượng cũng không hề ít chỉ cần ở chủ yếu vị trí đứng ngay ngắn hoàn toàn có thể ngăn trở trùng kích yêu ma bảy vâng phía trước chỗ thứ nhất phòng ngự đất rốt cuộc cùng yêu ma va vào nhau có thể chống đỡ ở tuyến đầu tiểu đội thực t lực dối dối người, người người u yêu, yêu, yêu thú lao nhanh đem con thứ nhất tiểu đội bao phủ yêu ma bảy bị chi tiểu đội này từ trung gian chia ra làm hai mà s loại phương pháp này liệt ma nhân đã dùng vô số lần nhưng, nhưng mỗi lần cũng có thể có hiệu quả không phải là khu vực trung tâm yêu vương không có suy nghĩ mà là hắn không có cách nào chỉ có thể làm như vậy dĩ vãng mỗi lần bên ngoài hướng cũng sẽ bị liệt ma nhân càn được nhưng lúc này đây không giống nhau bọn họ có người rút có hỏa ma tông trong ngoài giác công tuyệt đối có thể nhất cổ tác khí đem liệt ma nhân phong tỏa kích phá khu vực trung tâm bên trong cái đó giả thiên tế nhật hư ảnh cư cao lâm hạ quan sát phía dưới chiến đấu chiến đấu cơ hồ là mọc lên như nấm đem chọn cái khu vực trung tâm cửa ra lấp đầy mỗi một chỗ cũng buộc phát mãnh liệt chiến đấu cầu long tiểu đội thân ở phía ngoài nhất phòng ngự trận địa áp lực nhỏ nhất nhưng bọn họ trách nhiệm nhưng là nặng nhất từng cái tâm lý cũng có một cái kiên định tín nhiệm tuyệt đối không bỏ mặc cần gì phải một con yêu ma chạy ra ngoài cự ầ lần u Long trong miệng nữa, mở tay c truy đã p hóa ủ đầy đ chân khí, rồi sau n g n nhiên sung đằng g kích về thành r ư ớ c Cầu Giết. Giết. Long đồng tiểu đội t ờ người i miệng Mỗi hét chuyển ra chầm thấp cầm thét. trong lớn, l bọn họ cũng ra cầm họ m x o g đường sống trong cố c tìm ỗ c h ế to quyết chút định, không có chút gì có d dự, Cự vay một tiếng, cùng lao ra yêu ma va vào lao ra ma nhau. Đúng. Cự truy hóa yêu một tiếng, truy thành to cùng Đúng. bằng gian nhà trực tiếp đem một con yêu ma đầu đập bể xích kiếm quan g tịch quyển cầu hai bóng người phóng lên cao cùng một con ma cầm trên không trung điên cùng chiến đấu mỗi một chỗ chiến đấu đều vô cùng kịch liệt hơi chút sơ sót đều có thể đưa đến b ọ n mình thương hỏa linh thương ra khỏi vỏ c u ố n lên một đoá hỏa diễm liên hoa vọt vào trong đám người địch luân sau đó xuất thủ một cái màu bạc kiếm gậy xuất hiện ở trong tay chém ra một đạo to kiếm khí lớn vọt vào trong đám người p hỏa ú c h linh thương đem một con yêu ma m i tâm xuyên thủng t ó é ra màu bắn tung tóe ông thiên đạo cướp đoạt hệ thống ý chí hàn lầm trong nháy mắt đem yêu ma cả người khí huyết cướp đoạt hết sạch rót vào diệp dư sinh trong cơ thể mỗi một chỗ cũng tiến hành cuộc chiến sinh tử yêu ma không sợ chết đây là bọn hắn gần gũi nhất tự do một lần cho dù là chết cũng không thể lui về phía sau liệt ma nhân giống vậy không sợ chết bọn họ cho tới bây giờ không cảm giác mình là cái gì hiệp nghĩa chi sĩ nhưng bọn họ biết tuyệt đối không thể mặc cho đám này yêu ma đi ra nếu không toàn bộ hắc ma lĩnh đều đưa hóa thành m a thổ một khi xuất hiện như vậy chuyện đối với mặc bắc uy hiếp cũng quá đại bảy đại tông môn không phải là không có nhìn thấy một điểm này nhưng bọn họ không quan tâm người bình thường sống chết chỉ cần yêu ma không thể uy hiếp được bọn họ vị bọn họ liền sẽ không xuất thủ cái thế giới này chính là như vậy cũng chính bởi vì một điểm này Lúc ban đồng ầ thần. u huyết, đều quần Diệp Dư dở, sinh mới cùng cái thế giới Tiên hại, tinh mọi chiến điên trường sát cùng này hoàn toàn bên trong thế thứ chỗ ác, tạ Đầy đây xa lửa lạ. đủ thời bùng nổ chiến đấu cũng không chỉ chỗ này ướng tam thần cùng tố linh bị bị hỏa ma tông cường giả cản ở bên ngoài không cách nào đến giúp đỡ nơi này chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình hiện trường duy nhất không có động thủ chính là diệp thủ cùng khu vực trung tâm yêu vương diệp thủ chẳng biết lúc nào đứng ở một cây cổ thụ trên tan cây hắn ánh mắt rất bình cùng yêu vương mắt đ ố i mắt hai người cũng không có xuất thủ diệp thủ thì không muốn tiến vào khu vực trung tâm mà yêu vương chính là đang chờ người chờ hắn tối đại ban g thủ đến cuộc chiến đấu này cũng không có ảnh hưởng đến quá xa chỉ ở khu vực trung tâm bùng nổ nhưng lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt di tích viễn cổ bên trong trường lão chúng ta thật không đi hỗ trợ sao lục thủy tuyền nắm chặt quả đấm mang trên mặt nồng nặc chiến ý bên cạnh phượng t r ư ờ n g lão thở dài còn chưa tới vào sân thời điểm ừ lục thủy tuyền không hiểu phượng t r ư ờ n g lão suy nghĩ một chút giải thích chờ đi cuộc chiến đấu này nhất định không người có thể bên cạnh xem tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào trong đó nhưng mà bây giờ vẫn chưa tới lúc lục thủy tuyển mặc dù phượng trưởng lão lời nói có chút lập lờ nước đôi bất quá lục thủy tuyển cũng không đốc ít nhất nàng minh b ạ c h phượng trưởng lao ý tứ đây là chiến tranh không có người có thể thoát khỏi may mắn di tích v i ế n cổ thuộc về đao phong địa bàn anh lúc nào độc thủ người mở miệng tuổi không lớn lắm thậm chí so với diệp dư sinh còn nhỏ hơn một ít có thể thực lực của hắn lại mạnh hơn diệp dư sinh không biết gấp bao nhiêu lần tại hắn sau khi mở miệng bên cạnh so với niên kỷ của hắn muốn lớn một chút dung mạo có chín thành t ư ờ n g tự thanh niên nam tử hắn ánh mắt xuyên thủng không gian cách trở nhìn thấy khu vực trung tâm chiến đấu sắc mặt ngưng trọng nói chờ cựu đại thế lực liệp ma nhân hỏa ma tông cùng khu vực trung tâm yêu ma giữa chiến đấu cũng không phải là bọn họ đơn độc chiến đấu thế lực khác cũng tất nhiên sẽ gia nhập trong đó cuộc chiến tranh này từ di tích viễn cổ lúc bắt đầu sau khi liền đã định trước đ à o phong hạ o thiên tông tam thanh tông các loại sáu thế lực lớn không có một nhà có thể giữ được mình tòa sơn quan hồ đấu bọn họ ngược lại nghĩ đang tiếp chuyện này nhất định không cách nào như nguyện khu vực trung tâm giết địch luân trong tay xuất hiện một viên thạch cầu lăng không ném đi liền bay ra ngoài rồi sau đó ở yêu ma t r o n g đám nhanh chóng hướng về đánh phàm là chạm được yêu ma cũng sẽ bị thạch cầu đánh bay trong tay một bạc kiếm gậy không ngừng chém ra từng đạo l ấ m liệt kiếm khí có thể địch người quả thực quá nhiều cho đến hắn bị một con cường đại yêu ma để mắt tới liền cũng không còn cách nào trợ giúp người khác chỉ có thể một mình nên chiến hoang vu thương quyết lạnh giá tiếng quát vá dội một đạo to kiếm khí lớn hoành tuyên hư không rồi sau đó điên cùng rơi đập dầm dầm dầm. không biết bao nhiêu đầu yêu ma bị một kích này đánh bay chương ba trăm bốn mươi mốt thiết chủ cùng kiếm vực chi linh bị hoang vu thương quyết đánh bay yêu ma rất nhiều nhưng hệ thống lại chỉ cướp đoạt đến một con yêu ma khí huyết hệ thống tuyệt đối sẽ không nói dối nói cách khác mạnh mẽ như vậy năm thứ nhất đại học đánh chỉ đánh chết một con yêu ma mà thôi còn lại yêu ma mặc dù bị đánh bay nhưng tối đa cũng chính là trọng thương kết quả mà những thứ kia trọng thương yêu ma một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy nâng bị thương nặng thân thể lần nữa gia nhập chiến đấu giống một con to lớn như mãng xả hoàn toàn thân thể hướng diệp dư sinh vào tới đứng thẳng lên thân thể đạt tới năm mươi mét ra ngoài trong miệng p h u n ra nuốt vào đến đỏ thám lưỡi rắn giống như rút ra roi nhìn phía dưới quyển lưỡi rắn tốc độ cực nhanh diệp dư sinh ở đánh bay một con yêu t h ú sau không né kịp xuống bị lưỡi rắn một trong quyền h ạ tích đáp tí tách đỏ thám huyết sắc từ lưỡi rắn thượng nhỏ xuống mang theo hơi thở tanh hôi đem diệp dư sinh quần áo ăn mòn ra từng cái lỗ lớn liền hắn ra thịt cũng bị ăn mòn sau một khắc lưỡi rắn trực tiếp nổ tung một đạo lóe lên lưỡi ánh sáng bóng người tránh thoát được rồi sau đó chở tay một q u y ề n đập đi vâng t h i ế u đốt h ỏ a diễm quả đấm lực lượng cực mạnh trực tiếp đem đứng thẳng lên thân rắn đập ngã tựa như đẩy kim sơn đảo ngọc trụ như vậy đập xuống đất xích đồng thời một đạo to lớn sóng l ử a từ nhỏ năm đầu ngón tay phun ra đem một con lao xuống ma cầm đốt hóa thành nhất đoàn h ỏ a diễm từ không trung rơi xuống xích lại vừa là một đạo sóng l ử a từ nhỏ năm đầu ngón tay bắn ra đem phía dưới ngưu đầu chăn đầu lâu xuyên thủng rồi sau đó thiếu niên đứng lơ lửng trên không điều động trong cơ thể toàn bộ chân khí điên cuồng dóc vào đầu ngón tay ông tối tăm hắc ma lĩnh bầu trời bị xé đứt một đạo tựa như thao thiết như vậy lỗ hổng lớn bị xé ra một đạo to lớn thông thiên sóng l ử a từ trên trời hạ xuống rơi tại chiến trường bên trong thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh h à vê a n g chạm tinh h à uy lực kinh thiên động địa rơi trên mặt đất đem vô số đầu yêu thú đốt trên đất kịch liệt lan lộn muốn đem hỏa diễm t ắ t nhưng mà hỏa diễm lại dính tính mười phần rất khó bị tắt keng gợi ý của hệ thống thanh âm vào thời khắc này vang lên hp c h í ă hp sáu n hp tám trong lúc nhất thời gợi ý của lệ t h ma cầm hí lần này ước chừng ba đầu chim ma khổng lồ đáp xuống sau、so、đao phong còn phải sắc bén móng nhọn từ trên trời hạ xuống chụp vào không trung thiếu niên hử không trung thiếu niên hử lạnh tay phải ở bên hông phát qua một vòng kim sắc cổ hấn xuất hiện ở trong tay rồi sau đó nhưng hướng bầu trời ném đi cố ấn lăng không xoay tròn thả ra cường đại trọng lực cường đại trọng lực gáp bách dưới không gian cũng vặn vẹo m ộ t ít, ma cầm to lớn thân thể thất trọng từ không trung rơi về phía đại điện vê anh trọng lực gáp bách dưới lực lượng quá mạnh trực tiếp đem ba đầu ma cầm đập thành thịt nát nằm trên đất ba cái trong hố sâu keng gợi ý của hệ thống thanh em vang lên lần nữa hp 511. hp 408. h tám hp bảy m ộ t đòn ba giết diệp dư sinh thân thể rốt cuộc rơi trên mặt đất nhưng mà thân thể của hắn vừa mới hạ xuống trước mắt huyết quang trần lóe một cái chỉ lớn chừng bàn tay huyết quang ở trước mặt trợt lóe lên làm màu máu lóe lên một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau thanh em đột nhiên vang lên đồng thời mạnh liệt cảm giác đau từ nhỏ nằm trước ngực vang lên b á huyết quang trợt lóe lên một cái huyết sắc đường lang rơi vào một cây bị tức đoạn nửa đoạn trên cây to ánh mắt lạnh giá nhìn diệp dư sinh ở nơi này chỉ đường lang trên lưng có ba cái kim tuyến a t à m thi huyết đường lang diệp dư sinh kêu lên chỉ lớn chừng bàn tay đường lang tên chứ hắn liền từng gặp được một cái nhưng cùng trước mắt cái này so sánh quả thực có yếu đây mới thực sự là tam thi huyết đường lang cặp kia lười h á i đã bạch cốt biến hóa sắc bén dị thường vèo huyết đường lang thân thể lần nữa biến mất để cho diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc mới vừa rồi một cách kia may hắn một mực mở ra thiết phủ đồ nếu hắn không là đã thành một cỗ thi thể mà dưới mắt tam thi huyết đường lang mới vừa vừa biến mất đáy lòng của hắn liền hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ đồng thời một cổ tê cả ra đầu cảm giác từ phía sau truyền sắc mặt hoảng sợ diệp dư sinh nhưng bổ nhào về phía trước nhưng dù cho như thế sau lưng cũng truyền tới một trận cảm giác đau đồng thời vang lên tiếng kim thiết chạm nhau t h à n h âm đặc biệt sao từ dưới đất nhanh chóng xoay mình lên có thể cái kia tam thi huyết đường lang lại lại một lần nữa biến mất quá nhanh nhanh căn không phản ứng kịp chỉ có thể bị động phòng ngự Công! kim thiết giao kích tiếng vang lên lần nữa lần này một vệ huyết quang từ diệp dư sinh trước ngực nâng lên tam thi huyết đường lang công kích không chỉ có nhanh hơn nữa cường đại dị t h ư ờ n g lần thứ ba hắn rốt cuộc không có thể phòng vệ làm sao bây giờ trong lòng hắn có chút căng lên kim sắc bắc phương thiên địa ấn như cũ ở trên trời xoay tròn không ngừng thả ra trọng lực đang giúp những người khác nhưng này tam thi huyết đường lang nhưng cũng không thụ bắc phương thiên địa ấn trọng lực gáp bách có thể ở trọng lực gáp bách dưới tự do qua lại nếu là tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở tam thi huyết đường lang trong tay xích huyết quang lần nữa hiện lên khoảng cách diệp dư sinh mi tâm chưa đủ một tấc một màn này để cho thiếu niên tim lột b ộ p nhảy một chút quá nhanh lần này hắn căn không né tránh kịp nữa chít chít ngay tại diệp dư sinh không biết làm sao lúc trong ngực đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc thiết trụ làm thiết trụ thanh âm vừa mới vang lên liền xuất hiện ở diệp dư sinh trước mắt lông sù nhục móng trong đưa ra năm cái m ó n g nhọn chắn tam thi huyết đường lang công kích bởi vì hắn nguy cơ thiết trụ rốt cuộc xuất thủ hô diệp dư sinh rốt cuộc thở dài một hơi cuối cùng không có bị cái này huyết đường lang đánh chết chích chích chi tại hắn thổ khí thời điểm thiết trụ đã cùng tam thi huyết đường lang điên cuồng đóng đánh nhau tốc độ bọn họ một cái so với một cái nhanh liền tan ảnh cũng không thấy được chỉ có thể nghe được từng trận dạy đặc tiếng đinh đương hai tiểu minh minh đang ở trước mắt nhưng không cách nào bị ánh mắt bắt đương đương chỉ có từng trận k i a lửa chứng minh hai người chính đang điên cùng giao thủ đinh linh linh trên đuôi tóc huyết hồng sắc tiểu kiếm bởi vì thiết trụ xuất thủ cũng phiêu đãng vô tận tà ác kiếm khí từ thân kiếm phun mà ra rồi sau đó vạch ra vô số đạo bằng kiếm hướng xung quanh yêu ma điên cùng bao phủ đi kiếm vực chi linh cũng xuất thủ cùng thiết trụ tốc độ bất đ ộ n g kiếm vực chi linh kiếm khí chính là công kích mạnh nhất lần này kiếm vực chi linh điều động tạ khí tại chiến trường bên trong ngang dọc qua lại không ngừng đem tấn công về phía diệp dư sinh giao thủ đánh chết k e n k e n k e n gợi ý của hệ thống thanh â m ở kế i m vực chi linh xuất thủ một khắc kia liền chưa từng ngày qua hp 309, h c 199, hp 267, t r c h ư ơ n g 342, thê thảm đại chiến ngay tại thiết trụ xuất thủ trong nháy mắt khu vực trung tâm đứng sừng xứng, xứng đạo kia g i ả thiên tế nhật bóng người đột nhiên động một cái hắn ánh mắt xuống phía dưới xem qua đồng thời đứng ở trên tán cây diệp thủ cùng tia sáng kia nhìn thẳng vào mắt nhau sắc mặt ngưng trọng diệp thủ minh bạch thiết trụ thân phận bị yêu vương phát hiện chuyện này hắn sớm đã có dự liệu từ hắn nhìn thấy thiết trụ đệ nhất n h ã cũng biết chuyện này căn không g ạ t được sớm muộn cũng sẽ bị yêu vương phát hiện mà bây giờ yêu vương rõ ràng đã nhận ra được bất quá yêu vương lại không có lập tức động thủ bây giờ còn chưa phải lúc yêu vương giữ yên lặng nhìn phía dưới chiến đấu tiến hành nó không quan tâm thủ hạ yêu ma chết bao nhiêu tổn thất ánh mắt bổ sung lại liền có thể hắn đã không thỏa mãn ở h á c ma lĩnh một cái khu vực trung tâm xưng ơ vương h á c ma lĩnh bên trong còn có càng lớn mà phương chờ hắn đi chính phủ hắn đang c ấ t loại chờ đồng minh đến yêu vương chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu cơ cao lâm hạ ánh mắt quan sát toàn bộ hắc ma lĩnh tại hắn nhìn soi mói r ầ m r ạ m chẳng c h ị bóng người chính ở trong rừng nhanh chóng qua lại mà đám người này đều mặc hỏa ma tông quần áo trang sức người khoác áo khoác trên người tản ra cùng yêu ma trên lệch không bao nhiêu khí tức tạ ác không chỉ là yêu vương cảm giác hỏa ma tông tiếp viện tới khí tức diệp thủ cũng cảm giác hắn đau mày đến giống như yêu vương nhìn về phía chạy tới mọi người bất quá hắn chỉ là xem một chút mà thôi liền rời đi ánh mắt nhìn về phía trong hư không một nơi ở tại ánh mắt có thể đạt được nơi không trùng có một đoàn tầm thường duyên vân hát ma lĩnh liền tối tăm một đoàn duyên vân vô cùng tầm thường rất nhiều người coi như nhìn thấy cũng sẽ không nhận ra được dị thường nhưng cái này rất nhiều người cũng tuyệt đối không bao gồm diệp thủ tầng thứ này cực giả rốt cuộc tới sao diệp thủ tựa như tự lẩm bẩm như vậy mở miệng thanh âm chỉ có hắn mình có thể nghe được hắn ánh mắt nhìn phía dưới liếc mắt nhìn hắn đoán nhưng mà nhạ đại chiến trường một cái góc nào đó mà thôi ở nơi nào một đạo h u y ể n như là ma thân bóng người quanh thân lượn lờ khí huyết lang yên đỉnh đầu một vòng kim sắc cổ hấn tay cầm một cán g i ữ t ậ n trưởng thương ở trong đám người ngang dọc liều chết xung phong ở thiếu niên bên người hắn còn bắt được một thanh tự do phát ra kiếm khí huyết hồng sắc tiểu kiếm cùng một cái n ắ m đấm vàng lớn nhỏ yêu thú ha ha diệp thủ cười rồi sau đó liền thu ánh mắt tiếp tục yên lặng còn chưa tới hắn t ầ n g thứ này người thời gian xuất thủ trọng yếu nhất là cũng không chỉ yêu vương đang kéo dài thời gian hắn làm sao không phải là đang kéo dài thời gian đây trận đại chiến này nổi tiếng nhất sẽ diễn biến đến trình độ nào chỉ có trời mới biết ẩn ở, ở duyên vân bên trong cường giả cùng yêu vương cũng không hề đ ộ n g thủ diệp thủ liền sẽ không xuất thủ giống giết trong rừng rậm vô số người khoác á o khoác trước ngực xăm hỏa ma tông dấu hiệu bóng người lao ra những người này mới vừa xuất hiện liền giết hướng giao chiến x a y sưa chiến trường đột như kỳ lai viện quân để cho yêu ma tinh thần đại c h ấ n mà liệt ma nhân nhất phương là sắc mặt ngưng trọng địch nhân viện còn đến bọn họ tình huống tương hội tuyết thượng r a x ư ơ n g vê anh hỏa ma tông mọi người vừa mới vọt vào chiến trường liền lấy được tính áp đảo chiến quả liệt ma nhân nhất phương căn không cách nào ngăn cản mấy ngàn người trung kích màu sắc sặc sỡ đủ loại công pháp phô thiên cái địa đẻ xuống ép liệt ma nhân nhất phương liên tục bại lui yêu ma gào thét trở nên càng hư phấn c ù n phanh i tụ vào một phanh bắt g i n é phanh liệt ma nhân nhất phương lần lượt từng bóng người đang bị vây công hạ nổ tung hóa thành đầy trời huyết vũ chiếu xuống đại điện cho dù là chết bọn họ cũng sắp nhiệt huyết vẩy vào chỗ chiến trường thượng các ngư nhóm người này l ậ bể một đạo phân tiếng giống giận đang bị yêu thú và hỏa ma tông cường giả bao phủ nơi truyền hình ra rồi sau đó một con rồng lửa nổ tung ánh lửa vô tận lan tràn đem phương viên mấy dặm nơi càn quét phương viên mấy dặm vùng trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ yêu thú và hỏa ma tông cường giả trong miệng chuyển ra tức giận gào thét đó là một cái liệt ma nhân thúc lão tu vi đã leo tới chân vũ cảnh đình phong chạm được thần hồn cảnh gia lông nhưng hắn bị ba gã hỏa ma tông hộ pháp cùng hai đầu cường đại yêu ma vây công cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ở địch nhân vây quét bên dưới phương viên mấy dặm hỏa vượt bên trong cái đó đánh ra một kích tối hậu lão nhân dâu tóc đều dựng thân thể của hắn rốt cuộc không núc ních liền đứng ở nơi đó anh dũng thân thể chưa bao giờ từng ngã xuống qua hắn chiến quả là kinh người đánh ra đời này một k í c h tối hậu mang đi một tên hỏa ma tông hộ pháp trông theo mấy người khác bị thương quay ngược lại nguyên lão liệt ma nhân nhất phương mọi người ánh mắt bi thương nhìn đạo kia dù là chết trận cũng chưa bao giờ ngã xuống bóng người trong mắt chứa lệ nóng diệp thủ nhìn không đạo thân ảnh kia l ê n mắt trong mắt giống vậy mang theo một tia bi thương rồi sau đó dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh â m nói nguyên lão lên đường bình an huynh đệ rất nhanh thì đi xuống cùng ngươi thanh â m hắn chỉ có hắn mình có thể nghe được nguyên lao chết nhưng mà bi thảm chiến đấu một góc phong cảnh mà thôi nhà đại chiến t r ư ờ n g thời thời khắc khắc đều có người ở chết trận liệt ma nhân năm trăm số vũ giả dưới mắt chỉ còn chưa đủ hai trăm số nhưng dù cho như thế bọn họ cũng ở đây địch nhân vây quét bên trong chưa từng lui về phía sau điên cùng chém giết Phanh! đập về phía đập đánh Đánh huy không khí tay ra long trong nổ tung, con lớn gắng gượng nát. Đúng! nát long cường cũng đập long xuống, dạo ra một vòng rõ ràng sóng Cầu cự cự cầu lực rực đầu, ánh mắt lạnh giá, lỏng ra truy yêu truy quả to dạo một một rõ bị mà đấm đem đại về lao tử giá trị hắn đột nhiên cười nhìn càng ngày càng gần quả đấm nhắm mắt lại chiến đấu quá lâu hắn đã không có khí lực phản kháng làm hỏa ma tông gia nhập chiến trường thời điểm cuộc chiến tranh này kết quả liền đã định trước hiện tại hắn giết đủ chết cũng giá trị ông nhưng mà ngay tại hắn sắp nhắm mắt thời điểm ở bên cạnh hắn cách đó không xa diệp dư sinh thân thể lại đột nhiên lóe lên hòa hợp yêu dị ánh sáng tia sáng k i a cũng không nhức mắt ngược lại lộ ra nhu h ò a trực tiếp đưa hắn tu vi đẩy tới chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng bá thiếu niên trong mắt phảng phất lóe lên qua một vện kim quang giết nhiều như vậy yêu thú hấp thu nhiều như vậy khí huyết dưới mắt rốt cuộc đột phá vâng sau một khắc thân thể thiếu niên tại chỗ biến mất tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh mà người khác là đứng ở cầu long trước mặt rồi sau đó t h i ê u đốt khí huyết lang yên quả đấm nhưng hướng lên đập tới đúng một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng vào nhau lực lượng cường đại phong bạo trực tiếp đem phương viên mấy chục thước nội địch người vén bay ra ngoài xích trên nắm tay khí huyết lang yên đột nhiên hướng yêu trên ma thân lan tràn đi qua đem yêu trên ma thân tả ác dấu ấn thốt vệ chương ba trăm bốn mươi ba mặc mà âm đặc đặc bác chi loạn. Khí huyết lang yên lúc trước thì có qua chỗ đặc thủ, có chân lực, cốt cách có phá Khí huyết thì thủ, thể thôn phệ thủ khí thể hết thể hư lôi i loạn. lang là l yên năng vọng. qua ê ồ diệp dư sinh trong miệng truyền ra một tiếng nhẹ ê ngay sau đó trên mặt liền hiện lên đậm đà nụ cười yêu suy ma khí tức cũng đi xuống. trực tiếp đem yêu ma to lớn đầu nện vào nổ lên mà hậu thân nhìn cầu lòng sắc mặt trở nên ngưng trọng cảm giác thế nào cũng còn khá chết không nghe thanh âm quen thuộc cầu long t h ở phào bất quá hắn ánh mắt ở trên chiến trường quét nhìn một vòng sau sắc mặt lại trở nên càng ngưng trọng yêu ma liên thủ với hỏa ma tông vô luận là số người hay lại là về mặt chiến lược đều vượt qua l i ệ p ma nhân cuộc chiến đấu này nếu tiếp tục tiếp chờ đến l i ệ p ma nhân chỉ có toàn quân bị diệt một cái kết quả ngay tại hắc ma lĩnh bùng nổ lúc chiến đấu toàn bộ mạc bắc cũng l u t lên lần này phô thiên cái địa hạo tiên h tông cường giả đột nhiên xuất hiện ở hỏa ma tông cương vực thượng ở mười nam vị kiếm chủ dưới sự hướng dẫn đối với hỏa ma tông trụ sở chính phát động tập kích bất ngờ hỏa ma tông cùng hạo thiên tông giữa thủ h o á n đã đến bất tử bất hưu mức độ lần này hỏa ma tông liên thủ với yêu ma đối phó l i ệ p ma nhân có thể nói trăm năm khó gặp một lần thời cơ tốt cơ hội tốt như vậy hạo thiên tông làm sao có thể bỏ qua mười lăm vị kiếm chủ tay cầm thần kiếm mang theo tông môn cường giả cứng rắn công hỏa ma tông sân môn mà hỏa ma tông cũng không phải là không có chuẩn bị cường giả cũng không có dốc toàn bộ ra hỏa ma tông bầu trời tầng mây phá vỡ một cái khô heo cánh tay đột ngột xuất hiện ở hỏa ma tông sân môn vô về phía hộ tông đại trận cái bàn tay này xuất hiện quá mức đột nhiên phảng phất một tòa núi lớn để ở hỏa ma tông cường giả đỉnh đầu ép bọn họ thở không được lên hạo thiên đi không nghĩ tới ngươi cái lao ra hỏa này lại không để ý tánh mạng cũng phải ra tay đang lúc này hỏa ma tông lão tổ thanh â m c h u y ể n khắp thương cung giống vậy lộ ra một cái khô héo cánh tay đụng vào hạo thiên đi khô héo bàn tay vê anh hai cái khô héo bàn tay phản phất có kình thiên oai đụng vào nhau để cho cả phiến thiên không đều đi theo run g i y bà run g i y nhìn khô héo bàn tay bị tự mình lão tổ ngăn lại hỏa ma tông c h ú n g vũ giả mới tính thở phào nghiêm túc chủ trì hộ tông đại trận đối kháng ở mười lăm vị kiếm chủ dưới sự hướng dẫn h ạ o thiên tông cường giả liều chết xung ố phong có hộ tông đại trận chống đỡ hỏa ma tông có thể nói là vững như bàn thạch để cho hạo thiên tông mọi người công kích lần lượt mà không ăn thua gì mà. ai có thể cũng không ngờ rằng một tên khoác hỏa ma tông áo khoác bóng người nhưng ở thời khắc mấu chốt đối với chủ trì đại trận người mở ra sát hại xích nhuốm máu sắt thần kiếm ở hỏa ma tông nội bộ mở ra một trận nghiêng về đúng một bên sát hại sắt thần kiếm người là nếp i sắt thần hỏa ma tông hộ pháp nhận ra c h u i này nhỏ máu thần kiếm trong mắt lõe lên nồng nặc kinh hãi nếp i sắt thần lại vô thanh vô tức đánh vào bọn họ nội bộ mà đối phương xuất thủ lại quá mức đột nhiên căn không cho người ta phản ứng thời gian trong chớp mắt liền chém chết chút nào không phòng bị ba vị hộ pháp hỏa ma tông tổng cộng lưu lại mười vị hộ pháp chấn giữ sân môn chấn giữ hộ tông đại trận tâm trận mỗi thiếu một người đại trận lực phòng ngự liền yếu hơn một phần bởi vì ba vị hộ pháp bỏ mình hỏa ma tông hộ tông đại trận trong nháy mắt trở nên lảo đảo muốn ngã lên giống tràn ngập nguy cơ tình huống thức tỉnh hỏa ma tông ngủ say túc l a o từng cái dựa vào tự phong mới có thể giữ bất tử lão quái vật từ trong ngủ mê tỉnh lại bọn họ cảm nhận được hỏa ma tông nguy cơ liều mạng tử vong cũng muốn xuất quan bất quá chỉ có bảy người từ bế tử quan bên trong đi ra trong đó đại đa số người đều ngủ chết trong sân động lại cũng không thể tỉnh、qua. bảy n g ư ờ i này tu vi vẫn giữ ở chân vũ cảnh không có thể đột phá đến một bước cuối cùng Bá. Nhiếp một thần vén lên đạo ỉ n h đầu l khoác, thanh n băng thúy n nhỏ m tiếng vỡ vụn từ hộ tông trên đại trận vang lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt xuất hiện ở hộ tông trên đại trận một m à n này để cho hạo thiên tông trúng cường giả mặt hiện lên vui mừng xuất thủ càng tàn bạo hỏa ma tông lão tổ nghĩ tưởng phải rút một tay nhưng lại bị hạo thiên tông khô héo bàn tay kéo chặt lấy vô luận như thế nào cũng không để cho hắn rời đi cho đến mỗi một khắc vâng đại trận rốt cuộc bị kiên nhẫn không bỏ hạo thiên tông trúng cường giả nổ đã sớm mắt đỏ hạo thiên tông vũ giả vọt thẳng vào hạo thiên tông mở ra một trận đại chiến sinh tử hỏa ma tông vũ giả bị mang đi quá nhiều dù là chiếm cư sân nhà cũng ở hạ phòng vị, vị h ạ ở, ở nơi ê này tràng i sông thẳng tông môn đại chiến mở ra trong nháy mắt ở cách hỏa ma tông chưa đủ trăm dặm chỗ giống vậy buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên tam thanh tông cùng hỏa long cốc ở chỗ này gặp nhau tiếng chém giết kinh thiên động địa hỏa long cốc giống vậy là mạc bắt thất tông một t r ò n g lần này chạy tới là dự định liên hiệp hỏa ma tông đem hạo thiên tông tất cả mọi người đều ở lại chỗ này ai có thể cũng không nghĩ tới hạo thiên tông đã sớm liên hiệp tốt tam thanh tông đánh đối phương một trở tay không kịp đao phong mặc bác đệ nhất tông môn đao phong số người luôn luôn là thất tông số người ít nhất nhưng bọn hắn sức chiến đấu lại người người hàng đầu cũng là cùng đời bên trong người xuất sắc mà luôn luôn giữ được mình đao phong nhưng ở lần này đối với kiếm các mở ra công kích cuối cùng thi tông lựa chọn đứng ở hỏa ma tông nhất phương đối với hạo thiên tông mở ra tập kích bất ngờ lần này Mạc Bắc cựu đ di tích viễn cổ chiến đấu bùng nổ liệt ma nhân đã sớm toàn bộ thối lui ra di tích viễn cổ còn lại tám thế lực lớn ở trong mảnh di tích này mở ra một trận đại chiến sinh tử 344, phiêu tuyết kiếm chủ xuất thủ. tư r n phiêu tiếng u y ế t k m chủ thủ. xuất Tư t i ế hô g i ế t dung trời toàn bộ mạc bắc cũng không có một chỗ tịch thổ cho dù là p h à m nhân chỗ ở cũng ở đây bộc phát đại chiến rất nhiều bên ngoài trải qua người luyện võ cũng nhận được tông môn mệnh lệnh đánh chết địa phương vũ giả hạo thiên tông bầu trời một vị cả người mang theo khí sám c o n lấy sau lưng một búng máu quan thân ảnh thật cao đứng ở tổng tông trên tiên sân không phía dưới là một trận vô cùng đại chiến kịch liệt tư tiếng hô rết dung trời toàn bộ hạo thiên ba mươi sáu đỉnh cũng quấn vào cuộc chiến tranh này tổng tông càng là trọng yếu nhất đứng tại trong hư không có quan tài bóng người trong mắt lóe lên một tia tham lam ánh mắt ở trên tiên sơn quét qua rất nhiều vũ giả thi thể có thể luyện chế càng nhiều thi khôi bất quá con quan tài nam tử nhìn không hướng tay cầm thần kiếm đang cùng thi tông vũ giả giao thủ các phong c h i chủ đây mới là tốt nhất thi khôi tài liệu a đừng hắn quan tài sau lưng chấn động một cái phát ra gây mùi thi khí vô cùng tanh hôi có thể con quan tài người lại hít sâu một cái trên mặt lộ ra bệnh hoạn say mê biểu tình đầu lưới đỏ c h é t ở trên môi liếm một chút không che giấu chút nào trong mắt sát hại dục vọng bất quá hắn cũng không có xuất thủ ở hạo thiên tông cùng nếp sắt thần l i mở hạo thiên tông sau toàn bộ hạo thiên tông chỉ còn tông chủ hạo dương một tên chân hồn cảnh cường giả hạo dương lúc này đang bị thi tông một tên chân hồn cảnh cường giả ngăn trở căn không phân thân ra được lần này thi tông cùng hạo thiên tông đối phó hỏa ma tông như thế cũng duy nhất phái ra hai vị chân hồn cảnh đại thần nếu là hạo thiên tông không có âm thầm ẩn núp chân hồn cảnh cường giả hắn cũng sẽ không sẽ xuất thủ thi tông tông chủ an ủi bên trong quan tài thi thôi nói an tâm một hồi có người ăn uống cơ hội nghe vậy quan tài lại thật bình an đi xuống a một đạo kêu thê lương thảm thiết đột nhiên ở trên tiên sơn vang lên một cái tay cầm thần kiếm cánh tay từ không trung rơi xuống nện ở trên tiên sơn phúc bị đoạn tay cầm thần kiếm tản ra sáng chói t h ầ n quang cắm ở trên tiên sơn tràn ra một cái to lớn ránh vain cụ c tay kiếm chủ thân thể bị địch nhân oanh bạo nổ tung hạo thiên tông rốt cuộc có vị thứ nhất kiếm chủ bỏ mình hơn nữa còn là hài cốt không còn tử vong thương kiếm minh tiếng kinh thiên ba đạo cường đại kiếm khí phóng lên cao toàn bộ sông về rơi vào trên tiên sơn thần kiếm phóng tới đây là hạo thiên tông nội tỉnh tuyệt đối không cho sơ thất nhưng mà thân thể bọn họ vừa mới động liền bị người ngăn lại coi như công kích phương thi tông cường giả số lượng nếu so với hạo thiên tông rất nhiều nhiều tự nhiên có đầy đủ nhân thủ đem người ngăn lại hạo dương sắc mặt băng hàn cũng muốn xung qua nhưng lại bị địch nhân gắt gao ngăn lại mắt thấy thần kiếm sắp rơi vào địch nhân sau hạo dương rốt cuộc không nhịn được nhìn không hướng mỗ một cái phương hướng đột nhiên hết lớn ngươi còn không chuẩn bị xuất thủ sao hạo dương thanh âm xa xa truyền văng ở không biết lan tràn vào xa hử phô trương thanh thế thi tông chân hồn cảnh cường giả hử lạnh chẳng lẽ các ngươi hạo thiên tông còn có cái gì hậu thủ hay sao thanh âm truyền đi rất xa nhưng thủy trung không có được hạo dương muốn có được thanh âm h ừ t h i tông cường giả thầm nghĩ quả nhiên là phô trương thanh thế hạo dương tâm lý vô cùng bực bội nhớ hắn đường đường nhất tông c h i chủ lại mệnh lệnh bất động người kia người kia chưa bao giờ tham gia hạo thiên tông bất cứ chuyện gì giống như độc lập người người qua nhiều năm như vậy người kia cũng chỉ xuất hiện qua hai lần mà thôi trong đó một lần hay lại là phân thân lần này hạo thiên tông sở dĩ phái ra lưỡng danh chân hồn cảnh cường giả đem binh hạo thiên tông hoàn toàn là bởi vì hạo thiên tông nắm giữ bốn gã chân hồn cảnh cường giả có thể cho tới bây giờ hắn người tông chủ này mới phát hiện bị hắn coi là người kia căn bản không hề dính vào dự định dù là đã bị địch nhân đánh lên môn cũng thờ ơ không động lòng hắn không cưỡng cầu nữa kìm nén một hơi thở cùng địch nhân đại chiến chiến tranh đang tiếp tục giống như hỏa ma tông hạo thiên tông cũng là ở hạ phong phòng thủ nhất phương khói lửa chiến tranh tràn ngập thương chiến trường phía dưới bên trong một cán vô tận sắc bén khí tức đột nhiên trật hiện thiên qua g à y đặc không trung đem trước mắt địch nhân toàn bộ chu diện đó là một đạo lạnh lùng tuyệt đẹp thiến ảnh cùng trên người phát ra hung lệ lại không có một chút k h n g khỏe phảng phất thiên q u a lớn như vậy sát khí cùng bóng người s i n h s ắ n kia hoàn mỹ phù hợp thiên q u a khí tức quả thực quá đặc biệt sát phạt khí so với còn lại bất kỳ binh khí gì đều mạnh hơn rốt cuộc hấp dẫn người có lòng ánh mắt ồ đứng trên bầu trời thi tông tông chủ ánh mắt sáng lên trong mắt l ó e lên một kia tham lam hảo mỹ nữ tử thật là giữ khí tức thượng số hiệu thi khôi tài liệu ngươi là ta thi tông tông chủ để mắt tới liêu phi yên hắn ánh mắt vô cùng kiếp người liêu phi yên cơ hồ trong nháy mắt thì có phản ứng nhưng đầu chống lại cặp k i a tham lam ánh mắt nàng chân mày thật chặt nhữ lại cùng thi tông tông chủ ánh mắt mắt đ ố i mắt có thể động tác trên tay lại không ngừng chút nào không ngừng chém giết thi tông đệ tử liêu phi yên tu vi đã đột phá đến chân vũ cảnh hơn nữa còn là chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng tu vi không chỉ là liêu phi yên hắc đao tần h long ngư dân đạo tử ánh mắt xê inh các loại toàn bộ ngoại môn top một trăm bảng tu vi cũng đột phá đến chân vũ cảnh đoạn thời gian trước tông môn thi đấu tất cả mọi người bọn họ đều được khen thưởng bảo vật tu vi tới một lần tập thể kéo lên lập trên bầu trời thi tông tông chủ đối với liêu phi yên đưa tay ra một cổ chân khí ở trong tay ngưng tụ ông chân khí hóa thành một cái đại thủ từ không trung bay xuống hướng liêu phi yên năm tới liêu phi yên sắc mặt đại biến có lòng m u ố n tránh nhưng ở bàn tay xa cầm bên dưới thân thể nàng phảng phất bị đ ì n h tại chỗ căn không động đậy chân hồn cảnh cường già xuất thủ lại trải qua nghiệm chân vũ cảnh cũng không cách nào phản kháng liêu phi yên thân thể từ từ lên cao đến không t r u n g một màn này bị tất cả mọi người chú ý tới phi yên sứ muội đông vương vấn hạ trực tiếp phóng lên cao muốn e m liêu phi yên cứu Có của thể thân thể của hắn mới v ừ a vừa nhưng ả y lấy lên, trên tiên thuận tiện càng nhanh chóng xuống, phanh tiếng nện sơn, suýt nữa n một suýt chết. rơi cái g độ ở ờ i Thi là ta. t ô tông, tông chủ trong chủ mà ắ t tham lam l m mà... ngay ư ờ i lạnh léo tâm g n Nhưng n Ừ. g mà. a tại hắn tóm lấy liêu phi yên trong n g á y mắt ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái nhìn về phía trước hạo dương hô to phương hướng mới vừa rồi cái hướng kia lại chuyển tới một cổ để cho hắn cảm thấy lòng rung động khí t ứ c thật có hậu thủ thi tông tông chủ sắc mặt nghiêm túc bất quá hắn nhưng là chân hồn cảnh cứng giả chính là mạc bắc cao cấp nhất một bộ phận một trong cứng giả coi như hạo thiên tông còn có bài tẩy thì như thế nào nghĩ tới đây trên tay hắn bắt đầu phát lực để cho liều phi yên lên cao tốc độ nhanh hơn thương nhưng vào lúc này một đạo trói thai kiếm minh tiếng đột nhiên vang r ộ i trong bầu trời này tuyết rơi ở tiếng kiếm reo vang lên trong nháy mắt thi tông tông chủ dùng một cái tay khắc tiếp lấy rơi xuống từ trên không đ ô n g tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên ông một đạo rộng lớn kiếm quăng từ chỗ cực xa nở rộ quá nhức mắt mang theo vô tận khí tức băng hàn trong nháy mắt xuất hiện ở thi tông tông chủ trước mặt chương ba trăm bốn mươi lăm cường đại phiêu tuyết kiếm chủ hạo thiên tông nội bộ một mực lưu truyền như vậy một câu trả lời hợp lý ba mươi sáu vị kiếm chủ bên trong mạnh nhất là sát thần kiếm chủ tối được người tôn kính là thanh minh kiếm chủ người cuối cùng là thần bí nhất phiêu tuyết kiếm chủ nghe nói cho tới bây giờ cũng không có người thấy phiêu tuyết kiếm chủ chân diện cho dù là xuất thủ cũng l ắ c đ ắ c không có mấy để cho người trí nhớ sâu hơn là diệp dư sinh bị hoan uồng l i ế u phi yên ra tay trợ giúp một lần kia cường thế phiêu tuyết kiếm chủ lấy một đạo kiếm quang liền ép phi ngư kiếm chủ cùng thanh ngọc kiếm chủ sắc mặt đại biến nếu như không phải là nếp sát thần sợ rằng ngày đó thì phải ra đại sự có thể chính là bởi vì sự kiện kia mọi người mới biết phiêu tuyết kiếm chủ thực lực rất mạnh nhưng lại không biết đối phương kết quả cường đến mức nào mà lần này bọn họ biết ánh mắt hàn mười chín châu lạnh giá kiếm quang làm cho cả tiên sơn đều bị thân kiếm phát ra k h í tức quấy nhiễu xuống lên tuyết kiếm quang xuất hiện ở thi tông tông chủ trước mặt để cho trên mặt hắn liền vẻ ngưng trọng hắc có thể sau một khắc thi tông tông chủ trên mặt liền hiện lên một nụ cười lạnh lùng người nghị cứu nàng vậy thì tự mình đến nếu như ngay cả mặt cũng không dám lộ nữ nhân này chính là tông chủ、hắc. vừa dứt lời thi tông tông chủ trực tiếp phát ra khí thế đem trước mắt kiếm quang vỡ nát phía dưới liều phi yên tiếp tục lên cao sẽ bị hắn nắm trong tay vâng đột nhiên một cổ kinh thiên khí thế từ chỗ cực xa chuyển rồi sau đó một đạo bạch quang phẳng phất như sao rơi hướng tiên sơn phương hướng bay ha ha phía dưới chính đại chiến hạo dương đột nhiên cất tiếng cười to đối với thi tông tông chủ hồ thi lá quỷ ta c á với ngươi hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này ha ha ha đến tột cùng là như thế nào tự tin mới có thể làm cho hạo dương nói ra lời nói này hắn vẫn luôn biết nữ nhân kia để ý nhất chính là l i ễ u phi yên tên đệ tử này cho nên trước hắn cũng không có cơ cầu bởi vì hắn biết chỉ cần l i ễ u phi yên gặp nguy hiểm nữ nhân kia nhất định sẽ xuất thủ cái đó đàn bà thần bí người khác không biết hắn có thể tin h tưởng biết kết quả cường đến mức nào bởi vì liền phụ thân hắn hạo thiên thủ đô lâm thời đối với hắn dặn dò qua ngàn vạn lần không nên chọc nữ nhân kia cho nên hắn dám đối với thi tông tông chủ lên tiếng như vậy xích kiếm quang tốc độ phi hành quá nhanh theo đạo kiếm quang kia tới gần phương thiên trong trăm dặm nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống làm đạo kiếm quan g kia xuất hiện ở trên tiên sơn không lúc một đạo như m ộ n g ảo bóng người đã đứng ở thi tông tông chủ trước mặt nàng t r u n g quanh thân thể bay bông tuyết để cho người không thấy rõ hình dáng chỉ có bệnh kia phiêu tuyết thần kiếm p h u n khiếp người kiếm quan g người thi tông tông chủ sắc mặt nghiêm túc một mặt là bởi vì hạo dương vừa mới lời nói kia còn có một phương diện là là bởi vì hắn ở nữ nhân này trên người cảm nhận được một cổ khí tức tử vong nữ nhân này rất mạnh rất mạnh hắn muốn mở miệng nói nhiều chút cái gì nhưng mà cái đó núp ở phong tuyết bên trong nữ nhân lại căn không có nghe hắn nói nhảm dự định t h i tông tông chủ vừa muốn mở miệng một luồng kiếm khí liền xuất hiện ở hắn nơi mi tâm t h i tông tông chủ sắc mặt đại biến hắn lại đang kiếm khí xuất hiện ở nơi mi tâm mới phản ứng qua xích kiếm quang x t qua lại bị hắn nghiêng đầu tránh thoát đi hắn trốn một chút liền lui xa vài trăm thước ánh mắt ngưng trọng nhìn đạo kia nuốt ở phong tuyết bên trong bóng người tích đáp tí tách máu tươi từ hắn mi tâm nhỏ xuống từ trên mặt quanh co mà xuống giống n h ư cái huyết sắc con rắn nhỏ hắc m ạ n liệt cảm giác nguy cơ mặc dù để cho thi tông, tông chủ ánh mắt ngưng trọng nhưng lại giống vậy kích thích hắn hung tính phanh một tiếng sau lưng quan tài hạ xuống、Kết. nắp quan tài từ không trung rơi xuống một đạo khô h é o bóng người từ trong đi ra thi khôi thi tông cường đại nhất chính là luyện thi thủ đoạn mỗi người trên người cũng sẽ mang theo người một cụ thi khôi thi tông người đậu thủ cho tới bây giờ đều là lấy một chục hai chủ nhân cùng thi khôi tiêu không r ờ i mạnh mà thi tông tông chủ này là thi khôi chính là thi tông mạnh nhất thi khôi một trong chỉ thiếu chút nữa là được đột phá chân hồn cảnh hắn mặc dù không nghĩ tới hạo thiên tông trong lại vẫn tồn tại như vậy nhất tôn đại thần cờ rồ nhưng hắn cũng không sợ đồng gia giao thủ hắn thi tông cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào có thể theo song phương giao thủ thi tông tông chủ sắc mặt rốt cuộc biến hóa xích băng tuyết kiếm quang tịch q u y ể n cái kia cụ thi thôi lại bị phiêu tuyết kiếm chủ trực tiếp chém thành hai khúc từ không trung rơi xuống rơi xuống ở trên tiên sơn giờ khác này hắn mới hiểu được hạo dương lời nói mới vừa rồi kia tự tin xuất từ nơi đó phiêu tuyết kiếm chủ quá mạnh mẽ chỉ nhất kiếm liên phá hắn cường đại nhất thủ đoạn để cho thực lực của hắn trực tiếp giảm một nửa phiêu tuyết kiếm chủ thanh n m vô cùng băng hàn hướng thi tông tông chủ lần nữa h ù ở hệ gia nhất kiếm hát ma lĩnh di tích viễn cổ d ầ m d ầ m d ầ m lục thủy tuyển cùng quỷ đạo sinh chính đang điên cuồng giao thủ song phương đều là đối thủ cũ đều biết với nhau sức lực mà lần này hai người lại là chân chính sinh tử đại trận quỷ đạo sinh trên mặt bốn cái chiến văn g i ữ tợn kiếp người c ù n g đã tiến vào vong ngã cảnh giới lục thủy tuyển điên cuồng đại chiến trừ lục thủy tuyển thiên vũ phong đông hải trấn long cùng phi ngư phong bạo quân cúc tới đông hải trấn long đối thủ đồng dạng là hỏa ma tông thiếu chủ một trong mà bạo quân đối thủ chính là thi tông một tên cường già trẻ tuổi lúc này ai cũng không có tâm tình đi tìm bảo tất cả mọi người đều đang chiến đấu đại chiến sinh tử hắc ma lĩnh khu vực trung tâm đại chiến đã hoàn toàn tiến vào ác liệt liệt ma nhân nhất phương thuộc về tuyệt đối hạ phong bị hỏa ma tông vũ giả cùng yêu ma vây lại điên cuồng chân ép tố linh cùng ứng tam thần đã chạy tới nhưng mà trên người hai người đều mang rõ ràng thương thế mà hỏa ma tông đại trưởng lão đang ở để hai người đánh giết trong chiến trường một đạo tay cầm giữ t ậ n trường thương bóng người ở trong đám người ngang dọc sát hại đến đáng tiếc hắn sát lục chú định bất hội kéo dài quá lâu Hoa một ngụm máu tươi từ diệp dư sinh trong miệng phun ra cả người xương đều sắp bị chật rách hoa lập l ạ thảo mộc tinh hoa ở trong người chạy xuôi thay hắn khôi phục thương thế trong cơ thể chín trăm chín mươi chín chín trị số thảo mộc tinh hoa trong nháy mắt thời đáy sau đó lại nhanh chóng bổ sung một góc chân quý lục cấp linh thảo ra hiện tại trong tay hắn trong ngáy hô diệp, diệp dư sinh hít b sâu một cái sắc mặt ngưng trọng nhìn chính đại bước tới yêu ma trên người bốc lên yêu gì ánh sáng hp chất. đã đầy đủ thân thể của hắn lần nữa cảm nhận được sưng lên cảm giác tu vi lại phải đột phá chương ba trăm bốn mươi sáu sắp lá cả lang yêu đánh lén diệp dư sinh yêu ma là một yêu thanh kim như vậy móng nhọn trên mặt đất cày ra từng cái thật sâu sau hà tham lam miệng s ó i lộ ra lạnh lẽo rằng không ngừng nhỏ xuống dưới rơi tiên huyết yêu ma ánh mắt đỏ thắm mà khát máu sẽ không cao linh trí bởi vì sát hại nhộn dần mà lại lần nữa trở nên điên cuồng trở nên mất đi lý tính hô diệp dư sinh hít sâu một cái động động vừa mới khôi phục thân thể mở mắt lần nữa lúc trong mắt s ẹ t qua mãnh liệt chiến ý đầu này yêu ma rất mạnh móng nhọn trên đất không ngừng lay đến làm ra tấn công tư thế nga ô một tiếng xói chu hóa thành sóng hướng diệp dư sinh ăn mới tới thương hoa toàn r bộ nổ lên tạo thành một mảng lớn to đại chân khí phong bạo đem lang yêu i ê m không ở tại bên trong có thể sau một khắc lang yên liền xé chân khí phong bạo lao ra trên người hắn chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra mà thôi chỉ có đôi chòng mắt kia so với trước kia càng cắt máu xích lang yêu móng nhọn giống như thiên đao như vậy chém tới đem diệp dư sinh bước lui vèo lang yên tốc độ cực nhanh diệp dư sinh vừa mới lui về phía sau nó bóng người liền đuổi theo móng nhọn c ắ n quét vỗ về phía thiếu niên đầu cong hỏa linh thương bắc lên ngăn trở đánh tới móng vớt sói nhưng diệp dư sinh thân thể lại nhưng r u n g một cái thân thể chớp mắt quay ngược lại sau một khắc thân thể của hắn lang không chuyển một cái t i ệ t giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà trong nháy mắt đánh ra cơ chủng lang yêu cắn xé tới miệng to như chậu máu thượng phanh cương đại sóng l ử a chỉ trí hoãn lang yên một sát na mà thôi liền lần nữa bị xé xông qua hử nhìn ngơi đầu cứng bao nhiêu diệp dư sinh hừ lạnh lên tiếng hai tay liên động nhanh chóng kết ấ n xích sóng lửa lần nữa tịch quyền đem lang yêu bao phủ thiệt giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương hải u n g u n g khổng lồ sóng lửa tựa như một tòa rộng lớn tường lửa lang yêu cho dù tốc độ rất nhanh cũng không thể tránh thoát một kích này của bạo sóng lửa sóng lửa đem lang yêu bao phủ có thể sau một khắc thân thể của hắn liền lần nữa lao ra thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hà u n g u n g thiên địa bạo động tối tăm hắc ma lĩnh bầu trời bị xé ra một đạo vô cùng khổng lồ dường như muốn chém ra mảnh thiên địa này khổng lồ sóng l ử a từ trên trời hạ xuống t r ú c cơ tư trọng cùng t r ú c cơ ngũ trọng có thể đánh ra sóng l ử a dĩ nhiên là khác nhau trời vực tu vi mỗi cao hơn một tầng t i ệ t giang b á t chỉ uy lực sẽ gặp tăng lên gấp bội nga o lang yêu gào thét bị khổng lồ sóng l ử a đập t r ú n g to lớn gào thét tiếng đ ế t thai nhức góc dường như muốn đem người mảng n h ĩ đâm thủng hô thiếu niên đối diện lần nữa thở ra một ngụm trọc khí vèo trên bầu trời kim sắc cổ ấn trong nháy mắt hạ xuống xuất hiện ở trong tay thiếu niên trên người hắn lóe lên lưu ly li ánh sáng mà hậu thân thể bạo trùng mà ra ông bác phương tiên h địa ấn trước mắt trở nên lớn hóa thành cối say kích cỡ tương đương bị diệp dư sinh sách ở trong tay đập chết ngươi thiếu niên ánh mắt lạnh lùng vọt thẳng vào trong biển lửa ở đó thiêu đốt trong biển lửa kim quang phun trào rồi sau đó thật cao nâng lên ầm ầm rơi đập đùng kim s á c cổ ấn nện ở l a n g yêu trên đầu máu me đầm địa vẩy vào trong biển lửa bị thiêu đốt hỏa diệm thật sự bốc hơi cổ ấn nặng vô cùng diệp dư sinh một kích này trực tiếp đem làng yêu đầu lâu đập tới nước a tiên huyết cổ vún nga ô nhưng mà hắn một kích này cũng không có thể đem lang yêu đánh ngã ngược lại càng cực kỳ hắn hung tính giống như roi như vậy lang vĩ nhưng quất về phía diệp dư sinh thân thể phanh lang vĩ tốc độ quá nhanh diệp dư sinh không thể tránh né lại nói hắn tới cũng không muốn né tránh lang vĩ quất vào trên thân thể hắn đem thiết p h ù đồ hóa thành lưu ly kim thân trực tiếp rút ra phá một đạo to lớn d i ữ tợn vết sẹo xuất hiện ở diệp dư sinh trước ngực thiếu niên ánh mắt n à y sinh đắc độc bắt lại lang vĩ rồi sau đó cổ ấ n lần nữa nâng lên phanh một tiếng trực tiếp nện ở lang vĩ thượng phanh lang vĩ ở dưới một kích này lại trực tiếp bị cổ hấn đập gậy gào lang yêu gào thét cùng một đôi đỏ thám điên c n g con ngươi mắt đối mắt trùng một chỗ khi nhìn đến cặp kia điên của m ộ con ngươi trong nháy mắt lang yêu tâm lý lại không khỏi run lên chẳng biết tại sao hắn cảm giác được đôi tròng mắt này so với bọn hắn yêu mà còn điên cùng hơn hắc chỉ thấy thiếu niên kia đột nhiên t u é t miệng cười một tiếng hắn kẻ răng đều bị tiên huyết n l u ồ n đỏ nhìn so với yêu thú còn phải g i ữ tợn h v ẹ o ở lang yêu nhìn chăm chú bên dưới thân thể thiếu niên động một máy kim sắc cổ ấ n bị thật cao nâng lên rồi sau đó điên cùng vọt tới lang yêu trước mặt cùng rơi đập xuống phanh sức nặng kinh người cổ ấn nện ở lang yêu trên lưng chuyền da rắc rắc cấm thanh lang thường có đồng bị thiết cốt đ ầ u hủ thắt lưng hình dung có thể ở cổ ấn sức nặng bên dưới cho dù là lang yêu thiết cốt cũng bị cổ ấn một đòn đ ậ p g ã y giống côn bạo giống giận từ lang yêu trong miệng chuyền da nó hung tính không giảm miệng sói đ ạ i trường hướng thiếu niên đầu chút nào đi qua phanh nên đón nó là một cái thiêu đốt h ỏ a d i ễ m quả đấm một luồng hắc quang ở trong ngọn lửa du động phanh một tiếng nện ở lang yêu răng sắc bén thượng ông trong ngọn lửa hủy diệt chi lực bùng nổ mặc dù chỉ có một tí có thể lực bộc phát lại c ư ỡ n g kiếp người một quyền này trực tiếp đem lang yêu một cái răng sắc bén đ ậ t g ã y k h ả đông dạng diệp dư sinh quả đấm cũng biến thành máu me đồng địa bị lang yêu răng nhọn c h ò thương t ổ n đến thiết phù đồ hóa thành lưu ly kim thân cũng không có thể phòng ngự ở l a n g yêu răng giống kịch liệt chỗ đau để cho lang yêu trong miệng truyền ra điên cuồng tiếng gạo rồi sau đó lại miệng nói tiếng người nhân loại ta muốn ngươi chết chỉ có thiên phú cực mạnh lại thực lực cường đại yêu ma mới có thể miệng nói tiếng người lang yêu trước sở dị không mở miệng hoàn toàn là dã thu có thể bị kích thích lâm vào tình cảnh điên cuồng nhưng bây giờ bị diệp dư sinh bị thương nặng lang yêu rốt cuộc khôi phục một ít thanh minh hào hào hào n g ư ơ i được không diệp dư sinh từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mới vừa rồi kêu một phen công kích liên tục hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm tiêu hao cũng không so với lang yêu đại cũng liền thương thế so với lang yêu yếu hơn một ít mà thôi lang yêu tức giận rồi sau đó nhưng t r ư ơ n g khai miệng to như c h ậ máu ông lang yêu trong cơ thể toàn bộ chân khí đều tại hướng trong miệng hắn hội tụ tạo thành một đoàn chân khí q u a n cầu ẩn chứa trong đó bảo tạc tính chất lực lượng để cho diệp dư sinh trong lòng kinh hãi ngo tạo đây là muốn liều mạng diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng nhưng cũng một lần nhấc lên trong tay cổ ấn lần nữa trở nên lớn hóa thành phản phất kích cỡ tương đương phanh một tiếng đập xuống đất đến đây đi vain h h á n phòng ngự mới vừa vừa hoàn thành lan g yêu trong miệng chân khí quang cầu cũng đã thành hình rồi sau đó đầu lâu hất một cái đầu đại tiểu quang cầu trong nháy mắt bay ra đâm không gian đều bị quang cầu vỡ ra không khí hoàn toàn bị rút ra không chút tạp chất tạo thành một đường tia khu vực chân không huyền viễn chi ta có thể đánh bể vạn giới địa chỉ chương ba trăm bốn mươi bảy nhất cổ tắc khí vain chân khí quang cầu đụng vào hóa thành to bằng gian nhà kim sắt cổ ấn thượng lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cổ ấn đánh bay lên mặc dù tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh nhưng cổ ấn đúng là bị đánh bay phanh cổ ấn sau thiếu niên hai tay g ặ t ở để ở cổ ấn bên trong bị cổ lực lượng này đụng một cái trong miệng trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn thân thể bị cổ ấn đẩy không ngừng lui về phía sau chân khí quang cầu cùng cổ ấn đang đối đầu một khi thiếu niên không chịu nổi chờ đợi hắn sẽ là vạn kiếp b ấ t phục a thiếu niên trong miệng chuyển ra yêu thú như vậy gạo thét trên cổ nổi gân xanh dùng hết lực khí toàn thân đẩy cổ ấn không để cho chân khí quang cầu nhảy lôi chỉ một bước a gào thét tiếng càng ngày càng lớn thiếu niên sắc mặt càng ngày càng đỏ hắn đã đem hết toàn lực khả đông dạng đối diện lang yêu cũng dùng suất toàn lực chống đỡ quang cầu thượng mang theo chân khí trình độ chạy máu trong chiến trường chỗ này vùng chung quanh đều bị thanh trừ sạch sẽ bên trong chỉ có trung gian một người một yêu đang điên cồn g rằng co song phương ai cũng không chịu lui về phía sau chính là chết khắp nơi đều là chém giết chiến trường một màn này nhất thời hấp dẫn rất nhiều người có lòng ánh mắt khu vực trung tâm bộ kia g i ả thiên tế n h ậ t hình chiếu ánh mắt hạ xuống một vện kim quang ở đó đôi thiên không trên trong mắt trợt lóe lên v ẹ o diệp thủ thân thể đột ngột xuất hiện ở giữa không trùng cùng cặp kia kình thiên con người đối mặt tiểu đối giao thủ ngươi liền không nên dính vào diệp thủ thanh em dị thường bình có thể trước mặt hắn không gian lại đột nhiên không tên sụp xuống một khối song phương trong bóng tối giao thủ chỉ có số người cực ít mới có thể thấy được ha ha không t r u n g một mảnh duyên vân bên trong chuyển tới tiếng cười lạnh rồi sau đó duyên vân l ă lộn một đạo ngồi thiêu đốt bạch q u t ghế bóng người xuất hiện ở nơi đó diệp thủ việc đã đến nước này ngươi còn phải làm vô vị d â y r ù a sao d â y r ù a diệp thủ đầu l i ế c cốt trên ghế nam tử l i ế c mắt nói chỉ bằng hai người các ngươi được không mặc dù liệt ma nhân chỉ có hắn một người chân hồn cảnh cường giả có thể thực lực của hắn nhưng là ở yêu vương cùng hỏa ma tông tông chủ trên nếu không phải như thế hắn làm sao có thể chống đỡ liệt ma nhân ha ha hỏa ma tông tông chủ cười lạnh diệp thủ ngươi quá ngây thơ liệt ma nhân tiêu diệt là chiều hướng phát triển không người ý nhìn liệt ma nhân làm lớn hôm nay ngươi nhất định phải chết vậy các ngươi liền thử một chút diệp thủ trên mặt không nhìn ra một chút khẩn trương cùng hai đại chân hồn cảnh cường giả ràng co trên mặt lại không nhìn ra vẻ khẩn trương đừng có gấp khu vực trung tâm yêu vương mở miệng giữa chúng ta giao thủ dĩ nhiên là áp trục cho hay hay là trước nhìn một chút tiểu đối giữa chiến đấu rồi hay nói diệp thủ đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một chút hắn đảo tình nguyện bây giờ giống như đối phương chân hồn cảnh cường giả giao thủ bởi vì chiến trường phía dưới kết quả đã định trước liệt ma nhân còn sống vũ giả đã chưa đủ trăm người mà xem xét lại hỏa ma tông cùng yêu vương nhất p ư ơ n g số người vẫn vượt qua ngàn người mười một chiến đấu kết quả đã định trước nhưng hắn không thể chủ động xuất thủ bởi vì hỏa ma tông tông chủ còn chưa phát hiện hổ phách tồn tại một khi hắn xuất thủ rất khó bảo đảm yêu vương có thể hay không đem hổ phách tồn đang nói ra đi hỏa ma tông sở dĩ sẽ phát động trận đại chiến này mặc dù lý do là muốn đi vào hắc ma linh khu vực trung tâm có thể diệp thủ cùng yêu vương tầng thứ này người lại tin tưởng hỏa ma tông mục tiêu chính là hổ phách hổ phách huyết có thể làm người chết sống lại là thế gian cao cấp nhất đại thuốc chỉ cần hỏa ma tông tông chủ không có phát hiện hổ phách bọn họ coi như tất cả mọi người đều chết ở chỗ này cũng đáng bao gồm diệp thủ mình cũng là nghĩ như vậy là bồi thường năm đó sai hắn đã chuộc hai mươi năm tội nếu là lại để cho hổ phách xảy ra chuyện chính hắn cũng qua không tâm lý một cửa hải kia cho nên chỉ có thể chờ đợi vê anh ở ba vị đại lão mở miệng đối thoại thời điểm chiến trường phía dưới một nơi giàng có tình cảnh rốt cuộc sinh ra biến hóa a thiếu niên tiếng gào thét càng ngày càng lớn c ổ hấn rốt cuộc tại hắn toàn lực chống cự bên dưới dừng lại một màn này để cho lang yêu trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc thiếu niên trướng hồng mặt hiện lên v ẻ tươi cười khỏe miệng theo thói quen d ơ lên lộ ra một tia tà mị nụ cười bây giờ đến p h i ta a trong gào thét thiếu niên mao chân thật sự có sức lực chân khí giống như nước thủy triều tràn vào d ơ lên hai cánh tay bắt đầu đẩy cổ ấn vọt tới trước a điên cuồng cười to mang theo khó có thể tưởng tượng điên cuồng cổ ấn rốt cuộc động bắt đầu hướng ngược lại x ô n g về l a n g yên lực phản tác dụng chỉ có lần thứ nhất tương đối khó khăn một khi động liền không cần trước lớn như vậy lực lượng a thiếu niên gào thét nhưng lòng người đ ậ r u n r u n từ rừng bắt đầu bước lại từ bước bắt đầu chạy băng băng không sai hắn chính là đang chạy nhanh đẩy to bằng gian phòng cổ ấn bắt đầu chạy băng băng mà ở cổ ấn bên kia là một đoàn cực không ổn định chân khí quang cầu ha ha bắt đầu chạy thiếu niên bắt đầu điên cuồng cười lớn hắn thân thể đã bắt đầu sôi sùng sục bắt đầu bất quy tắc cổ động phảng phất có vật gì muốn từ trong cơ thể lao ra chỉ có diệp dư sinh chính mình tinh tưởng đó là sắp đột phá triệu chứng lần này hắn không có dựa vào hệ thống cướp đoạt khí huyết lực lượng đột phá hắn phải dựa vào chính mình đột phá cực hạ nghị lực tới đột phá ùng ùng cổ ấn xung kích về đằng trước vang lên đ ùng ùng tiếng nổ vang đinh hai nhức góc diệp dư sinh càng chạy càng nhanh tính áp đảo tốc độ để cho lang yêu bắt đầu lo lắng nó bây giờ một không thể động đậy được một khi từ bỏ c h ố n g lại chạy trốn lời nói chỉ có thể chết nhanh hơn nhưng nếu là bị đẩy ngược tới chân khí quang cầu cùng cổ ấn đụng vào kết quả cũng giống như vậy ở tử vong uy hiếp trước mặt lang yêu làm ra chính xác nhất quyết định tuyệt đối không thể lui lui chính là vạn kiếp bất phục giữ vững giữ vững đến cuối cùng cùng nhân loại đồng uy vô tận bị phong ấn ở khu vực trung tâm nhiều năm như vậy trong lòng bực bội chỉ có chính bọn hắn tin tưởng lần này thật vất vả nhìn thấy tự do thử quang không thành công thì thành nhân bọn họ mỗi con yêu thú cũng đã làm tốt bị chết chuẩn bị ông làng yêu thân thể bắt đầu thiêu đốt bởi vì toàn lực thúc d i ụ c toàn bộ chân khí để cho thân thể có chút khó mà gánh vác cả người lông cũng nổ lên đến kia là chân khí bạo động điểm báo trước ha ha nhưng mà nhà sau thiếu niên lại căn không thấy được một màn này hắn hiện tại trước khí thế đã đạt đến tới đỉnh phong trình độ một khi dừng lại liền không cách nào thừa dịp cổ khí thế này đột phá cho nên hắn sẽ không dừng dù là chết hắn cũng không thể dừng ùng kim sắc cổ ấn có nghiền ép tư thế vọt tới trước rồi sau đó đụng vào lang yêu trên người vê anh to lớn tiếng nổ đùng đ o à n g làm cho cả hát ma lĩnh cũng chớp mắt mất tiếng động một cái một thời khắc mấu chốt tiếng nổ đùng đ o à n g đem tất cả thanh âm cũng đẻ xuống chương ba trăm bốn mươi tám nguy cơ ùng ùng tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo chớp mắt nở rộ kim quan g cùng một trận điên cuồng cười to ha ha ha t r u n g tiêu trong tiếng cười điên dại một đạo thân ảnh từ nổ mạnh chân khí trong báo tô phóng lên cao một máy kim sắc cổ ấn theo vọt lên bóng người bay ra xoay tròn thiếu niên đỉnh đầu ha ha, ha. t hệ i niên điên ế u cuồng c ư ờ thống t thanh i o i âm để ộ cho á Đây l diệp dư sinh, sinh lăng mà... trên không trùng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên g cướp đoạt hp một nghìn g thanh Ký chủ trong u Vi t h n một cơ Vừa mới đ thể. thể hắn phản phất có từng đạo gông xiềng bị thô bạo vỡ ra đẩy thiếu niên tu vi trực tiếp bước vào chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng nhưng mà cái này còn không là toàn bộ ngay tại hắn đột phá tu vi lúc mấu chốt trên cổ tay bội cây kia từ đến trong tay hắn liền chưa từng có bất kỳ động thảo hình dấu ấn lại đột nhiên bắt đầu tản mát ra nóng bỏng khí t ứ c thảo ấn vào giờ k h ắ c này giống như x u ố n g lại bắt đầu ở trên cổ tay hắn theo gió đung đưa đó là thảo kiếm ý hóa thành dấu ấn theo dấu ấn đung đưa diệp dư sinh đầu thiên địa thượng thiên địa bắt ngát trong hư không đột nhiên chống giống xuất hiện từng bội phổ thông tiểu thảo tiểu thảo hư không cắm dễ thả ra khó có thể tưởng tượng kiếm ý kiếm kia ý mang theo không vâng lời thương khung lực lượng muốn â m rách mảnh thiên điện à y đầu trong hư không thảo kiếm ý quả thực quá nhiều rậm rạp chẳng trị hóa thành từng trôi vô thượng thảo kiếm hướng về bầu trời kích bắn đi đâm kiếm tia ý lại thật đem thương khung cho xé xé ra từng cái vết thương khổng lồ trong đầu hết thảy toàn bộ đều khắc ở diệp dư sinh trong đầu giống như hòa hợp gắn bó như vậy để cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được thảo kiếm ý tinh hoa ngoại giới diệp dư sinh một lần phá lượng nặng tu vi có thể nói là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt hòa ma tông tông chủ và yêu vương ánh mắt cũng rơi ở đó một đứng lơ lửng trên không đỉnh đầu kim sắc cổ ấn trên người thiếu niên trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng ngưng trọng diệp thủ cũng thấy như vậy một màn khoe miệng từ từ dơ lên cái thói quen này cùng diệp dư sinh rất giống nụ cười cũng có vẻ hơi tà mị hắn hài lòng gật đầu một cái đối với diệp dư sinh đột phá vô cùng hài lòng bất quá hắn rất nhanh liền thu ánh mắt nhìn về phía duyên vân trên bạch c u ố c tế lao gia hỏa ở ta dưới mỹ mắt phát ra s á c ý là ngươi quá để ý mình hay lại là xem thường bản tọa diệp thủ thanh âm thập phân lạnh giá vừa mới hỏa ma tông tông chủ thả ra s á c ý làm sao có thể giấu dếm được hắn xác ý bị phát hiện hỏa ma tông tông chủ cũng không có cảm thấy lung túng mở miệm nói Tông c hôm ủ đương nhiên h sẽ k n ngươi g xuất thủ, bất quá. bất thủ, Các liệp a nay h phải hôm â n rằng n sợ ở trận o bao à n quân ngươi. lạnh, lại không có mở miệng phản bác. Hôm nay bị bác. diệt, Diệp cười lại thủ t gồm mở Hôm Hắc. có chiến này đối với liệt ma nhân quả thực quá bất lợi mặc dù tất cả mọi người bọn họ cũng làm xong bị chết chuẩn bị nhưng thật đến lúc đó khắc tới lúc nhìn lấy thủ hạ từng cái chết ở địch nhân vây quét xuống hán tâm không tự chủ được sinh ra ba đ ậ u g xa xa hỏa ma tông đại trưởng lão lấy một t r ò hai đẻ ứng tam thần cùng tố linh đánh tình huống cũng tràn ngập nguy cơ không vào chân hoàn cảnh vĩnh viễn không biết cùng chân vũ cảnh giữa có bao nhiêu lớn cái hào rộng chiến trường phía dưới cũng giống vậy liệt ma nhân càng ngày càng ít dù là đã không có đứng lên khí lực ngã xuống cũng sẽ chọn tự bạo lôi kéo địch nhân cùng lên đường đặc biệt sao đây chính là một đám người điên hỏa ma tông vũ giả trong miệng thỉnh thoảng vang lên một trận chửi rửa nhưng mà ai cũng có thể từ thanh â m hắn nghe được ra mang theo vẻ sợ hãi kinh hoàng liệt ma nhân quá ác chết cũng muốn tự bạo cho tới bây giờ liền một cụ hoàn hảo thi thể cũng không có để lại cho dù là đã làm tốt bị chết chuẩn bị yêu ma cũng bị điên cùng liệt ma nhân bị dọa cho phát sợ đám điên này không chỉ đối với địch nhân ác đối với chính mình cũng giống vậy ngon đậu cho tới đến bây giờ rõ ràng đã bị thương ngã xuống đất căn không cách nào đứng lên liệp ma nhân chung quanh một tên địch cũng không có không người nguyện ý đi lên b ổ một đao cuối cùng hỏa ma tông cùng yêu ma chỉ phụ trách đem người đánh ngã chờ cuối cùng lại nói thắng lợi đã ở trong tầm mắt ai cũng không muốn vào lúc này bị đám điên này kéo xuống địa ngục giết rốt cuộc có người để mắt tới đứng lơ lửng trên không d i ệ p dư sinh Lệ! Một đạo ma cầm gào thét từ đạo gào đồng thời xuất thủ còn có lưỡng danh h ỏ a ma tông vũ giả dưới cái nhìn của bọn họ cái này đang chiến đấu nhắm mắt vũ giả đã không chuẩn bị phản kháng vèo ở đối phương công kích diệp dư sinh thời điểm đã sớm cả người đ ấ m máu địch luân phóng lên cao một viên bụi bẩn cục gỗ bị hắn hướng bầu trời ném đi ông bụi bẩn cục gỗ nhìn đều phải phong hóa thối giữa có thể phía trên kia lại rõ ràng có khắc từng đạo hoa văn phức tạp ba t ò a sơn điều móng nhọn trực tiếp đem cục gỗ bóp nát nhưng hắn chỉ bóp nát t ố i giữa cục gỗ trên mảnh gỗ đường vân nhưng trong nháy mắt sáng lên rồi sau đó trở nên bắt đầu sinh động lên trong chớp mắt liền biến thành một tòa đại trận đem tọa sơn điêu bao phủ lên bên kia địch luân tay cầm kiếm gậy xông về hai cái hỏa ma tông vũ giả đương đương đương ba người điên cùng đóng đánh nhau có thể chỉ một lát sau sớm đã bị thương địch luân liền một lần nữa bị đánh cho bị thương v ẹ o một người thoát thân mà ra lần nữa xông về diệp dư sinh còn lại người kia là phụ trách đánh chết địch luân giống địch luân trong miệng vang lên lần nữa dạ tiếng t h u gạo hắn là yêu thú hắn không phải là yêu ma hôm nay hắn nên vì hắc ma lĩnh yêu thú đánh một trận Coi như cuối cùng còn sót lại yêu thú mầm ống hôm nay cho dù là chiến tử ở đây hắn cũng không chuẩn bị lui về phía sau hai người điên cùng trong lúc giao thủ có thể nhìn thấy địch luân trên mặt nóng này hắn rất muốn đi cứu không chúng cái đó chính mình duy nhất bằng hữu nhưng là hắn căn không phân thân ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa ma tông vũ giả trường kiếm trong tay đâm về phía diệp dư sinh cổ họng nhanh tỉnh lại a địch luân khỏe mắt băng huyết phát ra thê lương thanh âm muốn đem diệp dư sinh đánh thức hắn không muốn xem đến duy nhất bằng hữu chết ở chỗ này cho nên hắn quyết định dốc toàn lực vẻo một tấm không biết loại nào yêu thú lớn chừng bàn tay da lông xuất hiện ở địch luân trong tay chương ba trăm bốn mươi chín thảo kiếm ý nở rộ lớn chừng bàn tay da thú cùng địch luân giữa có như có như không mấy phần liên lạc dĩ nhiên mối liên hệ này chỉ có thân là người trong cuộc địch luân mới có thể cảm nhận được địch luân trong mắt đầy vẻ không lớn hắn năm đó sở dĩ sẽ lầm vào di tích viễn cổ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cảm nhận được nào đó kêu gọi sau đó cho đến hắn lầm vào di tích viễn cổ sau mới chắc chắn vẻ này kêu gọi tự đến từ chín giờ phút này trong tay hắn khối này ra thú hắn cầm trong tay da thú ném ra rồi sau đó tại chân khí rót vào xuống đón gió căng p h ồ n g lên t r ư ơ n g khai g i a thú phảng phất một đạo thiên mạc g i a thiên tế nhật ở đó trên g i a thú còn có từng đạo tản ra yêu ớ t vầng sáng đường vân xung qua g i a thú bởi vì đường vân sáng lên mà trở nên sinh động bắt đầu động mơ hồ có thể nhìn thấy trên g i a thú ánh sáng đường vân lại là một con yêu thú hình dáng rất giống nào đó viên hầu hình dáng ở trên g i a thú từ từ giang ra thân thể đồng thời một cổ khí thế kinh người từ trên g i a thú ánh sáng bên trong tràn lan mà ra ở tất cả mọi người nhìn soi mói trên da thú đạo kia bong dáng muốn tránh t h á t ra đây là cái gì tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn trên g i a thú muốn tránh thoát đi ra ánh sáng trong mắt mang theo mãnh liệt ngưng trọng có thể trên bầu trời tam đại chân hồn cảnh cường giả c ũ n g đang ở đẻ ứng tam thần cùng tố linh đánh hỏa ma tông đại trưởng lão lại có cảm ứng tại chỗ chỉ có bốn gã chân hồn cảnh cường giả cũng chỉ có bọn họ từ trên g i a thú cảm giác một cổ không giống tầm thường khí tức ở đó trên g i a thú đang có một người ngủ say nhân vật mạnh mẽ đang từ từ tỉnh lại qua giờ khác này trừ diệp thủ trở ra ba mình chân hồn cảnh cường giả đều có chút ngồi không yên kia gia người loại giác. đại thối lui ra vòng chiến Hỏa ma lao ra hỏa ma trong thú mặt tức tông trưởng tông rung cho Vẹo. do lòng động vòng khí hộ pháp cảm có để ba ổ túc tố cùng linh h i người đang ạ i chiến cho h để i ư ờ i dài hơi. rốt thể thở dài một cuộc có Bá. Đang lúc này trên không trung hai mắt nhắm chặt diệp dư sinh lại đột nhiên mở mắt một màn này trước tiên bị địch luân phát hiện rồi sau đó không có chút gì do dự trực tiếp đem g i a thú thu lại bỏ vào túi cắn côn g i a thú vừa biến mất vẻ này khiến người ta run sợ khí tức trong nháy mắt biến mất vài tên chân hồn cảnh cường giả mới thở phào bất quá bọn hắn đang nhìn hướng địch luân ánh mắt lại trở nên ngưng trọng rất nhiều địch luân người cũng trong bóng tối thở phào vừa mới không biết tại sao trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ nếu so với tất cả mọi người đều cường liệt hơn phảng phất trên g i a thú kia người tồn tại đi ra sẽ đối người khác sinh ra lớn vô cùng nguy hiểm bất quá cũng còn khá diệp dư sinh t ỉ n h hắn cũng sẽ không dùng mạo hiểm nữa hắn lấy được g i a thú đã có ba thời gian mười năm nhưng vẫn đều không hiểu rõ cái này trong g i a thú đường vân rốt cuộc là cái gì hắn duy nhất biết là mỗi lần hướng da thú bên trong rót vào chân khí tâm lý sẽ có loại cảm giác nguy cơ diệp thủ nhìn một hồi địch luân trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình rồi sau đó liền đem ánh mắt đặt ở diệp dư sinh trên người diệp dư sinh lăng không đứng chân vũ cảnh trúc cơ thất trọng tu vi không giữ lại chút nào thả ra rồi sau đó hắn nhìn không hướng chiến trường phía dưới trên bầu trời không ngừng lao xuống ma cầm hắn từ từ xuề bàn tay ra trên cổ tay thảo chi dấu ấn vẫn ở chỗ cũ theo gió cử động hắn mở miệng thảo kiếm ý nở rộ đi ông vừa dứt lời chân khí trong cơ thể giống như nước thủy chiều tràn vào cổ tay toàn bộ rót vào thảo chi dấu ấn bên trong lay động thảo chi dấu ấn rung rất chậm dạo rực ra một cổ vô hình kiếm ý xích xích xích từng cây một cỏ dại trống rông xuất hiện ở trong hư không cắm dễ nhẹ nhàng theo gió phiêu l a n g đến trong hư không cỏ dại cùng t r ư ớ c trong đầu một màn so sánh có thể tính là tiểu khê cùng giang hà khác nhau dĩ nhiên đây chỉ là diệp dư sinh chính mình cảm giác mà ở những người khác ánh mắt nhìn soi mói không trung đột nhiên xuất hiện xanh lục bắt ngát mênh ngông toàn bộ không trung đều bị bích lục tiểu thảo che lấp tiểu thảo nhẹ nhàng cử động giống như bị gió nhẹ thổi lấp phất có thể sau mực khắc toàn bộ cỏ dại trên đều bắn ra một cổ sắc bén cực kỳ kiếm ý k ba định luân từ đối thủ đang dây dưa tránh thoát đem diệp dư sinh tiếp giờ khác này phô thiên cái địa thảo kiếm ý rốt cuộc hạ xuống phức phức phức đây là một trận to lớn kiếm vũ bao phủ toàn bộ chiến trường không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát đi ra ngoài đệ nhất lau máu văng tung tóe đem một con yêu ma mi tâm xuyên thủng xuyên thủng yêu ma mi tâm kiếm y rót vào trong cơ thể đem trong cơ thể trong nháy mắt chém cái nát bét mỗi một cái kiếm y cũng không có rơi vào khoảng không toàn bộ rơi vào địch nhân mi tâm không hỏa ma tông tông chủ ánh mắt trong nháy mắt đỏ nhìn môn hạ đệ tử thành phiến thành phiến nga xuống hắn trái tim đều đang chảy máu hắn mặc dù coi như không quan tâm môn hạ đệ tử tử vong có thể đây chẳng qua là số ít mà thôi nếu là tất cả đệ tử cũng chết ở chỗ này hỏa ma tông liền tương đương với hữu danh vô thực vê anh hỏa ma tông đại trưởng lão người đầu tiên xuất thủ muốn xông vào chiến trường có thể vào lúc này trước bị hắn áp bách đứng tam thần cùng tố linh lại không có chút gì do dự nên đón l i ề u mạng ngăn trở đại trưởng lão vào sân cứu người vèo hỏa ma tông tông chủ cũng động bất quá diệp thủ lại trước hắn một bước ngăn ở hắn trên đường đi tới diệp thủ mang trên mặt nụ cười thế nào mới vừa rồi mình nói chuyện quên tránh ra hỏa ma tông tông chủ không có thời gian cùng diệp thủ ở nơi này trò chuyện rảnh rỗi ở đó phô thiên cái địa thảo kiếm ý bao t r ù n g xuống chỉ có rất ít người có thể miễn cưỡng chống đỡ hơn ngàn đệ tử trong chớp mắt liền thiếu ba thành để cho hắn làm sao có thể không gấp hắc diệp thủ cười lạnh trước ngươi hỏa ma tông liên thủ với yêu ma chu diệt ta liệt ma nhân lúc bản tọa cũng không có xuất thủ bây giờ ngươi chính là tốt may ở chỗ này hay chờ xem Ngươi hỏa ma tông tông chủ mi tâm thiêu đốt nước sơn hắc ma diễm. Không ngừng lên Tỏ rõ hắn giờ phút này tâm trạng động mánh giờ mi thiêu diễm loại liệt Hỏa chủ hắc phút Tỏ ma ma ba tâm tâm đốt rõ thuộc tuyệt tử. hạ yêu ma sẽ tuyệt tử. nhưng mà yêu ma lại không hề bị lay động như cũ đứng ở nơi đó người muốn hủy ước h ỏ a ma tông tông chủ sắc mặt khó coi đương nhiên sẽ không yêu vương thanh âm băng lanh vô tình nhưng mà thanh âm liền để cho người có loại cảm giác phiền não vương tuy là yêu nhưng lại sẽ tuân thủ cuộc chiến tranh này quy tắc chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn thuộc hạ tử vong chết chính là vô dụng người vô dụng vương không cần yêu vương thanh âm không có một tí tâm tình chập trờn chương ba trăm năm mươi hơn nửa hiệp chấm dứt nửa hiệp sau bắt đầu yêu vương mở miệng vô tình căn không quan tâm thuộc hạ sống chết đúng như hắn suy nghĩ như vậy yêu vương toa hạ không cần người vô dụng chỉ cần nó ở tùy thời có thể tùy chỗ sáng lập ra càng nhiều yêu ma ha ha ha diệp thủ cười to cười nhạo hỏa ma tông tông chủ ngươi xem một con yêu thú cũng so với ngươi còn mạnh hơn vọng ngươi còn thân là nhất tông c h i chủ nói chuyện hãy cùng thúi lắm như thế ngươi tìm chết hỏa ma tông tông chủ giận dữ rốt cuộc không nhịn được xuất thủ vê anh chân hồn cảnh xuất thủ uy thế kinh tiên động địa một cái ma thủ dày đặc không chúng hướng chiến trường phía dưới bắt đi mang theo sáng dự thiên uy diệp thủ c ư â i lạnh giống vậy đưa tay hướng bầu trời chiến trường dạch một cái xích thuế nguyệt như đao c h ạ m thiên tiêu một đạo mang theo thuế nguyệt lưu quang thiên đao hiện lên trên bầu trời trực tiếp đem cái k i a ma thủ chặt đức oanh một tiếng từ không trung rơi xuống có thể cho dù là bị chém đức ma thủ vẫn mang theo kinh thiên động địa n h thế bất quá sau một khắc k i a hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành ma thủ liền bắt đầu tàn đi bị thuế nguyệt chi lực ăn mòn sạch sẽ không nên luồng phí khí lực diệp thủ giọng vẫn bình ngươi không phải là đối thủ của ta muốn giết người bất quá phí một phen thủ đoạn mà thôi ngay vậy hỏa ma tông tông chủ lại hy hữu thấy không có ứng sắc mặt âm trầm nhìn diệt thủ hồi lâu không nói gì hào hào hảo rốt cuộc hỏa ma tông tông chủ lui bạch cốt v ư ơ n g tọa trong mắt sát ý c h ẳ ngập một hồi ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn còn có hắn hỏa ma tông tông chủ ánh mắt để mắt tới nằm ở địch luân trong ngực thiếu niên lần này đại chiến hỏa ma tông tổn thất quá lớn một cái không tốt thậm chí có có thể sẽ toàn quân bị diện thậm chí ở m ạ c bắt xóa tên cũng có thể hết thệ đều là bởi vì người thiếu niên kia bất quá trong lòng của hắn lại đối với thảo kiếm ý lửa nóng thủ đoạn như vậy đã đưa tới hắn cướp đoạt dục vọng h diệp thủ nhìn hỏa ma tông tông chủ không nói gì chiến t r ư ờ n g thảo kiếm ý mặc dù phô thiên cái địa hạ xuống nhưng lại tránh toàn bộ l i ệ p ma nhân chỉ chọn hỏa ma tông vũ giả cùng yêu ma hạ thủ l i ệ p ma nhân chỉ ở s ữ n g sờ một lát sau liên bắt đầu điên cùng địch nhân công kích tất cả mọi người đều bị thảo kiếm ý áp chế cơ hội tốt như vậy bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua cho giết l i ệ p ma nhân bắt đầu điên cùng săn thú đánh chết địch nhân trong lúc nhất thời tới chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu liệt ma nhân bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ phong lần lượt địch nhân đạo ở trong tay bọn họ bị áp bách lâu như vậy bị rết nhiều như vậy đồng bào trong lòng bọn họ đã sớm nghẹn một bụng lửa giận cùng s á t ý giờ phút này có thể xuất thủ đánh chết địch nhân đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào s á t s á t s á t tất cả mọi người đều rết v ỏ mắt điên cuồng xuất thủ ngay cả rõ ràng đã không có khí lực cầu long cũng lại một lần nữa đứng lên liều mạng đánh chết địch nhân a nằm ở địch luân trong ngực diệp dư sinh mở mắt huynh đệ cảm giác thế nào địch luân mình cũng vết thương chẳng t r ị đều không để ý lại đang quan tâm diệp dư sinh thân thể không việc gì chính là có nhiều chút suy yếu diệp dư sinh nói huynh đệ thật có ngươi không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này địch luân đỡ diệp dư sinh ngồi xong đối với hắn đưa ra ngón tay cái ha ha diệp dư sinh khẽ mỉm cười hắn dĩ nhiên biết rõ mình làm cái gì trước mắt một màn còn không rõ lộ vẻ sao chém g i ế t đã đến giai đoạn kết thúc đầy đất hỏa ma tông cùng yêu ma thi thể thành phiến thành phiến còn có thể đứng chỉ có số ít cừng giả trong đó liền có hỏa ma tông hộ pháp cùng vài đầu chạm tới chân hồn cảnh yêu ma trừ lần đó ra liệp ma nhân cũng chỉ có mấy người còn có thể đứng cùng hỏa ma tông yêu ma rằng có lại đã không có xuất thủ khí lực hào hào hào tất cả mọi người cùng yêu ma đều tại từng ngụm từng ngụm từ thở hồn hển đến đây chỉ có ứng tâm thần tố linh cùng hỏa ma tông đại trưởng l a o vẫn đang chiến đấu cuộc chiến đấu này nửa đoạn trước đã chấm dứt về phần nửa đoạn sau thì không phải là bọn họ có thể nhúng tay chiến tranh đó là một tầng k h á c chiến đấu v ẹ o diệp thủ từ không trung hạ xuống rơi vào diệp dư sinh trước mặt chích chi chí. đinh linh linh thiết chủ cùng thấy rằng chi linh cũng không phải là diệp dư sinh bên n g trận đại chiến này hai người bọn họ cũng là gia đại khí lực có công lao rất lớn nhưng mà ngay tại thiết trụ bay diệp dư sinh bên người trong nháy mắt hỏa ma tông tông chủ tới canh trường diệp dư sinh ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng lông xù thiết trụ trong mắt lóe lên nồng nặc nghi ngờ nhìn với sùng vật như thế thiết trụ cho hỏa ma tông tông chủ một loại vô cùng cảm giác quái dị loại cảm giác đó không cách nào hình d u n g lại để cho hắn nhịp tim đột nhiên tăng nhanh hỏa ma tông tông chủ ánh mắt rất b ị t m ở không có ai phát hiện diệp thủ bởi vì đưa lưng về phía hỏa ma tông tông chủ cũng không có nhận ra được hắn ánh mắt nhưng mà thân thể của hắn lại theo bản năng ngăn trở thiết trụ tiếp theo mở miệng nói không sai không tệ hai chữ này có thể từ diệp thủ trong miệng nói ra liền tỏ do hắn công nhận thúc diệp dư sinh không biết lúc này kêu lên tiếng s ư n g hô này có đúng hay không nhưng hắn chính là nghĩ tưởng kêu một tiếng thúc bởi vì tiếp theo chiến đấu sẽ càng thảm thiết a diệp thủ k h ẽ mỉm cười vỗ vô bả vai hắn trong mắt có rất nồng nặc tán thưởng lớn lên không biết tại sao nghe được diệp thủ những lời này diệp dư sinh tâm lý đột nhiên có chút phát đổ có loại muốn nghẹn ngào cảm giác bao lâu không ra diệp thủ không có cảm giác được diệp dư sinh tâm tình mở miệng hỏi diệp dư sinh trần t r ở một lát sau mới lên tiếng bốn năm ngay vậy diệp thủ mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ biểu tình ta lão diệp ra đều là một cái t i n h khí diệp dư sinh là bị tức ly ra hắn diệp thủ đương năm có không phải là không ai có thời gian ra xem một chút đi đại ca hắn thật không dễ dàng diệp thủ cũng không biết nghĩ đến trong mắt hiện ra vẻ cô đơn ừ m diệp dư sinh gật đầu một cái đấu lần này nhờ có ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta diệp thủ lại một lần nữa vui vẻ yên tâm mắt nhìn diệp dư sinh tiếp theo đem ánh mắt rơi vào thiết trụ trên người dùng rất nhẹ dọn g tiểu ra hỏa hôm nay bản tọa ở nơi này cho người bội tội diệp dư sinh diệp thủ cũng không có giải thích lại mắt nhìn thần sắc mê mang thiết trụ trực tiếp xoay người khi hắn xoay người sau vừa mới ôn h ò a trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lần nữa biến thành cái đó cường đại lạnh giá diệp thủ hắn bóng lưng giống như nhất tòa sơn ngăn ở diệp dư sinh trước mặt hắn đưa tay ra hướng tố linh cùng ứng tam thần chỗ phương hướng có chút một chào ông phản phất có vô hình quy tắc chi lực ra hiện tại trong tay hắn từng vòng rõ ràng sóng gợn rung động hướng phương xa k h u y ế t tán lui hỏa ma tông tông chủ đột nhiên mở miệng đối với đại trưởng lão hô chương ba trăm năm mươi mốt hỏa ma tông mục tiêu thiết trụ ở diệp thủ xuề bàn tay ra trong nháy mắt đại trưởng lão cả người mồ hôi lông đều dựng lên căn không cần tông chủ nhắc nhở hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất t ố i lui ra vòng chiến và anh thân thể của hắn mới vừa rời đi một vòng sóng gợn rung động liền xuất hiện ở hắn mới vừa rời đi vị trí bởi vì đại trưởng lão rời đi sóng gợn rung động rơi vào một cây cổ thụ thượng t u Nguyệt ế tràn ngập cổ thụ, chi lực cổ một cây chính xử tráng nghiên cổ nghiên tráng xử thụ, lại màn ắ bắt t trần thể thấy bên trong bắt đầu bên có ấu v g t r o này g chấp chết chỗ. khô mắt Một m tại T. liền n n à để cho diệp dư sinh không tự chủ được ngược lại h ú t ngụm khí lạnh thủ đoạn như vậy đã vượt qua hắn kiến thức tại hắn chừng ngây mồm thời điểm tuổi trẻ ứng tam thần cùng mang mạng che mặt tố linh vết thương chẳng chịt rơi vào diệp dư sinh bên người tố linh thanh âm nhẹ nhõm vang lên đây là diệp thủ trong lúc vô tình lĩnh nộ tuế nguyệt tri lực tuyến nguyệt diệp dư sinh trong miệng nhai ký hai chữ này trong mắt dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ t u ứng u y ệ tam còn c thần loại biết diệp dư sinh tâm lý ý nghĩ tiếp theo giải thích diệp thủ cũng không có lĩnh ngộ thời gian đại đạo vậy vì sao chúng ta cũng không biết nguyên nhân ứng tam thần lắc đầu một cái ta nghe nói diệp thủ thuế nguyện chi lực đừng ế n t toàn cái t bộ hát ma lĩnh đột nhiên run dày động một cái rồi sau đó một đạo thân ảnh từ từ từ khu vực trung tâm hướng ra phía ngoài đi cái này thần bí yêu vương hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt ngay cả liệp ma nhân cùng hỏa ma tông tông chủ đám người cũng không ngoại lệ liệt ma nhân mặc dù trong phong ấn vùng nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong truyền thuyết yêu vương hỏa ma tông tông chủ cũng giống vậy mặc dù song phương là hợp tác nhưng cũng không có gặp q u a gây nên yêu vương lớn như vậy mà bắc nghe nói chỉ có một người gặp q u a yêu vương đó chính là năm đó cùng yêu vương từng có đánh một trận diệt thủ yêu vương bóng người dần dần rõ ràng vượt qua mặt đất thi thể xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt khi nhìn đến yêu vương trong nháy mắt trên mặt tất cả mọi người cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ biểu tình to lớn khát máu dữ tợn do người những từ ngữ này nếu như dùng để hình dung yêu vương lời nói tất cả mọi người đều sẽ không ngoài ý muốn ở tại bọn hắn trong ảo tưởng yêu vương thì hẳn lại như vậy tồn tại nhưng là trước mắt cái này tựa như nhẹ nhàng công tử như vậy nhân loại bóng người lại đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức trong truyền thuyết yêu vương lại là một cái nhìn tuổi tác chưa đủ hai mươi tuổi thanh niên cùng diệp dư sinh không sai biệt lắm thân người mặc trưởng bào màu b í c h lục trong tay lắc một cái quạt xếp trên mặt hắn còn mang theo để cho người như một xuân phong nụ cười yêu vương nụ cười trên mặt dần dần nở rộ ngầm đầu nhìn mắt tối tăm hát ma lĩnh bầu trời hơi có chút bất đắc gì nói ta ghét nơi này tối tăm càng thích ánh mặt trời chừng mấy không thấy diệp thủ bình mở miệng giống như lão giữa bằng hữu trào hỏi nói với yêu vương diệp thủ yêu vương đối với diệp thủ k h ẽ không người giỏi một cái nhẹ nhàng công tử phong thái cười nói trong khoảng cách lần gặp gỡ qua thật nhiều năm hôm nay gặp lại làm đối t i ể u đường ca ha ha diệp thủ k h ẽ mỉm cười nếu như ngươi nguyện ý lui khu vực trung tâm bản tọa xin ngươi cùng cả đời r ư ợ u như thế nào diệp thủ nói đùa yêu vương cũng không tức giận như cũng như một xuân phong như vậy nói ở trong đó quá đen vương ghét á t càng thích sinh hoạt dưới ánh mặt trời ngay vậy diệp thủ cũng không biết nên đáp lại như thế nào há đúng yêu vương tựa như vang lên cái gì cười nói bên trong h c á m là người ta chung nhau sáng lập cũng có diệp thủ tọa một phần công lao không phải sao mọi người tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn yêu vương cùng diệp thủ ngay cả hỏa ma tông tông chủ cũng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không hiểu nguyên nhân ở trong bất quá yêu vương lại cũng không tính giải thích cái gì nhìn diệp thủ tiếp tục nói để cho ta rời đi hôm nay ta không ra tay như thế nào yêu vương hỏa ma tông tông chủ mặt liền biến sắc hắn bỏ ra lớn như vậy giá nếu như yêu vương không ra tay hỏa ma tông lần này nhất định phải chúc lam hút nước công gia chẳng đừng có gấp a yêu vương nhìn hỏa ma tông tông chủ cười nói ngươi sở dĩ muốn tiến vào khu vực trung tâm không phải là muốn tìm trong truyền thuyết hổ phách sao hổ phách đã không ở khu vực trung tâm cho nên ngươi đi vào cũng vô dụng ngươi nói cái gì hỏa ma tông tông chủ cả kinh ngươi không có nghe lầm yêu vương lại lặp lại một lần hổ phách xác thực đã không ở chính giữa mặt ngươi đùa bỡ ta hỏa ma tông tông chủ trên người đột nhiên bốc lên trùng thiên khí thế chân hồn cảnh tu vi làm cho cả không chúng cũng run dậy muốn phá t o á i dáng vẻ đừng có gấp a ta lời còn chưa nói hết đây yêu vương cũng không để bụng hỏa ma tông tông trụ trên người khí thế ánh mắt lại như có như không phiêu hướng cả người căng thẳng diệp dư sinh trên người trong mắt nụ cười để cho người khó mà đoán diệp dư sinh vô cùng khẩn trương khẩn trương đến cả người căng thẳng thiết trụ chính là hổ phách hổ phách chính là thiết trụ hắn cho tới bây giờ tự nhiên không có nghĩ qua hỏa ma tông đại động can qua như vậy từ năm đó ở hạo thiên tông thiết kế hắn đến bây giờ đem binh hát ma lĩnh toàn bộ ngọc mượn lại chính là trong lòng ngực của hắn thiết trụ hỏa ma tông lại muốn bắt thiết trụ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trong lòng của hắn ở yêu vương nói ra hổ phách trước tiên cũng đã tràn đầy dấu hỏi hổ phách đã từng bị cao ngạo hệ thống tự mình điểm ra tên bây giờ lại đưa đến hỏa ma tông đem binh hắc ma lĩnh lại liên tưởng đến trước diệp thủ khẩn trương câu nói kia bồi tội cũng sắp mục tiêu chỉ hướng hổ phách thiết trụ đến cùng là thân phận gì tại sao lại đưa đến nhiều người như vậy khẩn trương như vậy hắn khẩn trương rơi vào yêu vương trong tay nhưng yêu vương lại cũng không có nói gì nhiều mà là đem ánh mắt đặt ở diệp thủ trên n ờ i nói diệp thủ tọa ngươi cho rằng là hổ phách trọng yếu hay lại là vương ly mở trọng yếu hắn không có sẽ cùng hỏa ma tông tông chủ giải thích mà là nhìn về phía diệp thủ ở chỗ này duy nhất có thể uy hiếp được hắn chỉ có diệp thủ thuế n g u y ệ t c h i lực về phần hỏa ma tông tông chủ và hỏa ma tông đại trưởng lão h không phải là suy bằng hai người này thật đúng là không có bị nó đường đường yêu vương coi ra gì ha <cười> ha diệp thủ khẽ mỉm cười năm đó bản tọa cùng hồ phách lựa chọn chính là hôm nay lựa chọn một điểm này nhiều năm qua không có bất kỳ biến hóa nào chương ba trăm năm mươi hai thi tông、Tấm、màn rơi xuống chuyện năm đó trừ bản thân kinh nghiệm người bên ngoài ai cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì cũng diệp thủ yêu vương cùng thần bí h ổ phách l i ê n là năm đó bản thân kinh nghiệm người đối với diệp chọn đầu chọn yêu vương không có bất kỳ ngoài ý muốn để cho hắn có chút bất đắc gì nhun h u vai nhìn tới vẫn là muốn đánh nếu như vậy hòa tông chủ yêu vương ánh mắt rơi vào hỏa ma tông tông chủ trên người ta muốn rời đi ngươi muốn h ổ phách vì để ngươi có thể ra tay toàn lực vương quyết định cho ngươi an định tâm hoàn nói hỏa ma tông tông chủ thanh â m lạnh giá có thể diệp dư sinh lại có thể từ t h a nhâm hắn bên trong nhận ra được vẻ kích động rất rõ ràng hỏa ma tông tông chủ đã đoán được yêu vương sau đó phải nói chuyện là cái gì nếu như vương nói cho ngươi biết hổ phách bây giờ đang ở trước mặt ngươi ngươi có hay không rất kích động yêu vương cười nói cái gì hỏa ma tông tông chủ kinh hãi lại cũng không che giấu được kích động trong lòng hổ phách ở nơi nào nhanh nói cho tông chủ bây giờ nói cho ngươi biết không thể được yêu vương căn bản không hề toàn bộ nói cho hỏa ma tông tông chủ dự định nếu như vương bây giờ nói cho ngươi biết hổ phách thân phận chân thật ngươi tinh lực cũng sẽ bị hổ phách câu đi chắc chắn sẽ không toàn lực giúp vương xuất thủ đối phó diệ thủ tọa như vậy ngươi trước giúp ta đối phó diệp thủ tọa chỉ cần đánh chết vương lập tức nói cho ngươi biết hổ phách ở nơi nào như thế nào hỏa ma tông tông chủ mặc dù không c a m lòng nhưng hắn cũng biết yêu vương bây giờ nhất định là sẽ không nói ra chỉ có khi mọi vấn đề đã lăn g xuống đối với mới vừa sẽ nói cho hắn biết hổ phách ở nơi nào hôm nay hắn nhất định phải lấy được hổ phách dù là bỏ ra thiên giá thật lớn cũng sẽ không tiếc được cứ như vậy cố định có thể làm được nhất tông chi chủ như vậy địa vị nên có khi phách chưa bao giờ thiếu sót nếu yêu vương đã đem lời nói nói đến chỗ này phân thượng hắn không đồng ý cũng không được Vâng. vừa dứt lời hỏa tông chủ trên người đột nhiên bước lên trùng thiên khí thế cổ khí thế này quả thực quá mạnh ép toàn bộ hắc ma lĩnh cũng bình n g an xuống đây chính là thần hồn c ả n h c h â n chính chỗ cường đại nhất nghiệm là được đưa tới tự nhiên biến hóa ba yêu vương khép lại trong tay q u ả xếp trên người khí thế giống vậy bắt đầu dương cao là một cái không nhiễm một hạt bụi nhẹ nhàng công tử trên người lại đột nhiên hiện lên vô cùng khí tức quần bạo khí tức lay động mái tóc dài màu xanh lục của hắn giống như xanh đậm chi điệu đồng bệnh tại hắn s a hỏa ma tông đại trưởng lão cũng là lần này xuất thủ một người trong h á n tu vi mặc dù không so với yêu vương cùng hỏa ma tông tông chủ nhưng dù sao cũng là thần hồn cảnh cường giả tố linh cùng ứng tam thần nghĩ tưởng phải rút một tay ngăn lại đại trưởng lão nhưng lại bị diệp thủ ánh mắt ngăn lại hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó mặc cho ba người khí thế đẻ ở trên người lại thờ ơ không động lòng chỉ có cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi nhìn thành hình tam giác đem chính mình vây vào giữa ba người diệp thủ trên người phủ đầy tuế nguyệt lực lượng ba người hợp lại cùng nhau khí thế căn gần không hắn thân phảng phất khu vực chân không như vậy đem tất cả khí thế cũng thao xuống đại chiến chạm một cái liền bùng nổ ở hắc ma lĩnh sắp bùng nổ kinh thiên đại chiến thời điểm mặc bác bảy đại tông môn cũng đã vỡ ra t i ê n đầu tiên là bị hảo thiên tông công phá hỏa ma tông toàn bộ hỏa ma tông tiên sơn cũng bị máu tươi nhiễm đỏ tràng này đã kéo dài rất lâu đại chiến vẫn không có rơi xuống màn tre hỏa ma tông cường giả chỉ còn vài tên hộ pháp vẫn đang khổ cực chống đỡ mà hỏa ma tông lão tổ cùng hạo tiên tông thì tại trên tầng mây điên cuồng xuất thủ hai người cũng đã đánh ra chân hỏa rất có thể là lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vô tận kết quả phía dưới do nếp sát thần dẫn dắt hỏa ma tông cường giả điên cuồng chu diệt hỏa ma tông cường giả một phần trong đó bắt đầu cướp đoạt hỏa ma tông nhiều năm qua cất giữ bảo vật chỗ đi qua tựa như cá giết sang sông toàn bộ trở nên rách nát không chịu nổi bất quá hỏa ma tông đã sớm dự liệu được một màn này sớm đã đem đại lượng bảo vật chuyển di mà ở mắt nhìn thấy hỏa ma tông tông môn sắp cho một mồi lửa dưới tình huống hỏa long cốc cùng thi tông lại có cường giả đột nhiên hàn g lâm trợ giúp hỏa ma tông miễn cưỡng k h ô n g chế được cục diện mà ở cách hỏa ma tông ngoài trăm dặm chiến trường tam thanh tông đã đem hỏa long cốc đánh bại lui sơn môn tam thanh tông một đường đổi giết được hỏa long cốc sân mạch đại chiến tiếp tục đao phong tấn công bắc minh kiếm các cuộc chiến tranh này có thể nói là kịch liệt nhất một nơi đao phong cùng bắc minh kiếm các gian làm có ân oán lần này càng là toàn viên triển lãm toàn bộ chiến trường chỉ có dùng thảm thiết để hình dung bất quá từ đại cuộc nhìn lên lời nói thuộc về phe tấn công đao phong chiếm cứ rất đại ưu thế trong đó trọng yếu nhất một điểm là đao phong nhất đại tông chủ thứ bảy đao lại thiếu chút nữa chém bắc minh các chủ cuối cùng đao phong cơ hồ là đem bắc minh kiếm các ngăn ở trong sơn muốn đánh mà trong cuộc chiến tranh này thanh niên trong hàng đệ tử đời thứ nhất cả người gánh trọng đao người tuổi trẻ lại kiếm đủ con mắt trạm thiên bản đao thuật thanh niên hô to nhất đao đem trước mặt chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng cường giả chém thành hai khúc người này chính là diệp dư sinh bằng h ư u bá đao giờ phút này bá đao cùng diệp dư sinh nhận biết bá đao khác biệt rất lớn năm đó bá đao c ù n g vọng mà trừng dương nhưng bây giờ bá đao lại trở nên nội liễm rất nhiều trên người khí thế yếu rất nhiều nhưng trong tay đao lại so với trước kia càng sắp bén cuối cùng một chỗ chiến trường là thi tông tấn công hạo thiên tông chiến trường tới thi tông chuẩn bị rất đủ lần này tấn công hạo thiên tông tuyệt đối có thể nhất cổ tác khí đem đối phương bắt lại coi như không thể tiêu diệt hạo thiên tông cũng có thể lấy được rất lớn chỗ tốt nhưng mà ai cũng không ngờ rằng hạo thiên tông lại vẫn tồn tại đệ tứ danh chân hồn cảnh cường giả hơn nữa tên này chân hồn cảnh cường giả còn mạnh hơn dị thường vượt quá bình thường trang này hẳn là thiên vệ một bên chiến đấu nhưng bởi vì liêu phi yên chọc g i ậ n một người chân chính sát thần một người trong nháy mắt liền đem chiến cuộc thay đổi sát thần phiêu tuyết thần kiếm chỉ ra ba kiếm đệ nhất kiếm chẳng thi tông tông chủ thi thôi kiếm thứ hai chém xuống thi tông tông chủ đầu kiếm thứ ba chém xuống một vị khác thi tông chân hồn cảnh cường giả đầu ba kiếm sau phiêu tuyết kiếm chủ liền dẫn l i ê u phi yên đến phiêu tuyết phong chính là ba kiếm này địa định hạo thiên tông thắng lợi cục diện càng là nhất định thi tông tương hội tại mạc bắc xóa tên điểm mấu chốt hai đại chân hồn cảnh cường giả bỏ mình để cho cuộc chiến tranh này vẽ lên hoàn toàn số câu toàn bộ hạo thiên tông đệ tử cũng đang đổi u g i ế t thi tông cường giả mà hạo thiên tông tông chủ hạ o dương càng là vào thời khắc này làm ra một cái càng nghe rợn cả người quyết định hạo thiên tông còn lại tất cả mọi người trực tiếp đem binh thi tông thi tông hai đại chân hồn cảnh cường giả tử vong rất nhanh sẽ biết chuyển khắp mạc bắc khi đó thi tông sẽ gặp bị toàn bộ thế lực q u ẩ n khởi công chi là đạt được lợi ích lớn nhất hạ o dương quyết định trước tiên đem binh thi tông lần này do hạ o dương tự mình dẫn dắt toàn bộ kiếm chủ đánh ra về phần hạ o thiên tông đại doanh hắn tin tưởng chỉ cần phiêu tuyết kiếm chủ ở chỗ này liền không người nào dám đánh hạ o thiên tông chủ ý dù là nàng không ra tay chỉ cần nàng vẫn còn ở hạ o thiên tông tất cả mọi người thì phải trong lòng cân nhắc một chút huyền h u y ễ n chi ta có thể đánh bể vạn giới địa chỉ chương ba trăm năm mươi ba lấy một đĩ ba ở hạ thiên tông đem binh chinh phạt thi tông thời điểm Thác ba lĩnh đại cánh n cao b liêu phất, phất qua hư không rất rõ ràng có thể nhìn thấy hư không chấn động kịch liệt một chút suýt nữa bị xé nước có thể cường đại như thế c ả n h l i ễ u sắp tới đem phất đến diệp thủ trên người lúc lại đột nhiên từ bích lục trở nên khô héo rồi sau đó tiêu tan ở trong thiên địa đó là tuế nguyệt lực lượng đem c ả n h liêu nắp ấy vê anh một vòng thiêu đốt thái dương từ hỏa ma tông tông chủ trong tay đánh ra uy lực tuyệt luân giống như luân chân chính thái dương bị hắn từ không trung tháo xuống ầm mà rơi để cho trong vòng phương viên c h ă m dặm nhiệt độ trong nháy mắt dương c a o đến một cái cực hạ độ cao vô số cổ thụ bị liệt dương đốt chung quanh xem cuộc chiến vũ giả có loại chân khí cũng bị đốt cảm giác chuyển động liệt dương lấy cực độ bá đạo tư thái hạ xuống、Xích. diệp thủ đưa ngón tay ra một đạo chỉ mang từ giữa phún ra ngoài mang theo tuế nguyệt ăn một lực điểm ở liệt dương trên ùm ùm côn bạo liệt dương trực tiếp bị nhất căn bình thường ngón tay xuyên thủng rồi sau đó toàn bộ liệt dương cũng nổ tung nổ tung liệt dương bên trong hỏa ma tông tông chủ từ trong lao ra một con thiêu đốt tóc dài tựa như diễm đuôi như vậy đồng bình ở sau trong tay hắn một thanh hỏa diễm trưởng kiếm chém xuống xích kiếm không rơi đại địa liền xé ra một đạo to lớn ránh một cách này cho dù là lấy diệp thủ cường đại cũng không dám tùy tiện đi đón liền vội vàng tránh ra v ẹ o hỏa ma tông đại trưởng lao xuất thủ trên người hắn bao phủ một đạo ma ảnh giống như tắm hỏa diễm mà sống hỏa chi ma thần một đôi quả đấm u y ể n như là cỗ sao trồi rơi đập tốc độ của hắn cực nhanh mang theo vô cùng phẫn nộ gào thét đúng đúng đúng đ â y chính là chân hồn cảnh thực lực mỗi nhất kích đều đủ để đem dồn người vào chỗ chết đại trưởng lão ma quyền tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đánh ra không biết bao nhiêu quyền tàn bạo hỏa quyền mái t r è o thủ bóng người bao phủ anh, nhưng n h mà ở đó tàn bạo hỏa quyền trong bao tố diệp thủ thân thể lại chống lên một đạo tuế n g u y ệ n vòng sáng đem toàn bộ công kích cũng để ở bên ngoài không có một quyền có thể rơi vào diệp thủ trên người sau một khắc、xích. hòa quyên phong bạo trực tiếp bị diệp thủ xé ra thân thể của hắn phóng lên cao lần nữa một chỉ điểm ra điểm hướng đại trưởng lão hòa ma tông đại trưởng l ã o sắc mặt biến đổi liền vội vàng né tránh t r a n g ngập t u ế nguyệt c h i lực chỉ mang từ đại trưởng lão bên trái nơi gò má sẽ qua có thể rõ ràng nhìn thấy đại trưởng l ã o tấm kia liền thường khuôn mặt cũ bên trái nơi gò má nhanh chóng trở nên khô héo huyết nhục từ đại trưởng lão trên gương mặt rơi xuống t u ế nguyệt c h i lực đem đại trưởng lao má trái hoàn toàn tiêu diệt biến thành khô lâu toàn bộ huyết nhục tinh hoa đều ở đây nhất chỉ bên dưới thối giữa cái này còn chỉ là từ hắn gương mặt lao qua nếu là chúng mục tiêu sợ rằng đại trưởng lão toàn bộ mệnh đều phải bị tuế nguyệt thật sự cất đoạt vâng、anh. diệp thủ quả đấm theo tới ở đại trưởng lão kinh hoàng ánh mắt bên trong càng ngày càng gần thời khắc mấu chốt hỏa ma tông tông chủ bóng người xuất hiện ở trước mặt đại trưởng lão hỏa quyền tiến lên đón cùng diệp thủ mang đến cứng đôi cứng thay đại trưởng lão tiếp một cách này vâng、anh. hai quả đấm đập c h u n g một chỗ diệp thủ cùng hỏa ma tông tông chủ bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài bất quá diệp thủ chỉ bay ngược mấy chục bước mà thôi Xem xét lại hỏa ma tông tông trừng lại hỏa chủ đức ba y nhất g ư bước ợ c mấy trăm k ô thôi. n Như g thể t h vậy có y diệp h h ủ t ự căn lực đúng là vẫn còn chủ c đúng vẫn tông tông trên. Nhất ở hỏa ma tông tông chủ trên. Bá. Nhất căn bích lục cành liễu đột ngột xuất hiện ở diệp thủ đỉnh đầu cành liễu thượng tràn ngập rậm rạp chẳng c h ị tà dị đường vân quất về phía diệp thủ đỉnh đầu hư diệp thủ hư lạnh trước mắt tránh b á b á b á phô thiên cái địa cành liễu từ không trung rơi xuống lại một lần nữa mái c h è o thủ báo phủ cẩn thận một chút ngàn vạn lần không nên bị tuế nguyện chi lực đụng phải hỏa ma tông tông chủ dặn do đại trưởng lão một câu rồi sau đó trong cơ thể nhất thời bùng nổ c à n g cường đại chân khí phong bạo chân khí phong bạo hư không chuyển động ẩn chứa trong đó thần bí đường vân vọt vào cành liễu bên trong cùng yêu vương chung nhau vây quét diệp thủ đại trưởng lão còn sót lại một con ngươi tràn đầy kinh hãi diệp thủ thủ đoạn để cho hắn cảm nhận được sợ hãi mùi vị cái này cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ yêu ma phong ấn ở khu vực trung tâm nam tử thật sự là quá mạnh cường làm người ta kinh ngạc người đàn ông này cả người trên dưới đều tràn đầy ma khí hắn tự tay sờ một cái chính mình má trái gò má uy nghiêm bạch cốt xúc cảm để cho trong mắt của hắn kinh hoàng n g ầ hơn trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ lần này cùng liệt ma nhân khai chiến thật là chính xác sao mặc dù hắn tâm lý có chút chăn trở có thể chiến đấu đã tiến hành đến nước này hỏa ma tông đã không có đường lui ùng ùng phô thiên cái địa cảnh liêu trong bao tố đột nhiên truyền ra từng trận kịch liệt tiếng nổ rồi sau đó cảnh liêu hóa thành nhà tù đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng từng tia thiêu đốt ma diễm tử cảnh liêu trong khe hở bị sắp xếp mỗi một khắc v â n h cảnh liễu nhà tù nổ tung ba bóng người điên cùng đ ó n đánh nhau từ trong lao ra yêu vương hỏa ma tông tông chủ và liệp ma nhân mở ra gần người giao chiến ba người thân ảnh mới vừa xuất hiện đại trưởng lão liền gia nhập chiến trường một trận làm cho tất cả mọi người trở nên bên đại chiến đỉnh cao mở ra diệp thủ rất mạnh cho dù là đối mặt ba vị chân hồn cảnh cường giả vây công cũng không rơi chút nào hạ phòng cùng đối phương điên cuồng chiến đấu trùng một chỗ bộ ngực hắn đột nhiên buộc phát ra một vệ ánh sáng màu máu đem t u ế nguyệt chi lực chặn t u ế nguyệt chi lực mặc dù không có thể đem hỏa ma tông tông chủ c h ọ n thương nhưng lại đưa hắn quần áo hóa thành bụi bậm lộ ra hỏa ma tông tông chủ trên người một cụ đen nhánh khôi giáp hỏa ma khải diệp thủ sắc mặt khó coi hắn quả thật không nghĩ tới lần này hỏa ma tông tông chủ thậm chí ngay cả hỏa ma tông c h ấ n tông chi bảo hỏa ma khải cũng mang ra khỏi t u ế nguyệt lực lượng bị hỏa ma khải chặn có thể hỏa ma tông tông chủ quả đấm nhưng là thiết, thiết thật thật nện ở bộ ngực hắn bích lục cánh liễu lần nữa trở nên khô héo bị thuế nguyệt chi lực ăn mòn nhưng mà cổ lực lượng kia lại tác dụng ở diệp thủ trên người để cho thân thể của hắn lào đảo một cái bất quá diệp thủ cũng không chịu thiệt chân hắn đ ã đá vào yêu vương trên người trực tiếp đem thân thể của hắn đạp bay ra ngoài cuối cùng hỏa ma tông đại trưởng lão công kích được đến nhưng là còn chưa đến gần diệp thủ thân thể liền trực tiếp bay rớt ra ngoài hỏa ma tông tông chủ và yêu vương có thể đến gần diệp thủ đại trưởng lão lại không được hắn tu vi còn chưa đủ và anh đại trưởng lão bay ngược trực tiếp đập ở trong rừng trên vùng đất Đem、đại e m đ điệu đập ra m ộ trưởng vài mười mét thần hám hại, thần sâu lẹn vào mười hại, mét hám thần thật mặt đất. t khắp lẹn sâu n sinh Diệp Dư sinh bỏ mình. Đại ư mình. bỏ t r lão bị đánh bay không trung đại chiến vẫn không có ngừng nghỉ ba bóng người nhanh chóng đan vào một chỗ lần này không có đại trưởng lão quấy nhiễu diệp thủ lại đang đẻ yêu vương cùng hỏa ma tông tông chủ đánh nhất là hỏa ma tông tông chủ dù là mặc hỏa ma tông chấn tông chi bảo hỏa ma khải cũng vẫn so với diệp thủ cùng yêu vương yếu rất nhiều nếu như không phải là yêu vương chịu được diệp thủ bậy thành lực lượng hỏa ma tông tông chủ kết quả phòng trường giống như đại trưởng lão ba người đại chiến không nghỉ từ không trung chiến đến chiến đất lại từ dưới đất đánh tới không trung và anh hỏa ma tông tông chủ bóng người rốt cuộc bị đánh xuất chiến vòng sắc mặt tái nhợt không ngừng quay ngược lại trực tiếp thối lui ra mấy ngàn thước mới thật không dễ dàng dừng người và hỏa ma tông tông chủ thân thể mới vừa dừng lại trong miệng liền phun ra búng máu tươi lớn v ẹ o yêu vương cũng thối lui ra vòng chiến sắc mặt ngưng trọng nhìn vân đạm phong khinh diệp thủ thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ ngươi cũng không tệ diệp thủ nhìn yêu vương bình nói nếu như các ngươi không có hậu thủ lời nói ta l i ề nếu như hỏa ma tông chỉ có chút thủ đoạn yêu vương cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với hỏa ma tông diệp thủ nhưng là công nhận mặc bắp người mạnh nhất cho dù là đao phong chi chủ đều không phải là đối thủ của hắn hắn tin tưởng hỏa ma tông nhất định là có hậu thủ nếu không khẳng định không dám làm ra lớn như vậy cử động bị yêu vương hỏi Hỏa ồ ồ thế lương tiếng kèn lệnh xa xa t h u y ể n vang đi ra ngoài chuyển ra hát ma lĩnh ông ngay tại tiếng kèn lệnh vang lên trong nháy mắt hát ma lĩnh bầu trời không gian lại đột nhiên vặn vẹo lên ừ diệp thủ cùng yêu vương đồng thời cau mày nhìn khối kia vặn vẹo không gian ở đó vặn vẹo địa phương một cổ khiến người ta run sợ khí tức từ trong truyền văn ra ngay sau đó một đạo thân ảnh từ từ từ vặn vẹo trong không gian đi ra đạo thân ảnh này là một chàng thanh niên mặc một bộ đơn giản quần áo trang sức trong tay h ắ n là một khối xoay tròn luân bản ở đó luân bản thượng có vặn vẹo không gian ba động truyền l ê n ra đạo thân ảnh này mặc dù có thể qua lại không gian hoàn toàn là khối này cối say công lao thanh niên nam tử trên người mang theo một cổ cười tà dị cho làm cho người ta cảm giác vô cùng không được so với họa ma tông tông chủ làm cho người ta cảm giác còn phải tạ ác nhiều tham kiến thiếu chủ khi nhìn đến cái này thanh niên bóng người trước tiên hỏa ma tông tông chủ liền phong mình hành lễ ừ m nam tử gật đầu một cái mặt đầy cao ngạo đối mặt nhất tông c h i chủ hành lễ thanh niên nam tử thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương mắt trên mặt khinh thường không che giấu chút nào nhưng mà gật đầu một cái mà thôi hỏa ma tông tông chủ cũng không tức giận đứng ở thanh niên nam tử sau lưng diệp thủ cũng yêu vương sắc mặt ngưng trọng dị thường bất quá yêu vương trong mắt lại có một tia mừng rỡ thanh niên nam tử này thực lực rất mạnh liền hắn đều không nhìn tấu không cần hoài nghi thực lực cá nhân nhất định tại hắn cùng diệp thủ trên ở hai người nhìn soi mói thanh niên nam tử ánh mắt rơi vào diệp thủ trên người giọng bình nói ngươi chính là liệt ma nhân thủ lĩnh ngươi là ai diệp thủ ánh mắt chưa bao giờ có ngưng trọng ở thanh niên nam tử này trên người hắn cảm giác mãnh liệt nguy cơ ừ thanh niên nam tử nhữ mày lại trong ánh mắt có mãnh liệt bất mãn ở m ạ c bắc cái này biên giấc nơi lại có người dám c h ấ t hỏi mình thật là không biết sống chết tại hắn c a o mày thời điểm đôi trong mắt kia lại đột nhiên trở nên sắp bén hướng diệp thủ nhưng nháy mắt chỉ là chớp mắt động tác lại để cho diệp thủ cả người lông tơ đ à o thụ thuế nguyệt chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân nhất chỉ về phía trước điểm ra vê anh không gian nổ đùng một cổ to đại phong bạo tại trong hư không thành hình chỉ là một cái nháy mắt động tác lại phát ra công kích loại năng lực này để cho diệp thủ sắc mặt càng ngưng trọng h ắ n t ừ từ thả tay xuống chỉ đổi u ở sau lưng lại khẽ run tích đáp tí tách từng giọt máu tươi từ diệp thủ đầu ngón tay nhỏ xuống ồ nhìn thấy một màn này thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một tia tiếng kêu kinh ngạc không tệ không tệ lại có thể tiếp thiếu chủ thiên phong mắt như vậy thiếu chủ cho ngươi cái cơ hội chỉ cần ngươi tự tay kêu lên h ổ phách thiếu chủ không chỉ có tha cho ngươi khỏi chết sẽ còn cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa làm thiếu chủ người làm như thế nào thiên đại tạo hóa người làm còn phải giao ra h ổ phách còn không đợi diệp thủ mở miệng phía dưới liệp ma nhân nhất thời không làm ta đi ngươi bà bà cầu long tính khí rất bạo nổ trực tiếp tức miệng mắng to ngươi mẹ hắn là cái thá gì ừ thanh niên nam tử trong nháy mắt quay đầu nhìn không hướng cầu long không tốt diệp thủ nhất thời nhận ra được không ổn có thể đã trễ b ị thanh niên nam tử nhìn chăm chú cầu long phạm phất bị một đạo sắc bén thiên đao chạm bên trong trong nháy mắt chặt đứt hắn tất cả sinh cơ phanh cầu long chết chết ở một vệ ánh sáng bên dưới cầu đại ca diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền đỏ tiến lên đỡ cầu long thân thể cái này thẳng thắn cương nghị h ắ n tử giờ phút này đã sớm không có tiếng hơi thở cho dù là chết hắn cũng không có nhắm mắt lại trong mắt còn có lửa giận ngoạ t à o ngươi bà bà diệp dư sinh đằng một chút g ấ y lên vô tận lửa giận con ngươi trong nháy mắt trở nên điên cuồng nhìn hướng thiên không bên trong thanh niên nam tử lao tử dết hắn còn chưa có nói xong thanh niên nam tử ánh mắt liền nhìn về phía hắn một cổ manh liệt cảm giác nguy cơ từ đáy lòng của hắn hiện lên trong mắt hắn phảng phất có một cái thiên đao chạm ở trái tim của hắn thượng d ừ n g tay diệp thủ kinh hãi phanh diệp dư sinh thân thể trực tiếp té xuống đất phanh khi nhìn đến diệp dư sinh ngã xuống trong nháy mắt diệp thủ trực tiếp điên tuế nguyệt chi lực giống như nước thủy chiều s u n g ra điên cùng hướng thanh niên nam tử tiến lên ồ thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh liền bình đi xuống tựa như tự lẩm bẩm như vậy mở miệng đáng tiếc lại vừa là đàm hoa nhất hiện ở diệp thủ hướng thanh niên nam tử xuất thủ thời điểm ai cũng không có chú ý tới khoảng thời gian này một mực ở diệp dư sinh trong ngực ngủ say thiết trụ trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ bị thương tại này cổ bi thương nổi lên thời điểm chỉ nhớ giống như nước thủy triều xông vào trong đầu hắn lúc trước ta đầy đủ mọi thứ hắn đều nhớ lại đinh linh linh kiếm b ự c c h i linh phát ra thanh âm nóng nảy diệm huynh đệ địch luân thần sắc kinh hoàng chương ba trăm năm mươi lăm hai đời tri hồ phách diệp dư sinh chết bị thiên phong mắt đánh chết hết thể các thứ này ở thanh niên nam tử xem ra giống như nghiền chết một con kiến như thế đơn giản giống nhau trước đánh chết cầu long đơn giản như vậy chẳng qua chỉ là một con run d ế mà thôi hắn giết quá nhiều ai có thể nghĩ đến một đường nghịch tập đến nước này diệp dư sinh dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một đôi mắt đoạt đi tất cả sinh cơ chỉ còn một cô thi thể dần dần trở nên lạnh giá đinh linh linh kiếm vực chi linh trực tiếp bùng nổ huyết hồng sắc tiểu kiếm bắt đầu điên cồn u g bành trướng hạo nhiên chính khí cùng tả khí đồng thời từ trong thân kiếm lan tràn ra từ nơi sâu xa phảng phất có một đứa bé sơ sinh tay cầm chính tà kiếm hướng thẳng đến thiên không trên phong tới nơi đó diệp thủ đang cùng thanh niên nam tử giao thủ nhưng mà người thanh niên nam tử kia quá mạnh vô luận diệp thủ thế nào xuất thủ đều bị đôi mắt kia ngăn cản xuống ở chung quanh thân thể hán phảng phất có một vòng vô hình bình chướng ngăn trở tuế nguyệt chi lực ăn mòn Thương, kiếm minh thông thiên triệt địa, mang theo lượng cực biến hóa lực lượng. một mặt một mặt tà thiên minh hóa hạo nhiên chính khí, một mặt tà khí lâm nhiên, ứng thiên sinh lượng lượng, mang biến ứng kiếm đối lâm địa, lực là l cực âm thanh em vang lên trước mắt thông thiên triệt điệu rộng lớn kiếm quang trong nháy mắt bạo động ùng ùng không gian bị xé nước kiếm quang trực tiếp chém về phía thanh niên nam tử hào kiếm thanh niên nam tử ánh mắt liếc liếc mắt nhìn chém xuống kiếm quang ánh mắt trong nháy mắt tăng vọt rồi sau đó thanh em chuyển lên ra thanh kiếm lẩy thuộc về ta tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp đối với thông thiên kiếm quang xoể bàn tay ra vô hình quy tắc chi lực hàn g lâm phải đem kiếm quang khóa lại nhưng là hắn đánh giá thấp kiếm vực chi linh c ư ờ n g đại lương cực biến hóa lực lượng hoàn mỹ dung hợp nhất kiếm trực tiếp chặt đứt thanh niên nam tử biến hóa ra quy tắc chi lực một màn này để cho thanh niên nam tử sắc mặt đông lại một cái bất quá càng nhiều nhưng là tham lam thanh kiếm này càng mạnh liền để cho hắn càng muốn lấy được vê anh bất quá hắn đối thủ cũng không chỉ kiếm vực chi linh một người hắn quên diệt thủ tuế nguyệt lực lượng hóa thành sợi tơ quấn quanh hướng thanh niên nam tử để cho thanh niên nam tử trong mắt hiện ra sắc khí cản thanh r ở đồ vật. t n i ê t h a y đức gãy chi tiếng vang lên thanh niên nam tử trường kiếm lại bị kiếm vực chi linh trực tiếp chặt đứt làm sao có thể thanh niên nam tử có chút khó tin thanh kiếm này cũng không phải là phạm tục vật là huyền phẩm bảo kiếm thật không ngờ dễ như chở bàn tay liền bị chém đứt thật là khó tin thanh kiếm này trong mắt của hắn tham làm cũng không còn cách nào che giấu mặc dù trước hắn thì nhìn ra kiếm này không tầm thường nhưng lại không nghĩ rằng lại sẽ như thế phi phạm có thể chặt đứt hắn huyền phẩm bảo kiếm nhất định phải lấy được thanh kiếm này vâng đã có quyết định thanh niên nam tử liền không tính ở nương tây hôm nay vô luận là hộ phách hay lại là thanh kiếm này hắn đều muốn chiếm được ông tà dị khí tức t ử trên người hắn bùng nổ đó là một loại mạc b ắ t chưa bao giờ từng xuất hiện sóng sức mạnh hình như ngọn lửa nhưng lại mang theo một loại tử vong nội vị phảng phất đến từ địa ngục hòa diễm cổ hơi thợ này lấy xuất hiện liên diệp thủ t u ế nguyệt chi lực đều không cách nào ngắn trở trực tiếp bị xé nhưng ư ớ c t ô b i n giúp người, hôm vào lúc i này khu vực trung tâm lại đột nhiên lại chấn động một cái rồi sau đó một đạo giả thiên tế nhận bóng người từ từ đứng lên、Bá. Yêu vương hoảng sợ trang này xuống nửa đoạn chiến đấu xuất hiện quá nhiều ngoại ý mới vô luận là thanh niên nam tử hay lại là kiếm vực chi linh đều là ngoại ý muốn chuyện một h lại lại cái h h n bàn tay to lớn từ khu vực trung tâm lộ ra đến chụp vào thanh niên nam tử hắn không có chụp vào yêu vương cũng không có đi bắt hỏa ma tông tông chủ mà là đem mục tiêu nhắm ngay thanh niên nam tử bởi vì, vì người đàn ông này đưa đến hắn để ý nhất chi nhân tử vong đã từng chuyện hắn không muốn đi ức nhưng nhưng bởi vì diệp dư sinh tử vong để cho hắn nhớ lại lúc trước một màn h ổ phách xuất thủ để cho thanh niên nam tử ánh mắt lần nữa sáng lên lại là hai đời chi h ổ phách ha ha không nghĩ tới nho nhỏ này mặc bắc man hoàng c h i địa lại sẽ sinh ra như vậy thiên c h i thần vật lần này tới giá trị ha ha ha h ổ phách ngươi là ta vê anh thanh niên nam tử trên người khí tức so với trước kia càng cường đại hơn chân hồn cảnh ngũ trọng diệp thủ sắc mặt hết sức khó coi hắn cảm nhận được cường đại áp lực dù là có hổ phách điều động một đời thân thể cũng không có thắng lợi khả năng lần này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không khiến ngươi lại n g o i ý diệp thủ trong lòng âm thầm làm quyết định lần trước bởi vì hắn nguyên nhân đưa đến hổ phách bỏ mình lần này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy hô diệp thủ hít thật sâu một cái ánh mắt kiên định vain giờ k h ắ c này tuế nguyệt chi lực không giữ lại chút nào thả ra để cho cả người hắn đều bị tuế nguyệt chi lực bao vây lại không giữ lại chút nào tuế nguyệt chi lực hình thành chân khí cất lốc mái trèo thủ thân thể bao phủ ở bên trong để cho cả người hắn nhìn cũng trở nên hư hảo phản phất không tồn tại ở trong năm tháng đúng h ổ phách bàn tay cùng thanh niên nam tử quả đấm đụng vào nhau một cổ to lớn tàn phá phong bạo buộc phát ra suýt nữa đem thiên không vỡ ra to lớn tàn phá phong bạo điên cuồng tịch quyển phản phất diệt thế thần uy chương ba trăm năm mươi sáu t ư ớ p đoạt tiên phong nhãn mặc bắc quả thực quá hẻo lánh ở ngoài ra mấy vực trong mắt đây chính là một mảnh vùng thiếu văn minh nơi sinh tồn người đều vì man di người còn lại mấy vực vũ giả chưa bao giờ nguyện ý tới mặc bắc bởi vì nơi này linh khí quá m ầ manh giống như là một mảnh bị ô nhiễm đất chết giống vậy m ạ c bác người kiến thức cùng còn lại mấy vực vừa so sánh với tự nhiên lộ ra kiến thức nông cạn cũng không có biết đến cái gì là hai đời chi hổ phách nhưng cái này đến từ mạc bác gia thanh niên nam tử lại biết hai đời chi hổ phách đại biểu cái gì hổ phách chi huyết ở tại bọn hắn c h ỗ đó còn gọi là thương thiên cấp huyết mà hai đời chi hổ phách là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cho tới bây giờ cũng không có người thấy lần này thanh niên nam tử chính mắt thấy được chính vì hắn thấy hai đời chi hổ phách mới quyết định vô luận như thế nào cũng phải lấy được chỉ cần hắn lấy được hai đ ờ i chi hổ phách kính hiến tặng cho phía trên đại nhân vật hắn tương lai đem một bước lên mây đương nhiên ý tưởng này chỉ có hắn bản thân một người biết mà thôi dưới mắt quan trọng hơn là trận đại chiến này vô luận là hổ phách hay lại là thanh niên nam tử thực lực đều mạnh làm cho người kinh hãi song phương một đòn phản phất là chân chính d i ệ thế t ở đó d i ệ t thế trong báo tố diệp thủ cùng kiếm vực c h i linh công kích theo tới lần này là ba người vây công thanh niên nam tử thuế n g u y ệ t c h i lực hổ phách lực cùng xé hết thẻ kiếm quan hợp kích bên l i ớ i cho dù là thanh niên nam tử cũng cảm giác áp lực hắn hỏa diễm rất mạnh rất kỳ quái nhưng là gánh không được tam đại chân hồn cảnh cường g i ả liên thủ các ngươi đang nhìn cái gì thanh niên nam tử rốt cuộc không nhịn được mở miệng quát lớn hỏa ma tông tông chủ và yêu vương thiếu chủ ta đến g i ú p ngươi hỏa ma tông tông chủ không có một chút bị giày không c a m l ò n g trực tiếp xuất thủ trợ rút ngược lại yêu vương mày n h í u lại mặt nhăn trong mắt lóe lên vẻ không thích bất quá là tự do hắn vẫn nuốt xuống khẩu khí này lựa chọn xuất thủ trợ rút xích chính tả kiếm quan tịch quyền trực tiếp đem yêu vương cùng hỏa ma tông tông chủ báo phủ toàn lực bùng nổ kiếm vực chi linh lấy sức một mình ngăn lại hỏa ma tông tông chủ và yêu vương kia kiếm q u a n g quá rộng lớn c h í n h ta dung hợp có thể chém thế gian hết thể v ậ t đại chiến tiến vào trạng thái ác liệt ở trên trời đại chiến tiến hành được kịch liệt nhất thời điểm trên mặt đất một cụ đã mất đi tiếng thở thân thể tim lại đột nhiên nhảy động một cái xen vào hư vô cùng trên thực tế hệ thống lại một lần nữa thả ra hát vụ hát vụ đem thiếu niên tim bao quanh từ trong tim rút ra một cổ giống như lưới đao như vậy lực lượng thần bí đó là thiên phong nhãn lực lượng có thể trong nháy mắt chặt đức sinh cơ nếu như không phải là hệ thống diệp dư sinh tánh mạng thật sự qua đời ở đó cũng chính là hắn chết giả để cho kiếm vực chi linh hổ phách cùng diệp thủ lâm vào tình cảnh điên c u n g liều lĩnh xuất thủ cũng phải đem thanh niên nam tử chém chết ai có thể cũng không nghĩ tới thiên phong nhãn nhưng mà tạm thời chặt đức diệp dư sinh sinh cơ cũng không có chặt đức tạm thời chặt đức cùng chặt đức là hai cái ý tứ cho nên ở hệ thống hắc vụ dưới sự giúp đỡ thiếu niên tim lại một lần nữa nhảy lên rồi sau đó bịch một tiếng mở mắt tại hắn mở mắt trước mắt hắc vụ từ trái tim của hắn bên trong rút ra lực lượng tần bí lại bị hệ thống cho hấp thu rồi sau đó ở hệ thống bên trong hắc vụ bao phủ trên cái giá lại thêm ra không có một người bị hát xương mù bao phù hợp thiên phong nhãn kim c h i lực có thể chém sinh cơ luyện đến đại thành có thể với xa vạn g i ả m vừa đ ứ t hồn bán ra giá cả tám mươi nghìn kim tệ hệ thống giới thiệu xuất hiện ở hộp trước ba diệp dư sinh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên mới vừa rồi hắn chính là tự mình cảm thụ qua thiên phong nhãn chỗ cường đại nhưng mà thanh niên nam tử một vệ ánh sáng liền chặt đứt hắn sinh cơ căn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn trở mà dối mắt hệ thống nịch thiên tri lực liền bày ra chỉ bằng mượn thiên phong nhãn ở lại trái tim của hắn bên trong một luồng ký tức Lại học o à n n mỹ p h ỏ tập thiên phong nhãn diệp dư sinh không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn học tập vừa dứt lời một trăm một mươi kim tệ liền trong nháy mắt biến mất tám mươi n không h chỉ còn ba mươi kim tệ bất quá diệp dư sinh cũng không có cảm thấy thương tiếc dùng tám mươi nghìn kim tệ học tập thiên phong nhãn quả thực quá giá trị ông để thiên phong nhãn hộp sáng lên trong hộp là một đôi con n g ư ờ i bao phủ ở hộp thượng m à n hào quang biến mất rồi sau đó trong hộp đồ vật cũng biến mất nhưng ngay khi trong hộp vật biến mất trong n g a y mắt diệp dư sinh đột nhiên cảm giác mình một đôi con n g ư ờ i phát ra kịch liệt cảm giác đau a mạnh liệt cảm giác đau căn khó mà chịu đựng để cho hắn không tự chủ được che tới ánh mắt hai hàng huyết lệ từ trong kẽ tay tụt xuống nhìn dị thường thê thảm bất quá hắn tiếng kêu thảm thiết lại bị hữu tâm nhân nghe được trên bầu trời đang ở đại chiến kịch liệt chiến trường đột nhiên có trong nháy mắt bình an tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng hắn xem qua đại chiến ngừng nghỉ diệp thủ cùng kiếm vực chi linh trong mắt có khó mà che giấu kinh hỉ khu vực trung tâm cái đó g i ả thiên tế nhật bóng người cũng truyền ra một k i a vui vẻ h ổ phách lộ ra khu vực trung tâm cánh tay cũng dừng lại mà ở trong những người này kinh ngạc nhất thuộc về thanh niên nam tử hắn không cách nào tưởng tượng luôn luôn không chỗ nào bất lợi thiên phong nhãn lại thất bại làm sao có thể thanh niên nam tử thậm chí không thể tin được chính mình sợ chứng kiến hết thệ các thứ này rồi sau đó hắn ánh mắt lần nữa đối với diệp dư sinh nháy mắt một chút hắn không tin đối với mới có thể ngăn trở thiên phong nhãn nhất định là chính mình mới vừa mới không dùng toàn lực bị trên người đối phương bảo vật ngăn trở chính là bởi vì như vậy suy nghĩ hắn lại một lần nữa sử dụng thiên phong nhãn、Sích. phản phất có một đạo vô hình quy tắc chi lực đem diệp dư sinh bao phủ lại muốn vọt vào thân thể của hắn bất quá trước diệp dư sinh chỉ có thể nhận ra được nguy hiểm cũng không có nhận ra được thiên phong nhãn công kích mà lần này hắn cảm giác hắn đưa tay từ trong mắt lấy xuống tập mắt chung quanh còn tràn ngập mới vừa từ mắt giữa dòng chảy ra máu tích diệp dư sinh cười khoe miệng theo thói quen bắt đầu d ơ lên lần này hắn nụ cười không hề tà mị mà là nguy hiểm độ cong hắn nụ cười hợp với mặt đầy máu có vẻ hơi dữ thợn bất quá hắn lại học thanh niên nam tử động tác đối với hắn nháy mắt một chút ánh mắt tại hắn chớp mắt trong nháy mắt phản phất có một tia chớp từ trong mắt của hắn xẻ qua cùng thanh niên nam tử ánh mắt mắt đ ố i mắt ông một đạo quy tắc chi lực từ hắn trong đôi mắt b ắ n ra trong nháy mắt đem đối phương con người bắn nhanh xuất lực đo ngăn lại phanh giống vậy thiên phong nhãn công kích ở giữa không trung va chạm để cho hư không rún rẩy hai người va chạm uy lực cũng không có mạnh bao nhiêu nhưng lại để cho thanh niên nam tử trong mắt hiện lên nồng nặc hoảng sợ chương ba trăm năm mươi bảy diệp thủ quyết định sau cùng thiên phong nhãn thanh niên nam tử cơ hồ bật thốt lên hắn thiên phong nhãn bèn xuất núi sinh tiện huề mang kỹ năng thiên phú trên đời phân độc nhất nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy một người khác dùng được thiên phong nhãn ngươi làm sao có thể nắm giữ thiên phong nhãn thanh niên nam tử bởi vì vô cùng hoảng sợ trong lúc vô tình trong miệng m ồ m mang theo một chút sợ hãi ha ha diệp dư sinh cười lạnh một tiếng đầu hướng về phía cầu long nháy mắt xuống ánh mắt cầu、sí. h Thiểm điện l n từ của thần bí long trạng a của ngoài, trong hắn. Đoàn đoàn đoàn. lòng vào rơi r mắt t Cầu thái giống như diệp dư sinh đều là trạng thái chết giả thiên phong nhãn lực lượng vừa mới rút ra cầu lòng tim liền nhảy lên lên cũng còn khá coi như kịp thời tại hắn cứu cầu long thời điểm trên bầu trời thanh niên nam tử sắc mặt lại biến hóa đến mức dị thường dữ thợn rồi sau đó ánh mắt lần nữa hướng về phía diệp dư sinh n h y mắt ta muốn ngươi chết diệp dư sinh khẽ mịp cười giống vậy nháy mắt một chút ánh mắt lưỡng đạo thiên phong nhãn công kích đụng va vào nhau lại một lần nữa tại trong hư không n ổ lên ha ha ha nhìn thấy một màn này diệp thủ điên cuồng cười to rồi sau đó thuế nguyệt chi lực tịch quyển một đạo tràn ngập thuế nguyệt chi lực m ũ i tên x ô n g về thanh niên nam tử bây giờ diệp thủ kiêm kỵ nhất thiên phong nhãn bị triệt tiêu xuất thủ cảng tứ vô kỵ đạn mang theo thuế nguyệt chi lực m ũ i tên tốc độ nhanh kinh người trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên nam tử trước mắt xích thanh niên nam tử theo bản năng nháy mắt xuống ánh mắt muốn dùng thiên phong nhãn ngăn trở thuế nguyệt mùi tên công kích nhưng mà hắn vừa mới phát ra thiên phong nhãn lực lượng thần bí diệp dư sinh liền đồng thời nháy mắt xuống ánh mắt đem thiên phong nhãn lực lượng c h i t tiêu vê anh t u ế nguyệt mũi tên không có bị ngăn trở trực tiếp đánh trúng thanh niên nam tử ngực t u ế nguyệt chi lực trực tiếp đem thanh niên nam tử ngực lực lượng ăn mòn mặc dù chỉ là ăn mòn xuống một bộ phận nhưng lại đủ bởi vì hổ phách công kích đã hàng l â m bàn tay to lớn ba một tiếng đem thanh niên nam tử nắm trong tay hổ phách bàn tay có khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại bàn tay phát lực lại muốn đem thanh niên nam tử thân thể tạo thành t h nát thiếu chủ hỏa ma tông tông chủ mặt hiện lên vẻ hoảng sợ nếu là thanh niên nam tử này ở m ặ c bắc sẻ ra chuyện hắn toàn bộ hỏa ma tông giao động cho vị này tôn quý thiếu chủ chốt theo vê anh hỏa ma tông tông chủ xuất thủ hai đợt liệt dương thành hình muốn đem thiếu chủ cứu nhưng hắn mới vừa ra tay chính tả kiếm quang liền chém xuống trực tiếp đem hai đợt hỏa diễm liễu tào khai bao gồm đánh lén tới đại trưởng lão cũng không thể chiếm được một chút lợi lộc toàn lực bùng nổ kiếm vực chi linh cường đại làm người ta kinh ngạc hoàn toàn lấy một đạo kiếm quang chế trụ tam đại chân hồn cảnh c ư ờ giả bất quá kiếm vực chi linh cũng không tốt lắm mới vừa rồi một kiếm kia là hắn tột cùng nhất nhất kiếm mặc dù ngăn lại ba người nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm vực chi linh so với trước kia hư yếu rất nhiều nhất kiếm ngăn lại ba cái chân hồn cảnh c ư ờ n giả hắn cũng bỏ ra giá rất lớn bất quá hắn tác dụng đã đ ạ tới t hổ phách bàn tay đem thanh niên nam tử nắm trong tay chuyến ra từng trận ken cách vỡ vụ n chi âm sau đó một đạo sáng trói tà dị ánh sáng từ hổ phách ngón tay khe hở gian tràn lan mà ra tia sáng kia mang theo tử vong mùi vị để cho hổ phách cổ tay dần dần liền khô héo đang ở đi về phía tử vong p hộ a n h Rốt c u c hổ phách quả đ ấ một nổ tung, m đòn ạ o vong trào, bào trong tản ra khí tức tử vong bóng người nhất phi trùng tiên, tức quanh người dân trào, đem bị thương thân thể một bóng người quanh người dân ra khí khí phi phủ trong đó. Hổ phách bị đó. đem đ cuối cùng là đối với thanh niên nam tử tạo thành tổn thương thân thể bị bóp vết thương c h n g chất khá đ ồ n g đạng thanh niên nam tử một đòn cũng đúng h ổ phách tạo thành tổn thương cái kia từ khu vực trung tâm giỏ xuất thủ trường suýt nữa nổ tung n g ó n ú t càng bị nổ g ã y hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết thanh niên nam tử thanh n i băng lãnh vô tình thiên phong nhãn n g nổ dậm dạp chẳng trị tiệm điện lần này lấy hữu hình trạng thái xuất hiện phủ đầy không trung hư phía dưới diệp dư sinh trong miệng chuyển ra tiếng hư lạnh giống vậy chấp động tiên h phong mắt giống vậy tia chớp màu vàng tràn ngập không trung cùng thanh niên nam tử công kích đối chọi gay gắt dầm dầm dầm song phương phát ra thiểm điện trên không trung xuôi ngược mở ra kịch liệt giao phong nổ đùng tiếng vang r ộ i chân trời nhưng mà diệp dư sinh công kích và thanh niên thần bí nam tử so sánh cuối cùng là yếu một nước hắn dù sao vừa mới học được thiên phong nhãn cùng thanh niên thần bí nam tử thấm nhuần cả đời lực công kích còn có t r a n l ệ không nhỏ hắn không có thể phòng vệ toàn bộ tiên phong nhãn đánh ra thiểm điện từ không trung hạ xuống Mở. miệng Diệp tiếng, Nguyệt thủ trong truyền quát khẽ tiếng, Thuế khẽ ra có h phô thiên thể thiểm Thuế Chi chính thần nhất chỉ hoa nhất hiện ra lông, lực cũng cực mạnh, i cái điệu trời rơi điện lại. đại đại vi loại lực lực là là là lông, lực lại. cực cơ cường cũng các Xích. từ trong trên Nguyệt một trong, thiểm sông xuống ngăn điện đem đạo đàm đủ để đem bầu ra, ngăn ra bí dù thể lúc này nam tử thần bí trên người đột nhiên xuất hiện một cụ áo giáp màu bạc trên khôi giáp lực lượng hóa thành một cái h ỏ a diễm hàng dài dày đặc không trung xông về hồ phách tay cánh tay cuối cùng kiếm vực chi linh cũng đụng phải thanh niên nam tử công kích h à n g chứa khí tức tử vòng chân khí từ thanh niên thần bí nam tử trong cơ thể bắn tán loạn mà ra hóa thành một cái lưới lớn đem kiếm vực chi linh bao phủ ở bên trong hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này thanh niên thần bí lấy sức một mình ép tất cả mọi người đều chỉ có thể bị động ngăn cản căn không có phản kháng lực lượng hắn quả thực quá mạnh một khi nghiêm túc đủ để làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ theo chiến tranh chuyển rời vô luận là diệp thủ hay lại là h ổ phách ngay cả diệp dư sinh cùng thấy rằng chi linh đều bị thanh niên nam tử chế trụ thắng lợi thiên bình bắt đầu n h i ê n g về o thừa cơ hội này yêu vương thân thể động một cái nhanh chóng hướng hát ma l ĩ n h bên ngoài lao đi yêu vương hôm nay làm hết thảy đều là chạy ra khỏi hát ma l ĩ n h về phần những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn không có diệp thủ ngăn trở mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu vương biến mất ở trong tầm mắt yêu vương cuối cùng tìm tới một cơ hội chạy ra khỏi hát ma l ĩ n h thanh niên thần bí nam tử cũng không có ngăn trở một cái tiểu tiểu yêu vương còn không cách nào rơi vào hắn p h á p nhãn hắn mục tiêu chính là hổ phách cùng phía dưới cái đó nắm giữ thiên phong nhãn lực thiếu niên lần này hỏa ma tông tông chủ và đại trưởng lão ngược lại không có chuyện gì làm tất cả mọi chuyện đều bị thanh niên thần bí nam tử một người làm hô trên bầu trời bị áp chế diệp thủ hít thật sâu một cái nhìn không hướng khu vực trung tâm bình nói hổ phách nam đó cũng là bởi vì ta sai lầm thả ra bị phong ấn ma khí đưa đến ta cùng yêu vương bị ma khí k h ô n g chế rồi sau đó hết thảy nếu như không phải là ta hát ma lĩnh cũng sẽ không biến thành ma thổ càng không biết đưa đến thân thể người chết hôm nay l i ê n để cho ta tới chung kết hết thảy các thứ này về phần yêu vương liền giao cho ta chất nhi đi hắn ánh mắt rơi vào diệp dư sinh trên người t là đúng vậy diệp dư sinh thật đã giữ vững đến cực hạn toàn lực chống cự trên bầu trời thiểm điện hai người vô luận là tu vi vẫn thiên phong nhãn thuần thục trình độ hắn đều không kịp nam tử thần bí có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn dựa vào nếu tất thắng ý niệm mà diệp thủ lời nói này tại chỗ trừ hổ phách trở ra lại cũng không người có thể biết diệp thủ thở dài mang theo thâm t r ầ m bất đắc dĩ nhìn kia sừng s ư n g ở khu vực trung tâm từ đầu đến cuối không có lộ ra hình dáng bạn cũ nói ngày xưa bởi vì hôm nay quả bản tọa đời này duy chỉ có thiếu ngươi một phần tỉnh hổ phách ông khu vực trung tâm dạo rực ra một vòng rõ ràng sóng gợn rung động đó là hổ phách tâm tình chập trần rung ra rung động lại phảng phất một trận báo tác u ấ n xảy qua tâm tình trong rung động mang theo một tia bất xá nhưng mà diệp thủ lại không hề bị lay động ánh mắt lần nữa rơi vào diệp dư sinh trên người giống như dặn dò hậu sự như vậy nói chất nhi chạy ra ngoài yêu vương ngày sau nếu làm ác ngươi nhất định phải thay thúc thúc đưa hắn giết nhưng hắn nếu giống như người bình thường như thế sinh hoạt vậy thì tha cho hắn một mạng đi dù sao chung một chỗ sống chung hơn hai mươi năm coi như là bạn cũ thúc diệp dư sinh n g n g đầu nhìn bình diệp thủ hai tử chuyện này liền giao cho ngươi còn có một việc có thời gian thay thúc thúc đi xem một chút phụ thân ngươi đi dặn dò xong diệp dư sinh sau diệp thủ ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía chỉ còn lại liệt ma nhân linh nhi tam nhi sắp bước vào chân hồn cảnh ứng tam thần ở diệp thủ trước mặt bất quá chỉ là cái tiểu bối m à t h ô i thanh âm hắn dị thường ấm áp chuyện này đi qua liệt ma nhân liền đem không còn tồn tại không chỉ là hai người các ngươi còn có những huynh đệ khác bởi vì một mình ta sai lầm cho các ngươi ở chỗ này theo ta vô số t r ở ta ở chỗ này hướng các ngươi nói xin lỗi nói xong diệp thủ xuống phía dưới cúc mật cung diệp thủ ngươi làm cái gì vậy